Kim quang chú năng lực phòng ngự, tuyệt đối là cường hành vô cùng. Mà tại nhất định dưới điều kiện, loại này năng lực phòng ngự cũng có thể biến thành tuyệt cường lực sát thương. Nhìn thấy trước mặt một màn này, một chút đến đây hộ tống linh tiên cảnh lão quái vật, khóe miệng cũng không khỏi co lại. Cái này là ngựa. Bọn hắn thậm chí đều có thể cảm nhận được, chương phi bạch muột quyền này quyền bên, bên trong, tận chứa kinh khủng uy năng. Đơn giản so yếu tố móng vuốt, còn muốn lợi hại hơn không biết gấp bao nhiêu lần a. Gia hoàn này, thật không phải là yêu thú nào. Không, phải nói, thật không phải là cái gì thượng cổ hùng thú biến hóa sao? Cái này cũng quá kinh khủng a. Một bên khác. Cuồng Long Thánh địa người, nhìn thấy màn này, Càng La lúc này liền nhìn trợn tròn mắt. Trên mặt thân sắc, trực tiếp liền ngốc trợn rời mất. Vị kia áo lam thanh niên, càng là một bộ giống như vẻ mặt như gặp phải quỷ. Phạm Ma tại Cuồng Long Thánh địa bên trong, có thể nói là vô địch tồn tại. Không có bất kỳ cái gì tiên kiêu, có thể tại trên tay hắn chống nổi 10 triệu, một cái cũng không có. Liên lại càng không cần phải nói, có thể đả thương Phạm Ma tồn tại. Không, thậm chí ngay cả có thể cùng hắn đang đối mặt quỷ tiên kiêu, đều không tồn tại. Trước đó Nhìn thấy Trương Phi Bạch không chỉ có thể chính diện đón lấy Phạm Mã một quyền, còn có thể đem đả thương, cũng đã đầy đủ làm bọn hắn cảm thấy chấn kinh. Nhưng bây giờ càng thêm rung động một màn, Thần Linh hiện lên hiện ở trước mặt bọn họ. Tại đơn thuần so đấu thể phách tình huống dưới, Phạm Mã lại bị Trương Phi Bạch treo lên để đánh. Với lại, vẫn là không hề có lực hoàn thủ cái chủng loại kia. Cái này để bọn hắn đang khiếp sợ đồng thời, trong lòng cũng không khỏi vạn phần cảm khái. Quả nhiên, nghe đồn một chút cũng không giả. Không hổ là có thể cùng linh tiên cảnh cường giả giao thủ tồn tại. Thậm chí trong lúc nhất thời, Bọn hắn còn cảm thấy nghe đồn đều đem Trương Phi Bạch nói yếu đi. Manh mẽ như vậy luyện thể tạo nghệ, nghe đồn rằng cũng chỉ là thoáng sơ lược. Bọn hắn còn tưởng rằng Trương Phi Bạch cũng liền đao thuật lợi hại mà thôi, căn bản cũng không có nghĩ đến sẽ là trước mặt tình huống này. Cái này Trương Phi Bạch tại luyện thể bên trên tạo nghệ, hoàn toàn siêu việt phạm mà a. TT, quả nhiên là tuyệt thế yêu nghiệt a. Trong lúc nhất thời, bọn hắn ở trong lòng phát ra vô tận cảm khái. Đồng thời, càng là đối với Trương Phi Bạch tiên tử, cảm thấy từ đáy lòng chấn kinh cùng bội phục. Tại tất cả mọi người đều đang khiếp sợ cùng lúc cảm khái, Trên sân phàm mã, lại là có chút chịu không được. Đối mặt Trương Phi Bạch cái này liên miên bất tuyệt, kinh khủng đến cực điểm năm đấm. Hắn đừng nói là hoàn thủ, căn bản là không có cách nào kịp phản ứng, chỉ có thể bị động bị đánh. Cái kia quyền quyền đến thịt mang đến cảm giác đau đớn, để Phạm Mã vô cùng có chịu. Những này kỳ thật cũng còn đi. Duy nhất để hắn nhẫn chịu không nổi là, phần lớn năm đấm, vậy mà đều là chiếu vào mặt của hắn đi. Cái này rất dễ cho người ta khó chịu. Quá phận, đơn giản quá phận. Ngươi đánh ta còn chưa tính. Những thống khổ kia, ta nhịn một chút cũng liền đi qua. Nhưng cái này một mực chiếu vào mặt của ta đánh, đây là ý gì? Cái này có thể nhẫn. Cái này không thể nhịn. Ta, có thể nhịn. Ai gọi mình đánh không lại đâu. Bất quá, mắt thấy mình có hủy dung xu thế, Phạm Mã cuối cùng vẫn là một đỉnh chỉ. Lúc này liền phát ra trận trận tiếng kêu rên. "T-T, đại ca, ta sai rồi, đại ca. Ta gọi ngươi đại ca. Đừng đánh nữa. Là ta thua. Là ta thua. Đừng có lại đánh mặt ta." Một bên tiêu thảm, một bên ý đồ dùng cánh tay che chắn mặt mình. Cái này muốn tiếp tục bị đánh xuống dưới. Hắn gương mặt này liền không thể dùng. Nghe được Phạm Mã Nhất Vu, Trương Phi Bạch trong lúc đó cũng ngừng động tác trên tay, mang trên mặt vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ, nhìn đối phương. Cái này, Nhất Vu. Chương 443, làm tiêu đề. Thánh viện khảo hạch bắt đầu. Xác định không đánh nữa. Nghe được Trương Phi Bạch nhị liên truy vấn, Phạm Mã to con thân thể không khỏi lắc một cái. "Không, không. Không được." Cũng không lo được trên thân thể truyền đến kịch liệt đau đớn, hắn vội vàng lắc đầu. "Nói đùa." Hắn Phạm Mã tính tình là bướng bỉnh, nhưng cũng không phải thụ ngược đãi cuồng. biết rõ giữa song phương chiến lệnh, lớn đến giàn người. Hắn như thế nào lại tiếp tục nữa đâu? TT. Vương Bít lấy mình xưng vụn khuôn mặt, Phạm Mã ngữ khí có chút u hoãn. Ta lúc đầu cho là mình luyện thể trình độ, tại cùng cảnh giới bên trong, đã không người có thể địch. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà so ta còn hung ác. Ngươi cái tên này, thật đúng là một cái quái thai a. Nghe được Phạm Mã đổ đen ra uống, Chu Phi vạch hai mắt khẽ hít một cái. Lúc này liền lại muốn tiếp tục giơ lên nắm đấm. Đây bị lạ. Không phục. Gặp đây, Phạm Mã vội vàng rụt dùi đầu. thân thể liên tiếp lui về phía sau. Một một chịu phục, chịu phục. Ta Phàm Mã, vẫn là lần đầu như thế chịu phục. Nói xong, trên mặt hắn lộ ra một tia cười ngượng ngùng. Không có cái nào, tai nghệ không bằng người, không phục đều không được a. Nhìn đến đây, xung quanh không thiếu tiên kiêu hơi sững sờ, nhưng lập tức liền nhịn cười không được một cái. Khá lắm, thật đúng là có chuốt xem thường Phàm Mã. Gia hỏa này nhìn xem hằm hằm, lại là ngoài ý muốn khôn khéo a. Ngược lại để người hơi kinh ngạc rất. Đấy, ta nói đại ca, như thế lực lượng kinh khủng. Ngươi đến cùng là thế nào luyện ra tới? Phạm Ma không người, tiến đến Trương Phi Bạch bên người, rất là hiếu kỳ dò hỏi. Nghe vậy, Trương Phi Bạch chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười, cũng không trả lời. Mặc dù không có đạt được đáp lại, bất quá Phạm Mã lại không có để ý. Ngay sau đó, hắn lại tiếp tục nói. "Ấy, đại ca, ngươi có muốn hay không nhận lấy ta cái này tiểu đệ? Mặc dù ta không có ngươi lợi hại, khí lực cũng không có ngươi lớn, nhưng bằng hữu của ta nhiều. Nếu là có cái nào không có mắt dám trêu chọc ngươi, ta lập tức liền mang người đến, có thể đánh thắng." nhất định sẽ đem hắn đánh cho răng đều rơi ra đến. Vừa nói, Phạm Mã một bên vô vô tím nói, "Nghe vậy, Trương Phi Bạch nhịn không được nhìn hắn một cái, trên mặt không khỏi có chút co lại. Gia hỏa này thật đúng là, như quen thuộc a." Thu hồi ánh mắt, hắn cũng không có quá nhiều để ý tới. "Tùy theo ngươi." Tùy ý vứt xuống một câu về sau, Trương Phi Bạch đứng tại chỗ, nhắm mắt dưỡng thần bắt đầu. "Có ngay." Nghe đến đó, Phạm Mã lập tức liền liền đứng ở sau lưng hắn, một bộ cũng có vinh nghiễn dáng vẻ. Thấy cảnh này, chung quanh một đám tiên tiêu, không khỏi sắc mặt cổ quái. đã từng năm châu đại địa thế hệ trẻ tuổi thứ nhất thiên tiêu, cứ như vậy bái phục tại trường phi bạch thủ hạ. Thật sẽ không quá nhanh sao? Mà so sánh với những người khác trên mặt nét mặt của quái, một bên khác cùng long thánh địa các vị thiên tiêu, bao quát dẫn đầu vị trưởng lão kia. Cả khuôn mặt trực tiếp liền đen lại. Ta mẹ nó, ngươi thế nhưng là chúng ta cùng long thánh địa thứ nhất thiên tiêu, kết quả lại người khác là đại ca. Cái này để cho chúng ta cùng long thánh địa mặt, để vào đâu a? Quả nhiên là, nói thật ra, cùng long thánh địa trưởng lão có động thủ đem hắn bắt trở lại xúc động. Nhưng nghĩ tới, dạng này sẽ khiến hiểu lầm Một khi tại Thái Hư Thánh viện nơi này phát sinh xung đột, vậy nhưng sẽ không tốt. Mà lên Phạm Mã gia hỏa kia tính tình rất quả cường, coi như bắt trở lại, chỉ sợ cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Muốn đến nơi này, hắn dứt khoát trực tiếp hai mắt nhắm lại, tới một cái nhắm mắt làm ngơ. Một bên khác, đi theo Đại Chu Vương Triệu Phi thuyền mà đến một đám tiên kiêu, thấy cảnh này, trong mắt lập tức liền hiện lộ ra sợ hai thán phục cùng rung động thần sắc. Thật không hổ là Trương Phi Bạch, mới vừa đến nơi đây, liên liên đem tiền nhiệm Nam Châu đại địa thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân cho thu làm đệ đệ. Đơn giản mạnh đến bạc a. Bên cạnh Vũ trưởng lão nhìn thấy, trên mặt thần sắc cũng là vô cùng quái dị. Đã sớm nghe nói Phạm Mã tính cách rất là kỳ lạ, kết quả không nghĩ tới vậy mà lại kỳ lạ đến loại trình độ này. Nói lên đến, hắn thật đúng là thay cuồng Long Thánh địa vị trưởng lão kia, cảm thấy tâm mệt mỏi a. Theo, Trương Phi Bạch cùng Phạm Mã hai người chiến đấu, hà màn. Liền không còn có người đi khiêu chiến Trương Phi Bạch. Vừa mới chiến đấu, nhìn xem làm cho người kinh hãi lạnh mình. Nhưng rất rõ ràng, Trương Phi Bạch cũng không có xuất toàn lực. Hắn vẻn vẹn chỉ là dùng lực lượng của thân thể, liên liên có thể khinh thường quân hùng. Một khi toàn lực xuất thủ, Chắc hẳn sẽ kinh khủng đến làm cho người rung động. Hiển nhiên, ở đây không có một vị thiên kiêu, sẽ là Trương Phi Bạch đối thủ. Ngay cả công nhận thực lực mạnh nhất phàm mã, đều thua ở Trương Phi Bạch trên tay. Liên lại càng không cần phải nói, mấy vị khác thiên kiêu. Trong lúc nhất thời, không khí chung quanh lập tức liền liền yên tĩnh trở lại. Mà sau khi được qua một đoạn thời gian chờ đợi, rốt cuộc, trước mặt sơn môn chậm rãi bị mở ra. Một vị thân mang tử bào lão giả, thình lình xuất hiện ở sau cửa. Tại vị lão giả này xuất hiện trong ngay mắt, liền có một cú kinh khủng đến lay động đất trời khí thế, âm vang dâng lên mà ra. Cái kia vô cùng mạnh mẽ lực áp bách, liền tựa như trời sập xuống, làm cho người tất cả mọi người là chỉ biến sắc. Thậm chí liền ngay cả vũ trưởng lão mấy vị này, lĩnh đội trưởng lão, cũng không khỏi mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Sau đó, Cang La vội vàng chắp tay ân cần thâm hỏi, "Bái kiến tiền bối, bái kiến tiền bối." Đối mặt một tiếng này âm thanh nhân cần thâm hỏi, ông lão áo tím thần sắc đạm mạc, vẻn vẹn chỉ là gật đầu hướng dưới. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua toàn trường. Nhị đại Trương Phi Bạch hoàn toàn một có nhận đến hắn uy áp ảnh hưởng, dáng người vẫn như cũ thẳng tắp vô cùng. Ánh mắt không khỏi hơi chậm lại, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, thoáng quan sát một chút, lập tức liền liền thu hồi ánh mắt của mình. Ngay sau đó, cái tia kinh khủng tới cực điểm uy áp, cũng còn giống như là thủy triều, đều thôi lui. Đã tất cả mọi người đều đến đông đủ, cái này lần Thái Hư Thánh viện khảo hạch, liền liền bắt đầu a. Lần này khảo hạch nội dung, cùng dĩ vãng cũng không giống nhau. Nói xong, ông lão áo tím vung tay lên một cái, kinh khủng linh lực dâng lên. Tại trong khoảnh khắc, chung quanh liền thay đổi một bộ thiên địa. Chu Vi Bạch nhìn quanh bốn phía một cái, lại phát hiện mình đã không trên bầu trời, mà là đứng tại một chỗ trên mặt đất. Hiện ra ở trước mắt là một tòa nguy nga cao ngất đại sơn. Đỉnh núi thì xuyên thẳng vân tiêu, ở tại bên trên còn có một cánh cửa khổng lồ. Mà tại tất cả mọi người cách đó không xa, lại có một đạo trưởng lớn lên cầu thang. Cái này không biết cao bao nhiêu, bao lớn cầu thang, vậy mà tạo ra một khối làm cho người e ngại khí tức. Đây là tu hành đăng thiên lộ. Khảo hạch quy tắc cũng vô cùng đơn giản, từ đăng thiên lộ đi qua, tiến vào cái kia phiến cự trong môn phái, liền coi như thông qua. chỉ vào trên đỉnh núi cánh cửa kia, ông lão áo tím thần sắc lạnh nhạt nói: "Nghe được hắn kiểu nói này, chỉ một thoáng, chung quanh một đám thiên kiêu, trên mặt không khỏi hiện lộ ra một tia kinh ngạc. Khảo hoạch vậy mà đơn giản như vậy, vẹn vẹn chỉ là leo lên đường núi, đến cái kia đạo cửa lớn, liền coi như thông qua." Trong lúc nhất thời, không thiếu thực lực hơi yếu thiên kiêu, lập tức trên mặt liền hiện lộ ra vẻ vui mừng. Hiển nhiên, bọn hắn cảm thấy khảo hạch này cũng không có gì khó khăn. Ông lão áo tím đối với cái này, cũng không có giải thích thêm cái gì, mà một bên vũ trưởng lão đám người, giờ phút này trên mặt thần sắc vẫn không khỏi ngướng tụ. Nhìn xem thật dài cầu thang, trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Lần khảo hạch này, không đơn giản a. Chương 444, đang tiến lộ. Lăng Không Thất bước đạp tiến lộ. Nhìn lên trước mặt cầu thang, trên mặt mọi người thần sắc khác nhau, nhưng đang đánh giá một phen về sau, rốt cục có vị thiên kiêu nhịn không được. "Thả ngươi một ngày ra, không kịp chờ đợi nói, vậy ta tới trước đi." Nói xong, hắn liền hướng phía đang tiến lộ đi tới. Trên mặt thần sắc càng là tràn đầy tự tin. Làm thực lực yếu thiên kiêu, vốn cho rằng lần này tới bất quá là buổi chạy mà thôi. Nhưng không có nghĩ đến, lần này Thánh viện khảo hạch vậy mà như thế đơn giản. Tại trên lý luận, ngay cả hắn đều có cơ hội thông qua. Lần này, đem hắn trong lòng dã vọng, câu đi lên. Đây chính là Thánh viện a. Chỉ cần có thể tiến vào bên trong, lập tức liền có thể cất cánh a. Coi như hắn hiện tại không bằng rất nhiều thiên tiêu, một khi tiến nhập Thánh viện bên trong, liền liền có thể lập tức đem lại bộ phận thiên tiêu bỏ lại đằng sau. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn thần sắc liền càng phát hớn mơ. Trong đáy mắt, phản phất nhìn thấy mỹ hảo tiền cảnh, đang hướng về minh mạc. Nhưng liền sau đó một khắc, Hắn vừa mới đạp vào cầu thang, Liên có một cú không thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng, ầm vang giáng lâm ở trên người hắn. Trong khoảnh khắc, Liên liền đem hắn trực tiếp chấn bay ra ngoài. Phốc, đầy trời máu tươi phun tung tóe. Tiên Tiêu Thiên Kiêu bị hất bay đến bên cạnh trên vách đá, trực tiếp ngã đi. Thấy cảnh này, tất cả tiên tiêu sắc mặt cũng không khỏi nhợt nhẫm. Trong lòng càng là nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Một chút thực lực hơi yếu tiên tiêu gặp đây, càng là sắc mặt hơi trắng bệch. Ở sâu trong nội tâm, lúc này liền hiện ra một trận sợ hãi đến. Xem ra Bọn hắn tất cả mọi người đều quá mức xem thường Thái Hư Thánh viện hào hách, mà một bên khác, vị kia ông lao áo tím lại là nhìn cũng không nhìn một chút. Rất rõ ràng, tình huống tương tự, hắn đã không cảm thấy kinh ngạc. Tại thoáng an tĩnh một lúc sau, một chút đối thực lực bản thân, tương đối có tự tin tiên tiêu, như là hạ ngọc long các loại, nhao nhao phi thân mà ra, hướng phía đang tiên lộ đi đến. Đập. Vừa mới đạp vào bước đầu tiên, bọn hắn liền cảm giác được có một cỗ kinh khủng ý chí chống dòng sinh ra, ầm vang hạ xuống tới. Thân hình lập tức đột nhiên trầm xuống phía dưới, hai chân càng là cặc cặc rung động, liền tựa như muốn không chịu nổi. cảm nhận được điểm này, bọn hắn sắc mặt hơi đổi một chút. Nhưng chỉ bằng điểm ấy ý chí uy áp, còn chưa đủ lấy đem bọn hắn đẩy lui. Thế nhưng một lúc sau, bọn hắn liền nhao nhao giậm chân đi lên phía trước. Cứ việc leo lên tốc độ không tính quá nhanh, nhưng cũng không có cái gì quá lớn trở ngại. Thấy cảnh này, còn lại cái khác thiên kiêu cũng nhao nhao tiến lên. Chỉ là có thiên kiêu trực tiếp bị đẩy lui. Cũng có thiên kiêu đỉnh lấy cái kia kinh khủng ý chí, vô cùng gian nan hướng phía trước đi đến. Nhưng như là phạm mã các loại một đám đỉnh cấp thiên kiêu, lại là thần tình lại nhàn. Hiển nhiên là không có áp lực quá lớn. đuổi bọn hắn tới nói, leo lên tốc độ cũng viễn siêu cái khác thiên kiêu. Nhìn đến đây, những cái kia sớm bị đào thải thiên kiêu cũng không khỏi nhao nhao cảm thán một chút. Thật không hổ là Thái Hư Thánh viện, nhìn như đơn giản nhập môn khảo hạch, vậy mà tại trong nháy mắt liền có thể nhìn ra thiên kiêu chi ở giữa trên lĩnh. Xem ra lần này khảo hạch kết quả, cũng lần trước không có quá lớn xuất nhập. A, làm sao Trương Phi Bạch còn đứng tại chỗ, không có tiến lên? Một bên khác, mấy vị trưởng lão cũng đang không ngừng tán thán. Nhưng rất nhanh, ánh mắt mọi người cũng không khỏi rơi xuống Trương Phi Bạch trên thân. Ánh mắt bên trong Bao hàm trớ mong cùng tò mò. Làm trước đây hiện ra qua, thực lực kinh khủng tiên tiêu. Tất cả mọi người ở đây đều rất ngạc nhiên, Trương Phi Bạch đến tụt cùng có thể làm tới trình độ nào. Lúc này, Trương Phi Bạch ngược lại là không có vội vã tiến lên, mà là đứng tại chỗ, quan sát một chút trước mặt đang tiến lộ. Sau đó một khắc, khiến cho mọi người đều trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện. Trương Phi Bạch đứng tại dưới cầu thang, hai chân có chút tố lượng, toàn thân cơ bắp cũng đều bị điều động bắt đầu. Nhìn động tác của hắn cùng tư thái, hình như là muốn trực tiếp nhảy đến đỉnh cao nhất. TT Ta nói Cái này Trương Phi Bạch sẽ không phải là dự định, trực tiếp một bước nhảy vọt đến trên đỉnh núi. Điều đó không có khả năng a. Ta thừa nhận Trương Phi Bạch vô luận là thực lực, vẫn là thể phách đều vô cùng cường hãn, nhưng muốn chỉ bằng vào tự thân lực lượng, xông phá cái kia kinh khủng ý chí áp bách, cái này căn bản liền không có khả năng. Không sai. Các ngươi nhìn, tại phía trước nhất Phạm Mã mấy người, tốc độ đều rõ ràng chậm lại. Cái này đang tiên lộ càng lên cao, cái kia kinh khủng ý chí áp bách liền sẽ càng phát cường hãn, mà đây cũng là tu vi cùng lực lượng, không có cách nào chống cự. Đúng vậy a. Loại này áp bách thế nhưng là trực tiếp tác dụng tại nguyên thần phương diện bên trên. Trong lúc nhất thời, không ít người cũng cau mày lên, nhưng cũng có người âm thầm bật cười, càng có người âm thầm chao phủ. Trên cơ bản, tất cả mọi người đều cảm thấy, Trương Phi Bạch đây là đang si tầm vọng tưởng. Thậm chí ngay cả Vũ trưởng lão cũng có chút sững sờ. Cái này Trương Phi Bạch, lại nếu không theo lẽ thường ra bại, vậy phân hắn có thể thành công hay không? Cho dù Vũ trưởng lão gặp qua Trương Phi Bạch sáng tạo ra nhiều lần kỳ tích, nhưng trong lòng vẫn không có ngôn luận. Dù sao, đây chính là thánh viện khảo hạch. Độ khó hệ số trực tiếp phá trận, nhưng không biết vì cái gì, tại từ nơi sâu xa, hắn cảm giác Chương Phi Bạch nhất định sẽ thành công. Cùng lúc đó, Nguyên Bản đợi ở một bên, không có bất kỳ cái gì động tác ông lao lao tím, lập tức quay đầu nhìn sang. Cái kia mặt mũi giàn mua bên trên, không khỏi cũng nhiều một tia kinh ngạc. Thâm Thủy Như Tinh không đôi mắt chỗ sâu, cũng hiện ra một trận hiếu kỳ. Mà liên tại không ít người, đều nhìn chằm chằm Chương Phi Bạch thời điểm. Lúc này, Chương Phi Bạch cùng kém không nhiều đã chuẩn bị kỹ càng, từng bước một chạy lên, với hắn mà nói, thật sự là quá mức phiền toái, còn không bằng trực tiếp mẹ tới. một bước đúng chỗ tới thông khái, lấy trường phi bạch cái kia cường hành nguyên thần, cái này đang thiên lộ ý chí, còn hoàn toàn không đáng chú ý. Toàn thân khí huyết sôi trào bắt đầu, lực lượng đều tại trên hai chân ngưng kết. Ngay sau đó, cái kia kinh khủng cự lực thình lình bộc phát. Lập tức, cả người hắn lăng không bay lên, một nhảy ra. Vẹn vẹn một bước, liền vượt qua hơn 100 đạo bậc thang. Trong chốc lát, cái kia không thể tưởng tượng kinh khủng ý chí, giống như thiên uy giáng lâm, ầm vang đập vào trường phi bạch trên thân. Nhưng hắn lại tựa như hoàn toàn không bị ảnh hưởng, thậm chí thân hình lắc liên tiếp động đều không có lắc một cái. Hai chân giao thế bước ra, Trương Phi Bạch thân hình trên không trung, lần nữa đột nhiên nhảy ra một màn lớn. Vẹn vẹn không quá bước thứ 3, hắn liền liền đã siêu việt phạm mã đám người. Phát sau mà đến trước, nhất cử vọt tới phía trước nhất. Với lại, cái này lao vụn vụ tốc độ lại không có chút nào yếu bớt. Lại làm một bước lăng không bất ra, lần nữa vượt qua mấy trăm đạo bậc thang. Không đến một lát thời gian, Trương Phi Bạch đã sắp đặt chân cái cuối cùng trên bậc thang. Đến nơi này, cái kia to lớn quần quần ý chí đã kinh khủng tới cực điểm, liền tựa như thiên địa hóa thân. Ở chỗ này, liền xem như đỉnh cấp tiên kiêu. cũng nhất định phải muốn thận trọng giạ bước, ngay cả chạy cũng không dám. Nhưng Trương Phi Bạch lại hoàn toàn không giống, đi đường, cái kia không thể nào, chạy, quá thấp kém. Cái này nhất định phải lại là một bước lăng không bước ra. Oen, nương theo lấy thời không chấn động, hắn vọt thẳng phá cái kia đạo ý chí áp bách, trực tiếp đặt chân cái cuối cùng trên bậc thang, đồng thời vững vàng đứng ở phía trên, lắc liên tiếp đều không hoảng hốt một cái. Chương 445, chấn kinh toàn trường. Đến đỉnh núi, nhìn lên trước mặt cự đại môn hộ, Trương Phi Bạch còn có tâm tình quan sát tỉ mỉ lấy Mà dưới đây thấy cảnh này tất cả mọi người, vô luận là đăng thiên lộ thiên điều, vẫn là thế lực khắp nơi lĩnh đội trưởng lão, lúc này cũng không khỏi trừng lớn hai mắt, con ngươi rung động dữ dội lấy, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc, nhìn chòng chọc vào cửa lớn trước chương phi mạch. TT Vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái này thông qua được, ta thật chưa từng xuất hiện ảo rất sao? Gia hỏa kia, vậy mà trực tiếp bay vào qua, chỉ là đi tại trên bậc thang, liên liên phải thừa nhận khủng bố như thế ý chí áp, nếu là bay vào qua, sợ rằng sẽ càng khủng bố hơn a. Trương Phi Bạch ra hỏa kia, đến tận cùng là làm sao làm được. Tại thời khắc này, tất cả thiên kiêu trên mặt thần sắc đều phát sinh biến hóa cực lớn. Nhìn về phía Trương Phi Bạch ánh mắt bên trong càng là tràn ngập tràn đầy rung động. Nguyên vốn cho là mình có thể tại Đăng Tiên Lộ bên trên cấp tốc, tốc chạy, đã là phi thường khó lường. Với lại, cái này Đăng Tiên Lộ càng về sau, đối mặt ý chí áp bách liền càng phát kinh khủng. Cứ việc tại ban đầu đoán trường bên trong, Trương Phi Bạch hơn phân nửa có thể siêu vượt bọn họ. Nhưng rầu gì cũng là bỏ ra không ít thời gian. Kết quả, Trương Phi Bạch căn bản cũng không theo xáo lộ ra bài. Trực tiếp thả người nhảy lên, trực tiếp lăng không bảy bước, liền bay đi. Cái này mẹ nó hợp lý sao? Chỉ là đi tại trên bậc thang, ý chí uy áp liền đã phi thường khủng bố, lại càng không cần phải nói bay. Trong lúc nhất thời, trong lòng bọn họ tràn đầy vô tận kinh hãi. Cái này một màn kinh khủng, cho dù là Phạm Mã, cũng lập tức nhìn ngây người. Hắn cái kia thân thể cao lớn, càng là kìm lòng không được run dậy một cái, trên mặt thần sắc lấp trệ. Nhưng rất nhanh, liền liền lại lộ ra nụ cười. Ha ha ha, thật không hổ là đại ca, có thể đánh bại ta người, quả nhiên là không tầm thường a. Xem ra ta cũng không thể quá chậm, nếu không sẽ bị ghét bỏ a. Cười to một tiếng qua đi, Phạm Mã cắn chặt răng. Trên đầu nổi gân xanh, đối cứng lấy cái tia cố ý chí kinh khủng áp lực, nhanh chóng leo về phía trước bắt đầu. Liễu Dạ Khê cùng Lý Chỉ thất thấy cảnh này, trên gương mặt xinh đẹp cũng là hiện lên vẻ sùng bái cùng sợ hãi thần phục. Lấy lại tinh thần về sau, hai người liếc nhau một cái. Nhao nhau đều nhìn ra riêng phần mình chiến ý. Trương Phi Bạch có thể có như thế chói mắt chiến tích, cái kia các nàng tự nhiên cũng không thể quá kém. Lập tức, hít thở sâu một cái. Hai người cùng nhau bước lên đàng tiến lộ. trung phía trên đỉnh núi, nhanh chóng leo lên mà đi. Một bên khác, cũng là truyền đến từng đợt hút không khí âm thanh. TT, cái này, làm sao có thể? Bao quát vũ trưởng lão ở bên trong tất cả dẫn đội trưởng lão, trên mặt đều là một mảnh vẻ chấn động. Trong đôi mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc, càng là vô cùng hoảng sợ nhìn xem Trương Phi Bạch. Trương Phi Bạch, vậy mà liền như thế đang định. Nhìn xem thật dễ dàng dáng vẻ, hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Cái này hoàn toàn không hợp lý a. Khủng bố như vậy ý chí uy áp, vậy mà đều không có thể ngăn cản hắn một cái. Trong lúc nhất thời, Võ trưởng lão tiếng than phục liên tiếp không ngừng truyền đến. Hiển nhiên, một màn này đối với bọn hắn mà nói, cũng đồng dạng là vô cùng rung động. Nhất là nhìn thấy một đám tiên kiêu tại đang tiên lộ dưới đáy, còn tại gian nan leo lên tới điểm. Cái kia lực trùng kích liền càng thêm cường đại. Cái này, thật đúng là hoàn toàn như trước đây rọi về sáng tạo kỳ tích. Võ trưởng lão gặp đây, trong mắt không khỏi hiện lên một tia sợ hãi than phục. Hiển nhiên, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Trương Phi Bạch vậy mà như thế nhẹ nhõm liền liền làm được. Phản phất cái kia kinh khủng ý chí chi lực, hoàn toàn đối hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. yêu người ta, quả nhiên là tuyệt thế yêu nghiệt a. Cứ việc Vũ trưởng lão không thể nào hiểu được, trừ phi Bạch đến to tận cùng là làm sao làm được. Nhưng cái này không trở ngại hắn, ở trong lòng phát ra mãnh liệt cảm khái. Yêu nghiệt, quả nhiên là không thể tưởng tượng yêu nghiệt. Cái từ này không chỉ có tại các vị trưởng lão cảm khái bên trong xuất hiện, đồng thời vị kia tử bảo trong đầu của ông lão cũng trở về đặng cái từ này. Trên mặt càng là nhịn không được hiện lộ ra một tia chấn kinh cùng ngạc nhiên. Lại còn có như thế tuyệt thế thiên kiêu. Trong đôi mắt lóe không thể tưởng tượng nổi qua mang, ông lão áo tím trong lòng nhấc lên trận trận kinh hãi. Phải biết, Đăng Thiên Lộ tại Thái Hư Thánh viện trong khảo hạch, xuất hiện không chỉ một lần. Tại quá khứ vài vạn năm bên trong, không biết có nhiều thiếu thiên kiêu leo lên qua. Nhưng bất kể như thế nào, cho dù là tư chất lại yêu nghiệt, lại không thể tưởng tượng nổi. Tại cuối cùng một đoạn trên cầu thang, cũng vẫn như cũ cần bước đi chậm rãi thông qua. Dù sao, cái kia cuối cùng một đoạn bậc thang chỗ dáng lâm ý chí uy áp, thế nhưng là có thể so với linh tiên cảnh cường giả tối đỉnh, thậm chí nguyên thần cảnh siêu cấp cường giả uy áp. Đổi một góc độ tới nói, cho dù liền là linh tiên cảnh cường giả, cũng không có thể chịu nổi. Nhưng Trương Phi Bạch lại là trực tiếp bay vào qua. Đây quả thực xưa nay chưa từng có a. Đủ để khắc sâu tại trên sử sách. Dù sao, cùng những người khác không giống nhau, hắn không phải từng bước một trèo lên trên, mà là tung người một cái, trực tiếp lăng không bước ra bảy bước, bay nhảy đến tầng cao nhất phía trên. Toàn bộ quá trình không có chút nào trì trệ, vô cùng trôi chảy. Liên tựa như cái kia kinh khủng ý chí lực áp bách, hoàn toàn không tồn tại. Có lẽ Trương Phi Bạch nguyên thần cũng là vô cùng cường đại, nhưng đơn thuần nguyên thần chi lực, có thể không có cách nào chống cự cái kia kinh khủng ý chí áp bách. Cái này chỉ có thể nói rõ một việc, Đó chính là Trương Phi Bạch đối con đường tu luyện lý giải, đã đạt đến linh tiên cảnh cường giả trình độ. Cũng chỉ có dạng này mới có thể như thế thông thuận thông qua. Cái này Trương Phi Bạch tu luyện ý chí, siêu việt hết thảy người a. Nghĩ tới đây, ông lão áo tím không khỏi cảm khái vẩn vần. Ánh mắt dừng lại ở Trương Phi Bạch trên thân. Lần này, thật đúng là có một tôn khó lường yêu nghiệt, hoàn không xuất thế. Mà một bên khác Trương Phi Bạch, lại là sắc mặt lạnh nhạt, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Cái kia đang thiên lộ bên trên truyền đến ý chí áp bách, hắn đương nhiên có thể cảm thụ được. Chỉ là cố áp bước này cảm giác Có thể so với lúc trước thanh hư bí cảnh bên trong, vị kia bị ma hóa thanh hư phái trưởng môn muốn nhỏ nhiều. Càng so đột phá kim đan cực hạn lúc mà gặp phải thiên kiếp vi áp, phải nhỏ hơn nhiều. Đây đối với Trương Phi Bạch tới nói, căn bản cũng không phải là sự tình gì. Đừng nói loại trình độ này áp bách, liên la mạnh hơn bên trên gấp 10 lần, hắn cũng vẫn như cũ có thể tiếp nhận. Nhìn thấy Trương Phi Bạch một mặt lạnh nhạt bộ dáng, dưới đáy một đám thiên kiêu nhóm, lập tức liền cảm thấy tâm tính có chút ít bằng. Xem người ta một bước đúng chỗ, cái kia chơi chạy không so sánh được trình. Lại xem bọn hắn Một bước kia bước thận trọng bộ dáng, hơn nửa ngày mới bước ra một bước. Ở trong đó chiến lệnh, đơn giản lớn đến dọa người a. Mánh liệt như thế so sánh, cũng để bọn hắn nhận lấy cực lớn trùng kích. Cái này mẹ nó, Trương Phi Bạch đã yêu nghiệt đến loại trình độ này sao? Bọn hắn đây là liền nhìn thấy đối phương bóng lưng, đều không làm được sao? Trong lúc nhất thời, tất cả thiên tiêu trong lòng, cũng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Loại cảm giác này, bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng có. Cái này Trương Phi Bạch, thật đúng là cái tuyệt thế đại yêu nghiệt a. Không đa nghi Thái Băng uy tâm Thái Băng. Nhưng đang tiên lộ vẫn là cần muốn tiếp tục leo lên. Mặt trời lên mặt trời lặn, mấy ngày thời gian liền đều đi qua. Thiên Tiêu nhóm cũng đều lục tục ngo ngoe, đạp lên đỉnh núi. Chương 446: Tiến vào thánh viện. Trong ngoài viện, một bên khác, ông lão áo tím đã từ lâu mang theo vũ trưởng lão đám người, từ mặt khác một con đường, đến trên đỉnh núi cửa lớn bên cạnh. Ánh mắt đánh giá những lại thiên tiêu, phần lớn thiên tiêu đều lộ ra vô cùng gian nan dáng vẻ, trên trán đều bốc lên vô số mồ hôi. Đây đều là phí hết chín châu hai hổ chi lực, thật vất vả mới đi tới đây thiên tiêu. về phần những cái kia đỉnh tiên thiên kiêu, cũng liền hơi phí một chút công phu. Bất quá sau cùng giai đoạn, đối bọn hắn tới nói, cũng coi là tương đối khó khăn. Tính toán ra, tại cái này một đám tiên kiêu bên trong, không sai biệt lắm chỉ có lý chỉ thất còn có phạm mã các loại, giải giác mấy vị tiên kiêu, leo lên tương đối bưng lọng. Hắn chỗ tốn hao thời gian, cũng là ít nhất. Ông lão áo tím hồi tưởng lại những này, cũng không khỏi gật đầu. Ngay sau đó, theo một tên sau cùng tiên kiêu, vô cùng gian nan bò lên, trực tiếp hao hết khí lực, ngồi phịch ở cửa lớn trước đó. Thái Hư Thánh viện nhập môn khảo hạch cũng coi là chính thức kết thúc. Gặp đây, ông lão áo tím lúc này mới tiến lên. Ánh mắt tại Trương Phi Bạch, Lý Chỉ Thất, còn có Phạm Mã các loại số trên thân thể người, hơi dừng lại. Lập tức liền liền mở miệng tuyên bố. "Khảo hạch kết thúc, thông qua đăng thiên lộ người lưu lại, còn lại trừ vị, như vậy trở về đi." Lần này, đến Thái Hư Thánh viện tham gia khảo hạch, thêm bắt đầu không sai biệt lắm có 5600 người. Mà tại cái này 5600 vị tiên kiêu bên trong, lại chỉ có không đến 70 người thông qua được đăng thiên lộ. Nghe được tử bào lời nói của ông lão, những cái kia không thể thông qua đăng thiên lộ tiên kiêu nhóm lập tức không khỏi túi lầu xuống. Trên mặt thân sắc tràn ngập sự không cam lòng cùng cô đơn. Dựa theo thông thường, mỗi người chỉ có thể tham gia một lần thánh viện khảo hạch. Một khi không cách nào thông qua khảo hạch, cho dù là lần sau thánh viện mở ra thời điểm, tuổi tác cũng còn điều kiện phù hợp lời nói, cũng vô pháp tham gia. Mà đổi thành bên ngoài một chút, vốn là không có hi vọng quá lớn tiên tiêu, ngược lại là không có gợn sóng quá lớn. Chỉ là các vị trưởng lão thấy cảnh này, lại là có chút thổ tức. Cứ việc cảnh tượng như vậy, bọn hắn đã nhìn không chỉ một lần. Nhưng như trước vẫn là không cách nào bình tĩnh đối mặt. Bởi vì lúc trước Bọn hắn cũng đồng dạng trải qua. Cùng Vũ trưởng lão dự tính không sai biệt lắm. Lần khảo hạch này bên trong, đến từ Đại Chu Vương triều sở thuộc thế lực tiên kiêu, không sai biệt lắm chỉ có 23 người thông qua được khảo hạch. Thông qua đăng tiên lộ các vị tiên kiêu đều chuẩn bị một chút a. Liên Liên muốn theo ta tiến vào thánh viện ở trong. Thoáng dừng lại một chút, ông lão áo tím lúc này liền mở miệng nói ra. Ngay sau đó, thông qua khảo hạch tiên kiêu nhóm, Liên Liên cùng tự mình lĩnh đội trưởng lão, bàn giao mấy câu về sau. Liên lại lần nữa đứng ở ông lão áo tím sau lưng. Chúc mừng các ngươi thành công tiến vào Thái Hư Thánh viện bên trong. Về sau cũng chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Thái Hư Thánh viện bên trong có không ít đến từ Phiếu Miểu điện cùng Hoàng thất tiền bối, như có chuyện gì cũng có thể đi hỏi thăm bọn họ. Nhìn lên trước mặt cái này hơn 20 người, vũ trưởng lão khẽ miệng mỉm cười, nhẹ giọng dặn dò vài câu. Các vị thiên kiêu thông qua thánh viện khảo hạch thí luyện, đại chu vương triều cũng không phải là không có chỗ tốt. Dựa theo lệ cũ, tại cái này về sau liền sẽ có không thiếu cực độ vật trân quý, đưa đến các đại thế lực trên tay. Cũng chính bởi vì vậy, các đại thế lực mới có thể liên tục không ngừng đem người đưa đến thánh viện ở trong đi. Lần nữa đem Thái Hư Thánh viện ở trong tình huống, Đại Khải nói một lần. Sau đó, tại Trương Phi Bạch đám người chắp tay gửi tới lời cảm ơn sau, Vũ trưởng lão cũng hơi hơi gật gật đầu, sau đó liền đem phi thuyền ném ra ngoài, mang theo còn lại một đám tiên kiêu, rời khỏi nơi này. Gặp đây, Trương Phi Bạch mấy người cũng đi tới ông lão áo tím bên người. Cũng không lâu lắm, cái khác các đại thế lực các trưởng lão cũng đều nhao nhao rời đi. Rất nhanh, trên sân liền liền chỉ còn lại, thông qua khảo hạch 70 tên tiên kiêu. Ông lão áo tím gặp đây, phất ống tay áo một cái. "Đều đi theo ta a." Ngay sau đó, Hắn liền trực tiếp đẩy ra trước mặt cửa lớn. Gặp đây, sau lưng hơn 70 tên tiên tiêu, cùng nhau nhau đi theo. Tại ông lão áo tím dẫn dắt phía dưới, bọn hắn thông qua được cửa lớn, đi qua hồ lượn xoay quanh cầu thang về sau. Cái này mới rốt cục đi tới Thái Hư Thánh viện bên trong. Thông qua một đạo cửa sân, đám người liền liền đi tới Thái Hư Thánh viện ngoại viện ở trong. Sau đó, liên lại có một vị áo bào màu vàng lão giả bày tới. Dựa theo tu vi, các vị kim đan sư tiến vào ngoại viện bên trong, linh đan sư thì tiến nhập nội viện ở trong. Rất nhanh, toàn bộ đội ngũ liền liền bị tách ra. một phần trong đó chỉ có mấy người, vậy dĩ nhiên liền liền là đột phá đến linh đan sư tu sĩ. Nhìn đến đây, Trương Phi Bạch tinh quang trong mắt lóe lên. Lúc này bước ra một bước, lên tiếng dò hỏi: "Tiên bối, ta muốn như thế nào mới có thể tiến nhập nội viện ở trong đi?" Cứ việc không rõ ràng lắm, nội viện cùng ngoại viện ở giữa khác nhau. Nhưng muốn nghĩ cũng biết, trong nội viện tài nguyên, khẳng định muốn so ngoại viện phong phú. Mà lấy hắn tu vi hiện tại, chỉ sợ ngoại viện là không có cách nào thỏa mãn nhu cầu của hắn. Cho nên, muốn phải nhanh chóng tăng cường thực lực, Trương Phi Bạch nhất định phải tiến nhập nội viện. Nghe được lời của hắn, áo bảo mẫu vàng lão giả không khỏi hơi kinh ngạc. Nhìn Trương Phi Bạch một chút, lập tức liền kiên nhẫn giải thích. Nếu muốn sớm tiến nhập nội viện, đầu tiên nhất định phải trước muốn trở thành ngoại viện đệ nhất nhân mới được. Đơn giản tới nói, chính là muốn đem ngoại viện tất cả thiên kiêu, toàn bộ đều đánh bại, lúc này mới có tư cách sớm tiến nhập nội viện ở trong. Chỉ đơn giản như vậy. Nghe vậy, Trương Phi Bạch ngược lại là có chút kinh ngạc. Hắn vốn đang coi là phải đi qua các loại khảo hạch loại hình, không nghĩ tới, chỉ cần đem tất cả mọi người đều đánh phục là được. Đơn giản. Nghe được Trương Phi Bạch lời nói, chung quanh tất cả mọi người cũng nhịn không được, thần sắc quái dị bắt đầu. Nhất là vừa mới xuất hiện áo bào màu vàng lão giả, thần sắc càng lạ quái vô cùng. Quan sát một chút Trương Phi Bạch, trong đôi mắt mang theo thật sâu mỹ hoặc. Xách, người tuổi trẻ bây giờ, đều cuồng vọng như vậy sao? Một bên ông lão áo tím nghe vậy, cũng không khỏi có chút tiến lặng. Bất quá, hắn vẫn là lên tiếng nhắc nhở. "Trương Phi Bạch, lấy thiên tư của ngươi, rất không cần phải sốt ruột tiến nhập nội viện ở trong. Tại nội viện bên trong, đều là linh đan sư trở lên tu sĩ, thậm chí linh tiên cảnh cường giả đều có không thiếu." Tất cả mọi người là tiên tiêu, có như thiên tư của ngươi lại thế nào kinh ngợi, tại tu vi trên lệch phía dưới, ngươi muốn vượt cấp tiến vào, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Với lại ngươi bây giờ tiến nhập nội viện bên trong, muốn thu hoạch thánh viện học phận, cũng sẽ trở nên phi thường khó khăn. Nếu là ở ngoại viện bên trong, thì liền muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Lại nói, sớm tiến nhập nội viện bên trong, cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Nói xong, ông lão áo tím không khỏi cảm thán một chút. Học phận? Trương Phi Bạch nghe vậy, lông mày có chút dương lên. Đồng thời, chung quanh tiên tiêu nhóm, cũng rất là hiếu kỳ nhìn lại. Tiến vào Thái Hư Thánh viện về sau, muốn thu hoạch các loại tài nguyên, vậy liền liền cần học phần. Bên cạnh áo bào màu vàng lão giả lấy lại tinh thần, lập tức liền nhàn nhạt giải thích nói: "Như thế nào thu hoạch học phần, các ngươi về sau liền sẽ biết. Chỉ cần có đầy đủ học phần, ngươi có thể tại thánh viện bên trong, đổi được ngươi cần có hết thảy tài nguyên. Công pháp, ký pháp, bí pháp, thiên tài địa bảo các loại, hết thảy cái gì cần có đều có." Chương 447: Lạc Tinh Hải tin tức. Vào ở ngoài viện. Nói ngắn gọn, học phần liền là các ngươi tại thánh viện ở trong linh tịch. Dừng một chút. Áo bào màu vàng lão giả tổng kết một cái. Nghe đến đó, tất cả mọi người lập tức không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Cái này học phần liền liền là thánh viện ở trong chuyên môn tiền đệ. Xem ra, ở chỗ này chỉ có học phần mới là đồng tiền mạnh. Linh thạch khả năng cũng không phải là quá dùng tốt. Nghe vậy, Trương Phi Bạch cũng là hai mắt có chút nheo lại. Nhưng rất nhanh, hắn liền chú ý đến một điểm nữa. Vì cái gì nói đến trước tiến nhập nội viện, cũng không là một chuyện tốt. Nghe được Trương Phi Bạch hỏi thăm, áo bào màu vàng lão giả lúc này liền ra giải thích do nói. Phạm la tiến nhập nội viện tiên tiêu, đều cần tiến về truy tinh hải. Nơi đó mười phần nguy hiểm. Tuyt, còn lại chờ ngươi về sau liền biết. Nghe đến đó, Trương Phi Bạch thần sắc khẽ động. "Truy tinh hải." Nhẹ giọng tự nói một cái, trên mặt hắn thần sắc như có điều suy nghĩ. Trương Phi Bạch nhớ ký trước đó tại Ba Châu Thanh Hư phái di tích phía trên, Bái Nguyệt giáo chủ Thạch Quyết Nhân từng đề cập tới nơi này. Nhưng lại ngay cả Vũ trưởng lão dạng này, linh tiên cảnh cường giả tối đỉnh, cũng biểu thị không biết đây là địa phương nào. Không nghĩ tới, bây giờ vậy mà tại Thái Hư Thánh viện bên trong, lần nữa nghe được nơi này. Từ vị kia áo bào màu vàng lời nói của ông lão đi xem, tiến nhập nội viện người. đem đều sẽ tiến về Lạc Tinh Hải. Cứ như vậy tôi nói, cái kia Bái Nguyệt giáo giáo chủ Thạch Khôn Nhân rất có thể đã từng từng tiến vào cái nào đó Thánh viện nội viện. Khó trách có thể lấy âm thần tôn giả tu vi, đệ rất nhiều dương thần tôn giả đều cảm thấy kiêng kỵ. Xem ra muốn đi truy Tinh Hải, liền liền phải nhanh một chút tiến nhập nội viện bên trong. Nghĩ tới đây, Trương Phi Bạch cũng tạm thời không còn hỏi thăm cái gì. Mắt thấy không có người lại có nghi ngờ, áo bào màu vàng lão giả cũng không nói nhảm, trực tiếp liền dẫn mấy vị linh đan sư rời đi. Lý Chỉ Thất đã đột phá đến linh đan sư, tự nhiên cũng theo đó rời đi. một bên khác. Tại ông lão áo tím dẫn dắt phía dưới, Trương Phi Bạch đám người liền đi tới ngoại viện sân nhỏ ở trong. Đi vào mục đích, nhìn lên trước mặt sân nhỏ. Trên mặt mọi người đều hiện lộ ra một tia rung động chi tình. Phóng tầm mắt nhìn tới, hiện ra ở trước mắt chính là vàng son lộng lẫy, quần lâu nhà vũ. Thế này sao lại là cái gì sân nhỏ? Rõ ràng liền là vô số dãy cung điện. So năm châu đại địa bên trên, những cái kia đại thế lực cung điện, còn muốn xa hoa bộ dáng. Thế này thì quá mức rồi. Trong đôi mắt vẫn như cũ tràn đầy trừng kinh, cũng không biết là ai phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Nhìn lên trước mặt dãy cung điện, tất cả mọi người đều có chút không rời nổi mắt. Mà liên tại bọn hắn nhìn chằm chằm dãy cung điện nhìn tới điểm, ở trong đó cũng có từng đôi mắt tại nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Nơi này liền liền là các ngươi chỗ ở sau này. Nói xong, ông lão áo tím vung tay lên một cái. Theo cho dù có từng đạo lưu quang từ ống tay áo ở trong bay ra. Sau đó một khắc, tất cả mọi người trong tay đều nhiều một viên ngọc bài. Đây là thân phận của các ngươi ngọc bài, đem ký tức in dấu in ở phía trên, liền liền sẽ chỉ dẫn các ngươi tìm tới trụ sở của mình. Đồng thời Đây cũng là chứa đựng học phần lễ bài. Các ngươi đều là vừa tiến vào thánh viện người mới, thánh viện sẽ căn cứ các ngươi tại nhập viện khảo hạch ở trong biểu hiện, ban thưởng tương ứng học phần. Dừng một chút, ông lão áo tím liền nhìn về phía Trương Phi Bạch. Trong mắt bên trong, hiện lộ ra vẻ hài lòng. Trương Phi Bạch, ngươi tại lần này nhập viện khảo hạch ở trong biểu hiện cực kỳ ưu tú, cho nên thánh viện phá lệ ban thưởng ngươi 3 vạn 5000 học phần, ngươi có thể dùng đến trao đổi cần có bất kỳ tài nguyên. Lời từ hắn bên trong, không khó nghe ra. Trước đó Trương Phi Bạch tại đang tiến lộ bên trên kinh diễm biểu hiện, không chỉ có là hắn bị khiếp sợ đến Liền ngay cả thánh viện người lãnh đạo cũng theo đó kinh thán không thôi. Thậm chí trực tiếp liền phá lệ phần thưởng 3 vạn 5000 đồng phần. Mà liên tại ông lão áo tím tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt, vừa mới tra xét xong học phần 1 đám tiên tiêu, trong khoảnh khắc liền trợn tròn mắt. Hoa. Sau đó một khắc, trung quanh lập tức liền xuất hiện một trận xôn xao. 3. 3 vạn 5000 văn. TT. Cái này cũng quá kinh khủng a. Lại còn nhiều như vậy. Chơi ạ. Trên lệch lớn như vậy sao? Ta mới 50 điểm. Không tệ. Ta mới 20 đầu. Mặc dù ta có 300 điểm Nhưng làm sao lại vui vẻ không dậy nổi đến đâu? Ai? Ta có thể nói thật hâm mộ các ngươi có học phần người sao? Trên lệch này là đến, để cho người ta tuyệt vọng a. Đây không phải nói nhảm sao? Trương Phi Bạch vậy nhưng là cái thứ nhất đến đỉnh núi tiên tiêu, với lại thả người nhảy lên, lăng không bước ra bảy bước đa đến. Có dạng này học phần, không phải rất bình thường sao? Thật sự là thật hâm mộ a. Trong lúc nhất thời, bọn hắn phát ra trận trận tiếng tán phục. Dung hâm mộ mà rung động ánh mắt, nhìn xem Trương Phi Bạch. Trên mặt càng là cảm khái và phần. Tại ngay trong bọn họ Có người thế nhưng là một điểm học phần đều không có. Nhiều nhất cái kia một người vẫn chưa tới 1000 học phần. Cùng Trương Phi Bạch cái kia 3 vạn 5000 học phần so sánh với đến, ngay cả số lẻ cũng không sánh nổi. Ở trong đó phát giác, đó cũng không phải là một chút điểm a. Một bên khác, Phạm Mã cũng là nhìn thoáng qua mình học phần. Nhìn xem có hơn 900 phân. So những người khác ngược lại là nhiều không thiếu, nhưng cùng Trương Phi Bạch so sánh, căn bản cũng không đủ nhìn a. Nghĩ tới đây, Phạm Mã nhìn về phía Trương Phi Bạch trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Mà Trương Phi Bạch bản thân Ngược lại là không có cái gì quá lớn cảm giác. Liếc qua trên ngọc bài số lượng, quả nhiên biểu hiện ra có 3 vạn 5000 phần. Đa tạ tiền bối. Gặp đây, Trương Phi Bạch chắp tay một cái nói lời cảm tạ. Không cần như thế, đây là ngươi xứng nên có được, hảo hảo tu luyện a. Hy vọng có thể mau chóng tại nội viện nhìn thấy thân ảnh của ngươi. Hy vọng ngươi có thể mang đến không giống nhau biến hóa a. Nói xong, ông lão áo tím khoát tay áo, mang trên mặt mỉm cười. Đối với Trương Phi Bạch, hắn vẫn là vô cùng xem trọng, cho nên mới nhiều nói một chút. Sau đó ông lão áo tím liền không có tiếp tục nói hết. chả người nhảy lên, trực tiếp liền liền trên không trung, lập tức biến mất không thấy. Gặp đây, trung quanh thiên kiêu một mặt hâm mộ nhìn xem Trương Phi Bạch. Tất cả mọi người đều rất rõ ràng, Trương Phi Bạch đây là tiến nhập Thánh viện cường giả pháp nhãn. Hắn hôm nay, thật có thể nói là là phong quang vô hạn a. Không chỉ có trở thành nhập viện khảo hạch ở trong hạng nhất, còn còn ôm 3 vạn 5000 hạng phần. Thậm chí còn bị Thánh viện xem trọng. Quả nhiên là làm cho người hâm mộ chi cực ca. Bất quá, Trương Phi Bạch lại biểu hiện cực kỳ lạnh nhạt. Với hắn mà nói, những này đều không tính là gì. Thu hồi ánh mắt của mình, Trương Phi Bạch đem tự thân khí tức đánh vào đến trên mặt bài. Ngay sau đó, liền có nhàn nhạt thấy ánh quang sáng lên. Một đạo nhàn nhạt hư tuyến trống rông xuất hiện, hướng phía dãy cung điện kéo dài mà ra. Không chỉ có là hắn, xung quanh cái Khắc Thiên Kiêu trên tay, cũng xuất hiện từng đạo hư tuyến. Hiển nhiên, cái này hư tuyến cuối cùng, liền liền là mỗi người bọn họ chủ sở. Đang muốn hướng phía phía trước đi đến, lại trông thấy một bóng người, cũng cùng mình một cái phương hướng. Sư tỷ ngươi cũng là bên này sao? Nhìn sang, Trương Phi Bạch hơi có chút kinh ngạc. Bởi vì riêng phần mình phương vị cũng không giống nhau. lại không nghĩ tới Liễu Dạ Khê vậy mà cùng mình một cái phương hướng. Liễu Dạ Khê cũng hơi kinh ngạc, bất quá vẫn là cười gật gật đầu. Lập tức, hai người cùng nhau liền đi theo hư tuyến đi lên phía trước. Chương 448: Khiếp sợ ngoài viện. Ngoại viện tiên tiêu cường giả. Dọc theo hư tuyến một đi thẳng về phía trước, Trương Vi Bạch cùng Liễu Dạ Khê tốc độ đều không chậm. Rất nhanh, liên liên đi tới thuộc về hai người chủ sở. Nhìn lên trước mặt chẳng cảnh, Trương Vi Bạch trên mặt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Không chỉ có lạ bởi vì hắn cùng Liễu Dạ Khê chủ sở, là liền nhau. Càng là bởi vì trước mặt chủ sở Nhìn xem thịu khiến người cảm thấy vô cùng rung động. Cái này là cái gì trụ sở a? Rõ ràng liền là một tòa vô cùng rộng rãi đạo cung. Trước đó tại Thanh hư phái còn sót lại tới cái kia bí cảnh bên trong, Trương Phi Bạch cũng kiến thức mấy tòa rộng rãi cung điện. Nhưng trước mặt tòa này đạo cung, lại so cái kia mấy tòa cung điện muốn huy hoàng không biết gấp bao nhiêu lần. Vẹn vẹn liền là cái này quy mô, đều là trước đây chưa từng gặp. Đạo này cung không chỉ có nhìn xem trắng lệ, không gian bên trong càng là lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Chí ít đầy đủ để Trương Phi Bạch buông tay buông chân, thỏa thích dạo bộ. càng làm cho người ta khiếp sợ lạ, tương tự đạo cung, lại cũng không là chỉ có một tòa. Phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh cự đại ngọn núi bên trên, khắp nơi đều là. Nhìn xem giống như trên trời chấm chấm đầy sao. Thật đúng là, thủ bút thật lớn a. Trương Phi Bạch gặp đây, không khỏi cảm thán một chút. Đang cảm thán về sau, hắn liền lấy ra tùy thân ngọc bài, rót vào tự thân linh lực. Trong khoảnh khắc, một đạo quang mang từ ngọc bài bên trong bắn ra, thẳng chiếu hướng trước mặt đạo cung, đem chung quanh cấm chế mở ra. Không sai. Đạo này cung bốn phía, trải rộng vô cùng kinh khủng cấm chế. Nếu là không có đạo cung chủ nhân cho phép, người bên ngoài tùy tiện ở giữa không cách nào tiến vào bên trong. Một khi có người mạnh mẽ xuống tới, liền sẽ trực tiếp xúc động cấm chế, gặp lực lượng kinh khủng công kích. Nhìn đến nơi này, Trương Phi Bạch cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Có dạng này cấm chế tại, lúc tu luyện, hắn cũng sẽ không cần cố ý để tiểu hắc đi ra đề phòng. Cùng một bên Liễu Dạ khẽ lên tiếng chào hỏi về sau, Trương Phi Bạch liền liền tiến vào đạo cung bên trong. Mà cùng lúc đó, Trương Phi Bạch vừa tiến vào Thái Hư Thánh viện, liền liền thu hoạch ba vạn năm ngàn học phần tin tức, lập tức liền liền chuyển ra Toàn bộ ngoại viện lập tức liền lâm vào một mảnh xôn xao ở trong. Đều nghe nói sao? Một người mới mới mới vừa tiến vào thánh viện, liền thu được 3 vạn 5 ngàn học phần. TT. Như thế không hợp thói thường sự tình, thật không phải là đang nói đùa sao? Hiện tại mới người cũng đã kinh khủng đến loại trình độ này sao? Cái kia người mới đến cùng là lai lịch gì a? Vậy mà khủng bố như vậy. Tựa như là gọi Trương Phi Bạch, là trước mắt Nam Châu đại địa bên trên, thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Ta còn nghe nói, lần này nhập viện khảo hạch thế nhưng là đang tiến lộ, cái kia Trương Phi Bạch trực tiếp liền từ dưới chân núi lập tức nhảy tới đỉnh núi đâu? Điều đó không có khả năng a. Đang tiên lộ bên trên chỗ cố hiện ra tu hành ý chí, cái kia là kinh khủng cỡ nào a? Liền là, cái kia tu hành ý chí tán phát pháp lực, vẹn vẹn là đi ở phía trên, đều đã là tương đương kinh khủng, trực tiếp bay qua qua, sợ không phải sẽ trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Cái này ai biết được? Dù sao ngay cả bên trong có những trưởng lão kia, đều đúng Trương Phi Bạch 10 phần xem trọng. Trong lúc nhất thời, ngoại viện một ít học sinh cũ, nghị luận ầm ĩ không ngừng. Trong lòng đối Trương Phi Bạch, cái kia càng là rất hiếu kỳ. Đang nghị luận ầm ĩ bên trong, càng là không thiếu đối với hắn tràn đầy hâm mộ cùng rung động. Ngoại viện linh đạo trong cung. Nơi này là chuyên môn cung ứng thiên kiêu bên trong thiên kiêu tu hành. Từng tòa tráng lệ đạo cung bên trong, bị vô tận linh vụ bao vây. Để cái kia to lớn dáng người chỉ có thể như ẩn như hiện. Ở chỗ này tu hành tốc độ tuyệt đối là tiến triển cực nhanh. Giờ phút này, tại một cái nào đó linh đạo cung bên trong, một vị tân mang tử bảo thanh niên nam tử, chính bưng ngồi ở chỗ này. Nam Châu đại địa thứ nhất thiên kiêu, Trương Phi Bạch A. Nhìn xem ngọc giản trên tay, trong ánh mắt lóe ra tử sắc qua mang. cũng không biết ngươi có thể chịu ta mấy đạo lôi pháp." Nhẹ giọng tự nói một cái, lập tức trên tay hiện lên một vòng màu tím. Ngọc giản trong náy mắt liền biến thành tro tàn, mà hắn nhắm hai mắt lại, tiếp tục tu luyện bắt đầu. Ngoại viện sùng vũ điện. Giọng lớn vô cùng trên bệ đá. Có một nam một nữ hai bóng người, chính lẫn nhau giao hòa, kịch liệt đánh nhau chết sống lấy. Vô cùng kinh khủng khi kỉnh, tại trên bệ đá không ngừng quần quần. Một đạo lại một đạo nhếch nhân tâm phách vết tích, liên tiếp không ngừng xuất hiện tại trên bệ đá. Hai người này mặc dù đều là kim đan kỳ tầng thứ 12 đỉnh phong, Nhưng khí tức trên thân lại là dị thường giở người, cho dù là một chút linh đan sư tiên kiêu gặp, hơn phân nửa cũng không khỏi sinh lòng vẻ kinh ngạc. Chanh chanh, từng đợt kinh khủng kim loại phong minh thanh vang lên, chói mắt hỏa tinh, lập tức bắn ra. Một người trong đó cầm trong tay trường kiếm, một người khác cầm trong tay trường đao. Hai người trên không trung, ầm vang đối bính một cái sau. Tại kinh khủng khí lãng dâng trào phía dưới, cái này mới tách ra. Tuyết nhỏ, thực lực của ngươi lại mạnh lên rất nhiều a. Cầm trong tay trường kiếm nam tử, trên mặt hiện lộ ra kinh ngạc thần sắc, rất là sợ hãi thán phục nói ra. Ca Có thể chớ giễu cái ta, ngươi cũng thay đổi cường rất nhiều a. Nghe vậy, cầm trong tay nặng nghề trường đao nữ tử lắc đầu, bất đắc dĩ nở nụ cười. A đúng, ca, ngươi cũng đã biết gần nhất danh tiếng vô song cái kia người mới. Theo lời nói rơi xuống, nữ tử kia khuôn mặt cũng hiện lộ ra. Cái kia đương nhiên đó là Thái Hư Thánh viện ngoại viện người mạnh nhất thứ nhất, Doanh Cốc Tuyết. Mà tại đối diện nàng vị nam tử kia, đồng dạng cũng là người mạnh nhất thứ nhất, Doanh Cốc Lương. Doanh Cốc Tuyết cùng Doanh Cốc Lương huynh muội, chính là trước đây Vũ trưởng lão trong miệng nâng lên, đến từ thượng cổ trước khi đại phá diệt tiên tần vương triều. Trong đó Hoàng thất họ Doanh có vị cường giả, chánh thoát thượng cổ đại phá diệt. Huyết mạch một mực lưu truyền đến bây giờ. Bất quá những huyết mạch này đều không có sinh hoạt tại Nam Châu đại địa phía trên, mà là có khác bí cảnh động thiên cung cấp những người này sinh hoạt. Vì vậy, ngoại trừ tại ba đại thánh trong viện, Nam Châu đại địa phía trên cũng lẻn lẻn có một ít cường giả biết sự tồn tại của những người này. Mà Doanh Cốc Tuyết cùng Doanh Cốc Lương, nhìn xem khuôn mặt nhìn xem cực kỳ tương tự. Bởi vì bọn hắn không chỉ là huynh muội, càng là long vận thai. Hai người không chỉ có riêng phần mình thực lực đều mạnh đến không hợp phói thường. càng làm cho người ta giận rồi, huynh ngồi này còn tâm ý tương thông. Nắm giữ một bộ cường đại hợp kích bí pháp, một khi dùng đến, vậy đơn giản không ai có thể ngăn cản. Trương Phi Bạch, đúng không? Doãn Cốc Lương khẽ cười một cái, lập tức liền nói ra. Đã để Mông Túc Túc điều tra qua, Thiên Phú yêu nghiệt tới cực điểm, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Nghe vậy, Doãn Cốc Tuyết lúc này không khỏi giận mình. Có thể làm cho ca ca cùng Mông Túc Túc đều như thế tán thưởng không thôi, cái này Trương Phi Bạch thật lợi hại như vậy à? Doãn Cốc Lương gặp đây, ngược lại cũng không nói thêm gì, trực tiếp liền đem Trương Phi Bạch chiến tích toàn bộ nói hết ra. Ngay tại mấy tháng trước, Nam Châu thi đấu phía trên, Trương Phi Bạch lấy Kim Đan 1 tầng tu vi, vượt cấp đánh bại Kim Đan 12 tầng Lý Chỉ Thất. Cái này Lý Chỉ Thất cùng người ta cũng như thế, đều là thân phụ thượng cổ vương triều hoàng thất huyết mạch. Tuy nói nàng đã không có chân đạo cường giả chỉ điểm, nhưng hắn thiên phú và thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Nhưng chính là như vậy tồn tại, tại Trương Phi Bạch trước mặt, lại là không hề có lực hoàn thủ. Nói đến đây, Doãn Cốc Lương trên mặt hiện lộ ra một tia sợ hãi thảm thủ. Chương 449, Linh Đạo Cung. Tranh chấp Càng làm cho người ta kinh hãi chính là, tại không lâu sau đó, cái kia Trương Phi Bạch liền đi đến Thanh hư phái di tích bên trong, thu hoạch được thanh hư phái để lại truyền thừa. Tu vi càng là nhảy lên ngàn dặm, trực tiếp liền từ Kim đan 1 tầng, đột phá đến Kim đan 12 tầng. Thoáng dừng một chút, Doanh Cốc Lương tiếp tục nói. Nhưng ngay lúc này, hắn ta ngộ hơn 10 vị linh tiên cảnh cường giả với giết. Ngoại trừ mấy vị linh tiên cảnh cường giả tối đỉnh, bị những người khác cho đỡ được bên ngoài, còn lại linh tiên cảnh cường giả, Liều Linh Vây công trường phi bạch. Cuối cùng, Trương Phi Bạch tiếp nhận trong đó một vị Sích linh tiên tiện tay một kích Đồng thời rựa vào một thanh trời sinh đao phôi đem chém giết. Sau đó càng là rựa vào lấy mình thu phục lục kiếp quỷ vương, thẳng đem vây công hơn 10 vị linh tiên cảnh cường giả đều diệt sát ngay tại chỗ. Cái này trực tiếp đem còn lại mấy vị linh tiên cảnh cường giả tối đỉnh dọa cho rút lui. Trước đó không lâu, cái này Trương Phi Bạch càng là tại nhập viện khảo hạch đàng tiên lộ bên trong, không nhìn cái kia kinh khủng tu luyện ý chí, trực tiếp từ chân núi nhảy vọt bay đến trên đỉnh núi. Phá vỡ Thái Hư Thánh viện, từ trước tới nay nhanh nhất đi chép. Sau khi nói đến đây, Doãn Cốc Lương vẫn không khỏi chấn động theo không thôi. Còn có liên la đối phương trước mắt, vẫn chưa tới 20 tuổi. Nghe được cái này từng quặp từng quặp, từng chuyện kinh khủng sự tích, Doãn Cốc Tuyết không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trên gương mặt xinh đẹp càng là tràn ngập vô tận kinh ngạc. Cái này Trương Phi Bạch, không khỏi cũng quá biến thái đi. Vô luận là thứ nào, đều đầy đủ làm cho người chấn kinh hồi lâu. Nhưng bây giờ lại đều tập trung ở trên người một người. Như thế không hợp thói thường tới cực điểm sự tích, quả nhiên là một cái không đến 20 thiếu niên, có thể làm được sự tình sao? Phải biết, bọn hắn thế nhưng là thường xuyên tiếp nhận linh tiên cảnh cường giả. thậm chí là nguyên thần cảnh siêu cấp cường giả chỉ điểm. Đồng thời tự thân tiên phú cũng là đầy đủ đỉnh tiêm. Nhưng cái này cùng Trương Phi Bạch so sánh với đến, tựa hồ lại hoàn toàn không đáng chú ý a. Tựa hồ là đã nhận ra ngụ ý ý nghĩa, Doanh Cốc Lương không khỏi mỉm cười. Từ trước mắt những tin tức này đến xem, Trương Phi Bạch đích thật là rất mạnh, nhưng chúng ta chưa hẳn không phải là đối thủ của hắn. Dù sao cùng Sích Linh Tiên cường giả giao thủ mà không bại, nếu là chúng ta liên thủ, cộng thêm áp chủ bài ra hết, cũng là có thể làm được. Duy nhất đáng lưu ý chính là Trương Phi Bạch trên tay chuôi này trời sinh đã phôi. cùng cái kia lục tiếp quỷ bương, chỉ là sức mạnh như thế thủ đoạn, chắc hẳn đại giới cũng rất lớn, hơn nữa còn đều là thuộc về ngoại lực, không là sinh tử chiến, cũng không cần lo lắng, nhưng vẫn là muốn bao nhiêu chú ý một chút, lại nói lần này Nam Châu đại địa phía trên, thật đúng là ra một vị thiên tài ghê gớm a. Với lại, cái này Trương Phi Bạch trên thân, thế nhưng là có 3 vạn 5000 học phần a. Sau khi nói đến đây, Doanh Cốc Lương trong giọng nói, không khỏi nhiều một chút dị dạng, mà một bên Doanh Cốc Tuyết ngược lại không nói thêm gì, chỉ là khẽ bước cằm, thăm thủy đôi mắt không biết đang suy nghĩ gì. Một bên khác Chư phi Bạch tự nhiên là không rõ ràng, sự tích của mình đã cấp tốc bên ngoài viện lưu truyền ra đến. Liên Xem Như biết, hắn cũng sẽ không để ý. Tại đạo cung bên trong, làm sơ nghĩ dưỡng sức một cái. Chư phi Bạch liền liền lập tức tiến nhập ngoại viện điện tịch cung bên trong. Hắn tới đây, ngược lại không phải bởi vì trao đổi công pháp gì cùng kỹ pháp loại hình. Điện tịch cung bên trong tàng thư, phần lớn đều là tu hành giới bí văn, hoặc là một chút du lịch kiến thức loại hình. Càng có không ít là liên quan tới ba đại thánh viện. Không thiếu trong điện tịch, ghi chép ba đại thánh viện quan hệ, cùng trong ngoại viện quan hệ. cũng liên quan tới học phần một chút cái khác tin tức, càng có một phần nhỏ diện tích, nâng lên truy tinh hải, nhưng phần lớn cũng chỉ là nói, nơi đó hung hiểm dị thường, liền ngay cả linh đạo tu sĩ đi đều cần chú ý cẩn thận mới được. Chư cái đó ra, liên liên là một chút mập mờ suy đoán miêu tả. Cái này truy tinh hải, thật đúng là thần bí a. Nhẹ giọng nhỉ non một câu, lập tức Trương Phi Bạch liền nghĩ tới có quan hệ với học phần tin tức. Ngoài trừ trao đổi công pháp, ký pháp, bí pháp cùng thiên tài địa bảo bên ngoài, lại còn có thể trực tiếp dùng cho tu luyện. Linh ngạo cung cũng không biết ở nơi này tu luyện hiệu quả, đến tột cùng như thế nào. Nếu là có thể, ngược lại là có thể đi thử xem. Tuy nói, hắn hoàn toàn có thể dựa vào tụ tập lấy ra linh khí đoàn, đến để thăng tu vi của mình. Nhưng theo tu vi tăng lên, linh khí đoàn mang tới tu vi tăng trưởng cũng tại từng bước hạ xuống. Trước kia cùng cảnh giới linh khí đoàn, có thể làm cho chương phi bạch tu vi tăng vọt bắt đầu. Nhưng bây giờ, trên cơ bản chỉ có vượt cấp linh khí đoàn mới có thể để cho tu vi của hắn nhanh chóng tăng trưởng bắt đầu. Thậm chí mấy mai cùng cảnh giới linh khí đoàn mới có thể tăng lên một tầng tu vi. vi nói chỉ phải không ngừng chém giết cường địch, Chương Phi Bạch tu vi tăng lên tốc độ liền sẽ không chậm. Nhưng nếu là có thể, hắn cũng muốn nhiều một loại phương pháp tu luyện. Nghĩ tới đây, Chương Phi Bạch lập tức liền hứng thú. Nếu là ở linh đạo trong cung tốc độ tu luyện, không thể so với linh khí đoàn chậm, vậy hắn coi như kiếm lợi a. Cứ việc Chương Phi Bạch trên tay còn có không thiếu linh tiên cảnh cấp bậc linh khí đoàn, nhưng đó là dùng một điểm ít một chút. Về phần địch nhân cái kia chưa hẳn tùy thời đều có. Với lại, tưởng tượng Thanh hư phái Di chỉ như thế, một hơi lửa giết hơn 10 vị linh tiên cảnh cường giả cơ hội, chỉ sợ sẽ không lại có. căn mấu chốt chính là, thứ này tại thời khắc mấu chốt là có thể dùng để tứ mạng. Cho nên nếu như có thể mà nói, Trương Phi Bạch vẫn là hy vọng trên tay có thể lưu lại một chút linh khí đoàn, dùng để khẩn cấp. Đều đã đi đến trình độ này, hắn cũng không hy vọng mình không cẩn thận là xe. Bất quá, ngay tại Trương Phi Bạch rời đi điện tịch cùng, chuẩn bị tiến về Linh Đạo cung bên kia nhìn xem thời điểm. Bên hai liền có từng đợt tiếng nghị luận truyền đến. Ấy, nghe nói không? Lâm Thiên Long cùng một người mới đánh nhau. TT, thật hay giả? Việc này còn có thể gạt người sao? Người ta bây giờ đang ở sùng vũ điện bên kia, chuẩn bị muốn cược đấu đâu. Đúng a. Hơn nữa còn là 900 học phần đâu. Muốn ta nói, cũng là cái kia người mới ngốc đại cá tử quá khờ, rõ ràng là Lâm Thiên Long bày cái bẫy, lại còn mình chui vào. Cũng không có cách, ai kêu có cái người mới quá đẹp, Lâm Thiên Long coi trọng đối phương, kết quả lại bị ngốc đại cá tử làm hỏng. A. Lại còn có chuyện như vậy. Đi đi, cùng đi xem nhìn. Mấy tên tiên tiêu một bên nghị luận, một bên hướng phía nơi xa đi đến. Ngay vậy, Trương Phi Bạch không khỏi bước chân dừng lại. Hai mắt có chút méo lại, Có vẻ như mình mất ăn mất ngủ đọc sách mấy ngày nay thời gian bên trong, có người muốn tìm phiền toái. Người mới, Lộc đại cá tử, lớn lên xinh đẹp. Không cần đoán, Trương Phi Bạch liền biết, đây là chỉ Liễu Dạ Khê cùng Phạm Mã. Nghĩ tới đây, hắn liền hướng phía sùng vũ điện đi đến. Nhiều thiếu là cùng mình có liên quan người, Trương Phi Bạch cũng không có khả năng ngồi yên không lý đến. Với lại hắn nếu như không có đoán sai, cái kia Lâm Thiên Long hơn phân nửa là để mắt tới mình, cho nên mới sẽ ra tay với Liễu Dạ Khê. Phạm Mã chẳng qua là vừa lúc mà gặp gặp. Lấy ra hỏa kia khờ khỉnh, chỉ sợ trực tiếp liền đối mặt. Chương 450, Phạm Mã bị giam. Côn vọng. Lập tức, Trương Phi Bạch liền liền thay đổi phương hướng, hướng phía Sùng Vũ Điện nhanh chóng bay đi. Bất quá trong chốc lát, hắn liền đã đi tới Sùng Vũ Điện. Nhưng rất rõ ràng, Trương Phi Bạch tới hơi trễ. Thạch đài to lớn phía trên, đã dâng lên một cái cự đại kinh khủng cấm chế. Mà tại cấm chế bên trong, đang đứng hai bóng người. Một người trong đó, thân thể cực đại vô cùng, thình lình liền liền là Phạm Mã. Mà một người khác, thân mang áo trắng trắng dày, liền ngay cả trên đỉnh đầu cũng rõ ràng là tóc trắng. Chắp tay đứng thẳng, Thần tình lạnh nhạt, quần áo trên người không rõ mà bay, một bộ phong độ nhẹ nhàng dáng vẻ. Đồng thời, một cỗ cường hành vô cùng khí thế tự nhiên sinh ra. Cái này liền liền là Lâm Thiên Long. Mà tại Trương Phi Bạch đến trong ngay mắt, xung quanh liền liền có không thiếu ánh mắt trực tiếp rơi vào trên người hắn. Trong đó một chút ánh mắt ẩn chứa mừng rỡ cùng ý cười. Hiển nhiên, chính là đã sớm dự liệu được, Trương Phi Bạch tuyệt đối sẽ tới đây. Mà đối với những này, Trương Phi Bạch đều không có đi để ý tới. Đầu tiên là nhìn một chút trên lôi đại phàm mã, lập tức liền bước nhanh hướng phía một phương hướng khác đi đến. Ở nơi đó, khí tức vẻ bại Liễu Dạ Khê, chính rựi và ụ đá phía trên. Sư tỷ, thương thế như thế nào? Mắt thấy nàng trừ miệng góc có vết máu bên ngoài, ngược lại là không có hắn thương thế hắn, Trương Phi Bạch cũng thở dài một hơi. Cái này mới đến, hắn còn thật không nghĩ tới, vậy mà lại có người để mắt tới mình. Ta không có gì đáng ngại. Nghe vậy, Liễu Dạ Khê miễn cưỡng hồi đáp. Mặc dù trên mặt còn mang theo mỉm cười, nhưng đôi mắt chỗ sâu thất lạc, vẫn là tránh không khỏi. Đây là kế bị lão quỷ sau khi đánh bại, nàng lần thứ nhất thua thảm như vậy. Hơn nữa còn là cùng cảnh giới phía dưới. bị người lấy nghiền ép tư thái, gọn gàng mà linh hoạt đánh bại. Nên nói hay không, thật không hổ là Thánh viện a. Quái vật vẫn là nhiều a. Vậy là tốt rồi. Nghe được câu trả lời của nàng, Trương Phi Bạch lập tức cũng thở dài một hơi. Lập tức, liền đem ánh mắt nhìn về phía trên bệ đá. Ở nơi đó, Phạm Mã đang cùng Lâm Thiên Long giảng cò lấy. "Huyền." Phạm Mã thần sắc nghiêm nghị, toàn thân khí huyết sôi trào. Nửa thực chất hoa khí huyết lang nhiên, lập tức bay lên. Cái kia quần quần màu đỏ nhạt, giống như chân trời ánh nắng chiều đỏ, nhìn xem vô cùng bao la hùng vĩ. Phía sau cơ bắp Càng là tạo thành một đạo mắt trần có thể thấy hình dòng bộ dáng. Ngay sau đó, sau lưng liền liền hiện ra vô số cự long hư ảnh. Sau đó, liên liền là đấm ra một quyền. Xuy. Nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, không khí trong nháy mắt bị vành mặc. Cùng năm châu so sánh, thánh viện nơi này không gian rõ ràng càng thêm kiên cố, cơ hồ không có chút do dự nào, Phạm Mã vừa ra tay liền liền là toàn lực. Vừa rồi Liễu Dạ Khê bị Lâm Thiên Long một chiêu đánh bại hình tượng, hắn nhưng là nhìn ở trong mắt. Tuy nói đại hạ kim bảng bên trên vị này Liễu Dạ Khê, cũng không phải là đối thủ của Phạm Mã. nhưng tử khí tức trên người nàng đến xem, đây tuyệt đối không phải kẻ yếu. Cho dù là Phạm Mã, đoán chừng cũng muốn bỏ phí một chút tay chân mới có thể đem hắn đánh bại. Mà trước mặt gia hỏa này, vẻn vẹn chỉ là một kích, liền nhẹ nhõm liền nghiền ép Liễu Dạ Khê. Vậy làm sao có thể không cho Phạm Mã cảm thấy thận trọng? Ha ha, nếu như ngươi liền chút năng lực ấy, cái kia 900 học phần ngươi là không giữ được. Tiểu tử, ta dạy cho ngươi cái ngoan, một thực lực, tuyệt đối đừng cưỡng ép ra mặt. Đối mặt cái này một quyền kinh khủng, Lâm Thiên long lại tựa như căn bản không có để vào mắt, nở nụ cười gằn. Sau một khắc, Sau đó đột nhiên vung lên, hùng hực linh quang, ầm vang ở giữa bộ pháp, một đạo không ngừng xoay tròn vòng tròn, lập tức cấp tốc lao vụn vụt mà ra. Vù vù, ánh mắt trong náy mắt bóp méo một cái. Ngay sau đó, liên liên thấy xoay tròn cấp tốc vòng tròn, một cái liền phá vỡ Phạm Mã quyền đình. Trong náy mắt, liền đem hắn cho đánh bại. Ngươi thua, 900 học phần lấy ra a. Thần sắc lạnh nhạt vô cùng, Lâm Thiên Long hướng hồ nói. Mặc dù hai người đều là Kim đan kỳ 12 tầng, nhưng hắn tới nói, Phạm Mã căn bản là không đáng giá được nhắc tới. Nhìn xem đâm màu năm đấm, Phạm Mã trên mặt rất là khó coi. Hắn không nghĩ tới, mình vậy mà lại liền đối phương một chiêu đều không chịu được được. Cái này liền liền là trên nhã. Mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng Phạm Mã vẫn cảm giác được một trận bất lực. Dĩ vãng, tại Nam Châu đại địa bên trong, hắn tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, căn bản là không có đối thủ. Nhưng bây giờ, không chỉ có tại đến thánh địa trước đó, liền bị Trương Phi Bạch cho đả kích. Dưới mắt tức thì bị Lâm Thiên Long cho dây. Ở trong đó đả kích, thật đúng là to lớn a. Tâm trí hơi có chút không kiên định người, sợ rằng sẽ như vậy tinh thần sa sút đổi phế số dưới. Thế nào? Không nguyện ý lấy ra a? Cái kia thì đừng trách ta không khách khí. Mắt thấy Phạm Mã ngây người tại nguyên chỗ, tựa hồ không có muốn chuyển nhượng học phần động tác. Hướng phía Trương Phi Bạch nhẹ khẽ liếc mắt một cái, lập tức liền liền muốn xuất thủ. Trong ngay mắt, vô cùng khí thế kinh khủng phóng lên tận trời. Cho dù là cách cấm chế, cũng có thể khiến người ta cảm thấy run như cầy sấy. Nhìn động tác của hắn, rõ ràng là muốn hung hăng giáo huấn Phạm Mã một trận. Bất quá, đúng lúc này, Trương Phi Bạch đi ra phía trước. Các ngươi nhiều thiếu là có chút không biết xấu hổ. Vì lấy đi người mới trên tay học phần Ngoại viện đám lao sinh lại còn dùng loại này âm hiểm thủ đoạn. Ta chưa bao giờ thấy qua có như thế vô liêm sỉ người. Tại một trước khi đến, hắn còn có chút không xác định, nhưng ở đến sùng vũ điện trong ngay mắt, Trương Phi Bạch liền liền đã hiểu, đây tuyệt đối là nhắm vào mình một cái bẫy. Muốn thông qua tìm Liễu Già Khê, hoặc là Phạm Mã Phiên Phước, đem hắn dẫn ra, sau đó buộc hắn đánh cược xuất thủ. Nó mục đích đơn giản chính là vì, Trương Phi Bạch trên tay cái này ba vạn năm ngàn họ phần. Loại này xáo lộ một chút liền có thể xem đấu, nhưng hắn cũng chưa đi. Thứ nhất là những người này ngớp ngẽ trên tay hắn họ phần. Nhưng Trương Phi Bạch lại làm sao không muốn thu hoạch bọn hắn trên tay, những người này học phần đâu? Thứ hai, vậy liền chính là, hắn sớm muộn cũng phải thu thập những người này. Đã bắt gặp, vậy liền thuận tiện cùng một chỗ thu thập a. Cho nên, Trương Phi Bạch trực tiếp đứng ra, không lưu tình chút nào rễu cợt một phen. Mà hắn những lời này, hiệu quả kia quả nhiên là siêu quần a. Gần như trong ngay mắt. Vây xem những học sinh cũ kia, lập tức liền đầy mắt lửa giận nhìn xem Trương Phi Bạch. Phun ra ngoài lửa giận, liền tựa như muốn đem hắn đốt cháy hầu như không còn. Dù sao, Trương Phi Bạch lời nói này, thế nhưng là trực tiếp mở địa độ pháo. sẽ tại trận tất cả mọi người đều bao quát trong đó. Vậy làm sao có thể không để bọn hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ? Con chưa từng có cái nào một giới người mới dám đối đãi bọn hắn như vậy. Cuồng vọng. Người trẻ tuổi thật đúng là khí thịnh a. Bất quá chỉ là một người mới, cũng dám có khẩu khí lớn như vậy. Vô Chi. Quả nhiên là Vô Chi đến cực điểm. Cũng không biết là ai cho dũng khí của hắn. Chỉ một thoáng, xung quanh liền có chút thực lực mạnh mẽ lao sinh, nhịn không được đứng ra. Đối Trương Phi Bạch một trận giận dữ mắng mỏ. Những người này hoặc là liền là sinh trưởng ở khu vực này phía trên tu sĩ, Hoặc là liền là sinh hoạt tại chân đạo cường giả mở bí cảnh động thiên bên trong. Đối với đến từ Nam Châu đại địa tiên kiêu nhóm, sinh ra đã có một loại cảm giác ưu việt. Cũng chính là bởi vậy, cứ việc Trương Phi Bạch tên tiếng vang dội, nhưng bọn hắn vẫn không có để va mắt. Nam Châu đã không thể so với trước kia, dưới mắt đều nhanh thành man hoang chi địa. Loại địa phương này xuất thân người, ở đâu ra là gan dám chào phúng bọn hắn. Chương 451, đánh cược. Không cần. Mà không chỉ là những tiên kiêu đó, như là tiên tần Vương Triệu Doanh Cốc Tuyết cùng Doanh Cốc Lương, trên mặt cũng là có chút không vui. Ánh mắt bên trong càng là sinh ra có chút nộ khí. Tuy nói huynh muội bọn họ công nhận Trương Phi Bạch Thiên Tư cùng từ lực, nhưng cái này cũng không hề đại biểu, liền sẽ khách khí với Trương Phi Bạch. Dù sao, bọn hắn thế nhưng là Tiên Tần Hoàng thất hậu duệ. Thân phận kia là bậc nào tôn quý, lại hạ để người khác chà phụng. Tới đối đầu, còn có hai người khác. Đối với Trương Phi Bạch chà phụng, cũng rất là bất mãn. Một người trong đó chính là vị kia thanh niên áo bảo tím nam tử, Lý Thiên Lôi. Còn có một người khác, thì là Trần Chuồn tóc đỏ Tráng Hãn, Sở Thiên Sơn. Bốn người này cùng trên đại lâm Thiên Long, Tịnh Dương Thái Hư Thánh viện ngoại viện năm cử đầu. Mà tại trên bệ đá, đối với Trương Phi Bạch chào phúng, Lâm Thiên Long trong mắt cũng bộc phát ra một trận hừng hực lửa giận. "Trương Phi Bạch đúng không?" Cố nén trong lòng vô tận lửa giận, Lâm Thiên Long mặt trầm, nhìn chằm chằm Trương Phi Bạch nói: "A, ngươi không phải liền là hướng về phía ta tới, làm sao còn không biết ta?" Không có chút nào khách khí, Trương Phi Bạch trực tiếp về đối nói: "Tới đi, không phải liền là đánh được a. Muốn ta học phần, liền mình tới bắt." Nghe được Trương Phi Bạch lời nói, trên bệ đá Phàm Mã lập tức cũng lấy lại tinh thần tới. Đại ca, đây là tới giúp mình. Nhưng đang nghe rõ sở lời của hắn về sau, Phạm Mã vừa lo lắng nói, "Đại ca, tuyệt đối đừng bên trên làm. Bọn hắn đến có chuẩn bị." Đối với nhắc nhở của hắn, Trương Phi Bạch khoát khoát tay, "Tiến tâm đi. Ta tâm lý năm chắc." Gặp đây, Phạm Mã cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đứng ở một bên. Trên mặt thân sắc, không tự chủ được hiện lộ ra một vẻ lo âu đến. Mặc dù hắn biết Trương Phi Bạch thực lực viễn siêu mình, nhưng hắn vừa mới lĩnh giáo qua Lâm Tiên Long thực lực, thực lực của đối phương hoàn toàn chính xác 10 phần cường hãn. Phạm Mã hoàn toàn không phải là đối thủ. Hắn sợ Trương Phi Bạch cũng sẽ lấy nói, dù sao đây chính là việc quan hệ ba vạn năm ngàn học phần a. Mà dưới bệ đá, nghe được Trương Phi Bạch lời nói, bốn vị khác cử đầu, không khỏi đồng thời lộ ra một tia ngạc nhiên. Không ai từng nghĩ tới cái này Trương Phi Bạch, vậy mà chủ động đưa ra muốn cuộc đấu. Chậc, bọn hắn lại toát ra một tia cười lạnh. Gia hỏa này như thế chủ động, cũng là bất đi bọn hắn không ít công phu. Mà trên bệ đá Lâm Thiên Long, hai mắt có chút nheo lại. Hiển nhiên, Trương Phi Bạch như thế phản ứng, nằm ngoài dự đoán của hắn, lại trực tiếp đưa ra muốn cuộc đấu. đã đối phương như thế chủ động, vậy hắn tự nhiên cũng liền không khách khí. "Tốt, vậy ngươi muốn đánh cược nhiều thiếu học phần?" Nhìn chằm chằm Trương Phi Bạch, Lâm Thiên Long bình tĩnh ánh mắt, cực kỳ lực các bạch. "Không nhiều, cũng liền 3 vạn 5000 phần." "Như thế nào?" Đối với ánh mắt của hắn, Trương Phi Bạch cũng không có để ở trong lòng, ngược lại là có chút ngạn vị nói ra. "Những người này không phải là muốn hắn học phần a?" Vậy liên toàn bộ đều áp lên, liên nhìn hắn có hay không can đảm này. Nghe được lời của hắn, chung quanh tất cả thiên điều, sắc mặt lập tức liền có chút quái dị. Trương Phi Bạch cái này thao tác Bọn hắn là thật có chút xem không hiểu, mà đổi thành bên ngoài bốn vị cự đầu thiên kiêu, cũng là nhướng mày, không thích hợp. Cái này Trương Phi Bạch rất không thích hợp a. Ngược lại là Phạm Mã biến sắc, lo lắng cảm xúc bộc lộ mà ra. Hỏng. Đại ca đây là bị lừa rồi a. Đây chính là 3 vạn 5000 học phần a. Nếu là toàn thua, cái kia. Hắn ngược lại là có lòng muốn khuyên một cái Trương Phi Bạch, nhưng lại thấy được Trương Phi Bạch trên mặt tràn đầy tự tin thần sắc, cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Mà một bên khác, khí tức vẻ ngoài liếu dạ khê gặp đây, cũng là cả kinh. Cứ việc chứng kiến rất nhiều lần, Trương Phi Bạch sáng tạo ra kỳ tích. Nhưng dưới mắt, trong nội tâm nàng vẫn có chút lo lắng. Chỉ bất quá cái kia cho tới nay kinh lịch, để Liễu Dạ Khê đối Trương Phi Bạch thực lực vẫn tương đối tin tưởng. Trên bệ đá, nghe được Trương Phi Bạch lời nói, Lâm Thiên Long không khỏi nhướng mày. Đối phương bình tĩnh như thế bộ dáng, để hắn sinh ra to lớn bất an. Không phải là muốn dự vào cái kia Lục Tiếp Quỷ Vương. Hử? Ngươi sợ là không biết đang đánh cược đấu bên trong, là tuyệt đối không cho phép dùng linh sủng. Ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, Lâm Thiên Long trong mắt lóe lên một tia tản nhẫn. Trương Phi Bạch sự tích, cứ việc vô cùng kinh khủng, nhưng hắn cũng tin tưởng thực lực của mình tuyệt đối là so với đối phương cường. Bất quá, để cho an toàn, Lâm Thiên Long chậm rãi nói: "Trước cược 10.000 học phần a." Trương Phi Bạch thái độ như thế, quả thực là để hắn có chút cạ sẽ không. Tại được chứng kiến thực lực mình người mới, còn không có có người nào giống Trương Phi Bạch dạng này, như thế bình tĩnh. Cho nên, trong lúc nhất thời khó tránh khỏi có chút do dự. "3 vạn 5000 học phần a." Cái này với hắn mà nói, cũng là tương đương thịt đau. Cho nên, vẫn là lấy trước 10.000 học phần tham dò một cái. không chút do dự, Trương Phi Bạch trực tiếp liền đáp ứng xuống. Thấy cảnh này, Lâm Thiên Long không khỏi chau mày. Cái này Trương Phi Bạch đối thực lực của mình, thật cứ như vậy tự tin. Bất quá, hắn là ngoại viện mạnh nhất năm đại cự đầu thứ nhất, có thể không có lý do e ngại một cái nho nhỏ tân sinh. Tốt. Vậy chúng ta liền tiến vào diễn võ không gian chiến đấu a. Sở diễn sẽ ở sùng vũ điện bên này, thiết trí như thế lôi đại tỉ võ. Trong đó liền là bởi vì diễn võ không gian rơi vào nơi này. Đây là thánh viện chuyên môn là đỉnh cấp tiên tiêu chiến đấu, mà kiến tạo ra được dị không gian. Dù sao Những cái kia thực lực mạnh mẽ thiết diêu, động một tí liền liền có thể hủy thiên diệt địa. Nếu là không có chuyên môn chiến đấu sân bãi, sợ La sẽ phải đem hoàn cảnh xung quanh làm một mảnh rối bời. Cho nên mới chuyên môn mở ra tới một chỗ dị không gian. Điểm này, Trương Phi Bạch từ trong điện tịch tự nhiên là thấy qua. Nhưng hắn lại là nhàn nhạt nở nụ cười. Không cần, phải giải quyết ngươi, còn không cần lớn như vậy trận thế. Tiếng nói vừa ra, tóc trắng bổng bềnh lầm Thiên Long, lập tức không khỏi nổi giận. Ngươi, rất tốt. Cắn chặt hàm răng, lạnh buốt nói ra câu nói này. Ngĩ hắn cũng là chân đạo cường giả người thần. Tuy nói không bằng vương triều hoàng tộc huyết mạch tôn quý, nhưng này cũng không phải tu sĩ tầm thường, chứ có thể sánh được tồn tại. Những người khác gặp thấy mình, không nói là một mực cung kính, đó cũng là sẽ ngại ba phần. Con chưa từng có người nào sẽ giống Trương Phi Bạch dạng này. Như thế Trào Phúng thậm chí khinh thị với hắn. Trương Phi Bạch, vẫn là một cái dám làm như vậy người. Lần này cuồng vọng, cũng là rơi xuống những người khác trong lốt hai. Lúc này, liên liên đưa tới một trận xôn xao. Cái này Trương Phi Bạch, cũng qua cuồng vọng đi, không nói trước thực lực thế nào. Liên khẩu khí này thật đúng là so bệnh phụ chân điều đại. Ta thừa nhận ra hỏa này tiên tứ rất mạnh, nhưng cái này tầm tính chỉ sợ phải kém rất xa a. Cũng có trách, dù sao cũng là từ năm châu đất hoang đi ra, khó tránh khỏi có chút cuồng vọng, các loại bị giáo huấn một lần liền tốt. Trong lúc nhất thời, có không ít người đều đang xôi nổi nghị luận nói, Trương Phi Bạch sự tích cũng không phải là bí mật, rất nhiều người đều biết không thiếu. Mặc dù nhìn sắc thực phi thường làm cho người rung động, nhưng lại vẫn không cảm thấy Trương Phi Bạch sẽ là Lâm Tiên Long đối thủ. Dù sao, Trương Phi Bạch cùng Linh Tiên cảnh cường giả chống lại thủ đoạn cũng chính là linh sủng Lục Kiếp Quỷ Vương, cùng một thanh trời sinh đao phôi hai loại thôi. Chương 452, Kinh Củng Lâm Thiên Long. Đối chọi gay gắt. Hoàn toàn chính xác. Bọn hắn thừa nhận vô luận là Lục Kiếp Quỷ Vương, vẫn là cái kia một thanh kỳ quái trời sinh đao phôi, đều rất cường đại. Nhưng cái trước tại Dung Vũ Điện nơi này là không có cách nào sử dụng, mà chuôi này trời sinh đao phôi. Cho nên, trừ bỏ hai thứ này ngoài vật, cho dù Trương Phi Bạch còn có hai đại vô thượng bí pháp, nhưng lại có thể phát huy ra nhiều thiếu uy năng đâu. Chân chính treo lên đến, Lâm Thiên Long tất nhiên có thể đem Trương Phi Bạch đánh bại. Trương Phi Bạch mới không đến 20 tuổi, mặc dù lợi hại hơn nữa, hắn nội tình có thể mạnh đến mức nào? Trái lại Lâm Tiên Long, cứ việc tuổi tác so Trương Phi Bạch phải lớn, đã có 25 tuổi. Nhưng từ khi hắn đạp vào con đường tu hành lên, liên liên có linh tiên cảnh cường giả, thậm chí nguyên thần cảnh cường giả chỉ điểm. Tu luyện càng là, Ngụy đạo giai công pháp và Ngụy đạo giai kỹ pháp. Hắn trên tay cường hành bị pháp, càng là không thiếu. Cho nên, bất kể như thế nào, cái này Trương Phi Bạch tuyệt đối không thể nào là Lâm Tiên Long đối thủ. Tốt một Trương miệng lưỡi bén nhọn miệng túi, nhìn ta như thế nào giáo huấn ngươi. Tiếng nói vừa ra, Lâm Thiên Long trong hai mắt, lập tức liền bộc phát ra một trận ngập trời sát khí. Cái kia ánh mắt lạnh như băng, trực khiếu người lông tơ đứng thẳng. Mà đối với cái này, Trương Phi Bạch lại là không hề sợ hãi. Hướng phía trước bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt liền biến mất. Các loại xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đạp vào bề đá. Ông. Tại Trương Phi Bạch xuất hiện ngay mắt, trung quanh cấm chế cảm ứng được khí tức, liền lập tức liền bị kích phát. Một đạo vô hình lồng ánh sáng, trong nháy mắt liền, liền tạo thành. Nhìn như chỉ có thật mỏng một tầng, nhưng trên thực tế lại là dị thượng kiên cố. Cho dù là mấy trong vị ngụy Sích Linh Tiên, cùng nhau thi triển toàn lực công kích, cũng vô pháp dao động hắn mảy may. Ầm ầm. Khi nhìn đến Trương Phi Bạch lên đài trong ngáy mắt, Lâm Tiên Long Khí tức chiến thần, lập tức liền không giữ lại chút nào phát tiết đi ra. Cái kia rõ ràng là Kim Đan kỳ 12 tầng đỉnh phong tu vi khí tức. Mà cùng lúc đó, một cỗ vô cùng sức mạnh hơn diệu, trong cơ thể hắn hiện ra đến. Đông. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, thiên địa không khỏi vì đó biến sắc. Phong vân bập biến, kỳ dị vật luật không chút kiêng kỵ quét ngang mà ra. Hường Hực Hào Quang, đột nhiên nổ tung. Dựa thiên địa, liền tựa như nhiều một chút quỷ khóc sói gào thanh âm. Là Lâm gia truyền thừa xuống công pháp, Phá Thiên Bí Công. Đây chính là Ngụy đạo giai công pháp a. Thấy cảnh này, chúng quanh lập tức liền truyền đến trận trận kinh hô thanh âm. Lâm Thiên Long thế, nhưng là đem cái này Phá Thiên Bí Công tu luyện đến tầng thứ 5, hắn linh lực mạnh mẽ, liền xem như Ngụy Sích Linh Tiên đều không thể tới được rồi. Cái kia Trương Phi Bạch, thua không nghi ngờ. Gặp đây, Doãn Cốc Lương lập tức nở nụ cười gần nói. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng người chung quanh lại đều có thể nghe rõ ràng. Nghe nói như thế, Liễu Dạ Khê cùng Phạm Mã sắc mặt, lập tức không khỏi biến đổi. Nắm chặt nắm đấm, trong mắt của hai người đều lộ ra vẻ lo lắng. Vẫn là quá vọng động rồi a. Đối phương rõ ràng đến có chuẩn bị. Ai? Nghĩ tới đây, Phạm Mã không khỏi thở dài một hơi. Không có cách nào. Ai bảo Trương Phi Bạch còn quá trẻ, thời gian tu luyện không có bọn hắn dài. Ngược lại là Liễu Dạ Khê trong lòng mặc dù cũng rất là lo lắng, nhưng nhiều thiếu đối Trương Phi Bạch vẫn là có lòng tin. Dù sao, từ Dung Châu cùng nhau đi tới, hắn nhưng là sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích. Đối phó ngươi dạng này, tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Một chiêu là đủ rồi. Nhìn xem đối diện Trương Phi Bạch, Lâm Thiên long lạnh lùng nói ra. Đưa tay đột nhiên vung lên, vô cùng sắc bén vòng lưới đao bay ra. Phá thiên giết. Hắn khẽ quát một tiếng. Sau một khắc, lạnh lẽo vô cùng vòng lưới đao sẽ rách không gian xung quanh, hóa thành một đạo vô cùng kinh khủng cầu vồng, quán xuyên toàn bộ không gian. Chỉ một thoáng, cuồn phong được khởi, kinh khủng đến cực điểm phong mang, không chút kiêng kỵ quét ngang mà ra. Liền tựa như cả thiên không đều có thể chém ra. Thanh thế nhìn xem vô cùng to lớn, mà cùng lúc đó, một cỗ huyền diệu vô cùng khí tức thinh linh bám vào tại vòng lưới đao phía trên. Trong khoảnh khắc, liên liên hóa thành một cái to lớn ba chân thanh lưu. Cái kia vô cùng vô tận, giết hết tất cả khí thế khủng bố, lập tức tràn lan mà ra. Cái kia rõ ràng là một thành đỉnh phong pháp tướng chi lực. Nhìn đến đây, chung quanh khán giả lập tức mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Bọn hắn làm sao có thể nhận không ra, cuối cùng là cỡ nào triều thức? Phá thiên quyết. Cái này thinh linh cũng là một môn ngụy đạo giai kỹ pháp. Với lại Lâm Tiên Dừng đã đem cái môn này phá thiên quyết tu luyện đến tiểu thành trình trạng. Một chiêu này toàn lực phát động phía dưới, có được cực kỳ khủng bố uy năng. Vẹn vẹn chỉ là phong mang, liền cũng đủ để tại trên bãi đá, lưu lại thật sâu vết chém. Không hổ là ngoại viện ngũ đại đỉnh cấp tiên kiêu thứ nhất a. Thực lực mạnh mẽ như thế, lấy thật làm người khác cảm khái a. Cái này Lâm Thiên Long đơn giản quá mạnh, không hổ là Lâm gia thứ nhất tiên kiêu. Hắc. Từ năm châu cái kia man hoang đại địa đi ra tiểu tử, cũng dám khiêu chiến Lâm Thiên Long. Quả nhiên là không biết sống chết. Trong lúc nhất thời, sợ hai thán phục thanh âm, liên miên bất tuyệt. Tất cả người vây xem trên mặt, đều hiện lên rung động cùng chấn kinh. Đồng thời, đối với Trương Phi Bạch liền càng thêm kính thượng. Theo bọn hắn nghĩ, Trương Phi Bạch căn bản cũng không phối cùng Lâm Tiên Long đánh động. Đối với những ánh mắt này, Trương Phi Bạch tự nhiên là không có mảy may để ý tới. Hắn nhìn xem xuyên qua mà đến, tựa như muốn chém gai thiên điểu thanh lưu. Trên mặt thần sắc lại là vô cùng lạnh nhạt. Bèn, sau đó một khắc, khí thế kinh khủng lập tức ầm vang nổ tung, vô số như có như không tự khí bay lên, đem Trương Phi Bạch cả người đều bao phủ ở bên trong. Một đạo tối tăm mịt mờ dị không gian hư ảnh ở sau lưng của hắn hiện hiện ra. Thấy cảnh này, Phạm Mã hai mắt lúc này liền là sáng lên. Tới. Đây là đại ca mạnh nhất một chiêu. Chỉ là, một chiêu này thật có thể ngăn trở Lâm Thiên Long một chiêu kia a? Đang kinh hỉ đồng thời, trong mắt của hắn không khỏi nổi lên một tia lo lắng. Mà cũng chính là lúc này, Trương Phi Bạch trên nắm tay, thinh lĩnh có một cỗ huyền diệu pháp tướng chí lực, cấp tốc ngưng tụ lại đến. Một thành quần chi pháp tướng. Trong khoảnh khắc, trời tơ nện bao tay tỏa hào quang rực rỡ, to lớn không gì so sánh được trời nện, lập tức liền hiện ra. Mà cái này vẫn chưa xong. Một vòng lăng lệ quan mang, Trương Phi Bạch trong mắt chợt lóe lên, lập tức, chính là một trận quắt khẽ, phá tinh vẫn nhật quyền. Tại tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, toàn thân tử khí bốc lên, cùng kinh khủng khí huyết hỗn hợp lại cùng nhau. Chỉ một thoáng, chấn loạn không vết trời nện, lúc này liền biến thành màu đỏ tím. Sau đó một khắc, Trương Phi Bạch đấm ra một quyền, không gian trong nháy mắt không khỏi đột nhiên chấn động. Màu đỏ tím trời nện mang theo kinh khủng quyền kình thẳng tiến không lùi, hướng phía cái kia giết chóc hết thảy ba chân thánh lưu, thình lình hành kích mà đi. Ầm ầm, chỉ một thoáng, quyền kình cùng phong mang trên không trung, lập tức lẫn nhau đan vào một chỗ, hưng hực vô cùng hào quang, đông nguyên nợ rộ ra, không gian không khỏi phát ra từng đợt rung động dữ dội, vậy đá mặt ngoài vỡ vụn ra. Vô cùng kinh khủng khi kỉnh, cuốn sạch lấy vỡ vụn tảng đá, tạo thành một đạo kinh khủng phong bạo. Hai cố giữa lực lượng, lập tức đối chọi gay gắt. Nguyên bản tất cả mọi người đều coi là Trương Phi Bạch sẽ bị Lâm Tiên Long nhẹ nhõm đánh bại. Nơi nào sẽ ngờ tới, dưới mắt cục diện này xuất hiện. Lập tức, lập tức liền nhìn lên người, mà đúng lúc này, biến hóa ra phát hiện. Chương 453, quả nhiên là thật là tức cười. Kích phát huyết mạch TT. Vào bốn. Họ. Vào bốn. Họ. Tại từng đạo tiếng gào thét bên trong, màu đỏ tím trời nện cùng ba chân thanh lưu lập tức chém giết đến cùng một chỗ. Sau một khắc, tại vạn chúng chú mục phía dưới, cái kia tràn ngập sát lục khí tức ba chân thanh lưu, vậy mà không thể chống cự ở trời nện lợi trảo. Xoẹt xẹt. Kinh khủng quyền kinh biến thành màu đỏ tím lợi trảo, lập tức liền đâm vào ba chân thanh lưu trong thân thể. Trong mấy mắt, ba chân thanh lưu trực tiếp liền bị đánh tan, hiện lộ ra bên trong vòng lưới đao. Ngay sau đó, trời nện đột nhiên hướng phía Lâm Thiên Long nhào tới, trực tiếp mang theo vòng lưới lao, hung hăng đánh vào ngực của hắn chỗ. Phốc. Chỉ một thoáng, một cú cự lực truyền đến Lâm Thiên Long trên thân. Ngũ Tạm Lục phủ trong nháy mắt, nhận lấy to lớn xé rách. Hắn không khỏi hé miệng, một ngụm máu tươi phun ra mà ra. Cả người càng là giống như như diều đứt dây, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Đông. Toàn bộ bệ đá đột nhiên chấn động. Cái kia Lâm Thiên Long hung hăng đánh vào bệ đá biên giới cấm chế bên trên, cái này mới ngừng lại được. Tĩnh. Yến Tĩnh. Toàn trường lập tức liền lâm vào yên tĩnh như chết. Cái này cực kỳ lực trùng kích một màn. xông vào tầm mắt mọi người ở trong, để bọn hắn lập tức đều nhìn ngây người, hai mắt trừng lớn, con người chấn động kịch liệt lấy, trên mặt thân sắc tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, thật không có hoa mắt sao? Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Ngoại viện ngũ đại đỉnh cấp thiên kiêu thứ nhất Lâm Thiên Long, lại bị Trương Phi Bạch một quyền, cho trực tiếp đánh bay. Cái này sao có thể? Lâm Thiên Long một chiêu kia, thế nhưng là tu luyện đến tiểu thành ngụy đạo giai kỳ phạ. Cái kia Trương Phi Bạch, đến tột cùng là làm được bằng cái nào? Phạm Mã nhìn đến đây, cũng lập tức liền ngây dại, trên mặt thân sắc Tràn đầy vô cùng vô tận vũ động. Hiển nhiên, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Mạnh mẽ như vậy lầm thì lòng, lại bị Trương Phi Bạch một quyền cho đánh bay. Với lại vừa rồi Trương Phi Bạch một quyền kia bên trong ẩn chứa uy lực, pin cùng đến làm cho người giận sôi a. Cho dù là thân ở bệ đá bên ngoài hắn, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Nguyên lai, lúc trước đại ca cùng ta giao thủ, lại căn bản là vô dụng toàn lực a. Nghĩ tới đây, Phạm Mã nhịn không được cảm khái và phẫn. Mà cùng lúc đó, bốn vị khác đỉnh cấp thiên kiêu, cũng không khỏi trừng thẳng hai mắt. Trên mặt hiện lộ ra một tia ngạc nhiên thân sắc. Người khác có lẽ không rõ lắm, nhưng bọn hắn thế nhưng là nhìn rõ ràng. Trương Phi Bạch thi triển môn kia quy pháp, cũng chỉ là đến gần vô hạn ngụy đạo giai. So với Lâm Thiên Long ngụy đạo giai ký pháp, tự nhiên là phải kém hơn một bậc. Nhưng chính là như vậy, Trương Phi Bạch lại có thể dựa vào đối quyền pháp cực độ khắc sâu linh ngộ, phát huy ra so ngụy đạo giai ký pháp, còn cường đại hơn uy năng. Thế nhưng là cái này sao có thể? Lúc này, trên bệ đá, Lâm Thiên Long ôm ngực, một tay nhấc lấy vỏng lư đao, trên mặt thần sắc cực kỳ khó coi. Nhìn về phía Trương Phi Bạch ánh mắt, cũng tràn đầy chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Giáo hỏa này cũng tu luyện Ngụy đạo giai kỹ pháp. Không, cái kia hẳn là là vẫn chưa tới Ngụy đạo giai quân pháp. Hắn lĩnh ngộ chi rất sâu, đơn giản làm cho người giận sôi a. Một quyền kia chỗ bạo phát đi ra uy năng, đơn giản làm cho người kinh hãi không thôi. So với chính mình tu luyện Ngụy đạo giai kỹ pháp, còn phải mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Liên loại trình độ này, cũng muốn muốn một chiêu bại ta. Quả nhiên là thật lạ tức cười. Trương Phi Bạch nhìn xuống Lâm Thiên Long, trong ánh mắt tràn ngập mà đến hờ hững. Tựa như tuyệt không đem hắn để vào mắt. Cảm nhận được Trương Phi Bạch ánh mắt, Lâm Thiên Long trợn mắt chừng chừng. Đôi mắt chố sâu hỏa diễm, liền tựa như sắp phun ra ngoài. Tiên lê tầm này, lại dám khinh thị mình như vậy. Tại vô tận tịch nộ bên trong, Lâm Tiên Long khí tức trên thân, trong nháy mắt bắt đầu tăng vọt đi lên. Xuy suy, suy. nương theo lấy một cỗ khí thế kinh khủng, dần dần bay lên. Lâm Tiên Long không gian chung quanh, vậy mà bắt đầu vặn méo. Từng đợt vô cùng kinh khủng không gian bọn sóng, liên miên bất tuyệt khép tán ra. Sa sa nhìn lại, liền tựa như toàn bộ thiên địa đều bóp méo. Cái kia cho người ta mang tới lực trùng kích, là khó nói lên lời. Lâm Tiên Long kích hoạt lên huyết mạch chi lực, là phá tiên huyết mạch. phối hợp thêm công pháp hắn tu luyện cùng ký pháp, uy năng trực tiếp bạo tăng đứng dậy a. Không nghĩ tới, cái này Lâm Thiên Long huyết mạch chi lực, lại nhưng đã thức tỉnh đến loại trình độ này. Trong khoảnh khắc, liên liên có trận trận tiếng kinh hô vang lên. Mà ngay tại những này kinh hô, mới vừa vận rơi xuống. Lâm Thiên Long khí tức trên thân, vậy mà lại lần nữa tăng vọt bắt đầu. TT. Lâm Thiên Long lần này là thật nội giận. Thậm chí ngay cả bí pháp đều vận dụng. Trong lúc nhất thời, lại là từng đợt tiếng kinh hô. Lúc này Lâm Thiên Long, đã là át chủ bài toàn ra. Bị người như thế khinh thị, để hắn cảm nhận được lớn lao vũ trụ. Cái này khiến trời sinh tính cao ngạo Lâm Thiên Long hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Cho nên, hắn phải thật tốt giao huấn một cái, trước mặt cái này vô cùng cuồng vọng ra hỏa, làm cho đối phương biết cái gì là chân đạo cường giả hậu duệ, cái gì mới thật sự là thiên tài. Cho ta bại. Khuôn mặt dữ tợn, Lâm Thiên Long gầm thét một tiếng. Lập tức, toàn thân linh lực sôi trào. Một trận chói mắt hào quang đột nhiên nở rộ ra. Vòng lưới đao cũng trong mắt trở nên to lớn vô cùng. Cái kia từng đoạn không gian vặn sóng, lúc này vậy mà toàn bộ hội tụ tại vòng lưới đao ở trong. Sau một khắc, một cái hình thể to lớn, thân thể như có như không ba chân thanh lưu, lập tức liền hiện ra. Hủy diệt, nát hư, hoang vu khí tức trong nháy mắt liền bạo phát đi ra. Chân trận vượn sóng không gian, quấn quần tại ba chân thanh lưu chúng quanh. Đập. Ba chân thanh lưu bước ra một bước. Soạt. Vô cùng khí tức kinh khủng, trong nháy mắt liền liền lan tràn toàn bộ trên bệ đá. Bầu trời càng là trực tiếp hạ đạm xuống, liền tựa như tại gạo kết thúc nước mắt. Từ không gian gọn sóng chuyển hóa cuộn phong, lôi cuốn lấy làm cho người run lẩy bảy khí tức khủng bố, lại thình lình đem trọn cái bệ đá bao bao ở trong đó. Suỵ suỵ, vạn vẻo không gian, vừa đi vừa về nhộn nhạo, nhấc lên càng lớn phong bạo. Cái kia phảng phất muốn đem thiên địa đều xé nát lực lượng kinh khủng, ầm vang bộ phát ra. Một cái này, Lâm Thiên Long đã là toàn lực xuất thủ. Nói bộ phát ra mạnh nhất một kích, mà một cái này, cho dù là bình thường Sích Linh Tiên Cổ giả, cũng chưa chắc giáng tiếp. Trong lúc nhất thời, trên mặt hắn hiện lộ ra nụ cười tự tin. Lâm Thiên Long cũng không tin, Trương Phi Bạch còn có thể tiếp được từ một mình chiêu này. Ánh mắt nộ bắn ra mà ra, chăm chú nhìn Trương Phi Bạch khuôn mặt, ý đồ từ trong đó tìm ra một tia kinh hãi, dối rối. còn có sợ hãi, nhưng hắn thất vọng, Trương Phi Bạch không chỉ có không có kinh hãi, bối rối, sợ hãi. Hắn từ đầu đến cuối, trên mặt thần sắc đều không có biến hóa quá lớn, còn làm một bộ lạnh nhạt, ung dung bộ dáng. Nhìn xem liền tựa như căn bản không có đem tình huống trước mắt để vào mắt. Nhìn qua lôi cuốn lấy không gian gợn sóng, cấp tốc lao nhanh mà đến ba chân thanh lưu. Trương Phi Bạch chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười. Sau đó, quân quần mà thuần túy linh lực, cấp tốc vận chuyển lên đến. Kinh khủng tới cực điểm khí thế, ầm vang bộ phát ra. Kim quang chú, không thể phá vỡ hộ thể kim quang. đều bao trùm tại Trạm Nguyệt trên mũi dao. Vụt. Bên hông Trạm Nguyệt lưỡi đao bay ra, không được Phong Minh lấy. Đón gió tăng trưởng, trong khoảnh khắc, liên tăng vọt trở thành một thanh vài trăm mét lớn lên cự nhận. Chương 454, đao bại lâm thiên lòng, rung động toàn trường. Nương theo lấy mấy trăm mỹ kim sắc cự nhận, lơ lửng giữa không trung. Cách thật xa, cũng có thể cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo vô cùng phong mang. Mà sau đó, lại là một cỗ lực lượng khủng khủng, cấp tốc hội tụ ở tại bên trên. Cái kia rõ ràng là đao chi pháp tướng, hơn nữa còn là ba thành đỉnh phong. Chênh chênh Thanh thủy phong minh thành, không được vang lên. Nguyên bản vài trăm mét tràn ngượt lưới lao, cũng tại trong khoảnh khắc hóa thành một vòng to lớn sáng trong chăng sáng, cao cao treo trên bầu trời. Vô số kim sắc ánh chăng không ngừng huy sái mà ra. Cái kia thanh lạnh đến cực hạn phong mang, làm cho người kinh hãi run rẩy. Thái vi phá hư trạng phá hơi. Vô cùng vô tận kim sắc ánh chăng, nhưng tập hợp một chỗ. Trung quanh tia sáng, không khỏi hạ đọng xuống. Một cỗ kinh khủng tới cực điểm khí thế, cùng theo đó bay lên. Răng rắc. Nhận cỗ khí tức này trung kích, thạch trung quanh đại tầm chế, vậy mà cũng xuất hiện một đạo thật nhỏ vết nứt. Sau một khắc, cái nải vòng rạo rạo kim sắc trắng sáng, đột nhiên nhoáng một cái, lôi cuốn lấy vô cùng khí tức kinh khủng, hóa thành một đạo lưu quang. Thẳng hướng lấy cái kia ba chân thanh lưu, ầm vang rơi xuống mà đi. Trong nháy mắt, hóa thành lưu quang sáng trong trắng sáng, cùng ba chân thanh lưu đột nhiên phát sinh va chạm. Chanh chanh. Cái kia từng đợt chói thai phong minh tiếng nổ lớn. Vô cùng vô tận kim sắc ánh chăng bắn ra. Tại trong khoảnh khắc, liên liên đem ba chân thanh lưu bao phủ lại. Ầm ầm. Nộ dung trời ầm vang nổ tung. Tại hai cố cự lực va chạm trong nháy mắt, liên liên nhấc lên một trận kinh khủng sóng xung kích. Trong nháy mắt, vậy mà liền đem trung quanh vận vèo không gian, cho xé rách vỡ nát. Tùy theo bắn ra khí lãng, càng là hóa thành vô cùng kinh khủng cơn phong, hướng phía bốn phía quét sạch mà đi, trực tiếp đem hai người y phục của hai người đều thổi bay phất phới. Mà lúc này, Lâm Thiên Long trên mặt thần sắc lại là biến đổi, bởi vì hắn phát hiện, từ một mình chiêu này lại hoàn toàn bị áp chế. Không đợi Lâm Thiên Long kịp phản ứng, vị giim ngập ở trong ánh trăng ba chân thiên lưu, vẹn vẹn chỉ là giữ vững được một lát, liền đã bị triệt để phá hủy. Mà sau một khắc, Lâm Thiên Long trừng lớn hai mắt, sắc mặt càng là đột nhiên bị biến. Cái kia sáng chói mà lại kinh khủng trắng sáng, lại hướng phía hắn cấp tốc chạy như bay tới. Gặp đây, hắn liên tục không ngừng vận chuyển bí pháp, lại từ trong nhận chứa đồ móc ra một viên ngọc bội. Hai đạo nhan sắc khác nhau linh khí cháo, trong nháy mắt liền liền xuất hiện. Chanh chanh. Lưỡi lao biến thành vô số ánh chăng, ầm vang bắn ra mà đến. Cái kia có thể chạm hết tất cả kinh khủng ánh chăng, trong nháy mắt liền chém ra hai đạo linh khí cháo. Trong khoảnh khắc, cái kia sáng trong trắng sáng liền đã giáng lâm, kinh khủng đến cực điểm lực lượng, như vậy ầm vang của pháp Sau một khắc, một bóng người đột nhiên từ trang sáng bên trong rơi xuống mà ra. Miệng phun màu tươi, Mạn Tiên Phi Vũ. Sau đó, Lâm Tiên Long toàn bộ thân hình liền liền như là như đã tháo, thẳng tắp bắn ra, trực tiếp liền đâm vào cẩm trế phía trên. Oeng! Trong ngay mắt, liền đem cẩm trế đánh ra một lỗ hổng. Sau đó, lúc này mới rơi rơi xuống, hôn mê đi. Tĩnh, yên tĩnh. Mắt thấy cái này cực kỳ chấn động một màn, chung quanh trên mặt mọi người đều là trợn mắt hốt hoồm. Cái kia hai mắt trợ to, tràn ngập nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng càng là nhắc lên trận trận kinh đào hải lãng. Tại thời khắc này, không biết bao nhiêu ít ánh mắt rơi vào chương phi bạch trên thân. Thần chứa trong đó vô cùng vô tận chấn kinh, hoảng sợ, còn có cái kia không thể tưởng tượng nổi. Lâm gia thứ nhất thiên kiêu, Lâm Thiên Long, vậy mà liền dễ dàng như vậy bị thua. Hơn nữa còn là thua ở một cái vừa mới từ năm châu man hoang đại địa bên trong đi ra một cái thiên kiêu trên tay. Cái này sao có thể? Đây tuyệt đối không có khả năng. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người bị một màn này chấn kinh đến tâm thần lay động, trực tiếp tắt tiếng. Mà một bên khác Phạm Mã cũng là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Trương Phi Bạch thực lực, lại nhưng đã kinh khủng đến loại trình độ này, không chỉ có thể phách cực kỳ cường hãn, thậm chí ngay cả đao pháp đều như thế kinh khủng. Bây giờ càng là bạo phát ra ba thành đao pháp tướng, lúc trước nếu là ở đối chiến Trương Phi Bạch thời điểm, không phải so đấu thể phách lời nói, cái kia chỉ sợ cũng muốn đối mặt cái này ba thành đao chi pháp tướng, như thế, hắn bất quá thoáng tưởng tượng một cái, liền lập tức nhịn không được run rẩy một chút. Trên mặt thân sắc, lập tức liền trở nên càng thêm kinh hãi. Người đại ca này đơn giản quá cường hãn. Nghĩ tới đây, Phạm Mã lập tức không khỏi hoảng sợ nghĩ đến. Dưới lôi đài Liễu Dạ Khê, thương thế trên người cũng đã tốt hơn nhiều, nhưng là nàng lại hoàn toàn không thèm để ý, một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm Trương Phi Bạch, khắp khuôn mặt là thất thần biểu lộ. Liễu Dạ Khê biết lấy mình vị sư đệ này thiệt tư, thực lực sợ là đã cường hãn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng chẳng cho tới bây giờ, nàng mới tỉnh lình phát hiện, Trương Phi Bạch thực lực đã sớm vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng. Cái địa kinh khủng đến vô địch tứ thái, cho đến tận này, Liễu Dạ Khê cũng chỉ tại Trương Phi Bạch trên thân thời qua. Cùng lúc đó, Dưới trận bốn vị khác đỉnh cấp thiên tiêu, cũng không khỏi cùng nhau đứng dậy. Trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cái này sao có thể? Hắn vậy mà có thể đánh bại Lâm Thiên Long? Hơn nữa còn là không có sử dụng bí pháp, trời sinh dao phôi tình huống dưới, chính diện một đao đánh bại Lâm Thiên Long. Cái kia hai mắt trợn to, để bọn hắn khiếp sợ trong lòng, hiển lộ không thể nghi ngờ. Hiển nhiên, vô luận là ai, đều không có dự liệu được, kết quả vậy mà lại là như vậy một cái trạng diện. Lâm Thiên Long đã là thủ đoạn đều xuất hiện, thực lực càng là đạt đến đỉnh phong trạng thái. Loại lực lượng kinh khủng này Cho dù là bình thường Sích Linh Tiên Cổ Giả, cũng chỉ có thể lui tránh mũi nhọn. Nhưng Trương Phi Bạch lại là nhẹ nhõm tiếp nhận, thậm chí còn trái lại, đem Lâm Tiên Long cho đánh bại. Gia hỏa này, quả nhiên là vượt mức bình thường a. Trong lúc nhất thời, trên mặt bọn họ thân sắc đã là khó coi vô cùng, lại rất là kiêng kỵ. Hiển nhiên, ai cũng không nghĩ tới, một cái đến từ Nam Châu Man Hoang Chi Điệu Tiên Tiêu, với lại nghe nói còn là xuất sinh từ cái nào đó không biết tên biên thủy chi điệu tiên tiêu, vậy mà có thể thể hiện ra khủng bố như thế thủ đoạn, thậm chí còn nghiền ép Lâm Tiên Long. Như vậy Cái kia mấy người bọn họ bên ngoài viện địa vị, chẳng phải là sẽ bị Trương Phi Bạch cho uy hiếp đến. Mà lúc này, đi vào sùng vũ điện bên này. Ngoại trừ ở đây tiên tiêu bên ngoài, trên thực tế còn có không thiếu lão quái vật đang âm thầm theo dõi. Dù sao, Trương Phi Bạch tại nhập viện khảo hạch thời điểm, liền biểu hiện mười phần kinh diễm tuyệt truyện. Mà Lâm Thiên Long lại là lâm gia thứ nhất tiên tiêu. Giữa hai người này phát sinh chiến đấu, tự nhiên sẽ hấp dẫn đến không thiếu lão quái vật chú ý. Tại ở trong đó, liền có vị kia ông lão tím. Ha ha, thật đúng là có ý tứ a. Ba thành pháp tướng chí lực liền xem như tuyệt đại bộ phận linh đan sư thiên tiêu, chỉ sợ đều không có cách nào lĩnh ngộ a. Cái này Trương Phi Bạch thủ đoạn, cường hãn không tưởng nổi a. Nhìn xem trên bệ đá, ngạo nghễ đứng yên Trương Phi Bạch, ông lão áo tím mỉm cười. Trong lòng Cảm Khải không được cảm khái nói, người tuổi trẻ bây giờ, thật đúng là từng cái đều khủng bố như vậy a. Cảm Khải ở giữa, hắn không nhịn được nghĩ lên nội viện mấy cái thiên tiêu. Trong lòng trong lúc nhất thời, cũng rất là vui mừng. Chương 455, còn có người không phục. 1/4. Không chỉ có là ông lão áo tím sinh lòng cảm khái, bên cạnh mấy vị lão quái vật cũng đang nhỏ rộng bàn luận lấy, xem ra, hắn hẳn là còn lưu lại không thiếu thực lực. Không sai. Nhìn hắn đánh bại Lâm Thiên Long thần sắc, tựa hồ còn thành thạo điều luyện. Ta cũng là nghe qua Trương Phi Bạch nghe đồn, hắn thủ đoạn mạnh nhất là hai đạo thượng cổ bí pháp cùng trời sinh ra phôi, không nghĩ tới cái này Lâm Thiên Long, thậm chí ngay cả để hắn vận dụng bí pháp tư cách đều không có. Cũng khó trách Trương Phi Bạch sốt ruột tiến nhập nội viện bên trong, lấy hắn hiện tại thiên phú và thực lực, đợi bên ngoài viện ngược lại là có chút nguy quất. Cái này cũng không tốt nói, dù sao truy tinh hải tình huống bên kia không tốt lắm, nội viện những thiên kiêu đó Thời gian có thể cũng không tốt qua. Lấy Trương Phi Bạch thực lực, cùng cái kiếp như yêu nghiệt thiên phú, đoán chừng không bao lâu, liền liền có thể xông tiến nội viện ở trong đi. Đứng ngoài quan sát mấy vị lão quái vật, không ngừng nghị luận. Trong lời nói, đối Trương Phi Bạch cũng có chút xem trọng. Ừm, không sai, lần này mặt khác bốn cái chỗ có thể, đoán chừng cũng muốn ăn không thiếu sẹo. Cũng tốt, vừa vặn có thể áp chế một giấc chế những này bắt con nhụy khí, miễn cho đến lúc đó tiến vào nội viện, tự cao tự đại, mất mạng. Mà tại bọn hắn nghị luận ở giữa, dưới đại vô số người xem, cũng là mặt mũi tràn đầy dung động. Từng đôi mắt đều giống như sắp rơi ra đến, miệng há mở, nhưng cố nói không nên lời một câu. Lâm Tiên Long A, đây chính là ngoại viện năm đại cự đầu cấp thiên kiêu thứ nhất, tuy nói chỉ là yếu nhất một vị, hắn thực lực cũng là khó có thể tưởng tượng kinh khủng, nhưng chính là bậc này tồn tại, hiện tại lại dễ dàng như thế bị một người mới cho nghiền ép, vậy làm sao có thể không để bọn hắn trong lòng điên cuồng kinh hãi? Đối mặt cái này từng đạo ánh mắt khiếp sợ, trên bệ đá chương phi bạch lại là nhìn như không thấy. Đưa tay đem thân phận của mình lệnh bài ném ra ngoài đi, một đạo quang mang bắn ra, chiếu rọi tại tế xự Lâm Tiên Long trên thân. Trong ngáy mắt, đánh cược cái kia 10000 học phần, liền chuyển đến Trương Phi Bạch trên lệnh bài. Gấp đây, trên mặt của hắn cũng là hiện lên một tia nụ cười thản nhiên. Đang muốn rời đi bãi đá, lại cảm nhận được có mấy đạo lăng lệ đến cực điểm ánh mắt, từ dưới đại phòng tới. Xem ra, còn có thể lại hao một chút học phần. Nghĩ tới đây, Trương Phi Bạch lông mày có chút bốc lên. Xem ra còn có người không phục a. Không phục liền lên đến đấu một trận, đừng có lại ở phía dưới làm nhìn xem a. Nói xong, ánh mắt của hắn liền hướng phía mấy cái phương hướng nhìn sang. Cái kia rõ ràng là doanh cốc lương, doanh cốc tuyết, Lý Thiên Lôi, còn có Sở Thiên Sơn vị trí. Nghe được Trương Phi Bạch lời nói, dẫn tới không ít người sắc mặt giật mình. Mà chú ý tới ánh mắt của hắn mấy người, lập tức cũng là khẽ chau mày, cũng không có trực tiếp lên tiếng. Dù sao, Lâm Thiên Long đều không phải là đối thủ của Trương Phi Bạch. Thực lực của bọn hắn, mặc dù so Lâm Thiên Long mạnh hơn, nhưng cũng mẹn mẹn chỉ là cao hơn một bậc mà thôi. Thật sự đối đầu Trương Phi Bạch, chỉ sợ cũng không chiếm ưu thế gì. Không có nắm chắc, bọn hắn tự nhiên không muốn cho Trương Phi Bạch đùa hỏng phần. Bất quá, Trương Phi Bạch lời kế tiếp lại là hoàn toàn đem bọn hắn toàn bộ đều chọc giận. Nhìn cái gì vậy, nói liền là bốn người các ngươi. Trương Vinh Bạch mắt thấy bốn người bất vi sở động, thế là liền dùng ngón tay chỉ. Nếu là không dám lên ai, các ngươi bốn người cùng tiến lên, cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Nói xong, trong ánh mắt của hắn tràn đầy khiêu khích ý vị. Nhiều ta cũng không cần, nếu ta thắng, mỗi người các ngươi cho ta 10000 ngọc phần. Như ta thua, ta liền cho mỗi người các ngươi 10000 ngọc phần, như thế nào? Điều kiện như vậy, các ngươi sẽ không cùng không dám a. Nói đùa. Mặc dù hôm nay ra mặt chỉ có Lâm Thiên Long một người, Nhưng Trương Phi Bạch biết, bốn người này hơn phân nửa cũng có tham dự trong đó. Đã những người này dám ra tay tính toán hắn, cái kia Trương Phi Bạch cũng không để ý, thuận tay chôn bọn hắn. Nghe được lời của hắn, xung quanh tất cả xem trò vui Thiên Kiêu, lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. Trong đôi trong đôi mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái này Trương Phi Bạch, là nhẹ nhàng, vẫn là điên rồi. Là, không sai. Thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, thậm chí ngay cả ngũ đại đỉnh cấp Thiên Kiêu, khả năng đều không phải là đối thủ của ngươi. Điểm này, tất cả mọi người đều thừa nhận. nhưng trực tiếp mở miệng khiêu chiến còn lại bốn vị đỉnh cấp thiên kiêu. Đây cũng không phải là cuồng vọng có thể hình dung. Đây quả thực là có bao nhiêu xem thường còn lại bốn vị thiên kiêu a? Phải biết, mỗi một người bọn hắn thực lực cũng đều phải so Lâm Thiên Long còn muốn mạnh hơn a. Thậm chí doanh cốc Tuyết cùng doanh cốc Lương huynh muội liên thủ, càng là có thể có thể xưng ngoại viện tứ nhất a. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều trực tiếp bị trấn trụ. Mà Phạm Mã nghe nói như thế, lập tức cũng là sững sờ. Nhưng rất nhanh, trên mặt liền hiện lộ ra cùng nhiệt sùng bãi thân sắc. Cường, thật sự là quá mạnh. Mạnh đến bạc a. Cái này mới là thật là mạnh nam. Trực tiếp 1 trên 4. Thật sự là chúng ta mẫu mực a. Chỉ một thoáng, Phạm Mã cả người đều là lòng tràn đầy kích động a. Mà một bên khác, nghe được Trương Phi Bạch lời nói bốn người, cũng đầu tiên là sửng sợ. Nhưng lập tức, trên thân liền liền là bạo phát ra lửa giận ngập trời. Tính tình nhất là nóng nảy Sở Thiên Sơn, lúc này liền nhịn không được. Trương Phi Bạch, cho ngươi mặt mũi có phải hay không a? Ngươi có thể đánh bại Lâm Thiên Long, ta thừa nhận ngươi là có chút thực lực. Nhưng có thể đừng tưởng rằng, dạng này liền có thể như thế coi thường chúng ta. Nói xong, Hắn lập tức nhanh chân đi lên phía trước. Trương Phi Bạch lời nói, không chỉ có không có đem bọn hắn để vào mắt, càng là đang vũ nhục bọn hắn. Với lại, người ở chỗ này, niên kỷ đều không phải là rất lớn. Nghe được lần này vọng ngữ, lại làm sao có thể nhịn được? Đi thôi. Mọi người cùng nhau xuất thủ. Gia hỏa này quả nhiên là cuồng vọng tới cực điểm. Cho hắn một chút giáo huấn, cho hắn biết cái gì gọi là thực lực. Vừa nói, Doãn Cốc Lương nhìn về phía Lý Thiên Lôi. Lúc này, Lý Thiên Lôi trên mặt thần sắc, hiển nhiên cũng là không vui tới cực điểm. Nghe được lời nói này, cũng bèn bèn hơi giơ dự một cái. lập tức liền liền gật đầu đáp ứng. "Tốt. Trương Phi Bạch, ngươi sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi, trả giá thật lớn." Bạo quát to một tiếng. Doãn Quốc Lương lập tức một nhảy ra, sau lưng Doanh Quốc Tuyết cũng theo sát phía sau. Lý Thiên Lôi tự nhiên cũng là sẽ không rơi ở phía sau. "Bá! Bá!" Trong khoảnh khắc, Liên Liên có 4 bóng người bước lên bệ đá. Trong mấy mắt, bốn đạo ánh mắt bất thiện, liền nhìn chằm chằm Trương Phi Bạch. Mà lúc này, trọng thương hôn mê bất tỉnh Lâm Thiên Long đã bị người nhấc đi xuống. Gặp đây, ẩn nốt trong bóng tối ông lão áo tím, lúc này liền vung tay lên một cái. Kinh khủng linh lực hóa thành một vệt ánh sáng, trực tiếp rơi vào bệ đá trên cùng. Sau đó một khắc, trải rộng tất cả cấm chế, cùng nhau vận chuyển lên đến. Một cỗ vô hình ba động, trong nháy mắt quét ngang mà qua. Không gian chung quanh cùng thời gian, tại thời khắc này đều bị ảnh hưởng đến. Cái tiết như vậy đại thạch chung quanh đại, trực tiếp liền dâng lên một cái nặng nghề vô hình bình chướng. Cái này hình hình liền liền là diễn võ không ở giữa. Trên bệ đá, bất luận là Trương Phi Bạch, vẫn là bốn người khác, thực lực kia đều là cường hàn ghê gớm. Bọn hắn giao thủ bắt đầu, bất luận thắng bại như thế nào, Dựa vào thạch trung quanh đại cấm chế, chỉ sợ là không có cách nào ngăn cản được chiến đấu dư ba. Cho nên, ông lão áo tím cái này mới ra tay, khởi động diễn võ không ở giữa. Chương 456, liên thủ. Toàn lực xuất kích. Cảm nhận được trung quanh biến hóa, trên bệ đá mấy người cũng không có ở ý. 42 con mắt ẩn chứa vô tận lửa giận, chăm chú nhìn Trương Phi Bạch. Một cỗ vô hình cảm giác áp bách, liền tựa như ngàn vạn trọng đại núi, lấy không thể địch nổi tư thái nghiền ép mà đi. Mà đối mặt bực này áp lực kinh khủng, Trương Phi Bạch lại chỉ là trên mặt mỉm cười thản nhiên. Không nhúc nhích chút nào dáng vẻ. Mọi người cùng nhau xuất thủ. Nhìn thấy hắn như thế khí định tần nhàn, Doãn Cổ Lương biết không có thể lại tiếp tục chờ đợi. Tại tiếng nói vừa ra trong náy mắt, thân bên trên lập tức liền bộc phát ra một cỗ kinh khủng linh lực. Kim Đan sư thập nhị trọng đỉnh phong khí tức thình lình bày ra. Nghe được ca ca ngữ, Doãn Cốc Tuyết không có chút gì do dự, cơ hồ là tại đồng thời cũng bạo phát khí thế của tự thân. Còn lại Lý Thiên Lôi cùng Sở Thiên Sơn cũng không cam chịu yếu thế. Trên thân khí tức kinh khủng, nhao nhao hiện lộ ra. Trong lúc nhất thời, cái này bốn cỗ khí tức kinh khủng lại ẩn ẩn có liên hợp lại cùng nhau xu thế. Không cần nhiều lời cái gì, thật sự là ngoại viện còn lại 4 đại cự đầu thiên kiêu, Thình linh liền lựa chọn liên thủ đối chiến Trương Phi Bạch. Thấy cảnh này, dưới đại vây xem một đám thiên kiêu, trong lòng cũng là cực kỳ chấn động. Bởi vì cái này vẫn là bọn hắn lần đầu trông thấy, có 4 vị tự đầu cấp thiên kiêu liên thủ đối địch. Mà tại rung động đồng thời, trong lòng bọn họ lại tràn đầy nồng đậm chờ mong. Bốn vị đỉnh cấp thiên kiêu cùng nhau xuất thủ, lần này chiến đấu, sợ rằng sẽ tương đương phân khích ta. Có đúng không? Tại sao ta cảm giác là Trương Phi Bạch cái kia người mới quá mức vô vọng, tuy nói thực lực của hắn tại ngũ đại thiên kiêu phía trên, Nhưng muốn 1/4, đây là mơ mộng hao huyền đâu. Không sai, cái này tứ đại đỉnh cấp tiên tiêu, đều là kim đan kỳ 12 tầng đỉnh phong, thực lực càng là có thể xứng vô địch cùng cảnh giới a. Cái này Trương Phi Bạch vậy mà muốn lấy 1/4, quả nhiên là tự tìm đường chết. Lại xem một chút đi. Tháng bại rất nhanh liền có thể phân ra đến, Trương Phi Bạch tuyệt đối gánh không được một kích. Trung quanh tiên tiêu, có một ít đến từ năm châu đại địa, nhưng càng nhiều hơn chính là đến từ các đại thánh địa, cùng động thiên tiên tiêu. Trong lời nói, tự nhiên hơn phân nửa là hướng về tự mình bên này. Với lại cũng đúng như bọn hắn cho nghĩ như vậy. Bốn vị tiên tiêu liên thủ chỗ bạo phát đi ra thực lực, dĩ nhiên không phải điệp ra bắt đầu đơn giản như vậy, mà là lấy kinh khủng tăng phúc, không ngừng tăng vọt bắt đầu. Trương Phi Bạch mặc dù có thể đánh bại trong đó một vị, nhưng hơn phân nửa cũng không phải bốn người liên thủ chi địch. Cùng lúc đó, trong bóng tối theo dõi mấy lao quái vật, trên mặt cũng là tràn đầy hiếu kỳ. Có chút ý tứ, cái này Trương Phi Bạch ngược lại là rất có quyết đoán. Cùng cảnh giới một chiến bốn a. Thủ đoạn này ngược lại là có lục trưởng lão năm đó mới phần phong thái a. Có vị lao quái vật nhìn xem bên cạnh ông lão áo tím không từ thú dưới nói. Lúc này, từ bao trên mặt lão giả cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Nghe được có người trêu ghẹo mình, hắn cũng chỉ là cười khẽ lắc đầu. Ta lúc đầu khiêu chiến cũng bất quá là mới vào Kim Đan sư, giống như vậy Kim Đan 12 tầng đỉnh phong cùng cảnh giới, cho dù là ta cũng làm không được. Nói xong, Lục trưởng lão trong mắt lóe lên một tia cảm khái chi ý. A, vậy theo Lục trưởng lão cách nhìn, cái này Trương Phi Bạch là thua không nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, lại có một vị lão quái vật trưởng lão hứng thú, nhẹ giọng dò hỏi. Nói không chính xác, bất quá ta có loại cảm giác chỉ sợ Trương Phi Bạch sẽ thắng. Lục Trường lão lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy dị dạng. Nghe đến đó, chúng quanh không ít lão quái vật, lập tức mắt lộ vẻ kinh ngạc. Cảm giác, một vị dương thần tôn giả cảm giác, xem ra cái này Lục Trường lão đối Trương Phi Bạch, vẫn là tương đương xem trọng a. Nghĩ tới đây, bọn hắn cũng là một lần nữa đem ánh mắt đặt ở trên bảy đá. Hiển nhiên, đối bọn hắn tới nói, vẫn là càng thêm xem trọng cái kia bốn vị đỉnh cấp thiên kiêu. Dù sao, bọn hắn nhập viện thời gian không ngắn, vô luận là thực lực hay là thủ đoạn, đều viễn siêu cái khác học sinh. Trên bảy đá Vị vô số thiên kiêu xem trọng bốn người, đã bắt đầu thi triển thủ đoạn của chính mình. Có xét thấy Lâm Thiên Long bị Trương Phi Bạch nghiền ép tiền lệ, bốn người bọn họ không có một cái nào dám có chỗ lưu thủ. Trên người huyết mạch chi lực đều ngay đầu tiên mở ra. "Oanh! Oanh!" Khí tức kinh khủng lập tức bay lên, đem Trương Phi Bạch gắt gao ép ngay tại chỗ. Mà cái kia bốn người biến hóa trên người, nhưng như cũng còn đang kéo dài. Kinh khủng pháp tướng chi lực cấp tốc ngưng tụ bên trong. Sở Tiên Sơn quanh thân chi ra, lập tức liền bốc cháy lên màu đỏ hừng hực liên hoa. Đây cũng không phải là phổ thông hỏa diễm, mà là nguồn gốc từ tâm hỏa ở trong lửa giận. Lý Thiên Lôi biến hóa, cũng không thể khinh thường. Ầm ầm, trời trong nổ vang một đạo tiếng sấm. Vô số lôi đình cấp tốc hội tụ, Lý Thiên Lôi hai mắt phát ra một trận nhiếp nhân tâm phách tử quang. Trên người bả phục, càng là còn như lôi điện lóe mắt. Mà cùng hai người tương đối như thế, Doanh Cốc Lương cùng Doanh Cốc Tuyết hai huynh muội này thì liền càng thêm qua chương. Trên tay trường đao cùng trường kiếm, cấp tốc vũ động. Một cỗ tuyên cổ khí thế khủng bố, lập tức bay lên. Trong khoảnh khắc, một trắng một đen hai đạo quang mang dây dưa cùng nhau, tựa như có thể đem thế gian hết thảy đều thuộc về trở lại tiên tiên. TT, đây là làm thật a? Xem ra tứ đại thiên kiêu lúc này đều nổi giận a. Còn không phải sao? Sở Thiên Sơn huyết mạch chi lực, đây chính là truyền thuyết chiến vương huyết mạch a. Chỉ cần lửa giận trong lòng không tắt, cái kia liền sẽ vĩnh viễn chiến đấu tiếp. Nhìn xem Lý Thiên Lôi bên kia, càng thêm khoa trương, nghe đồn hắn kế thừa Lôi Thần huyết mạch chi lực, từng đạo lôi điện, đủ làm thiên địa vì đó ảm đạm vô quang. Hai người này cũng không tốt. Chân chính kinh khủng là doanh cốc lương cùng doanh cốc Tuyết Hinh Nguyệt. Bọn hắn thế, nhưng là tiên tần vương triều hoàng thất huyết mạch, hắn tu luyện tiên tần âm dương bí điện, cho dù là phóng nhãn toàn bộ ngụy đạo giai công pháp, có thể còn mạnh hơn này, có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Nhìn giữa hai người linh lực, chỉ sợ đã tu luyện đến một cái 10 phần khác sâu cảnh giới. Ban về thực lực đến, này hai huynh muội người riêng phần mình thực lực, vốn là so ba người khác muốn mạnh hơn một chút, bây giờ càng là liên thủ đối địch, chỉ sợ sẽ càng thêm kinh khủng. Mau nhìn, đó là tiên tần hoàng tộc huyết mạch. Nương theo lấy từng đợt tiếng kinh hô, đám người vội vàng nhìn sang, chỉ gặp doanh cốc lương cùng doanh cốc tuyết hai người. Khí thế trên người trở nên càng phát kinh khủng tâm thúy, một bên nóng sáng như liệt dương hùng vĩ bạch quang, một bên khác thì là so cựu vũ còn muốn rét lạnh hắc quang. Cái này một đen một trắng hai đạo quang mang, lẫn nhau quấn quýt lấy nhau. Lập tức, lại là một trận kinh khủng pháp tướng chi lực bị thôi động. Cái kia rõ ràng là một thành định phong pháp tướng chi lực. Trong khoảnh khắc, liên liên đạn sinh ra một vòng như màu đen mà không phải đen, tựa như màu trắng mà không phải trắng quang mang hiện lộ ra. Cũng chính là cái này một vòng quang mang, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được, giữa thiên địa tựa như trở lại hỗn độn, âm dương sơ phân thời điểm, Một cú làm cho người tùy tâm ngọn nguồn cảm thấy run rẩy cảm giác, Lạng Yên ở giữa dâng lên. Thậm chí ngay cả diễn võ không ở giữa, mơ hồ ở giữa đều bị dung truyền đến. Cũng chính là loại này cảm giác nguyên diệu, để vây xem tất cả thiên kiêu, không khỏi sợ hai thán phục vân vân. Cường, thật sự là quá mạnh. Mạnh đến bạc a. Nơi này tùy tiện xuất ra một người đến, hắn thực lực đều kinh khủng đến độ tung. Nghiên phép bọn hắn, căn bản không có cái gì áp lực a. Chương 457, bốn đại cự đầu chi uy. Kỷ chiến. TT. Làm đúng là rất mạnh a. Đơn giản mạnh đến bạc a. Cái kia chính là Hậu Thiên Âm Dương Pháp Tướng chi lực a. Đây chính là thượng phẩm pháp tướng chi lực. Trương Phi Bạch thua không nghi ngờ. Doanh tốc lương cùng Doanh tốc tuyết thực lực lại tinh tiến rất nhiều, chỉ sợ sẽ là đơn đả độc đấu, Trương Phi Bạch đều không nhất định là bọn hắn đối thủ. Cũng thật không biết là ai cho Trương Phi Bạch dũng khí, vậy mà vừa lên đến, liền dám 1 trên 4. Từng đợt tiếng kinh hô truyền đến, trên mặt mọi người đều tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc. Đồng thời, bọn hắn cũng không quên kéo giẫm một phen Trương Phi Bạch. Rất hiển nhiên, trước đây Trương Phi Bạch cái kia cuồng vọng dáng vẻ, để rất nhiều trong lòng người khó chịu. Tại trên bệ đá, cái kia bốn người khí tức trên thân đã tăng lên tới cực điểm. Rất rõ ràng, bọn hắn một điểm lưu thủ suy nghĩ đều không có. Xuất thủ liền liền là toàn lực mà vì, gắng đạt tới một kích đóng đố. Đồng loạt ra tay, cho cái này tiểu tử cuồng vọng một bài học. Nhìn thoáng qua hai người khác, Doanh Cốc Lương lúc này liền gầm thét một tiếng. Lập tức, liền cùng bên người Doanh Cốc Tuyết, xuất thủ trước. Âm Dương Lịch truyền vận vật giết. Tiếng nói vừa ra trong mắt, hai huynh muội cùng nhau vung trảm ra tay bên trên đao kiếm. Trong mắt, bầu trời đột nhiên ảm đạm xuống. Hắc Bạch cuốn quýt dao kiếm, tạo ra vô tận lực lượng kinh khủng. Liên tựa như một kích này vung ra, thiên địa liền lâm vào cùng độ mặt lộ. Khắp nơi đều tràn đầy huyễn diện sắc cơ. Một bên khác, còn lại hai người động tác cũng không chậm. Lửa giận tâm viên nghiêng trời lệch đất. Vô cùng kinh khủng ánh lửa, từ Sở Tiên Sơn thân thể không ngừng xuất hiện. Tại trong khoảnh khắc, liên liên đã hóa thành một cái che trời cử viên. Toàn thân lông tóc đều bị hừng hực tâm hỏa thay thế. Ngay sau đó, một cái giống như thiên thạch cử quyền, phản phất lôi cuốn lấy thiên địa lửa giận, hướng phía Trương Phi Bạch tấn kích mà đi. Gặp đây Lý Tiên Lôi cũng không cam chịu yếu thế, đều trời thần lôi ấn trời phạt phàm nghịch. Ầm ầm, kinh khủng tiếng sấm, ở trong thiên địa ầm vang nổ vang. Cái kia ô trầm trầm mây đen hội tụ, đáng sợ lôi quang ở trong đó ẩn hiện. Loang pháng ở giữa, phảng phất có thể nhìn thấy một đạo lôi thần hư ảnh, đứng thẳng trên bầu trời, mặt mũi tràn đầy lửa giận. Một cỗ trời xanh nổi giận khí thế khủng bố, trong khoảnh khắc liền liền đã lan tràn mà ra. Tâm Viên cùng Lôi Thần cái kia quần quần khí tức, mắt thấy trong nháy mắt liền liền muốn lẫn nhau xung đột tiêu hao. Nhưng ngay lúc này, cái kia âm dương không ngừng lưu chuyển hắc bạch qua mang, lại tựa như một khối rầu cục lạ, không chỉ có hóa giải hai người này ở giữa xung đột, đồng thời lại còn có thể tăng thêm một bước chỉnh thể uy năng. Một chiêu này, càng là làm cho chúng quanh tất cả thiên kiêu, vì đó sắc mặt kì biến, hai mắt trợ to, càng là lộ ra đồng đậm vẻ rung động. Tuyệt, sức chợ thật là khủng bố a. Đây chính là bốn vị thiên kiêu, liên thủ chỗ thi triển ra uy năng a. Thật mạnh, thật thật mạnh a. Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Loại thủ đoạn này chính là xích linh tiên tông giả, sợ rằng cũng phải tại chỗ thân tử đạo tiêu đi. Cái này liền chính là chúng ta động thiên phúc địa ở trong tiên tiêu a, thật sự là quá cường đại. Chỉ một thoáng, tại một trận son sao qua đi, tất cả mọi người liền liền là một trận kinh thán không thôi. Chỉ có Phạm Mã cùng Liễu Già Khê, trong lòng không khỏi rất là lo lắng. Bất quá, lúc này bất kể là ai, đều không có mở miệng nói chuyện. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trương Phi Bạch, ở trong lòng mặc niệm lấy các loại cầu nguyện. Mà giờ này khắc này, tại trên bệ đá, thân ở trung tâm Trương Phi Bạch, lúc này liền tựa như đắp lên thương chỗ trán ghét mà vước bỏ. Một cỗ thể lương thê thảm cảm khái, không hiểu từ trong lòng dâng lên. một hy vọng, tản đi đi, người căn bản đánh không lại, vô số như có như không nói nhỏ, nương theo lấy ngẻo nguyên tự cảnh, không ngừng phun lên trường phi bạch trong lòng. Những này thật nhỏ nói nhỏ, tự nhiên không cách nào rung chuyển trường phi bạch tâm thần. Chỉ là vừa chuyển động ý nghĩ, những tâm tình này liền đều bị chém ra. Nhìn lên trước mặt cái này, giống như thiên địa sụp đổ chẳng cảnh, trường phi bạch ánh mắt có chút ngưng tụ. Có chút ý tứ. Bốn người này thật không hổ là ngoại viện mạnh nhất tiên điều, liên thủ bạo phát đi ra thủ đoạn, hoàn toàn chính xác vô cùng cứng hãn. Một kích này chỗ bộc phát lực lượng không chỉ có vượt xa khỏi đàn đạo tu sĩ thực lực cực hạn, càng là có thể ảnh hưởng đến tâm thần của người ta. Một khi không thể chống cự ở, cái kia hạ trạng tuyệt đối không rượu. Ngô. No. Không sai. Đã như vậy, vậy ta cũng liền hơi nghiêm túc một điểm tốt. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, Trương Phi Bạch khẽ cười một cái, thần tình lạnh nhạt vô cùng. Nghe được hắn nói như vậy, lập tức liền liền đưa tới vô số đầu đen dao muốn thanh âm. Cái gì? Hắn vừa vừa nói cái gì? Hơi nghiêm túc một điểm. Chẳng lẽ vừa rồi hắn một mực đều không có nghiêm túc qua? Xẹt. Khá lắm. Khoác lác cái này một hồi, ta khoác lác công tử Nguyễn Sương ngươi là mạnh nhất. Đây là bị hù đến bắt đầu hoảng loạn rồi sao? Cũng dám như thế không chút kiêng kỵ khoác lác. Rất hiển nhiên, tại những người này ở trong đều cho rằng Trương Phi Bạch là đang nói phét. Ở sâu trong nội tâm Đoan Trừng đã sớm hốt hoảng không được. Đối với trung quanh truyền đến ánh mắt, Trương Phi Bạch căn bản cũng không có đi để ý tới. Trong cơ thể quần quật linh lực đang không ngừng thôi phát lấy. Cái kia bảng bạc khí huyết lang yên lập tức liền bay lên. Kim quan chú. Sau đó một khắc, mơ nhạt tới cực điểm hộ thể cơ quan, lập tức liền hiện lên đi ra. Quan thuộc tử khí, lần nữa bay lên. Sau lưng Chương Phi Bạch, cái kia lưu manh tối tâm không gian, hiện ra. Cứng rắn năm đấm, chậm rãi giơ lên đến. Gặp đây, lập tức liền để bốn người mặt lộ vẻ cười lạnh. Đều đến mức này, lại còn không nguyện ý lộ ra chuôi nải trời sinh đạo phôi. Cái này là muốn bằng vào tự thân thể phách chiến đấu. Ngây thơ, buồn cười. Nếu là đối phó Lâm Thiên Long, Chương Phi Bạch ngược lại là rất có thể làm đến. Nhưng đối mặt bọn hắn một chiêu như vậy, đơn giản liền là đang nằm ngậm giữa ban ngày. Mà liên tại bọn hắn bốn người đều cho rằng Trương Phi Bạch không có khả năng ngăn trở một kích này thời điểm. Trương Phi Bạch khoe miệng, dương lên một tia cười lạnh. Sau một khắc, một cỗ cực kỳ huyền diệu pháp tướng chí lực thình lình liền bạo phát đi ra. Bị hộ thể kim quang bao trùm trời tơ nhẹn bao tay, trong nháy mắt liền hóa thành một cái to lớn trời nện. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Bởi vì Trương Phi Bạch trổ ra phát, cái kia rõ ràng là ba thành định phong quần chi pháp tướng, trong đó càng là lóng lánh lôi hỏa phong thủy, bốn loại thuộc tính. Giống giống. Còn không đợi có người kịp phản ứng, Trương Phi Bạch lập tức toàn thân phát lực. Từng đạo tiếng long ngâm vang lên, một đầu tiếp một đầu hình rồng hư ảnh hiện hiển hiện ra. Cái này rõ ràng là 120 long chi lực. Phá tinh vẫn nhật quyền ngày vẫn. Sau một khắc, một cỗ không thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng, theo Trương Phi Bạch đấm ra một quyền, hóa thành ngập trời hung uy, hướng lên trước mặt cái kia tận thế cảnh tượng, hung hăng oanh kích mà đi. Trong nháy mắt, hai cỗ lực lượng kinh khủng phát sinh mãnh liệt va chạm. Ầm ầm, rung chuyển trời đất tiếng vang, âm vang vỡ ra. Kinh khủng tới cực điểm sóng xung kích, càng là liên miên bất tuyệt hướng phía bốn chu tuyên tiết mà đi. Soạt, không gian chung quanh Tại cỗ này sóng xung kích phía dưới trực tiếp phát sinh vận vèo đức gãy. Một đợt lại một đợt lực trùng kích liên tiếp, không ngừng hướng phía bốn phía đánh thẳng vào. Chương 458, Nghiên F4 cư đầu. Toàn chương chấn kinh. Ầm ầm. Tại từng đợt nổ rung trời trong tiếng nổ vang, toàn bộ diễn võ không ở giữa tại vô cùng kinh khủng sóng xung kích bên trong, vậy mà bảy biển gia lung lay sắp đổ dáng vẻ. Trung quanh không có một cái nào địa phương không đang vận vèo sụp đổ. Mà lúc này, Doanh Quốc Lương bọn bốn người sắc mặt bỗng nhiên bị biến. Bởi vì sau đó một khắc, cái tia to lớn kim sắc trời nện dẫm lên phong hỏa lối nước. thân cuốn quanh vô số đạo lam ảnh, lôi cuốn lấy khó có thể tưởng tượng uy năng, đem trước mặt tận thế sụp đổ cảnh tượng trực tiếp cho đánh tan. Mà cái kia kinh khủng dư uy, càng là không chút khách khí hướng phía bốn người đè tới. Gặp đây, bốn người quá sợ hãi, một trận đồng đậm sợ hãi, lập tức liền từ ở sâu trong nội tâm hiện ra đến. Toàn thân linh lực cấp tốc vận chuyển, vô số huyền diệu thủ đoạn thi triển đi ra, ý đồ đem cái này dư uy chống đỡ đỡ được. Phốc phốc phốc phốc. Bốn đạo trầm muộn thanh âm, cơ hồ trong cùng một lúc truyền đến. Sau một khắc, chung quanh tất cả mọi người liền liền thấy Doanh cốc lương bốn người đồng thời trên không trung, miệng phun máu tươi. Toàn bộ thân hình càng là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đông, nương theo mấy tiếng nổ, trực tiếp đâm vào diễn võ không ở giữa cấm chế phía trên. Lần nữa đã dẫn phát một trận rung động dữ dội. Thấy cảnh này, tất cả mọi người cũng không khỏi trừng lớn hai mắt. Con người chấn động kịch liệt lấy, trên mặt tràn đầy mãnh liệt rung động thần sắc. Trong lòng càng là nhắc lên chân chính kinh đảo hải lãng, cũng không biết qua bao lâu, lúc này mới có người kịp phản ứng, phát ra một trận sợ hai thành phục. Cái này, làm sao có thể? Duyên cốc lương bốn người bọn họ liên thủ, vậy mà. Cứ như vậy bại. Cái kia hình như là Ba Thành Đỉnh Phong pháp tướng chi lực. TT. Ba Thành Đỉnh Phong quyền chi pháp tướng, cái này Trương Phi Bạch đến cùng là cái gì biến thái a? Ba Thành Đỉnh Phong pháp tướng chi lực, cái này đã sắp tiêu thành đi. Cái này, coi như tại trong nội viện, có thể lĩnh ngộ Ba Thành pháp tướng chi lực tiên tiêu, cũng là cực kỳ thưa thớt a. Gia hỏa này mộ tính, không khỏi cũng quá kinh khủng a. Trong lúc nhất thời, vô số vây xem tiên tiêu, phát ra từng đợt cảm khái cùng sợ hãi thán phục. Bọn hắn mặt lộ vẻ rung động. Nhìn về phía Trương Phi Bạch trong ánh mắt, cũng tràn đầy vô tận hoảng sợ. Lúc này, đã không có người lại dám khinh thị Trương Phi Bạch. Tại Kim Đan kỳ liền lĩnh ngộ ba thành đỉnh phong pháp tướng chi lực, thậm chí hắn hiện tại đều vẫn chưa tới 20 tuổi. Đây quả thực yêu nghiệt tới cực điểm, cũng để trong lòng bọn họ, triệt để thán phục. Yêu nghiệt, đơn giản quá yêu nghiệt, để cho người ta không hướng nổi một tia cùng tranh hùng tâm tư. Mà một màn này, cũng rơi vào lục trưởng lão đám người trong mắt. Cái này Trương Phi Bạch, thật là khủng khiếp độ tình a. Còn thật không nghĩ tới, hắn vậy mà lĩnh ngộ ba thành đỉnh phong pháp tướng chi lực. không đến 20 tuổi, Kim Đan thập nhị trọng, lĩnh ngộ ba thành đỉnh phong pháp tướng chi lực. Chậm chậm, không bố như thế nội tính, sợ là có thể cùng doanh tiên lâm phân cao thấp đi. Trung quanh các trưởng lão, không khỏi lên tiếng cảm khái văn văn. Nếu có người nghe được bọn hắn cảm thán, sợ là sẽ phải mặt lộ vẻ kinh hãi, cảm thấy dị thường chấn kinh. Đáng ngờ vì bọn hắn trong miệng doanh tiên lâm, chính là thượng cổ tiên tần vương hướng động thiên bên trong trường tử. Cũng là rất nhiều động thiên trong thánh địa, hoàn toàn xứng đáng cấp cao nhất thiên kiêu. Phóng nhãn vạn năm bên trong, đều không người có thể cùng hắn đánh đồng. Có thể nói là tuyệt thế yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Mà bây giờ, tại những trưởng lão này trong mắt, Trương Phi Bạch nội tính đã có thể cùng Doanh Thiên Lâm sánh vai cùng. Cùng Doanh Thiên Lâm so sánh vẫn là chưa nói tới, cái này Doanh Thiên Lâm mặc dù niên kỷ so Trương Phi Bạch lớn hơn 10 tuổi ra mặt, nhưng bây giờ tu vi đã là linh đan sư tầng thứ 12 đỉnh phong. Có một vị trưởng lão lắc đầu, rất là chân thành nói, chỉ sợ không bao lâu, liền có thể bước vào linh đạo trở thành Sích Linh Tiên, toàn bộ Thái Hư Thánh viện bên trong đều không người cùng so sánh. Nghe được hắn nói như vậy, còn lại mấy vị trưởng lão cũng hơi hơi gật gật đầu. Dù sao, Doanh Thiên Lâm yêu nghiệt Đây chính là rõ như ban ngày, là thực sự vô địch. Ta lại cảm thấy chưa hẳn không có cơ hội. Một bên ông lão áo tím Lục trưởng lão lại là chậm rãi mở miệng nói ra. Nhìn về phía Trương Phi Bạch ánh mắt bên trong tràn đầy trước nay chưa có tán thưởng. Ta có dự cảm, có lẽ ngày sau Trương Phi Bạch sẽ cùng doanh thiên lâm đột tới. Với lại Trương Phi Bạch tiên tử chưa hẳn ngay tại doanh thiên lâm phía dưới. Nghe được Lục trưởng lão lời nói, chung quanh mấy vị trưởng lão khác sắc mặt lập tức liền trở nên quái dị bắt đầu. Lại là trực giác dự cảm. Với lại tiên tử chưa hẳn tại doanh thiên lâm phía dưới. Loại này quan điểm Bọn hắn ngược lại là cũng không đồng ý. Chỉ cảm thấy Lục Trưởng lão đây là ái tại sốt ruột, lúc này mới phóng đại Trương Phi Bạch trên người ưu điểm, mà ở một mức độ nào đó sơ sót sự thật. Trương Phi Bạch bất quá là Kim Đan thập nhị trọng đỉnh phong, chưa đột phá đến Linh Đan sư. Về mặt tu vi, đó là chiếm cứ tuyệt đối thế yếu. Muốn muốn đuổi kịp doanh Thiên Lâm, cái kia chính là nhất thời bán hội có thể làm được. Liên lại càng không cần phải nói, đánh với doanh Thiên Lâm một trận. Nghĩ tới đây, bọn hắn không khỏi lắc đầu, ngược lại là cũng không nói gì nữa. Trên bệ đá, Doanh Cốc Lương bọn bốn người chậm rãi từ dưới đất bò dậy đến. trên mặt thân sắc, khó nhìn tới cực điểm. Phải biết, đây cũng không phải là đơn đấu a, mà là bốn người bọn họ cùng một chỗ vây công Trương Phi Bạch, đang toàn lực ra giơ tay, nhưng vẫn là vẫn như cũng bị đối phương lấy nghiền ép tư thái, một quyền cho đánh bay. Cái này trực tiếp đem trong lòng bọn họ kiêu ngạo, cho triệt để phá hủy. Yêu nghiệt, quả nhiên là vô cùng yêu nghiệt. Cái này Trương Phi Bạch tuyệt đối là không thể tưởng tượng yêu nghiệt. Hắn vậy mà lĩnh ngộ ba thành đỉnh phong pháp tướng chi lực, đơn giản không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm. Vô luận là doanh cốc lương, vẫn là ba người khác, Lúc này đều là cắn chặt răng, nhìn về phía Trương Phi Bạch trong ánh mắt, tràn đầy biệt khuất cùng không cam lòng. Các ngươi thua. Dựa theo ước định, một người 10000 học phần, lấy ra a. Trương Phi Bạch ngược lại là không để ý đến ý nghĩ của bọn hắn, chắp tay đứng thẳng, thần tình lạnh nhạt nói ra. Xem ra vị kia ông lão áo tím nói không sai, cái này ngoại viện quả nhiên là làm học phần nơi tốt. Cái này một tới hai đi, không ngờ trải qua có 50000 học phần danh thu. Thang thêm mình vốn là có 3 vạn 5000 học phần. Thoáng một cái, liền có 8 vạn 5000 phần. Muốn đến nơi này, Trương Phi Bạch khẽ miệng giơ lên mỉm cười. Hiển nhiên tâm tình rất là vui vẻ. Bất quá, so sánh với hắn đến, Doanh Cốc Lương bốn sắc mặt người ông trầm, lẫn nhau liếc nhau một cái, rõ ràng là không muốn đem học phần giao ra. Cho dù là bọn hắn mỗi trên thân người đều có không thiếu học phần, nhưng cái này 10000 học phần, đối bọn hắn tới nói cũng là một bút không nhỏ tài sản. Muốn để bọn hắn giao ra, hiển nhiên là tại các thị. Nghĩ tới đây, Doanh Cốc Lương còn có Doanh Cốc Tuyết, cùng hai người khác liếc nhau một cái. Đều nhìn ra trong lòng đối phương không cam lòng cùng kiên trì. Sau một khắc, bốn người bọn họ phảng phất là làm xảy ra điều gì quyết định. lại lần nữa hướng phía trước cùng nhau bước ra một bước, lớn tiếng nói ra, chúng ta còn không có thua. Lập tức, không có chút gì do dự, vô luận là doanh Cốc Lương, vẫn là ba người khác, trong tay đều nhiều một viên tròn vo đang dược. Viên đan dược kia vừa xuất hiện, liền có dị hương hiện hiện. Vánh ánh quang mang, ba phủ ở tại bên trên. Mơ hồ trong đó, lại còn có huyền diệu vận luật phát ra. Lô cục, không chút do dự, bốn người cùng nhau phục dụng đan dược. Chương 459, Lôi Kiếp giáng lâm. Chương phi Bạch Tao thao tác. Nhìn thấy bốn người động tác, vây xem một đám tiên tiêu. lập tức liền trừng lớn hai mắt. Trong đôi mắt tràn ngập thật sâu chấn kinh. Rất hiển nhiên, bọn hắn là nhận ra cái kia mấy viên thuốc. Ta đi, đó là Hóa Linh đan. Bọn hắn đây là dự định trực tiếp đột phá đến Linh đan kỳ sao? TT. Đột phá Linh đan kỳ, cái kia và hôm nay qua đi, bốn người bọn họ cũng không thể bên ngoài việc đợi. Trong lúc nhất thời, lại là từng đợt tiếng than phục vang lên. Đồng thời, một màn này cũng để bọn hắn đều nhìn trợn tròn mắt. Bọn hắn thật đúng là quyết đoán 10 phần a. Vì 10 ngàn họ phần, đã muốn chém giết đến loại trình độ này sao? Không ngừng nguyên nhân này, Như lần này bị Trương Phi Bạch cho áp chế, tuyệt đối sẽ để bọn hắn con đường tu hành chịu ảnh hưởng. Đúng a? Cho nên liền xem như cưỡng ép đột phá linh đan kỳ, bọn hắn cũng muốn đem Trương Phi Bạch cho đánh bại. TT. Không nghĩ tới sự tình vậy mà phát triển đến trình độ này. Từng đợt tiếng nghị luận không ngừng vang lên đến. Đồng thời, trước mặt một màn này cũng rơi vào trung tâm một đám trưởng lão trong mắt. Thế mà dự định cưỡng ép đột phá sao? Xem ra, Trương Phi Bạch mang cho áp lực của bọn hắn thật sự là quá lớn a. Trương Phi Bạch triển hiện ra thiên tư, cường hãn tới cực điểm, nếu không đánh bại hắn sợ là sẽ phải đuổi bọn hắn con đường tu hành, sinh ra to lớn ảnh hưởng. Cho nên liền liền định cưỡng ép đột phá, lấy chính lệch cảnh giới, tới áp chế Trường Phi Bạch a. Sự tình ngược lại là trở nên thú vị đi lên. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, Trường Phi Bạch muốn như thế nào mới có thể ứng đối. Mấy vị trưởng lão tại một phen cảm khái về sau, ánh mắt cũng không khỏi rơi vào Trường Phi Bạch trên thân. Trên bệ đá. Trường Phi Bạch lại là ngẩng đầu nhìn lại. Tại bốn người nuốt đan dược trong nháy mắt, trên bầu trời, vậy mà bắt đầu ngưng tụ ra bốn đóa nồng hậu dày đặc mây đen. Bất quá ngắn ngủi một lát, Sắp trời đã biến đến vô cùng ẩm ướt. Dọng lớn vung ngần bầu trời, tức thì bị che chắn bắt đầu. Một cú đáng sợ tới cực điểm khí tức, trực tiếp từ trong mây đen hạ xuống tới. Thấy cảnh này, Trương Phi Bạch thần sắc không khỏi khẽ động. Đây là lôi kiếp. Chẳng lẽ đột phá kim đan cực hạn về sau, muốn đi vào linh đan kỳ, cũng cần độ lôi kiếp? "No." Nói trở lại. Cái này lôi kiếp ngược lại là có rèn luyện thể phế hiệu dụng. Lần trước chính hắn độ lôi kiếp thời điểm, liền từng thể nghiệm qua. Cũng không biết, muốn đến nơi này, Trương Phi Bạch trong lòng trong lúc đó nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Đối với hắn mặt thượng thần tình biến hóa, doanh cốc lương bốn người tự nhiên là không có chú ý tới. Bọn hắn lúc này, chính ngồi ngay ngắn ở trên bệ đá, tâm thần vô cùng tập trung. Cùng lúc đó, toàn thân bọn họ linh lực trào lên, vàng nóng ánh kim đan càng là dọng theo kinh mạch lên cao, tiến vào trong tứ hải. Qua không được bao lâu, bọn hắn liền muốn độ lôi kiếp. Lấy lôi điện tẩy luyện kim đan, khiến cho phát sinh linh hóa, cùng tự thân nguyên thần đem kết hợp. Các loại đột phá đến linh đan kỳ về sau, bọn hắn cũng không tin, Trương Phi Bạch còn có thể cùng bọn hắn chống lại. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, ầm ầm Một trận trầm thấp âm thanh sấm sét, chậm rãi quanh quần giữa thiên địa. Tức sát mà kinh khủng uy áp, lập tức cũng khuyết tán mà ra. Phát giác được điểm này, bốn người nhất thời mở hai mắt ra, cùng nhau ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn lại. Chỉ gặp có bốn đạo vô cùng tráng kiện lối điện, tại trong mây đen không ngừng cuồn cuộn lấy, phát ra từng đợt kinh khủng tiếng gầm gừ. Cái kia vô cùng quần quần thanh thế, cũng để bốn người bọn họ vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu, lấy lôi kiếp cái kia kinh khủng uy năng, cho dù là bọn hắn, cũng cần muốn thận trọng ứng đối. Nếu không sơ ý một chút, độ kiếp thất bại, vậy nhưng liền phiền toái. Nghĩ tới đây, Bọn hắn cũng là hít sâu một hơi, chuẩn bị vận chuyển toàn thân linh lực, đem kim đan hư ảnh tế ra đến, tiếp nhận lôi kiếp tẩy lễ. Nhưng ngay một khắc này, một bên Trương Phi Bạch động. Tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, cái kia Trương Phi Bạch vậy mà thả người nhảy lên, cả người trong nháy mắt liền xuất hiện tại bên trên bầu trời. Cũng chính là tại thời khắc này, Lý Thiên Lôi đỉnh đầu kiếp vân trong, thình lình bạo phát ra một đạo cực kỳ khủng bố lôi điện. Ầm ầm, rung trời tiếng sấm nộ vang. Một đạo kinh khủng kiếp lôi bắn ra, thẳng hướng lấy Lý Thiên Lôi mà đi. Nhưng Trương Phi Bạch xuất hiện lại là trực tiếp ngăn cản cái này đạo kiếp lôi. Sau đó, lướt bước. Cái kia đạo vô cùng tráng kiện lôi điện, vậy mà trực tiếp đánh vào Trương Phi Bạch trên thân. Mà Trương Phi Bạch lại không có bất kỳ cái gì phòng ngự, mặc cho từ lôi điện rơi tại trên thân thể. Vô số thật nhỏ hồ quang điện, bò đầy hắn toàn bộ thân hình. Từng đợt sốp giòn sốp giòn cảm giác từ bên hai, từ toàn thân các nơi địa phương truyền đến, cảm nhận được ở trong đó biến hóa, Trương Phi Bạch lông mày không khỏi hơi nhíu. Ngược lại là có chút hiệu quả, chỉ bất quá cũng không phải là rất rõ ràng. Nghĩ tới đây, hắn xuệ bàn tay ra, đem tự thân ngự lôi thiên phú, trực tiếp kích phát bắt đầu. Trong thứ hải, tứ linh bên trong tương lòng, lập tức không khỏi động bắt đầu. Trương Phi Bạch trong lòng bàn tay, liền có một cỗ kỳ diệu hấp lực, bắn ra. Vậy mà trực tiếp đem mặt khác ba đạo kiếp vân bên trong, bộc phát ra thiên lôi, trực tiếp hấp dẫn tới. Hắn ngạo nghễ đứng ở không trung. Bốn đạo kiếp vân bộc phát lôi điện, cùng nhau hướng phía Trương Phi Bạch ven kích mà đi. Mà một màn này, cũng làm cho chung quanh tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân trối, trực tiếp nhìn trợn tròn mắt. Cái này, mẹ nó là cái gì thao tác? Kiếp lôi a. Đây chính là kiếp lôi a. Trương Phi Bạch vậy mà tại đoạt doanh cốc lương kiếp nạn của bọn Hà Lôi. Hắn đến cùng đang làm gì? Ta làm sao một điểm đều xem không hiểu. TT. Không bố như vậy kiếp lôi, vậy mà đều không đả thương được Trương Phi Bạch 1.1 phân sao? Đầu chỉ a. Tại sao ta cảm giác Trương Phi Bạch còn rất hưởng thụ bộ dáng? Gia hoàn này, quả nhiên là vô cùng kinh khủng a. Một đám tiên kiêu nhìn chằm chằm bị bốn đạo tiên lôi vào xem Trương Phi Bạch, trên mặt thần sắc cũng biến thành cổ quái bắt đầu. Mà giờ khắc này, tại trên bệ đá, các loại dự định lợi dụng lôi kiếp rèn luyện kiếm đan, đột phá đến linh đan sư doanh cốc lương bốn người, cũng lập tức triệt để ngộng. Cái này đạp ngựa tình huống như thế nào? Trương Phi Bạch vậy mà đem lúc đầu muốn bổ về phía bọn hắn lui tiếp, cho đều chặn lại. Hơn nữa nhìn hắn bộ dáng bây giờ, tựa hồ còn đang mượn nhờ thiên lôi giàn luyện thể phách. Rang rắc. Ầm ầm. Liên tại bọn hắn ngạc nhiên thời điểm, trên bầu trời lôi điện chi lực cũng biến thành càng thêm cường hãn. Ván ra tới lôi đỉnh, càng phát ra chấn điện, uy lực cũng càng thêm kinh khủng. Đáng chết. Trương Phi Bạch, ngươi muốn chết. Lan. Cho lão Tử lăn. Đúng lúc này, Duyên Cốc Lương bốn người cũng kiệm phản ứng, sắc mặt vô cùng khó coi bọn hắn, nhìn thấy Trương Phi Bạch thể phách tại Thiên Lôi giàn luyện dưới, chậm rãi tăng lên. Lập tức, Liên Nhịn không được mở miệng giận dữ mắng mỏ lấy, kiếp này Lôi nhưng là muốn rèn luyện bọn hắn Kim Đan, nếu lạt đều toàn bộ đều bị Trương Phi Bạch cho chặn lại, vậy bọn hắn muốn như thế nào mới có thể đạt tự thân Kim Đan linh hóa trình độ, đạt tới 10 thành. Nghĩ tới đây, Lâm vào nổi giận bốn người, trên thân bộc phát kinh khủng linh lực, nhao nhao xông lên chân trời, liền muốn đem Trương Phi Bạch đánh rơi, sau đó cướp đoạt thuộc về mình Lôi kiếp. Nhìn đến đây, Trương Phi bạch lại là mỉm cười, không nhanh không chậm xuề bàn tay ra. Chương 460, rung động toàn trường, lôi kiếp dung hợp. Các ngươi vẫn là trung thực đợi ở một bên, an an lặng lặng nhìn a. Nói xong, liền có một cỗ lực lượng kinh khủng, từ phương nguyên trong tay hiện ra đến. Sau một khắc, tứ sắc hào quang đột nhiên phủ lên hơn phân nửa bên cạnh bầu trời. Phong lôi thủy hỏa bốn cỗ lực lượng dâng lên mà ra, lập tức hóa thành bốn đạo kinh khủng thân ảnh. Roạt, giống chim hót tiếng thú gào, trong nháy mắt liền liền vang vọng toàn bộ thiên địa. Thường long, chu tước, huyền vũ, Bạch hổ, bốn đạo thân ảnh khổng lồ thình lình hiện hiện ra. Đột nhiên hướng phía tứ đại tiên kiêu cử đầu, nhào tới. Cái gì? Nhìn xem từ vô cùng thuần túy lôi điện tạo thành thương long, Lý Thiên Lôi không khỏi ngạc nhiên. Hắn lúc này, vậy mà từ trước mặt trong sấm sét, cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Phải biết, Lý Thiên Lôi thế nhưng là lôi pháp đại hành gia. Nhưng hôm nay nhưng từ người khác lôi pháp bên trên, cảm nhận được uy hiếp, vậy làm sao có thể không cho hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc? Ba người khác, lúc này cũng đều không khác mấy. Đông, tứ linh xuất hiện, cũng không có công kích bốn vị tiên kiêu. mà là trong đáy mắt, liền đem bọn hắn gắt gao chấn đặt ở phía dưới. Trương Phi Bạch mình thì tiếp tục nên đón kiếp lôi tẩy lễ. Lúc này, tiếp vân trong chỗ hạ xuống kiếp lôi, uy năng cũng đã biến đến vô cùng kinh khủng. Từng đạo liên tiếp không ngừng, giống như mưa rào tầm tã. Cho dù là Trương Phi Bạch thể phách cường gỗ lĩnh, giờ phút này cũng có chút gánh không được. Vô số vết thương thật nhỏ, tại trên da thịt của hắn không ngừng hiện hiện ra. Chỉ là Trương Phi Bạch hiện tại thể phách vô cùng tương hãn. Những vết thương này tại xuất hiện trong đáy mắt, liền liền rất nhanh khép lại. Tại loại tình huống này, Trương Phi Bạch thể phách cũng đang không ngừng nhanh chóng tăng lên. mà bị trấn áp ở bên dưới phương bốn người, lại là đã nhanh tức giận tổ huyết. Đánh không chỉ có đánh không lại Trương Phi Bạch, liền ngay cả Lôi Kiếp Đoạt không qua. Quả nhiên là đem bọn hắn chọc tức nội trận Lôi Đình. Chỉ tiếc, nhưng Thủy Chung không cách nào đột phá Tứ Linh Phong tỏa, chỉ có thể đem tự thân Kim Đan hư ảnh tế ra, hấp thu một chút tràn lan đi ra Lôi Điện dư uy, đến tiến hành rèn luyện. Nhìn thấy Không Trung Trương Phi Bạch, lấy sức một mình, nhẹ nhõm trấn áp Tứ Đại Thiên Kiêu, đơn độc chiếm lấy Lôi Kiếp, rèn luyện tự thân thể phách dáng vẻ. Tất cả mọi người đều trực tiếp nhìn trợn tròn mắt. Trên mặt thân sắc, đơn giản rung động tới cực điểm. Cái này là ngựa. Thật là tại độ lôi kiếp a. Lúc nào lôi kiếp tốt như vậy qua, còn như thế quý hiếm. Cái này mẹ nó, loại này vượt qua lôi kiếp phương thức, ta còn thực sự là lần đầu gặp phải. Đơn giản liền không hợp tói thượng. Giời cái đại phẫu. Không bố như vậy lôi kiếp, cái kia Trương Phi Bạch lại như thế nào có thể lành vác? Cường. Mạnh đến không thể tưởng tượng nổi, thể phách của hắn đã viễn siêu tưởng tượng của chúng ta. Đâu chỉ a. Đây quả thực là mạnh đến bạc a. Doanh Cốc Lương bốn người bọn họ, hoàn toàn không phải là đối thủ của Trương Phi Bạch a. Kim lôi toàn bộ đều bị Trương Phi Bạch cho thu. Thảm. Đây cũng quá thảm rồi a. Ngoa tảo. Đây quả thật là tại độ kiếp a. Cảm giác cũng quá dễ dàng đi. Trong lúc nhất thời, vô số sợ hai thán phục cùng cảm khái âm thanh liên tiếp không ngừng truyền đến. Tất cả thiên kiêu cũng không khỏi trừng lớn hai mắt, một mặt rung động nhìn xem không trung Trương Phi Bạch thân ảnh. Kinh hãi trong lòng, càng là khó nói lên lời. Mà tại thời khắc này, treo cao trên bầu trời kiếp vân, tựa hồ cũng đã nhận ra không thích hợp. Trong mấy mắt, trung quanh khí cơ liền bị đọc lại. Khí tức cấu kết phía dưới Bốn đạo kiếp vân cũng không còn hạ xuống nơi điện. Trong khoảnh khắc, liền bắt đầu hướng phía trung ương, nhanh chóng hội tụ. Xem ra lại là dự định dung hợp bắt đầu. Giáp đây, tất cả mọi người trừng thẳng hai mắt, trên mặt thần sắc đã là vô cùng hoảng sợ. Bốn đạo kiếp vân vậy mà dung hợp. Một đạo kiếp vân bên trong, chô bạo phát đi ra kiếp lôi, uy năng liền đã mười phần kinh khủng. Dưới mắt bốn đạo kiếp vân dung hợp lại cùng nhau, cái kia bạo phát đi ra kiếp vân, uy năng là thật khó có thể tưởng tượng a. Mà liên tại tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng kinh hãi thời điểm, bốn đạo kiếp vân đã hoàn thành dung hợp. tạo thành một đạo vô cùng kinh khủng siêu cấp lôi vân. Hắn diện tích trực tiếp vượt qua 100 mẫu, nhan sắc càng là từ màu đen chuyển biến làm màu tím. Mà tại trong tầng mây, từng đạo vô cùng kinh khủng thiên lôi, thình lình chính đang ngưng tụ bên trong. Cái kia liên tục không ngừng phát ra khí tức khủng bố, càng làm cho doanh cốc lương bốn sắc mặt người bỗng nhiên kỳ biến. Ngươi lại ra. Làm chuyên tu lôi điện lý thiên lôi, đối lôi điện khí tức dị thường vẫn cảm. Cũng chính là bởi vậy, hắn so bất luận kẻ nào đều có thể cảm nhận được. Đạo này trong lôi vân lôi điện, đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào? Cái này bốn đạo kiếp vân hội tụ mà thành kinh khủng lôi đỉnh, căn bản cũng không phải là hắn nhóm bốn người có khả năng ngăn cản, thậm chí đã có thể đủ uy hiếp được Kim Linh Tiên Cổ Giả. Đối bọn hắn mà nói, tùy tiện bổ ra một tia chớp, liền có thể để bọn hắn bỏ mình. Cái này đạt ngưỡng còn thế nào độ kiếp? Doanh Cốc Lương, Doanh Cốc Tuyết, còn có Sở Thiên Sơn, lúc này sắc mặt cũng là trở nên hết sức khó coi. Loại này lôi kiếp đã hoàn toàn không phải bọn hắn chỗ có thể chống đỡ. Nếu là thiên lôi hàng lâm xuống, chỉ sợ bọn họ trên đài năm người đều muốn chết ở đây. Mà cùng lúc đó, Một đám nguyên thần cảnh trưởng lão thấy cảnh này, thân sắc cũng là dõng nhiên biến đổi. Hoàng Bét, không nghĩ tới, tiếp lôi thế mà dung hợp. Chủ nếu là không có nghĩ đến, Trương Phi Bạch vậy mà lại chủ động hấp dẫn lôi kiếp, còn diễn biến thành dưới mắt trạm huống như vậy. Không được, nhất định phải xuất thủ. Nếu không cái này kinh khủng thiên lôi rơi xuống, bọn hắn năm người đều sẽ không toàn mạng. Trong lúc nhất thời, các trưởng lão sắc mặt kỳ biến, nhao nhao đứng dậy, kinh khủng linh lực tuôn ra hiện ra, nghiêm nhiên là một bộ muốn xuất thủ dáng vẻ. Doanh Cốc Lương cùng Doanh Cốc Tuyết, chính là thượng cổ tiên tần vương triều Động Thiên hoàng thất, thân phận cực kỳ tôn quý. mà Sở Thiên Sơn cùng Lý Thiên Lôi, cũng là việc quan hệ hai vị chân đạo cường giả hậu duệ. Về phần Trương Phi Bạch, vậy thì càng thêm le bớm, là có thể kết bạn với doanh tiên Lâm Tần Tần yêu nghiệt. Năm người này đều là đỉnh cấp thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Bất luận là ai bỏ mình, đối với Thái Hư Thánh viện mà nói, đều là tổn thất thật lớn. Với lại lại nói, dưới mắt nội viện tình huống cũng không thể lạc quan. Liên Cang thêm không thể thiếu thiếu thiên tài. Trước mặt cái này Lôi Kiếp chi khủng bố, có khả năng rất lớn duy nhất một lần đem trên sân năm người đều hóa thành tro tàn. Bọn hắn tự nhiên cũng ngồi không yên. Chỉ bất quá Bọn hắn nhúng tay lôi kiếp, cũng sẽ xuất hiện nguy hiểm to lớn. Sơ ý một chút, thậm chí sẽ dẫn phát lôi kiếp tức giận. Khí cơ massive phía dưới, nói không chính xác lôi kiếp còn biết thăng cấp bộc phát. Cái kia đến lúc đó, thậm chí đều có thể dẫn phát bọn hắn tự thân lôi kiếp. Đến lúc đó thiên lôi, chỉ sợ ngay cả nguyên thần cảnh siêu cấp cường giả đều có thể diệt sát. Chỉ mong không nên xuất hiện tình huống như vậy a. Chỉ là tình huống dưới mắt khẩn cấp, bọn hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Mắt nhìn lên bầu trời phía trên, lôi kiếp đang chậm rãi nổi lên. Cái kia vô cùng khí tức tốc sát, càng là không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra. lôi sáng long lảnh, sau đó liền liền muốn lôi cuốn lấy Thiên Uy Giang Lâm. Gặp đây, bọn hắn cũng chuẩn bị muốn động thủ ngăn cản. Nhưng ngay lúc này, khiến cho mọi người đều ngoài ý muốn một màn, thình lình xuất hiện ở trước mắt. Trương Phi Bạch, động. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, Ogre, Goblin, Vampyre, Ma sói, gì tận dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chủ bán hủ tiểu đạo, bán hủ tiểu cho cả thế giới. Chương 461, toàn trường hoảng sợ. Kinh khủng chương Phi Bạch Ha ha, tới tốt lắm. Đối mặt cái này giống như thiên nộ thiên lôi, trước đây một mực không có động tác Trường Phi Bạch, lập tức cuồng nợ nụ cười. Thân hình vậy mà không lùi mà tiến tới, hướng thẳng đến cái kia đạo kinh khủng thiên lôi, cấp tốc vào tới. Nhìn đến đây, một đám trưởng lão thần sắc đột biến. Đừng lên quá thứ. Có một vị trưởng lão vội vàng cao giọng hô, nhưng hiển nhiên thì đã trễ. Sau một khắc, Trường Phi Bạch liền trực tiếp cùng cái kia đạo vô cùng kinh khủng thiên lôi, ầm vang đụng vào nhau. Lốc cuốn. Trên bầu trời, kinh khủng đến cực điểm thiên lôi, đe dáp xuống Trường Phi Bạch trên thân. Giờ như trong nháy mắt, liền đem y phục trên người hắn hóa thành tro tàn. Phốc! Hưng lực vô cùng hồ quang điện, trong nháy mắt tại trường phi bạch trên bờ bay, văng ra một cái cự đại lỗ máu. Cảm nhận được thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, trường phi bạch cũng là toàn thân chấn động. Quần quần khí huyết lang yên, trong khoảnh khắc liền bay lên. Toàn thân quần quần mà thuần túy linh lực, càng là lao nhanh không ngớt. Vô số tử khí hiện lên ở thân thể của hắn phía trên. Phía sau hiện ra một cái như có như không, tối tăm mịt mờ không gian. Từ từ, vô cùng kinh khủng hồ quang điện đang không ngừng tóe ra. Điêu vi xảy ra lôi điện cương mãnh hùng trắng. Nhưng dù vậy, tắm rửa tại Thiên Lôi bên trong trường phi bạch. Khí tức trên thân không chỉ có không có suy yếu, ngược lại còn càng phát cường thịnh. Mỗi cái này kinh khủng đến cực điểm Thiên Lôi, thình lình đem tự thân thể phách, lần nữa tăng lên rất nhiều. Lúc này, ngạo nghễ đứng thẳng trên bầu trời trường phi bạch. Dáng người thẳng tắp, có ngàn vạn Thiên Lôi dáng Lâm Hàn Thân, nhưng lại uy nhưng bất động. Một khắc này, trường phi bạch nhìn qua, giống như thượng giới dáng Lâm Chân Đạo cửu giả. Phong thái tuyệt tuyệt. Tại dưới lại, Phạm Mã cũng sớm đã nhìn hoàn toàn ngây dại. Lại còn có thể Dũng vương thức như vậy rèn luyện thể phách, không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Làm đột phá Kim đan cực hạn phàm mã, hắn tự nhiên cũng là trải qua lôi kiếp. Nhưng khi đó hắn có thể nói là suýt nữa chết tại kiếp lôi phía dưới. Thông qua thiên kiếp đến rèn luyện tự thân thể phách, đừng nói là có ý nghĩ này, phàm mã ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà bây giờ, nhìn thấy Trương Phi Bạch đối mặt khủng bố như thế thiên lôi, không chỉ có thành thạo điêu luyện, lại còn có thể nhờ vào đó đến rèn luyện tự thân cường hành thể phách. Hắn tâm thần rung động đồng thời, nhìn về phía Trương Phi Bạch ánh mắt cũng là tràn đầy cuồng nhiệt ý xung mái. Lúc này Phạm Mã, đối Trương Phi Bạch đã là vui lòng phục tùng, thậm chí đã đến quỳ bái trình độ. Quả nhiên, đại ca liền là đại ca. Đơn giản mạnh một nhóm, cũng chỉ có Trương Phi Bạch bực này vô tiền khoáng hậu yêu nghiệt, mới có phách lực như thế, ở phía sau bực này thiên địa vĩ lực, thậm chí còn có thể đem làm rèn luyện tự thân đường tắt thứ nhất. Quá mạnh, mạnh đến phát nổ a. Phạm Mã trên mặt thần sắc cúi nhặt, ánh mắt càng là tràn ngập vô cùng vô tận sùng bái, còn kém một quỳ xuống. Mà một bên khác, thấy cảnh này Liễu Già Khê, cũng là không khỏi há hốc miệng ra, trên mặt thần sắc một mặt kinh hãi. Đến lúc này, nàng cuối cùng là có thể nhìn thấy một điểm, mình vị sư đệ này thực lực, đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Đối mặt bậc này kinh khủng tiên lôi, không chỉ có không có lùi bước, ngược lại còn đem hắn coi là rèn luyện bản thân công cụ. Cái này lòng dạ, khí phách này, đều là không người có thể đụng tổn tại. Ý niệm trong lòng khói động, Liễu Dạ Khê tâm thần càng là dập dờn. Nhìn về phía Trương Phi Bạch ánh mắt bên trong, ngoại trừ rung động bên ngoài, liền không có thứ khác. Đơn giản quá yêu nghiệt. Một bên khác, dưới đại đông đảo vây xem thiên kiêu nhóm, cũng là trực tiếp nhìn trợn tròn mắt. Hiển nhiên Trương Phi Bạch lần này gần như cuồng vọng tư thái, để tâm linh của bọn hắn nhận lấy cực lớn trùng kích. Cái này mẹ nó, thật là người có thể có thể phách. Phải biết đây chính là từ bốn đạo lôi kiếp ngưng tụ mà thành siêu cấp lôi kiếp a. Liên xếp như xích linh tiên cường giả đều chưa hẳn có thể khiên xuống tới. Có thể cái này Trương Phi Bạch không chỉ có gánh vác, vậy mà vẫn còn nhờ vào đó, đến rèn luyện tự thân thể phách. Mắt thấy Trương Phi Bạch bộc phát ra khí huyết lang nghiền, cơ hồ nhét đầy toàn bộ tầm mắt, cùng bầu trời kiếp vân tranh chấp phong. Trên mặt đất tất cả mọi người, lúc này không khỏi sợ hãi thán phục và vân. Kinh khủng Thật sự là quá kinh khủng. TT. Cái này liền liền là tuyệt thế yêu nghiệt phong thái a. Quả nhiên là rung động lòng người a. Luận thiên tư, luận thực lực, luận quyết đoán, cái này Trương Phi Bạch cũng khó trách là Nam Châu đại địa thiên kiêu đứng đầu. Có khủng bố như thế tư chất, doanh cốc lương bốn người không phải là đối thủ, có vẻ như ngược lại cũng bình thường a. Giống như Trương Phi Bạch bực này tuyệt thế thiên kiêu, nên sinh ở thánh địa động tiên a. Trong lúc nhất thời, từng đợt cảm khái âm thanh không ngừng truyền tới. Lúc trước những cái kia đối Trương Phi Bạch còn nắm giữ thái độ hoài nghi thiên kiêu nhóm, rốt cục chuyển đổi sắc mặt, bắt đầu thổi năng lên tới. Mà tại Lôi Kiếp giáng lâm thời điểm, xung vũ điện nơi này liền liền hội tụ lên càng nhiều thiên tiêu. Bất luận là lão sinh, vẫn là người mới, bây giờ đại bộ phận đều ở nơi này. Sau đó, Liên Liên thấy cái này kinh thế hãi tục một màn. Giang rắc, ầm ầm. Đột nhiên, nổ rung trời ầm vang nổ tung. Kinh cùng lôi quang lan tràn toàn bộ bầu trời. Tất cả mọi người liền lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này, chỉ gặp Trương Phi bạch khí huyết trên người đã bị rèn luyện đến cực hạn. Mà sau lưng của hắn cái kia minh che không gian hư ảnh cũng gần như sắp muốn ngưng tụ thành thực chất. Trong khoảnh khắc, một tia bất hủ lại vô cùng đáng sợ khí tức tản ra, làm cho chung quanh tất cả thiên kiêu không khỏi hô hấp cứng lại. Cái này lực pháp bách, đơn giản kinh khủng tới cực điểm. Mà lúc này, Trương Phi Bạch trên mặt cũng hiện lộ ra hài lòng ý cười. Phen này rèn luyện, hiệu quả thật là so vừa rồi muốn tốt mấy lần. Bây giờ thể phách của hắn, chính đang điên cuồng tăng lên bên trong, lực lượng càng là tăng lên tới 200 long chi lực. Đây là tại không có thôi động bất kỳ pháp quyết nào tình huống dưới, như lại lần nữa cùng Phạm Mã đối chiến, Căn bản cũng không cần bất kỳ giá trị, chỉ dựa vào tự thân lực lượng, liền đủ để nghiền ép phàm mã. Lúc này, trên bầu trời, tựa hồ trong lôi vân tất cả lực lượng đều đã bị tiêu hao hầu như không còn, liền đã không còn thiên lôi bộ ra. Không lôi lôi vân cũng lại từ từ tiêu tán. Thay vào đó lại là, Trương Phi Bạch cái kia trải rộng toàn bộ bầu trời khí huyết lang yên, chấn nhiếp tứ phương. Ẩn nấp trong bóng tối một đám trưởng lão, lúc này trên mặt thần sắc đã là triệt để ngốc trệ bắt đầu. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng, Trương Phi Bạch sợ rằng sẽ bị cái này kinh khủng thiên lôi trấn sát. Kết quả không ý tới vậy mà lại diễn biến thành bộ dáng này. Cái này Trương Phi Bạch không chỉ có gánh vác thiên lôi linh kích, còn đem thiên lôi chi lực luyện cho mình dùng. Quả nhiên là yêu nghiệt đến cực điểm a. Xem ra, cuối cùng vẫn là chúng ta xem thưởng hắn a. Không bố như thế thể phách, quả nhiên là kinh thế hãi tục a. Kẻ này có vô thượng cường giả chi tư a. Lục Trường lão, ngươi đây là sớm đã có đoán trước a. Một bên sợ hãi thán phục lấy, bọn hắn một bên nhìn về phía bên cạnh, bình chân như vậy Lục Trường lão. Cái kia một bộ lạnh nhạt trấn định bộ dáng, phản phất hết thể đều trong dự liệu. Nghe vậy, Lục Trưởng lão khẽ miệng không khỏi có chút co lại. Hắn cũng không phải dự liệu được, chẳng qua là cảm thấy nhiều người như vậy xuất thủ lại đủ, cái này mới không có động tác. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, Ogre, Goblin, Vampyre, Ma sói, gì tạm dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ thiếu đạo, bán hủ thiếu cho cả thế giới. Chương 462, tiếp tục đến đánh đi. Côn vọng. Nhìn xem trên bệ đá chương phi bạch, Lục Trưởng lão trên mặt bình tĩnh, trong lòng cũng lạ rất khiếp sợ. hắn cũng không nghĩ tới, chư phi bạch có thể bộc phát ra như thế biến thái kinh khủng thể chất, ngay cả cái kia cơ hồ có thể vành sát xích linh tiên cường giả kinh khủng tiên lôi, đều có thể ngạnh sinh sinh tiếp tục chống đỡ, hơn nữa còn ở trong đó rèn luyện thể phách, thậm chí trở nên càng thêm tinh tiến. Yêu Nghiệt, thật không hổ là tuyệt thế yêu nghiệt a. Ngay tại lục trưởng lão cảm thán thời điểm, trên bệ đá, theo lôi vân tiêu tán, Doãn Cốc Lương bốn người cũng lạ tỉnh táo lại. Đây là được cứu. Nhưng lập tức, bọn hắn sắc mặt chính là tối sầm. Lôi kiếp là kết thúc. Nhưng bọn hắn Kim Đan có thể cũng không có đạt được hoàn toàn dàn luyện. Nghĩ tới đây, bốn người vội vàng bắt đầu tra xét bắt đầu. Trước đó nhận Trương Phi Bạch ngăn trở bọn hắn, đang ở vào linh hóa bên trong Kim Đan, căn bản không có thể nhận tiếp lôi rất tốt dàn luyện, chỉ là hấp thu một cái thật nhỏ lôi đỉnh chi lực. Bây giờ bốn người bọn họ trên Kim Đan, thình lình tản ra tám tức bảo quang. Trong lúc nhất thời, trên mặt bọn họ biểu lộ, liền trở nên hết sức khó coi đi lên. Lấy bốn người bọn họ tư chất, đột phá linh đan kỳ dẫn tới lôi kiếp tẩy lễ, tuyệt đối là có hy vọng hình thành 10 thành tiên phẩm linh đan. Kết quả Vậy mà chỉ tạo thành linh hóa trình độ 8 thành thượng phẩm linh đan. Mặc dù doanh cốc lương bọn hắn cũng có thể cảm nhận được, trong lôi kiếp thần chứa lực lượng kinh khủng. Vẹn vẹn chỉ là dư uy, cũng là đệ bọn hắn linh đan, trở nên cực nó cứng hãn. 8 thành tả hữu thượng phẩm linh đan, lại là so rất nhiều chín thành thượng phẩm linh đan, còn cường hãn hơn. Nhưng không đạt được tiên phẩm linh đan, đối bọn hắn mà nói, lại vẫn là không cách nào tiếp nhận. Mà sở dĩ không cách nào đạt tới tiên phẩm linh đan, hoàn toàn cũng là bởi vì người trước mặt này. Trương Phi Bạch. Trong lúc nhất thời, doanh cốc lương các loại ánh mắt của bốn người Lập tức liền rơi vào Trường Phi Bạch trên thân. Lúc này, đứng thẳng ở không trung Trường Phi Bạch, nhìn xuống bốn người bọn họ. Hắn trên thân tán phát khí tức, vậy mà mơ hồ trong đó đem vừa mới đột phá đến linh đan sư bốn người ngăn chặn. Đã các ngươi đều đột phá đến linh đan sư, không bằng tiếp tục đến đánh đi. Trường Phi Bạch cảm nhận được tự thân thể phách biến hóa, vừa thật là có chút nửa tay. Lại nói, lần này thể phách sở dĩ có thể được đến tăng lên, cũng phải nhờ có doanh cốc lương bốn người. Hắn đương nhiên phải phải thật tốt cảm tạ một phen. Nghe được Trường Phi Bạch lời nói, bốn sắc mặt người lập tức âm trầm xuống. Cắn chặt hàm răng, trong mắt cũng đầy là tức giận. Cái này Trương Phi Bạch đơn giản quá mức khi người. Đây là đang trần trụi xem thường bọn hắn a. Bọn hắn làm sao có thể nhìn không ra, Trương Phi Bạch thể phách trở nên mạnh hơn, là dự định bắt bọn hắn luyện tay một chút. Nhưng bốn người bọn họ có thể đều là đột phá đến linh đan kỳ a. Coi như Trương Phi Bạch thể phách mạnh lên, cũng chưa chắc có thể đem bọn hắn đánh bại. Liên lại càng không cần phải nói, bốn người bọn họ liên thủ, bốn chọn một, hơn nữa còn là bốn cái linh đan kỳ một tầng, giao đấu một cái kim đan kỳ 12 tầng. Bọn hắn còn liền thật không tin, mình còn không thắng được. Cuồng vọng Người đây là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nghe vậy, Sở Thiên Sơn hai mắt trừng trừng, mái tóc màu đỏ phóng lên tận trời, cắn chặt hàm răng giận dữ hét, mà cũng không đợi ba người khác có phản ứng gì, lập tức liền tế khởi linh đan. Kinh khủng linh lực bay lên. Sở Thiên Sơn thân thể, trong nháy mắt liền biến thành một cái tiểu cự nhân. Thấy cảnh này, trung quanh vô số thiên kiêu lần nữa vì thế mà chấn động. Khá lắm, cái này vậy mà còn chưa kết thúc. Lúc này, những này thiên kiêu sắc mặt, lập tức biến có chút quái dị bắt đầu. Một phương diện, bọn hắn đối với Trương Phi Bạch thực lực cùng tiên phú, đã không có bất kỳ hoài nghi gì. Nhưng một mặt khác, Trương Phi Bạch lại chuẩn bị một chiến bốn. Chỉ là lần này, lại cùng vừa rồi hoàn toàn không giống. Doãn Cốc Lương, Doãn Cốc Tuyết, Lý Thiên Lôi cùng Sở Thiên Sơn, có thể đều đã thành tựu Linh Đan Sư. Cứ việc mới chỉ là Linh Đan kỳ một tầng. Nhưng giữa hai bên thực lực sai biệt vẫn là vô cùng to lớn. Hung chi, vẫn là lấy một chiến bốn. Cho nên, cho dù là bọn họ đã công nhận Trương Phi Bạch thực lực cùng trời tư, nhưng vẫn cảm thấy có chút treo, coi như Trương Phi Bạch thực lực mạnh hơn, cũng không thể lấy một địch bốn. Còn có thể chiến thắng bốn tên linh đan sư a. Cái này bốn tên linh đan sư có thể đều là thiên kiêu bên trong thiên kiêu, hắn thực lực mạnh mẽ, không thể nghi ngờ a. Cũng không phải những cái kia rác rưởi linh đan sư a. Ngay tại vô số người vì đó lúc cả khái. Trên bệ đá, ba người khác cũng nhao nhao tế ra linh đan hư ảnh. Cuồn cuộn như đại như biển linh lực kinh khủng, lập tức cũng bạo phát ra. Khổng Trương trong nháy mắt, liên liên ngưng tụ trở thành một đạo vô hình uy áp, hướng phía Trương Phi Bạch trấn áp tới. Mà chỗ ở trung tâm Trương Phi Bạch, thần sắc vẫn như cũ vô cùng lạnh nhạt, không lúc nhích chút nào. Đối với uy thế như vậy, hắn căn bản cũng không thèm tại động thủ, bởi vì căn bản liền uy hiệp không được hắn. Xuy suy, không khí trong nháy mắt liền bị quét sạch sành sanh. Sau một khắc, bốn người này cùng trước đó vừa ra tay liền liền đem riêng phần mình áp chủ bài, đều sử dụng ra. Uống nha. Sở Thiên Sơn giận quát một tiếng, huyết mạch tầm vàng bộc phát. Trong nháy mắt, liền liền hóa thành một cái cự viên, một thành định phong quyền chi pháp tướng bộc phát. Ngụy đạo giai ký pháp, lửa giận tâm viên cũng trực tiếp phát huy ra. Kinh khủng tức giận tâm hỏa, lập tức liền quét sạch mà ra. Lý Thiên Lôi cũng là không cam lòng như thế, cả người hóa thành một tôn to lớn lôi thần hàng lâm. Hai tay có chút hợp lại, kinh khủng mây đen liền bao trùm toàn bộ bầu trời. Cái kia phản phất trời xanh lửa giận đang không ngừng tích góp. Còn bên cạnh Doanh Cốc Lương cùng Doanh Cốc Tuyết Hinh muội, sắc mặt cũng là ngưng tụ. Huyết mạch không chút do dự bộc phát, âm dương chi pháp tướng cũng là thình lình bày ra. Hai người cơ hội tại đồng thời, cùng nhau thi triển ngụy đạo giai hợp kết kỹ, âm dương nghịch chuyển. Trong ngay mắt, thiên địa xoay chuyển. Thế thì nghịch huyền diệu khí thế, vậy mà để lôi điện cùng tâm viên lửa giận uy năng lại tăng lên nữa một bậc thang. Lần này cùng lúc trước so sánh với đến, khí thế đã là trên lệch không chỉ gấp 10. Dù sao trước lúc này, bốn người bọn họ có thể đều là kim đan kỳ 12 tầng. Mà bây giờ, bọn hắn đã đột phá đến linh đan sư. Linh lực không chỉ có tăng vọt mấy chục lần, uy năng cũng là cường hẳn mấy chục lần. Thực lực càng là mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Thấy cảnh này, dưới đại vây xem tất cả mọi người, lập tức sắc mặt ngưng tụ. Như thế uy thế kinh khủng, Trương Phi Bạch muốn như thế nào mới có thể chống đỡ được. Mà tại bên trên bầu trời, nhìn qua thanh thế to lớn dâng lên mà ra công kích, không khỏi có chút gật gật đầu. không thể không nói, bốn người này liên thủ lại, cũng là có chút phù hợp. Phối hợp cũng coi là ăn ý. Một chiêu này, cho dù là đối mặt Xích Linh Tiên Cường giả, cũng tuyệt đối có thể khiến cho cảm thấy sợ hãi. Nếu như không có đoán sai, nếu là Lâm Thiên Long cũng ở đây, một chiêu này uy năng còn có thể lại để thăng mấy lần. Bất quá, coi như Lâm Thiên Long gia nhập trong đó. Với hắn mà nói, cũng liền như vậy. Muốn đến nơi này, Trương Phi Bạch lập tức lắc đầu. Cũng kém không nhiều là nên kết thúc. Trương Phi Bạch thấp giọng tự nói một câu. Sau đó, chậm rãi giơ lên nắm đấm đến. Trong hai mắt càng là bắn ra một vòng lăng lệ đến cực điểm quá mang, toàn thân quần quẫn linh lực và khí huyết, lập tức kịch liệt sôi trào bắt đầu. Khí thế kinh khủng, trong khoảnh khắc bộc phát ra, quét sạch tứ phương. Các nàng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang nguội nguội. Chương 463, bốn thành định phong pháp tướng chi lực. Nghiên ép. Rống rống. Từng đạo tiếng long ngâm, liên tiếp bạo phát đi ra. Vô số hình rồng hư ảnh Liên Liên không xuất hiện hiện ra. 200 long chi lực, thình lình bộc phát. Thứ tiêu thuần nguyên pháp điện, thôi động. Vô số tử khí bao phủ toàn thân, tối tâm mật mở không gian hiện hiện. Sau đó, Liên Liên là vừa vặn mới lĩnh ngộ bốn thành đỉnh phong pháp tướng chi lực. TT. Nương theo lấy một tiếng như có như không tiếng gạt sét, tản ra màu vàng kim nhạt trời nện, thình lình hiện hiện ra. Phá tính vẫn nhật quyền tinh lạc. Nhìn thấy quyền chi pháp tướng hiện hiện ra trong ngay mắt, tất cả mọi người đều khiếp sợ đứng dậy. Trên mặt tràn ngập khó có thể tin thân sắc. Cái này, cái này làm sao có thể? Tất cả mọi người đều cảm thấy, Trương Phi Bạch có thể lĩnh ngộ ba thành đỉnh phong quyền chi pháp tướng, đã coi như là cực kỳ biến thái. Cho nên, tại Trương Phi Bạch oanh ra một quyền này thời điểm, bọn hắn cũng cảm thấy không có bất kỳ ngoại ý muốn xuất hiện. Nhưng kết quả, ngoại ý muốn lại lập tức xuất hiện. Vậy mà không phải ba thành đỉnh phong quyền chi pháp tướng, cũng không phải bốn thành quyền chi pháp tướng, mà là bốn thành đỉnh phong. Nói cách khác, Trương Phi Bạch vậy mà lĩnh ngộ gần như tiểu thành đỉnh phong quyền chi pháp tướng. Mà liên tại tất cả mọi người rung động không thôi thời điểm, Trương Phi Bạch một quyền này, ngang nhiên đánh ra. Ầm ầm. rung hộ tiếng oanh minh liên tiếp không ngừng vang lên đến, không gian trong nháy mắt liền bị bóp méo, mà cái kia kết hợp tứ đại thiên kiêu kinh khủng một kích, lại lại là liền một lát đều không thể ngăn cản. Trong nháy mắt, ngay tại Trương Phi bạch văng ra một quyền kia phía dưới, triệt để vỡ nát. Sau đó một khắc, cái kia phảng phất giống như thượng cổ ma thần hàng thế trời nhện, tùy ý tản ra kinh khủng uy năng, cơ hồ đem trọn cái bệ đá đều cho là ngược. Cấu thành diễn võ không ở giữa cấm chế, càng là lung lay sắp đổ, một bộ tràn ngập nguy hiểm dáng vẻ. Ầm ầm, kinh khủng quên đình, ầm vang một phát. Doãn Cốc Lương bốn người mặt lộ vẻ kinh hãi, căn bản cũng không có chút sức chống cự nào. Cả người càng là còn như thuyền nhỏ bên trong cơn bão tố, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Cho dù là đem linh đan, thôi phát tới cực điểm, cũng vẫn là không ngăn được. Phốc. Chỉ một thoáng, tại kinh khủng khí kình xé rách phía dưới, bốn người trong miệng cùng nhau phun ra ra một ngụm máu tươi. Lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Răng rắc. Tại mơ hồ ở giữa, tựa hồ có thể nghe thấy một tiếng thanh thủy đứt gãy âm thanh. Liên tựa như có đổ vật gì, vỡ vụn. Mà cái kia tựa hồ, liên liên là bốn người bảo mệnh ác chủ bài. Tại gánh vất Trương Phi Bạch cái này cường hãn đến cực hạn một quyển về sau, sinh ra vỡ vụn. Thấy cảnh này, chung quanh tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này mẹ nó, cũng quá kinh khủng a. Trương Phi Bạch thật chỉ có không đến 20 tuổi. Hắn thật chỉ là xuất thân từ năm châu biên thủy cái nào đó không biết tên tiểu quốc sao? Hắn, thật là người sao? Cơ hồ tại đồng thời, trong đầu của tất cả mọi người cũng không khỏi hiện ra một cái ý niệm như vậy. Bọn hắn mặt lộ vẻ rung động, con người càng là chấn động đi liệt. Sợ hãi than phục, hoảng sợ, kinh ngạc, nghi hoặc. Không hiểu, các loại không giống nhau cảm xúc lập tức bộc lộ tại trên khuôn mặt. Nhưng bất kể như thế nào, đều đang dùng một loại ánh mắt nhìn quái vật, nhìn xem Trương Phi Bạch. Bốn thành định hình phong quyền chi pháp tướng. Cái này Trương Phi Bạch là còn chưa ra đời, cũng đã bắt đầu lĩnh ngộ ý cảnh a. Không phải, vẫn chưa tới 20 tuổi hắn, đến tột cùng là như thế nào mới có thể lĩnh ngộ khủng bố như thế quyền chi pháp tướng. Một bên khác, tất cả nguyên thần cảnh các trưởng lão nhìn, cũng là rung động không thôi. Trong đó một chút tuổi lớn hơn, càng là ánh mắt phức tạp khó hiểu. Tiểu gia hòa này, thật sự là kinh khủng a. 20 tuổi. Hắn lại còn không đến 20 tuổi a. TT. Đây quả thực quá kinh khủng. Thiên hạ chi lớn, thật đúng là không thiếu cái lạ a. Lục trưởng lão, ngươi thành thật nói, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Một đám trưởng lão đang cảm thán về sau, nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Lục trưởng lão. Trước đó, bọn hắn nhất trí không coi trọng Trương Phi Bạch thời điểm, chỉ có Lục trưởng lão ủng hộ Trương Phi Bạch. Mặc dù chính hắn giải thích nói là trực giác, nhưng khẳng định là có hiểu biết. Ngươi cái tên này nhiều thiếu không chừng nữa a. Biết cái gì, còn che giấu. Chính là Làm hại chúng ta nói ra câu nói như thế kìa, đơn giản mất mặt a. Ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi, liền là muốn xem chúng ta xấu mặt. Nghe được xung quanh mấy vị trưởng lão đẩu đen đang uống, Lục trưởng lão cũng là gật cười. Ta có thể nói, cái này thật chỉ là trực giác của ta a. Nói xong, hắn hai tay một đám. Nhưng rất hiển nhiên, xung quanh còn lại mấy vị trưởng lão là sẽ không tin tưởng Lục trưởng lão nói lời nói. Bất quá, cũng không có ai tiếp tục xoắn xuýt điểm này. Bất kể như thế nào, lấy Trương Phi Bạch như thế yêu nghiệt đến cực hạn ngộ tính, chính là cái kia doanh thiên lầm cũng xa xa không kịp a. Xem ra, chúng ta thái hư thánh viện lần này, ngược lại là sắp biến thiên. Ha ha, một màn này cũng là đã lâu không gặp, lại có chút mong đợi. Có bực này yêu nghiệt xuất thế cũng tốt, dạng này nội viện bên kia áp lực cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều a. Trương Phi Bạch bây giờ mới không đến 20 tuổi, tương lai trưởng thành không gian vô hạn a. Trong lúc nhất thời, tất cả trưởng lão một bên phát ra cảm thán, một bên cũng là nhìn chằm chằm Trương Phi Bạch. Tại dưới bệ đá, Liễu Dạ Khê cũng là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Trương Phi Bạch lại nhưng đã lĩnh ngộ bốn thành đỉnh phong pháp tướng chi lực. Cái này cũng quá nhanh đi. Lúc trước, tại năm châu thi đấu phía trên, Trương Phi Bạch cùng Lý Chỉ Thất đối chiến thời điểm, cũng bất quá mới sử dụng ra một thành pháp tướng chi lực, coi như trước lúc này, cũng mới bất quá sử dụng ra ba thành đỉnh phong pháp tướng chi lực, mà bây giờ vừa mới qua đi bao lâu, Trương Phi Bạch liền liền đã lĩnh ngộ bốn thành đỉnh phong pháp tướng chi lực. Dung động. Lúc này, Liễu Dạ Khê trong lòng, ngoại trừ rung động bên ngoài, liền không có những ý niệm khác. Cường. Đại ca đây cũng quá mạnh a. Thấy cảnh này, một bên Phạm Mã cũng là thần sắc kích động vô cùng. Thậm chí ngay cả mạnh nhất bí pháp Pháp tiên tượng địa đều không có sử dụng, liền trực tiếp nghiền ép bọn hắn. Nghe đến đó, tất cả mọi người lại là hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này, bọn hắn mới nhớ tới đến, tứ đại tiên tiêu rõ ràng là toàn lực xuất thủ, mà Trương Phi Bạch lại hiển nhiên cũng phải. Phải biết, doanh quốc lương bốn người bọn họ, bên ngoài viện đã là cao cấp nhất tiên tiêu, cũng là các đại thánh địa động tiên bên trong, kim đan kỳ bên trong cấp cao nhất tiên tiêu. Kết quả, tại Trương Phi Bạch trước mặt, lại ngay cả hắn vận dụng bí pháp tư cách đều không có. Cái này Trương Phi Bạch đến cùng cường hắn đến trình độ nào a? Như một khi chỗ dùng kim quang chú cùng pháp thiên tượng địa hai đại thượng cổ bí pháp, đây chẳng phải là có thể trực tiếp uy hiếp được nội viện những yêu nghiệt kia. Giờ khắc này, không có người lại dám khinh thị Trương Phi Bạch. Bọn hắn đều dường như nhìn quái vật ánh mắt, nhìn xem Trương Phi Bạch. Tựa như là trước đây không lâu, Nam Châu đại địa những thiên kiêu đó. Đối với những này, Trương Phi Bạch có thể hoàn toàn không có đi để ý tới. Hắn chậm rãi hạ xuống trên bệ đá, chắp tay đứng ở trung lương. Vị trí này, Trương Phi Bạch từ vừa mới bắt đầu liền đứng ở chỗ này. Bây giờ, càng là một bước cũng không có động đậy. Ánh mắt nhẹ nhàng quét một vòng. Tại thạch trung quân đài, Doãn Quốc Lương bốn người chính toàn thân trật vật không chịu nổi, từ trên mặt đất bò lên đến. Chương 464, bốn thiên kiêu thần phục. Lý Chỉ Thất phiền phức. Các ngươi còn muốn tiếp tục a? Nhìn lên trước mặt trật vật không chịu nổi bốn người, Trương Phi Bạch khẽ miệng mỉm cười, nhẹ giọng dò hỏi. Mà lúc này, Doãn Quốc Lương bốn người chậm rãi ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Nhìn về phía Trương Phi Bạch ánh mắt bên trong, càng là tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bạch, Triệt Triệt để để bại. Căn bản hoàn toàn liền không phải là đối thủ a? Cái này trương phi bạch vậy mà linh ngộ bốn thành đỉnh phong pháp tướng chi lực. Cái này mẹ nó. Đơn giản liền là yêu nghiệt bên trong yêu người ta. Trong lúc nhất thời, doanh cốc lương bốn trong lòng người suy nghĩ có chút phức tạp. Nguyên bản bọn hắn cùng Lâm Thiên Long, chẳng qua là muốn dạy dỗ một cái trương phi bạch. Áp chế một áp chế nhuệ khí của đối phương mà thôi. Thuận tiện thu hoạch một đợt, trên tay đối phương 3 vạn 5 ngàn học phần. Kết quả không nghĩ tới, giáo hấn người khác không thành. Phe mình bên này ngược lại là trước bị người ta cho ng thậm chí so công nhận doanh tiền lầm còn mạnh hơn nhiều. Lúc này, đang nghe Trương Phi Bạch lời nói về sau, bốn người nhất thời toàn thân chấn động, hai mặt nhìn nhau một chút, còn muốn tiếp tục. Lập tức, bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn thoáng qua, mình hộ thân gấp bài. Phía trên tình lĩnh xuất hiện một vết nứt. Thứ này thế nhưng là có hạn chế. Nếu là lại đến mấy lần lời nói, sợ không phải thật muốn vỡ vụn. Đến lúc đó, Trương Phi Bạch tuyệt đối có thể uy hiếp bọn họ tính mệnh. Nghĩ tới đây, bọn hắn liền không chút do dự. Bình tĩnh khuôn mặt, mặt không thay đổi đem 10000 học phần sắp xếp cho Trương Phi Bạch. Gặp đây Trương Phi Bạch trên mặt cũng không khỏi hiện lộ ra mỉm cười đến. Chuyến này thu hoạch còn là rất không tệ. Trực tiếp 40000 học phần tới tay. Học phần tới sổ về sau, hắn nhìn cũng không nhìn mấy người một chút, liền chậm rãi từ trên bệ đá đi xuống. Sau đó, lại liếc qua vây xem một đám thánh địa động tiên tiên tiêu nhóm. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, những tiên tiêu đó lập tức cúi đầu xuống, căn bản cũng không dám cùng Trương Phi Bạch đối mặt. Đi. Không để ý đến những người này phản ứng, Trương Phi Bạch đưa tay chào hỏi một cái. Lập tức, liền quay người rời đi sùng vũ điện. Nghe được thanh âm của hắn, Phạm Mã cùng Liễu Dạ khê cái này mới hồi phục tinh thần lại. Vội vàng đi theo. Bọn hắn nhưng không có Trương Phi Bạch cái kia thực lực điên mạnh. Vạn nhất những người này thua có chút cấp trên, tìm bọn hắn chiến đấu, bọn hắn nhưng ăn không tiêu. Nhìn thấy Trương Phi Bạch ba người rời đi bóng lưng, Doãn Cốc Lương bọn bốn người không khỏi siết chặt nắm đấm. Gia hòa này, thật đúng là đủ biến thái. Ấy, rõ ràng là dự định cưỡng ép đột phá, chuẩn bị lấy cảnh giới tới áp chế hắn. Kết quả không chỉ có lôi kiếp bị cướp, liền ngay cả đột phá đến linh đan sư, vậy mà cũng không phải là đối thủ của hắn. Được rồi, Cái này Trương Phi Bạch sợ là cùng đại ca, thuộc về vô tiền khoáng hậu tuyệt thế yêu nghiệt, về sau vẫn là bất trêu trò ca. Thật là, lần này coi như chúng ta xui xẻo. Một phen nghị luận về sau, bốn trên mặt người cũng là hiện lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Một mặt là đối Trương Phi Bạch bất lực, một mặt khác, đó chính là bọn họ cũng đã đột phá đến linh đan sư. Dựa theo quy củ, bọn hắn cũng sắp cáo biệt mọi viện, tiến nhập nội viện bên trong đi. Chỉ khi nào tiến nhập nội viện về sau, liên muốn cùng cái kia một đám đỉnh tiêm biến thái cộng đồng cạnh tranh. Nghĩ tới đây, trên mặt của bọn hắn Liên Phượng Phất mang tới thống khổ mặt nạ. Về sau còn muốn như là ngoại viện như vậy, nhanh chóng thu hoạch học phần chuyển tốt, cơ bản đã rất không có khả năng. Thậm chí chính bọn hắn đều có thể là bị thu gạt đối tượng. Hay đi thôi. Nghĩ tới đây, mấy người không khỏi lắc đầu. Thần sắc rất lạ thở dài bất đắc dĩ dưới. Sau đó, bóng lưng nhìn xem có chút cô đơn rời đi. Theo trận này kích thích chiến đấu, hạ màn. Mà Trương Phi Bạch thanh danh cũng thình lình truyền đến ngoại viện tất cả mọi người trong lốt hai. Trong mấy mắt, toàn bộ ngoại viện cũng vì đó hoành động. Lúc này, Trương Phi Bạch Xương Hào tự nhiên cũng biến thành ngoại viện thứ nhất tiên tiêu. Dù sao, doanh quốc lương các loại bốn người cũng đã tiến nhập trong nội viện. Đương nhiên, liên tính bốn người bọn họ vẫn còn, lại tính cả trọng thương Lâm Thiên Long, cũng không thể nghi ngờ là Trương Phi Bạch. Mà trừ cái đó ra, một trận chiến này tin tức càng là truyền đến nội viện ở trong đi. Tuy nói đối với nội viện một chút đỉnh cấp tiên tiêu mà nói, ngoại viện chiến đấu đơn giản liền là con mít ranh, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Nhưng cũng có không thiếu tiên tiêu đối với cái này, lại còn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Đồng thời, Tin tức này cũng truyền đến Lý Chỉ Thất trong lốt hai. "Không hổ là ngươi a." Trong sân, áo bào trắng áo giáp bạc, cầm trong tay trường thương Lý Chỉ Thất, trên mặt cũng là lộ ra một tia sợ hãi thán phục. Nàng vốn cho là mình những ngày này bên trong, tiến bộ đã 10 phần to lớn. Kết quả không nghĩ tới, Trương Phi Bạch tiến độ so với nàng nhanh hơn. Thậm chí không bao lâu, liền có thể tiến nhập nội viện bên trong. "Trương Phi Bạch, đây chính là cái kia đánh bại ngươi nam nhân a. Thật đúng là kỳ người a." Tại Lý Chỉ Thất bên cạnh, còn đứng ở một vị người mặc màu lam nhạt lụa mỏng tuyệt mỹ nữ tử. Nàng khuôn mặt mỉm cười, không khỏi nhẹ giọng cảm thán nói, mà vừa lúc này, một đạo chói thai lại lô mang âm thanh âm vang lên. "Trí Thất, ngươi ở đâu? Ta tới tìm ngươi." Nghe được thanh âm này, vô luận là Lam Sa nữ tử, vẫn là Lý Trí Thất, hai người trên gương mặt xinh đẹp cũng không khỏi cùng nhau biến đổi, lập tức trải rộng xương lạnh. "Lại tới? Cái này Gou Bân, nội viện trèo lên thiên bảng thứ 6 tuyệt thế thiên kiêu, thực lực cực nó cương hãn, vẫn là 10 lao động thiên thứ nhất ẩn thế gia tộc, hung gia chuyên nhân." Lúc trước Lý Trí Thất tiến nhập nội viện về sau, Gou Bân liền kinh lạ thiên nhân. liên triển khai điên cuồng truy cẩu, để lý trí thất không chịu nổi kỳ nhiễu. Như thế hành vi, đối với tâm hướng đại đạo nàng tới nói, ngoại trừ buồn nôn bên ngoài, liền cũng chỉ có nhàm chán. Đối với loại người này, một mực chảnh né, sẽ chỉ làm giá hỏa này được một tấc lại muôn tiến một thước. Cho nên đang trầm mặc một lát sau, nàng cũng là có dự định. Sau đó, liền dẫn theo trưởng thương đi ra cửa đi. Ha ha, ngươi rốt cục chịu đi ra gặp ta. Thế nào? Có phải hay không bị ta phong thái chết phục? Chỉ thất làm nữ nhân của ta a. Thiên tư của ta đến tội cùng như thế nào? Chắc hẳn thông qua cái này trèo lên thiên bảng, ngươi cũng hẳn là có thể nhìn ra a. Nếu là ta nguyện ý, thứ nhất cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ cần ngươi cùng ta, sau lưng ngươi ra tộc kia, phục hưng cũng chỉ bất quá tại trong một sớm một chiều. Nhìn thấy Lý Chỉ Thất đi tới, đứng ở ngoài cửa gâu bân, lập tức hai mắt sáng lên. Trên mặt hiện ra cực độ tự tin, trong giọng nói càng là tràn đầy đưng nhiên. Ngoài ra ta tâm hướng đại đạo, đối ngươi không có một chút hứng thú. Xin ngươi đừng lại đến quấy rối ta, bằng không mà nói. Nói xong, Lý Chỉ Thất trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Trong giọng nói càng là tràn đầy chém đinh tràn sắt ý vị. Nàng cũng không phải nghịch lai thuận thụ nhược nữ tử, lấy nữ tử chi thân, đi chí cương chí dương chi đạo, vốn là vạn phần gian nan. Cái này lý trí thật nếu là nghịch lai thuận thụ lời nói, cũng vô pháp đi cho tới hôm nay một bước này. Nói như vậy, đều nói đến phân thượng này. Đổi lại là những người khác, đều cũng đã biết khó mà lui. Nhưng Gou Bân lại không giống nhau, hắn hoàn toàn lơ đễnh. Trên mặt vẫn như cũng là treo tự tin vô cùng mỉm cười. Chương 465, ta đã là tiên mệnh. Nghe tiếng mã chạy lâm Thiên Long, tâm hướng đại đạo. Thứ Ta biết ngươi là đang chờ hắn. Cái kia cùng ngươi cùng một chỗ từ Nam Châu Man Hoàng Chi điệu tới chỗ này Trương Phi Bạch. Nhìn lên trước mặt áo bào trắng áo giáp bạc Lý Chỉ Thất, gâu bân một mặt ngạo nghễ nói, "Chỉ Thất, ta nói, ngươi sẽ là nữ nhân của ta. Cái này liền là của ngươi thiên mệnh. Ta đã là thiên mệnh." Cái kia chắc chắn ngữ khí, liền tựa như hắn là thiên địa chủ thể. "Về phần kia là cái gì Trương Phi Bạch, một cái dê tiện gia hỏa mà thôi. Cái nào có tư cách gì, cùng chúng ta những huyết mạch này cao quý thần thánh đồng?" Trong lời nói, tràn ngập đối Trương Phi Bạch mỉ thị. Gâu bân Ngươi nếu là còn dám khẩu suất cùng ngôn, cũng đừng trách ta không khách khí. Nghe vậy, Lý Chỉ Thất nhất thời liền giận dữ. Trên tay trường thương, càng là thông suốt nhắm ngay Gâu Bân. Ngươi một cái dựa vào huyết mạch ra hỏa, cũng xứng cùng Trương Phi Bạch đánh đồng. Lan, như Trương Phi Bạch là đệ tiện ra hỏa. Cái kia nàng vị này đã từng hai lần thua ở tay của đối phương hạ bại tướng, đây tính toán là cái gì đâu? Nhìn thấy phản ứng của nàng, Gâu Bân sắc mặt cũng lập tức âm trầm xuống. Nhìn chăm chăm Lý Chỉ Thất ánh mắt, lập tức cũng biến thành hung ác nham hiểm bắt đầu. Phải không? Đã các ngươi hai quan hệ tốt như vậy, Vậy ta liền muốn đem hắn hung hăng giẫm tại dưới chân, để hắn trở thành nô lệ của ta. Ta muốn để ngươi xem một chút, hắn đến cỡ nào phế vật. Ta điều tra qua, Trương Phi Bạch đúng không? Bây giờ đang tại ngoại viện ở trong. Ngươi chờ. Gou Bân khẽ miệng giơ lên một tia cười lạnh, lập tức liền quay người mà đi. Nhìn đến đây, một mục bảo vệ ở một bên lam sa nữ tử, đi lên phía trước. Trên gương mặt xinh đẹp còn mang theo một vẻ sầu lo. Chỉ thất, sẽ không có chuyện gì chứ? Nghe được lời của nàng, Lý Chỉ Thất thần sắc ngược lại là có chút lại nhàn. Yên tâm đi. Linh Nguyệt như hắn không đi còn tốt, nếu thật giẫm đi, chỉ sợ cũng đến từ trèo lên trên thiên bảng ngã xuống. Nói đến đây, Lý Chỉ Thất trong hai mắt không khỏi hiện lộ ra một tia rung động. Ban đầu ở năm châu thi đấu phía trên, Trương Phi Bạch hóa thân kim sắc cự nhân, vẹn vẹn chỉ dùng một quyền liền đem nàng nghiền ép. Cái tiết rung động hình tượng, Lý Chỉ Thất nhưng đến bây giờ đều không có quên. Bây giờ, Trương Phi Bạch càng là tiến bộ dũng mãnh, thực lực so với lúc trước, càng là không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần. Lấy Trương Phi Bạch thiên tư cùng nội tính, như thế nào chỉ là gobun tr chỗ có thể sánh được. So với Lý Chỉ Thất một mặt dáng vẻ tự tin, Lam San nữ tử Lý Nguyệt ngược lại là một mặt lo lắng. Dù sao, nàng đối với Trương Phi Bạch cũng không có gì quá nhiều hiểu rõ. Cái này Gou Ben mặc dù tuổi tác đại một chút, nhưng thiên phú vô cùng kinh người, tu vi càng là đã đột phá Linh Đan sư cực hạn, đạt đến Linh Đan kỳ 11 tầng. Nếu thật động thủ, cái kia Trương Phi Bạch bất quá Kim Đan kỳ 12 tầng mà thôi, lại làm sao có thể là đối thủ của hắn? Bất quá, tốt tại Nội viện Thiên Kiêu nhóm cũng không thể tùy ý đi ngoài viện, bằng không, ngươi người bạn kia coi như nguy hiểm. Ai? Ngươi nha Đối bằng hữu của ngươi, quá tự tin. Đối với Ly Nguyệt lo lắng, Lý Chỉ Thất cũng bèn bèn nhếch miệng mỉm cười. Chờ ngươi ngày nào thấy tận mắt, liền có thể lý giải ta là gì tự tin như vậy. Trong mắt của ta, thế giới này chỉ có hai loại thiên kiêu, một loại chính là Trương Phi Bạch, một loại khác gọi cái khác thiên kiêu. Nghe đến đó, Ly Nguyệt trong đôi mắt lập tức tràn đầy vô tận kinh ngạc. Cái này Trương Phi Bạch đến cùng có như thế nào phong thái, vậy mà có thể làm cho Lý Chỉ Thất bực này tuyệt thế thiên chi tiểu nữ cũng vì đó vui lòng phục tùng. Trong lúc nhất thời, nàng lại cũng có chút hiếu kỳ bắt đầu. Từ khi trở thành ngoại viện thứ nhất về sau, Chu Vi Bạch liền cân nhắc tiến nhập nội viện sự tình. Dù sao, trên người hắn học phần đã đủ rồi, mà ngoại viện bên trong lại không có hắn muốn tài nguyên. Cho nên, Chu Vi Bạch nhất định phải phải nhanh một chút tiến nhập nội viện bên trong. Đương nhiên trước lúc này, hắn nhất định phải muốn trước xử lý một người. Tại lần trước sau đại chiến, Duyên Cốc Lương bọn bốn người bất đắc dĩ đột phá cảnh giới. Bây giờ, đã tiến về nội viện đi. Lúc này nguyên bản ngoại viện năm cự đầu thiên kiêu, còn thừa lại một vị Lâm Thiên Long. Tại tiến nhập nội viện trước đó, nhất định phải muốn đem gia hỏa này đưa tiến. Không phải tại Trương Phi Bạch rời đi ngoại viện về sau, Liễu Dạ Khê cùng Phạm Mã đám người sợ là sẽ phải gặp nạn a. Không có cách nào. Ai kêu Lâm Thiên Long bị hắn đánh quá độc ác. Một khi bị đối phương tìm tới cơ hội, Trương Phi Bạch có thể không tin giá hỏa này sẽ không đi trả thù. Ma Liên tại hắn muốn động thân thời điểm, Phạm Mã từ bên ngoài đi tới, mang trên mặt thán phục thần sắc. Đại ca, ngươi thật sự là quá lợi hại. Nhìn xem Trương Phi Bạch, Phạm Mã vô cùng sợ hãi thán phục nói ra. Ngươi mới vừa vận để cho ta đi hỏi thăm một cái Lâm Thiên Long trụ sở ở đâu? Giã hỏa kia vậy mà mình liền chủ động lựa chọn đột phá, đã chuẩn bị muốn đi trước nội viện đi. Nói đến đây, Phạm Mã trong giọng nói của Nguyệt Chi Tỉnh, đơn giản đều nhanh muốn tràn đi ra. Vẹn vẹn chỉ là dò xét một chút, đối phương trước mắt chủ sở. Vậy mà liền đem đối phương dọa đến, trong đêm chạy vào trong nội viện. Đơn giản quá lợi hại. Khá lắm. Chạy thật đúng là nhanh a. Nghe vậy, Trương Phi Bạch lập tức không khỏi nhíu lông mày, trên mặt thần sắc hơi có chút ngoài ý muốn. Rất hiển nhiên, hắn cũng không có dự liệu được. Lâm Tiên Long gia hỏa kia vậy mà không nói hai lời, trực tiếp từ ngoại viện chạy. Trương Phi Bạch vốn còn nghĩ tiếp tục đánh đối phương một trận, gọi lại Lâm Thiên Long một bút học phần về sau, lại bước đối phương tiến nhập nội viện bên trong. Ai biết, gia hỏa này đã vậy còn quá quá quyết, thoáng một cái liền để Trương Phi Bạch kế hoạch cho trực tiếp thất bại. Khẽ lắc đầu, hắn cũng không có để ý. "Đúng, đại ca, muốn hay không đi kiểm tra một chút?" Lúc này, lấy lại tinh thần phàm mã. Vừa nói, một bên kích động dáng vẻ. "Khảo thí?" "Cái gì khảo thí?" Trương Phi Bạch nghe vậy, lập tức hơi nghi hoặc một chút dò hỏi. "Liên La ngoại viện khảo thí a." Mới vừa vận mở ra. Nghe nói là kỳ trước tất cả ngoại viện học sinh đều sẽ tham dự thí luyện, lưu lại mình đi chép. Khảo nghiệm nội dung thật đúng là không ít, có thể phách cường độ khảo thí, có lĩnh lực khảo thí, còn có nguyên thần khảo thí các loại. Tóm lại, tại hoàn thành khảo thí về sau, sẽ có nhất định học phần bản thưởng. Đương nhiên, nếu là có thể đánh vỡ tỉ lệ, cái kia lấy được học phần bản thưởng, càng là cực kỳ phong phú. Đồng thời tại khảo nghiệm trong quá trình, còn có nội viện trưởng Lao phụ trách quan sát ghi chép, hàm kim lượng cực cao. Vừa nói, phạm mã trên mặt thần sắc, liền càng phát kích động. Ta lần này liền là chạy thể phách cường độ khảo thí đi, nếu có thể đánh vơ ghi chép, nói không chính xác liền có đầy đủ học phần, trao đổi long tùy đan. Nghe đến đó, Trương Phi Bạch cũng không khỏi hơi nhíu mắt. Khảo thí ghi chép, học phần ban thưởng. Nói lên đến, hắn vẫn lạ thật tò mò. Đi, đi xem một chút a. Nói xong, liền liền muốn hướng phía môn đi ra ngoài. Dù sao Trương Phi Bạch muốn đi vào nội viện, cũng cần đi tìm nội viện trưởng lão. Liên Tuấn Đường nhìn một chút, cái này cái gọi là ngoại viện khảo thí tình huống cụ thể. Nếu là có thể làm nhiều đến một chút học phần, đó cũng là tốt. Chương 466: Khảo thí bắt đầu. Nổ. Súng vũ điện. Ngoại viện khảo thí cũng là ở chỗ này. Bất quá, cũng không tại Lôi Đài phủ cận, mà là tại một cái khác trong sân. Các loại Trương Phi Bạch cùng Phạm Mã đến thời điểm, đã có không thiếu thiên kiêu tụ tập ở chỗ này. Có người đang tiến hành thể phách khảo thí, khảo nghiệm phương hướng là lực lượng cùng thể phách. Mà có người đang tiến hành linh lực khảo thí, hắn phương hướng tự nhiên là thuần túy trình độ, cùng linh lực bao nhiêu. Về phần nguyên thần khảo thí, thì lại là tiếp nhận nguyên thần trùng kích. Phòng tâm mắt nhìn tới, Trương Phi Bạch ánh mắt ngưng tụ. Khá lắm. Những hạng mục này với hắn mà nói, căn bản đều không có gì độ khó a. Đại ca, ta trước hết đi tham gia thể phách khảo nghiệm. Nói xong, Phạm Mã liền không kịp chờ đợi, hướng phía thể phách khảo nghiệm sân bãi đi tới. Trương Phi Bạch gặp đây, đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Xoay chuyển ánh mắt, hắn liền hướng phía một bên khảo thí linh lực sân bãi nhìn sang. Lập tức, Trương Phi Bạch chậm rãi đi tới. Muốn tiến hành linh lực khảo thí sao? Ngồi ở bên cạnh trưởng lão, mắt thấy Trương Phi Bạch đi tới, hai mắt có chút sáng lên, lập tức liền dò hỏi. Hiển nhiên, hắn là nhận ra Trương Phi Bạch. Ân Phiên phước trưởng lão. Trưởng Phi Bạch nghe vậy, chắp tay hành lễ nói, một tay đặt ở Linh Quang Châu bên trên, cái tay còn lại đặt ở Nuốt Hải Bối bên trên, sau đó đem linh lực quán tâu trong đó. Gặp đây, người trưởng lão kia đứng dậy, lập tức liền giới thiệu nói, "Cái này Linh Quang Châu nhận linh lực kích phát, sẽ phát ra một đạo cao cao cường quang, đưa vào trong đó linh lực càng thuần túy, phát ra quang mang độ cao liền càng cao. Mà cái này Nuốt Hải Bối sẽ trong khoảng thời gian ngắn, hấp thu hết ngươi linh lực trong cơ thể, trữ lượng linh lực càng nhiều, vỏ sò bên trên vết rách cũng càng nhiều." Nghe đến nơi này, Trương Phi Bạch cũng đại khái biết rõ linh lực khảo nghiệm quá trình. Cái kia nếu là linh lực quá mạnh, đưa chúng nó đều làm vỡ nát, muốn làm sao? Nhìn lên trước mặt một viên viên châu cùng một cái đại vỏ sò, Trương Phi Bạch trầm ngâm một chút dò hỏi. "Ha ha, ngươi yên tâm, mặc kệ là linh quang châu, vẫn là cái này nuốt hải bối, đều có thể gánh vác sức linh tiên cường giả tối đỉnh linh lực trùng kích. Có ghi chép đến nay, còn không có có người nào kim đan sư có thể đem chúng vỡ." Nghe được hắn nghi hoặc, vị trưởng lão kia cũng vắng có chút buồn cười nói. "Đây chính là Thái Hư Thánh viện chuyên môn là linh lực khảo thí, mà luyện chế ra tới pháp bảo" Làm sao có thể yếu ớt như vậy? Dạng này a? Trương Phi Bạch nghe vậy, liền liền lại cũng không nói thêm gì. Lập tức, liếc qua không trung bảng danh sách, linh lực khảo thí ghi chép bảng. Đứng đầu bảng, Doanh Thiên Lâm, linh lực độ tinh khiết 320 trượng, linh lực lượng 302 đạo linh ngân. Hạng 2, Lý Ngọc, linh lực độ tinh khiết 300 trượng, linh lực lượng 299 đạo linh ngân. Hạng 3. Nhìn thấy Trương Phi Bạch chuẩn bị tiến hành linh lực khảo thí, lập tức chung quanh liền có không thiếu tiên kiều, nhao nhao quăng tới hiếu kỳ cùng ánh mắt mong chờ. Là Trương Phi Bạch Hắn muốn tới khảo nghiệm, không biết Trương Phi Bạch biết đánh nhau hay không phá ghi chép a. Đánh vỡ ghi chép về sau, thế nhưng là có thể thu được cực kỳ phong phú học phần ban tường a. Đoán trừng rất khó, cái này ghi chép thế nhưng là từ tiên tần Vương Triều đại hoàng tử, Doanh Thiên Lâm tại Kim Đan 12 tầng định phong lúc, sáng tạo xuống, làm sao có thể dễ dàng như vậy đột phá? 320 triệu linh lực độ tinh khiết, linh lực lượng càng là đạt đến 302 đạo liệt môn a. Cũng không biết Trương Phi Bạch đến tuột cùng có thể làm tới trình độ nào. Thật sự là chờ mong a. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người tại mong ngợi cùng trong mong. Dù sao, bây giờ Trương Phi Bạch yêu nghiệt tên, đây chính là vang vọng toàn bộ ngoại viện. Trên cơ bản tất cả thiên kiêu đều biết gia hỏa này tính khủng tên. Cho nên, bất kể là ai đều vô cùng chờ mong. Mà đối với những này, Trương Phi Bạch lại không chút nào để ý tới. Hắn thu hồi ánh mắt của mình, liền hướng phía trước bước ra một bước. Một tay đặt ở linh quang châu bên trên, một tay đặt ở nuốt hải bối phía trên. Lập tức, toàn thân quần quật mà tuần túy linh lực, cấp tốc vận chuyển lên đến. Lúc này liền không hề cố kỵ rót vào trong đó. Trương Phi Bạch linh lực, cái kia là kinh khủng cỡ nào. Trong ngay mắt Linh Quang Châu cùng nuốt hải bối, liền phát ra một trận rung động dữ dội. Ngoan. Sau một khắc, một đạo chói mắt hào quang ầm vang bắn ra, lấy cực kỳ lăng lệ tấn mã tư thái, cắm thẳng vào cựu tiêu phía trên. Theo cái này kinh khủng quang mang, chính là vô số thanh thúy vang dội tiếng nổ lùng đùng. Nhẹ nhẹ, liên miên bất tuyệt vết rách, phảng phất như là mạng nhện, cấp tốc lan tràn ra. Bên cạnh trên mặt bài, cũng hiện ra hai hàng số lượng. 400 trượng, 399 đạo liên ngân. Với lại hai cái này số lượng, còn đang điên cuồng tăng lên biến hóa bên trong. Nhìn đến đây, bên cạnh vị kia nội viện trưởng lão, lập tức trừng lớn hai mắt. Con ngươi rung động dữ dội lấy, miệng càng là trương đến lớn nhất. Nhưng còn không đợi hắn kịp phản ứng, "Phanh! Phanh!" Chỉ nghe thấy hai đạo tiếng vang minh. Cái kia linh quang châu cùng cái kia nuốt hải bối, vậy mà tại trong nháy mắt liền ầm vang nổ tung. Bá! Vô số mảnh phấn, lập tức tạo thành một đạo khói đặc tràn ngập ra. Nhìn thấy trước mặt một màn này, nội viện trưởng lão lúc này liền ngây người tại nguyên chỗ. Trên mặt thần sắc đã là một mảnh không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả trung quanh những tiên kiều đó Lúc này cũng đều mặt mũi tràn đầy nốc chệ. Cái này là ngựa. Đến tuột cùng chuyện gì xảy ra? Đùa giỡn a. Cái kia cứng cỏi đến cực điểm linh quang châu cùng nuốt hải bối, vậy mà trực tiếp nổ. Cái này, làm sao có thể? Phải biết mặc kệ là linh quang châu, vẫn là nuốt hải bối, đó cũng đều là có thể gánh vác sức linh tiên cường giả tối đỉnh linh lực trùng ta. Làm sao có thể liền dễ dàng như vậy nát? Chẳng lẽ nói, Trư Phi Bạch bây giờ linh lực tuẩn túy trình độ cùng linh lực lượng đều đã nhưng là siêu đoán trường xích linh tiên cường giả tối đỉnh. Nghĩ tới đây, Tất cả mọi người đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn xem Trương Phi Bạch. Mà nhưng vào lúc này, đông. Đột nhiên, một trận không hiểu hùng vĩ tiếng chuông thình lình vang dội giữa thiên địa. Lần theo tiếng chuông nhìn lại, chỉ gặp có một loạt cổ lão pha tạp các chuông trải rộng ở đây bốn phía. Mỗi đồng hồ trên lầu đều có một ngụm to lớn trung đồng. Nếu là có thể có thiên kiêu đánh vỡ ghi chép, cái kia đối ứng chiếc kia to lớn trung đồng liền sẽ tự động gõ vang. Xuống ra phía ngoài viện tất cả mọi người, tiên đoán chuyện này, nguyên bản còn có người cảm thấy, có phải hay không Linh Quang Châu cùng nuốt hải bối xuất hiện vấn đề gì? Nhưng bây giờ, chung đồng vang vọng. Nói cách khác, Trương Phi Bạch đích thật là đã phá vỡ lĩnh lực khảo nghiệm ghi chép, trực tiếp siêu vượt doanh Thiên Lâm, trở thành bây giờ lĩnh lực khảo nghiệm đứng đầu bảng. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Ánh mắt đồng loạt hướng phía lĩnh lực khảo thí ghi chép bảng nhìn sang. Quả nhiên, phía trên tên doanh Thiên Lâm đã trượt rơi xuống hạng 2, mà tại vị trí thứ nhất bên trên tình lĩnh viết, đứng đầu bảng, Trương Phi Bạch, lĩnh lực độ tinh khiết 1000 trượng, lĩnh lực lượng 1000 đạo liên ngân. Lĩnh lực độ tinh khiết 1000 trượng, còn có lĩnh lực lượng 1000 đạo liên ngân. Chuyện gì xảy ra? Linh Quang Châu cùng Nuốt Hải Bối đều nổ, làm sao mới 1000 chỉ số? Nhìn thấy trên bảng xếp hạng số lượng, một đám thiên kiêu đang kinh ngạc sau khi, cũng là vạn phần nghi hoặc. Chương 467, Liên phá ghi chép. Siêu việt doanh thiên lâm. TT. Chỉ sợ Linh Quang Châu cùng Nuốt Hải Bối mức cực hạn có thể chịu đựng, liền cũng chỉ có 1000 chỉ số a. Mà chướng phi bạch linh lực vô luận là thuần túy độ, vẫn là linh lực lượng, đều vượt xa cực hạn này, lúc này mới có thể đem Linh Quang Châu cùng Nuốt Hải Bối phá hủy, cho nên trên bảng ghi chép, tự nhiên cũng chính là cực hạn 1000 chỉ số. Ông trời ơi. Thái Hư Thánh viện từ khi thành lập đến nay, có vẻ như cái này còn là lần đầu tiên có người làm đến, đem Linh Quang Châu cùng Nuốt Hải Bối chấn vỡ a. TT. Cái này Trương Phi Bạch linh lực, đến cùng kinh khủng đến cỡ nào a? Nói đến đây, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, tâm thần không khỏi cực kỳ chấn động. Bên cạnh nội viện trưởng lão, lập tức cũng là cứ thế ngay tại chỗ. Trương Phi Bạch hỏi thăm một câu kia, nếu là làm vỡ nát Linh Quang Châu cùng Nuốt Hải Bối, sẽ như thế nào? Hắn lúc đầu coi là, bất quá cũng chỉ là một câu nói đùa mà thôi. Kết quả hoàn toàn không nghĩ tới. Trương Phi Bạch vậy mà nói là sự thật. Cái này Linh Quang Châu cùng luôn Hải Bối, vậy mà thật bị trấn bể. Với lại, còn liền ở trước mặt của hắn. TT, cái này Trương Phi Bạch linh lực độ tinh khiết cùng linh lực lượng, đừng nói là cùng cảnh giới, chỉ sợ sẽ là nội viện những thiên kiêu đó, cũng chưa chắc có thể ép hắn một bậc a. Nghĩ tới đây, nội viện trưởng lão trong lòng lập tức rung động không thôi. Nhìn về phía Trương Phi Bạch ánh mắt, cũng tràn đầy vô tận kính hãi. Tại kịp phản ứng về sau, hắn hít thở sâu một cái. Chúc mừng ngươi Trương Phi Bạch Thành công phá vỡ linh lực khảo nghiệm ghi chép. Đánh vỡ cao nhất ghi chép về sau sẽ có 30000 học phần bạn thưởng. Nói xong, nội viện trưởng lão liền vung tay lên một cái. Một đạo ngọc bài bay ra, trực tiếp liền cho Trương Phi Bạch vòng vo 30000 học phần. Trương Phi Bạch gặp đây, cũng hơi hơi chắp tay nói dạ. Đa tạ trưởng lão. Sau khi nói xong, hắn liền lập tức quay người, liền hướng phía một phương hướng khác đi tới. Mà nơi đó chính là khảo thí nguyên thần cường độ địa phương. Nhìn đến nơi này, vốn là muốn nói cái gì nội viện trưởng lão, lập tức cũng không khỏi khẽ giật mình. Trương Phi Bạch đây là dự định Tất cả hạng mục đều muốn khảo thí một lần a. Chỉ là thiên tiêu cũng là có khuyết hướng. Phần lớn đều có mình am hiểu phương diện, cũng có mình nhược điểm địa phương. Tựa như là thể phách cường hãn, bình thường tại lĩnh lực cùng nguyên thần phương diện, liền sẽ yếu một ít. Như lĩnh lực cường hành vô cùng, cái kia thể phách cùng nguyên thần phương diện, liền liền sẽ kém một chút. Đương nhiên, cũng không thiếu một chút toàn năng hình 6 cạnh thiên tiêu. Cũng tỉ như doanh thiên lâm, liền tại 10 loại trong khảo nghiệm, cầm tới trong đó 5 loại khảo nghiệm đứng đầu bảng. Cái này đã coi như là 10 phần yêu nghiệt. Cũng không biết Trương Phi Bạch đến tụt cùng có thể cầm tới mấy loại khảo nghiệm đứng đầu bảng. Nghĩ tới đây, nội viện trưởng lão ánh mắt lập tức cũng biến thành mong đợi bắt đầu. Không đơn giản chỉ có trưởng lão, xung quanh một chút thi kiểm tra xong tiên kiêu nhóm, cũng là mặt lộ vẻ chờ đợi. Nhìn về phía Trương Phi Bạch trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Bọn hắn muốn biết, mình cùng Trương Phi Bạch chi ở giữa chênh lệch đến tụt cùng lớn bao nhiêu. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, Trương Phi Bạch bước vào nguyên thần khảo nghiệm trong sân. Nguyên thần khảo thí tương đối phức tạp một chút, cũng không có cách nào dùng 2 3 cái pháp bảo, liền liền có thể khảo thí đi ra. mà là cần muốn đi vào đem đối ứng trong phòng. Mắt thấy Trương Phi Bạch tiến nhập trong phòng, trung quanh tiên kiêu nhóm liền liền bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Cũng không biết cái này Trương Phi Bạch nguyên thần đến tụt cùng như thế nào. Hẳn không phải là rất mạnh a. Dù sao, Trương Phi Bạch linh lực có thể nói là kinh khủng a. Thể phách phương diện cũng là cường hành ghê gớm, càng là am hiểu đạo thuật, ý cảnh phương diện cũng hẳn không phải là vấn đề. Cái này nguyên thần hẳn là chỗ yếu của hắn a. Ngô, no. ta nhớ được nguyên thần phương diện cao nhất ghi chép, có lẽ vẫn là doanh tiên lâm a. Không sai, liền là doanh tiên lâm. Hắn tử nhỏ liền hướng lão sư học tập luyện đan thuật, tại Nguyên Thần Phương diện tạo nghệ, tuyệt đối là cực kỳ cường hãn, cho nên đứng đầu bảng vẫn luôn là hắn. Cái này Trương Phi Bạch hẳn là rất khó vượt qua Doanh Thiên Lâm. Cùng trước đó lĩnh lực khảo thí bảng, đứng đầu bảng cũng là Doanh Thiên Lâm. Đứng đầu bảng, Doanh Thiên Lâm, thành tích, bà kênh giờ. Nguyên Thần khảo thí, cùng những khảo nghiệm khác không giống nhau. Tại khảo nghiệm trong quá trình, cần đỉnh lấy kinh khủng mỹ áp. Sau đó, đơn thuần chỉ có thể bằng vào tự thân nguyên thần, huyền hóa ra hoa thân. Không chỉ có muốn cùng rất nhiều đồng dạng nguyên hóa hung thú chiến giết, Còn muốn tiến hành một chút cái khác thao tác, mà đánh ra tiêu chuẩn, vậy dĩ nhiên là càng nhanh thông qua khảo thí, thành tích kia tự nhiên là càng tốt. Cho dù là mạnh như Doanh Thiên Lâm, lúc trước cũng là bỏ ra trọn vẹn 3 canh giờ mới hoàn thành. Đổi lại Trương Phi Bạch, chỉ sợ thời gian sẽ dài hơn. Nhìn đến đây, một đám tiên kiêu chính là chậm rãi rời đi lực chú ý. Thời gian cũng còn dài mà, một thời khắc tất yếu chú ý. Gặp đây, nội viện trưởng lão cũng là thu hồi ánh mắt của mình, đem lực chú ý đặt ở cái khác tiên kiêu trên thân. Qua một hồi lâu, Đông. Đột nhiên một trận nặng nghệ tiếng trung vang, lại lần nữa vang vọng đất trời ở giữa. Nghe được thanh âm, tất cả mọi người cũng không khỏi khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn quanh bốn phía một cái. Lại có người đánh phá kỷ lục. Ai? Là ai? TT. Cái này thật đúng là tàng long ngọa hổ a. Ta cảm thấy ngoại trừ Trương Phi Bạch bên ngoài, còn có cái khác tiên kiêu có cơ hội đánh vỡ ghi chép a. Không thể nào. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian a? Ngay tại một đám tiên kiêu mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhìn bốn phía thời điểm. Sau một khắc, tất cả mọi người đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Bởi vì phương hướng âm thanh truyền tới Đương nhiên đó là Nguyên Thần Sơn kiểm tra cái khắp trung trên lầu. Đây cũng chính là nói, thật là Trương Phi Bạch lần nữa đánh phá kỷ lục. Ý thức được điểm này, tất cả mọi người lập tức đều nhìn trợn tròn mắt. Không chỉ là một đám thiên kiêu, liền ngay cả bên cạnh nội viện trưởng lão cũng là khống chế không nổi, lập tức thông suốt đứng dậy. Khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc, trong đôi mắt càng là tràn ngập nồng đậm không thể tin. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Nguyên Thần khảo nghiệm là nhất hao tổn tốn thời gian, mỗi một bước đều cần muốn cẩn thận từng ly từng tí, Thánh viện bên trong thiên kiêu tất cái này một hạng khảo thí bên trên, đều chí ít cần phải kể tới ngày. Trương Phi Bạch làm sao nhanh như vậy liền thông qua được? Nghĩ tới đây, nội viện trưởng lão nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại. Ánh mắt rơi vào trên bảng xếp hạng, cả người trực tiếp bị trấn trụ. Trong ánh mắt tràn đầy vô cùng vô tận hoảng sợ. Đứng đầu bảng, Trương Phi Bạch, thành tích, 3 chén trà nhỏ. 3. 3 chén trà nhỏ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nội viện trưởng lão căn bản cũng không dám tin tưởng. Hắn thậm chí cũng còn sẽ hoang nghi, có phải hay không khảo thí xuất hiện vấn đề gì. Nhưng rất rõ ràng cũng không phải là. Lúc này, chung quanh một đám tiên tiêu nhỏ cũng phát hiện một màn này, từng cái trên mặt đều tràn đầy vẻ ngạc nhiên, trong mắt càng là lóe lên không thể tin qua mang. TT, đây là cái gì quý a? Ba chén trà nhỏ. Ngay cả doanh tiên lâm đều dùng trọn vẹn 3 canh giờ, lúc này mới thông qua được khảo thí, có thể cái này Trường Phi Bạch, vậy mà chỉ dùng ba chén trà nhỏ. Giá hỏa này đến tột cùng là quái vật gì a? Ngay tại vô số người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Trường Phi Bạch từ trong phòng đi ra. Chương 468, nửa canh giờ phá kỷ lục. Mười hạng toàn năng Khảo nghiệm này còn rất đơn giản. Từ trong phòng đi ra Trương Phi Bạch, thần sắc rất là lạnh nhạt. Miệng bên trong phát ra nhàn nhạt cảm thán, mà nghe được thanh âm của hắn, chung quanh trên mặt tất cả mọi người không khỏi có chút co lại. Mí mắt cuộn loạn, trong lòng càng là im lặng tới cực điểm. Đơn giản? Cái gì gọi là đơn giản? Ngươi đạp mã quản cái này gọi là đơn giản? Trong lúc nhất thời, bọn hắn sắc mặt rất là phức tạp khó hiểu. Cái này nguyên thần khảo thí, thế nhưng là có không ít người đều khảo nghiệm qua. Bên trong mỗi một cái hằng mục đều cực kỳ khó khăn. Bọn hắn phần lớn người liên thông quan đều không thể làm đến. thì càng không dùng ra thành tích. Kết quả, cái này Trương Phi Bạch vậy mà nói đơn giản. Bất quá, tại nhìn thoáng qua Trương Phi Bạch thành tích về sau, khá lắm. Người ta nói có vẻ như một điểm đều không sai. Hoàn toàn chính xác vô cùng đơn giản. Ba thời gian uống cạn chung trà liền thông quan, có thể không phải liền là chẳng khó khăn gì sao? Nghĩ tới đây, nội viện trưởng lão mặt bên trên tần sắc, cũng là có chút quái dị. Đang muốn nói cái gì? Kết quả lại trông thấy, Trương Phi Bạch vậy mà không có chút nào dừng lại, hướng thẳng đến kế tiếp khảo thí đi tới. Kế tiếp trang cảnh. Lập tức liền đem tất cả mọi người ở đây triệt để rung động ngay tại chỗ. Đông, đông, đông, đông. Theo Trương Phi Bạch liên tục khiêu chiến, toàn bộ sùng vũ điện bên trong, hùng vị tiếng chuông nối thành một mảnh, vang vọng đất trời ở giữa. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. Ngay cả nửa canh giờ cũng chưa tới, Trương Phi Bạch cũng đã đem tất cả khảo thí đều thông qua, mà thành tích của hắn cũng đều tài nghệ trấn áp toàn trường. Đều không ngoại lệ, tất cả khảo thí hạng mục đều đều là đứng đầu bảng. Từ khi nguyên thần khảo thí về sau, mấy tiếng hùng vị chuông vang tiếng vang triệt toàn bộ sùng vũ điện. cũng chính là từ cái kia bắt đầu, xung vũ trong điện tất cả thiên kiêu đều đình chỉ tham dự khảo thí. Toàn bộ đều ngơ ngác nhìn Trương Phi Bạch thân ảnh, đi tới đi lui. Ở trong đó, tự nhiên cũng bao gồm Phạm Mã. Hắn lúc trước còn tại khiêu chiến thể phách khảo thí, hùng tâm bừng bừng muốn phá kỷ lục. Kết quả, khiêu chiến đến nửa đường, Trương Phi Bạch liền đã đến đây. Ngay sau đó, chính là mười phần tùy tiện phá vỡ hạng nhất ghi chép, đồng thời còn đem cái kỷ lục này trực tiếp tăng lên tới một cái không người có thể đem đánh vỡ trình độ. Tất cả mọi người bao quát nội viện trưởng lão, hai mắt đều là đồ suất, miệng há đại, Trên mặt thần sắc càng là đã rung động tới cực điểm. Nhìn về phía Trương Phi Bạch ánh mắt, đơn giản giống như đang nhìn quỷ thần đồng dạng. Chán đầy kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. Lại, vậy mà toàn bộ đều là đứng đầu bảng. Cái này, làm sao có thể? Quái vật, yêu nghiệt. Cái này Trương Phi Bạch quả nhiên là một cái không thể tưởng tượng yêu nghiệt a. TT. Liền ngay cả Tiên Tần Vương Triệu Vị kia doanh Thiên Lâm, cũng bất quá chỉ đoạt được năm cái đứng đầu bảng, mà Trương Phi Bạch, hắn vậy mà đoạt được 10 cái thứ nhất. Gia hỏa này, vậy mà như thế toàn năng quả nhiên là một cái yếu hạng đều không có sao. Trong lúc nhất thời, trong lòng của tất cả mọi người đều tràn đầy kinh hãi. Ở sâu trong nội tâm càng là nhắc lên kinh thiên sóng biển. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mình hôm nay vậy mà có thể gặp chứng lịch sử sinh ra. Cái này Trương Phi Bạch Thế mà có thể đem 10 cái khảo thí toàn bộ đều thông qua, đồng thời còn đoạt được không thể đánh vỡ đứng đầu bảng. Kinh người như thế sự thật, đã là phá vỡ Thái Hư Thánh viện, không, là phá vỡ Ba Đại Thánh viện, từ trước tới nay đi chép, đã từng nhiều nhất, cũng bất quá chỉ là doanh tiên lâm mà thôi. Kết quả hiện tại Trương Phi Bạch lại là nhẹ nhõm đem toàn bộ đánh vỡ, đồng thời còn còn đem ghi chép cất cao đến không thể đánh vỡ tình trạng. Mười hạng toàn năng, cái này là bậc nào không thể tưởng tượng nổi chứ kỳ, chỉ bất quá, tất cả mọi người đều không biết là. Những này đối với Trương Phi Bạch tới nói, không chỉ có không có quá lớn tính khiêu chiến, tương phản, còn có chút nham chán. Cũng chính là bởi vậy, hắn mới lấy tốc độ nhanh nhất, nhất, đem tất cả khảo thí toàn bộ đều thông qua được. Vừa đến, là vì thu hoạch học phần. Thứ hai, cũng là vì một cái khác mục đích. Nghĩ tới đây, Trương Phi Bạch liền chậm rãi hướng phía nội viện trưởng lão đi tới. Trưởng lão, ta bây giờ ứng cho là có tiến nhập nội viện tư cách a." Giọng nói nhẹ nhàng, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Lúc này, nội viện trưởng lão còn chối trong kiếp sợ. Nghe được lời của hắn, lúc này mới khó khăn lắm lấy lại tinh thần. "A, ân. Lấy thiên tư của ngươi cùng thực lực, tùy thời đều có thể tiến nhập nội viện bên trong." Hít vào một hơi thật sâu, nội viện trưởng lão nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu nói. "Vất quá, trước lúc này, ta trước đem đột phá ghi chép học phần bản thượng, toàn bộ đều chuyển cho ngươi đi." Nói xong, hắn nhìn về phía Trương Phi Bạch ánh mắt bên trong. vẫn như cũ tràn đầy to lớn rung động. Đương nhiên, trong lòng mặc dù rung động không thôi, nhưng nội viện trưởng lão động tác vẫn là vô cùng dứt khoát, trực tiếp liền đem còn lại học phần ban thượng, chuyển cho Trương Phi Bạch. Mười hạng khảo thí, đột phá mỗi một hạng khảo nghiệm ghi chép, đều có thể thu được 30 ngàn học phần. Mà bây giờ, Trương Phi Bạch liên tục thu hoạch được 10 hạng khảo nghiệm thứ nhất, liền đều đột phá kỷ lục. Cái kia lấy được học phần, tròn vẹn thế nhưng là có 300 ngàn. Nhìn thấy mình trên lệnh bài học phần, lập tức liền bạo đã tăng tới gần 400 ngàn tình trạng, Trương Phi Bạch trên mặt cũng là hiện lộ ra vẻ tươi cười. Lúc này Nội viện trưởng lão cũng thấy rõ, Trương Phi Bạch tiên tư cùng thực lực đều kinh khủng tới cực điểm. Ngoại viện với hắn mà nói, vẻn vẹn chỉ là một cái nhỏ ván cờ mà thôi. Chân chính sân khấu, đó còn là nội viện. Giờ khắc này, nội viện trưởng lão trong lòng cũng không khỏi có chút chờ mong bắt đầu. Không biết tương lai, cái này Trương Phi Bạch có thể trưởng thành đến loại tình trạng nào. Mà chung quanh một đám tiên tiêu, đang nghe được Trương Phi Bạch hết thảy thu được 300.000 học phần thời điểm, từng cái lập tức cũng ngốc trợn tại nguyên chỗ. Con người tại rung động dữ dội lấy. Khá lắm, 300.000 học phần. Đây cũng quá dọa người đi. Muốn đổi lại là bọn hắn, cho dù lưu tại ngoại viện mấy trăm năm, cũng chưa chắc có thể góp nhặt đến nhiều như vậy học phần. Mà Trương Phi bạch lại vẹn vẹn chỉ dùng hơn nửa canh giờ, liền làm được. Cái này đạp mã liền không hợp tỏi thượng. Quả thực là biến thái. Yêu Nghiệt, quái vật. Trên đời tại sao có thể có nhân vật khủng bố như vậy tồn tại? Trong lúc nhất thời, trong lòng bọn họ ngũ vị tắc trận, nguyên vốn cho là mình là vạn bên trong vô nhất thiên tiêu, nhưng bây giờ vừa so sánh, lúc này mới phát hiện căn bản chính là cái phế vật. Bên cạnh Phạm Mã cũng là nhịn không được. mặt lộ vẻ vẻ cảm khái. Minh vị đại ca kia, quả nhiên là kinh khủng như vậy a. Ma nội viện trưởng lão tại chuyển xong học phần về sau, liền chắp tay đứng tại chỗ. Nhìn xem Trương Phi Bạch, nhẹ giọng dò hỏi. "Trương Phi Bạch, ngươi đánh tính lúc nào tiến về nội viện?" Nghe vậy, Trương Phi Bạch thoáng trầm ngâm một chút, liền nói thẳng. "Liên hiện tại a." Ngoại viện đối với hắn mà nói, đã không có ý nghĩa. Nội viện mới là Trương Phi Bạch mục đích của chuyến này chỗ. Nghe vậy, nội viện trưởng lão cũng là gật gật đầu. "Đã như vậy, vậy ngươi còn có cái gì phải chuẩn bị sao? Nếu như không có" Vậy ta liền dẫn ngươi tiến về nội viện đi." Trương Phi Bạch nghe vậy, liền chắp tay nói, "Cái kia liền đà tại trưởng lão." Lập tức, liền trở lại mình đạo cung bên trong, hơi thu thập một chút. Tại cùng Liễu Dạ Khê cáo biệt một cái về sau, liền lần nữa đi vào nội viện trưởng lão trước mặt. Nội viện trưởng lão cũng một nói thêm cái gì, lúc này liền mang theo hắn tiến về nội viện. Chương 469, tiến nhập nội viện. Phiên phút tới cửa. Nhìn xem Trương Phi Bạch đi xa thân ảnh, trung quanh vô số thiên kiêu trong mắt, lập tức tràn đầy hâm mộ. Ai, bên này liền liền là yêu người a. Lấy Kim Đan sư tu vi, Tiến nhập nội viện bên trong, chậc chậc. Cung ngoại viện so với đến, nội viện này yêu nghiệt thiên kiêu càng nhiều a. Bất quá lấy Trương Phi Bạch Thiên Tử, liền xem như nội viện những yêu nghiệt kia, cũng chưa chắc có thể ép hắn một bậc a. Vậy cũng không nhất định a. Phải biết nội viện đám kia yêu nghiệt, nhưng là chân chính biến thái a. Căn bản cũng không phải là chúng ta những này ngoại viện người chỗ có thể sánh được. Liên là, lại nói, tiên tần vương triều vị kia Doanh Thiên Lâm, bây giờ cũng chính tại trong nội viện, đến lúc đó, hai người nói không chừng có thể va chạm ra kia lựa gì đến. Cái này Trương Phi Bạch Tư chất muốn so doanh Thiên Lâm yêu nghiệt rất nhiều, nhưng thực lực khẳng định là kém xa Tích Tắc. Bất kể như thế nào, ta đều tốt muốn đi nội viện nhìn xem a. Ai, nếu là có thể sớm ngày đột phá đến linh đan sư liền tốt. Trong lúc nhất thời, có vô số thiên kiêu lắc đầu thở dài. Mặc dù bọn hắn đối với cái này 10 phần chờ mong, nhưng thực lực không đủ, tự nhiên cũng không có cách nào tiến nhập nội viện, cũng không nhìn thấy mong đợi chẳng diện. Nghĩ tới đây, Phạm Mã cũng là cầm thật chặt nắm đấm. Nhất định phải nhanh lên tăng thực lực lên, sớm ngày đi theo tại bên cạnh đại ca. Hắn yên lặng tại trong lòng quyết định, lập tức liền chuẩn bị tiêu hao học phần, chuẩn bị trao đổi tài nguyên, mở ra điên cuồng tu luyện. Mà một bên khác, tại nội viện trưởng lão dẫn dắt phía dưới, Trương Phi Bạch cũng không có hướng phía ngoại viện phụ cận đi đến, mà là hướng thẳng đến không trung bay đi lên. Nội viện. Vậy mà thiết lập ở trên bầu trời. Gặp đây, Trương Phi Bạch có chút nheo cặp mắt lại, trên mặt hơi kinh ngạc. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, phóng tầm mắt nhìn tới. Theo độ cao tăng lên, tại rời xa trên tầng mây trên bầu trời, có một mảnh dị thường hùng vĩ kiến trúc từ từ nổi lên. Cái kia to lớn bao la hùng vĩ chẳng diện, đủ để khiến tâm thần người lay động không thôi. Các loại chương phi bạch tới gần về sau, mà có thể nhìn thấy từng tòa liên miên tiên sơn phúc địa trôi nổi trên bầu trời. Đám mây vần quanh, nguy nga dãy núi không ngừng chập trùng. Tại vô cùng vô tận trong mây mù, lộ ra giống như tiên cảnh. Hùng vĩ như vậy chẳng cảnh, cho dù là chương phi bạch, trong lúc nhất thời cũng có chút ngây ngẩn cả người. Nơi này liền chính là chúng ta Thái Hư Thánh viện chỗ. Bất quá tại tiến nhập nội viện trước đó, ta vẫn là cùng ngươi giảng một cái, bây giờ nội viện một chút tình huống a. Đối với cái này Nội viện trưởng lão cũng không ngoài ý muốn, khẽ cười một cái về sau, liền chậm rãi mở miệng nói: "Phiên phước trưởng lão, lấy lại tinh thần trương phí bạch, chắp tay hành lễ nói: "Tiến nhập nội viện về sau, đầu tiên ngươi phải biết là treo lên thiên bảng, cùng đại hạ châu cái kia đại hạ kim bảng không sai biệt lắm, đều là vì định cấp thiên kiêu bài dành một cái bảng danh sách. Mà các hai đại thánh viện bên trong, cũng có loại bảng danh sách, cái này ngươi về sau liền biết. Treo lên thiên bảng hết thảy liền 50 cái danh nghịch, có thể tiến vào treo lên thiên bảng 50 vị thiên kiêu, vậy cũng là trong nội viện đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm." Thiên Kiêu bên trong Thiên Kiêu, yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Ngươi mặc dù thiên tư cực kỳ yêu nghiệt, nhưng nếu gặp được trẻo lên trên thiên bảng thiên kiêu, vẫn là muốn cẩn thận liên tục a, chớ có tùy tiện trêu chọc. Nghe được nội viện trưởng lão căn dặn, Trương Phi bạch nhẹ nhàng gật đầu. Bất quá, hắn ngược lại là không có để ở trong lòng. Những này trẻo lên thiên bảng thiên kiêu, chỉ cần không chủ động trêu chọc mình, hắn cũng sẽ không tự tìm phiền toái. Về phần truy tinh hải, tuy nói nội viện thiên kiêu đều muốn đi, nhưng ngươi còn không có đột phá đến linh đan sư, tạm thời cũng là không cần lo lắng. Mà trừ cái đó ra, Liên La Nội viện mấy cái tương đối địa phương trọng yếu, nói thí dụ như mua tại Nguyên Phường thị ở giữa viện phía tây. Tại nội viện trưởng lão một phen giải thích xuống, Trương Phi Bạch cũng đứng nội viện có một cái đại khái hiểu rõ. Đang khi nói chuyện, bọn hắn đã tiến nhập trong nội viện. Mới vừa xuất hiện, liền lập tức liền đưa tới Không Nội Dung viện tiên kiêu chú ý. A, nhanh như vậy lại có người mới xuất hiện. Chờ một chút, đây là Kim Đàn sư. Khá lắm. Hắn liền liền là cái kia Trương Phi Bạch đi. Hiển nhiên, hiện tại Trương Phi Bạch thanh danh, tại trong nội viện cũng là nghe tiếng xa gần a. Rất nhiều thiên kiêu đều là biết hắn. Trương Phi Bạch tự nhiên là không nhìn những nghị luận này, còn có truyền đến những ánh mắt kia. Vốn còn muốn dẫn hắn tiếp tục đi tới, nhưng nội viện trưởng lão biến sắc, giống như là nhận được cái gì chỉ lệnh. "Trương Phi Bạch, tiếp xuống ngươi liền làm theo ý mình a. Vẫn là, đem linh lực đưa vào thân phận lệnh bài bên trong, liền có thể tìm kiếm được trụ sở của ngươi." "Ai? Truy tinh hải lại không ổn định, ta phải lập tức đã chạy tới." Nghe đến đó, Trương Phi Bạch cũng hơi hơi vừa chấp tay, đa tạ trưởng lão dẫn đầu. Sau đó, thoáng hàn huyên một cái, nội viện trưởng lão liền vội vã rời đi. Xem ra nội viện một đám trưởng lão nhỏ, đều rất là bận rộn a. Bất quá, cái này truy tinh hải. Nhìn xem nội viện trưởng lão bóng lưng biến mất, Trương Phi Bạch mắt sáng lên, không khỏi hơi xúc động. Được rồi, bây giờ tu vi không đến, muốn lại nhiều cũng vô dụng. Lắc đầu, hắn xuất ra thân phận lệnh bài, dự định đưa vào linh lực, muốn muốn tìm kiếm trụ sở của mình vị trí. Nhưng ngay một khắc này, một đạo cường hãn tới cực điểm khí tức, đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Lúc đầu Trương Phi Bạch cũng không để ý tới. Nhưng đối phương khí cơ khóa chặt mình, một bộ khí thế hung hăng bộ dáng. Hắn lập tức liền biết, cái này là vì mình mà đến. Phiền phức tới. Trương Phi Bạch ánh mắt ngưng tụ, ý niệm trong lòng chém gấp, bất quá, lại cũng không có chút nào e ngại. Có phiền phức, chém chính là. Sau đó một khắc, một đạo thanh niên mặc áo bào xanh, chính là rơi xuống Trương Phi Bạch trước mặt. Trên cao nhìn xuống nhìn xuống Trương Phi Bạch, một mặt kiêu căng nói ra, ngươi liền liền là Trương Phi Bạch. Ở tên này áo bào xanh thanh niên xuất hiện, liền ở trung quanh đưa tới một trận hỗn động. TT. Mau nhìn, đó là Quách Vĩ Thành. Hắn làm sao lại tới đây? Nhìn bộ dạng này chỉ sợ là đến gây sự với Trương Phi Bạch, hẳn là không đến mức a. Cái này Quách Vĩ thành dù sao cũng là có được tiến vào chèo lên thiên bảng năng lực tiên điêu, không đi tu luyện tranh thủ tiến vào chèo lên thiên bảng, phản mà tìm đến một người mới phiền phức. Hắn đây là điên rồi đi. Cái này không được rõ lắm. Trong lúc nhất thời, liền có trận trận tiếng nghị luận truyền tới. Hiển nhiên, bọn hắn cũng rất là không hiểu cùng nghi hoặc. Người có chuyện gì? Trung quanh tiếng nghị luận, Trương Phi Bạch tự nhiên cũng nghe đến. Bất quá, trên mặt hắn thần sắc lại không chút nào một điểm biến hóa, ngược lại thuận miệng hỏi thăm. Tiểu tử ngươi quả nhiên cùng trong truyền thuyết của a. Gặp đây, Quách Vĩ Thành nở nụ cười gằn, lập tức ngạo nghễ nói: "Ta mặc kệ ngươi cùng Lý Chỉ Thất, đến tọt cùng có quan hệ gì, nhưng từ giờ trở đi, cách Lý Chỉ Thất xa một chút. Đợi tại nội viện bên trong, thành thành thật thật tu luyện liền liền tốt, như dám can đảm một mình cùng Lý Chỉ Thất tiếp xúc, có dạng gì hậu quả, cũng chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi." Vừa nói, trên mặt hắn hiện lộ ra khinh miệt cùng khinh thường. Đồng thời, những lời này vừa ra khỏi miệng, lập tức cũng gây nên chúng quanh thiên kiêu chú ý. Chương 470, tiêu gạo. Quách Vĩ Thành kinh hãi. Khá lắm, cái này Quách Vĩ thành lại còn thật sự là tìm đến Trương Phi Bạch phiền phức đó a. Nhìn thấy trước mặt một màn này, một đám vây xem Thiên Kiêu lập tức liền đứng thú. Nhao nhao vền hai, con mắt càng là nháy cũng không nháy mắt một cái. Trương Phi Bạch bây giờ có thể nói là thanh danh hiển hách, thậm chí có ngoại viện truyền kỳ Thiên Kiêu danh xưng. Bất quá, cái kia Quách Vĩ thành cũng không kém. Tuy nói không vào chèo lên thiên bảng, nhưng cũng có chèo lên thiên bảng vị trí cuối thực lực lại. Cái này nếu là treo lên đến, vậy coi như tương đương có ý tứ. Trong lúc nhất thời, liền có không nội dung viện tiên kiêu Trần Đời phẫn khởi nhìn bắt đầu. Nhàm chán. Trương Phi Bạch cau mày, lạnh lùng phun ra hai chữ. Nói xong, liền quay người muốn đi. Đối với loại chuyện này, hắn đều chẳng muốn đi để ý tới. "Tiểu tử, không muốn khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta." Nhìn thấy phản ứng của hắn, Quách Vĩ thành sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. "Ta lập lại lần nữa, về sau cách ly chỉ tất xa một chút, có nghe hay không?" Vừa nói, hắn liền muốn đưa tay đi tóm Trương Phi Bạch. "Hừ." Cảm nhận được Quách Vĩ thành động tác, Trương Phi Bạch thân hình có chút lóe lên, trực tiếp để tay của đối phương thất bại. Đồng thời Hắn một mặt không vui nhìn xem Quách Vĩ Thành, hai mắt có chút nheo lại, trong đôi mắt hiện lên một tia nguy hiểm quằn mang. Mặc dù không biết đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng Trương Phi Bạch chuẩn bị trực tiếp cầm xuống Quách Vĩ Thành, hảo hảo thẩm vấn một phen. Ngay lúc này, bên cạnh có Vây Xem Tiên Tiêu, nói xảy ra sự tình nguyên do. Ta nhớ tới, gần nhất Gou Bân không phải tại điên cuồng theo đuổi vị kia người mới Tiên Tiêu Lý Chỉ Thất sao? Có vẻ như liền cùng trước mặt vị này Trương Phi Bạch đến từ cùng một nơi. Đúng, việc này ta cũng nghe nói, cái này Lý Chỉ Thất từng là bại tướng dưới tay Trương Phi Bạch. Còn giống như bởi vậy đối Trương Phi Bạch có ấn tượng tốt, cho nên cái này Goban trực tiếp lớn tiếng, muốn phế ý Trương Phi Bạch. Khó trách, cái này quét vĩ thành là Goban tùy tùng, không trách hắn sẽ tới đây, gây sự với Trương Phi Bạch. Nghe được xung quanh một đám thiên kiêu tiếng nghị luận, Trương Phi Bạch lúc này mới có chút giận mình. Nguyên lai like là chuyện như thế, hắn không khỏi có chút bất đắc dĩ. Cái này thật đúng là thay bay vạ rõ a. Bất quá, Trương Phi Bạch cũng không muốn đi giải thích. Mặc kệ nguyên nhân gì, đã có là gan đối với mình hiện lộ ra địch ý đến, vậy sẽ phải làm tốt tiếp nhận tương ứng hậu quả chuẩn bị. Cái kia Goban Hắn cũng là tuyệt đối sẽ không buông tha. Muốn phế đi mình. A. Hy vọng gia hỏa kia có thể không nên hối hận. Một con chó mà tôi, cũng dám ở trước mặt ta ngân ngân sủa inh ỏi, là ai cho ngươi dũng khí? Lan. Trương Phi bạch sắc mặt lạnh lẽo, lúc này liền liền quát lớn. Ngươi. Nghe được câu trả lời của hắn, Quách Vĩ thành hai mắt trợn lớn. Trên mặt thân sắc, lập tức vô cùng kinh sợ. Trong đôi mắt càng là hiện lên, nồng đậm vô cùng sát ý. Gia hỏa này, cũng dám đối đãi mình như vậy. Hắn đến tụt cùng biết không biết mình là thân phận gì. Vốn nghĩ tiên lễ hậu binh, Kết quả ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Bá. Tại tiếng nói vừa ra trong náy mắt, Quách Vĩ thành trên thân lập tức bạo phát ra một trận vô cùng kinh khủng linh lực. Trong khoảnh khắc, linh đan hư ảnh liền bị tế ra. Cái kia rõ ràng là linh hóa trình độ, cao tới chín thành thượng phẩm linh đan. Linh đan kỳ 10 tầng khí tức khủng bố cũng ầm vang bộc phát. "Đã ngươi không nghe khuyên bảo, vậy ta liền đại biểu đại ca, trước tiên đem ngươi phế đi lại nói." Giận quát to một tiếng, Quách Vĩ thành vây tay, một thanh ngân sắc cự phủ liền liền ra hiện trên tay hắn. Cái kia vô cùng kinh khủng linh lực Giống như cuộn trảo mảnh liệt nước sông, thình lình rót vào cự phủ bên trong. Một cỗ dung chuyển trời đất khí tức, không chút kiêng kỵ quét ngang mà ra. Mà cùng lúc đó, cái kia ba thành đố chi pháp tướng, cũng ầm vang bộ phát ra. Sau một khắc, trong tay hắn cự phủ, lôi cuốn lấy bộ tinh đoạn tháng khí thế khủng bố, hung hăng hướng phía Trương Phi Bạch, phách trả mà đi. Bộ tinh lửa, xuỵ xuỵ, không gian phát ra từng đợt nhẹ vang lên. Tại trong khoảnh khắc, liên liên quay khúc ra từng đạo cận sóng. Thấy cảnh này, trung quanh một đám tiên tiêu, thì là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. TT Không nghĩ tới cái này Quách Vĩ Thành, vậy mà lĩnh ngộ ba thành Bữa chi pháp tướng, khó trách có thể có được tranh đoạt chèo lên thiên bảng vị trí cuối thực lực. Đây là thiên giai cực phẩm phụ pháp a. T. Cái này Trương Phi Bạch sợ là phải gặp tai ương a. Thực lực chênh lệch nhiều lắm, Trương Phi Bạch sợ rằng sẽ bị chèn ép. Với lại cái này Quách Vĩ Thành đằng sau, thế nhưng là đứng đấy Gou Bân a. Cái này Trương Phi Bạch hạ chẳng không ổn a. Chỉ một thoáng, từng đợt tiếng nghị luận truyền đến. Bọn hắn cũng không phải nghị luận Quách Vĩ Thành, càng nhiều hơn chính là đang nghị luận sau lưng của hắn Gou Bân. Đây chính là trèo lên trên thiên bảng, trước mấy tên tồn tại a. Cái này Trương Phi Bạch mới mới vừa tiến vào nội viện, liền liền bị Gou Bân theo dõi. Ngày sau tại nội viện ở trong thời gian, đây tuyệt đối là không dễ chịu. Dù sao, theo bọn hắn nghĩ, Trương Phi Bạch dù cho là thiên tư yêu nghiệt chi cực, nhưng thực lực nhưng vẫn là kém rất nhiều. Đợi một thời gian, có lẽ có thể leo lên trèo lên thiên bảng cũng có nói. Nhưng bây giờ, hắn chỉ sợ đều không nhất định là Quách Vy thành đối thủ, liên lại càng không cần phải nói Gou Bân. Mà liên tại một đám tiên kiêu nghị luận ầm ĩ thời điểm, Trục diện Lôi Bôi Trương Phi Bạch, lại là thần sắc bình tĩnh vô cùng. Thậm chí khi nhìn đến Quách Vĩ thành ra chiêu thời điểm, trong đôi mắt còn hiện lên một tia khinh thường. Theo người khác, có lẽ một chiêu này uy lực vô tận, nhưng trong mắt hắn, cũng liền như vậy. Sau một khắc, Trương Phi Bạch chậm rãi giơ lên năm đấm. Kinh khủng linh lực thôi động, quần quần ma thuần tuý khí huyết lang yên, lập tức bay lên. Mà cùng lúc đó, Tử Tiêu thuần nguyên pháp điện đình linh vật chuyện, vô số tử khí bay lên. Hắn tinh quang trong mắt, lập tức chợt lóe lên. Toàn thân tụ lực, tương đạo hình rồng hư ảnh không ngừng xông ra. Rống rống Như có như không tiếng lăng lầm, liên miên bất tuyệt. Trương Phi bạch lực lượng bản thân, liền khoảng chừng 200 long chi lực, mà bây giờ đang toàn lực vận chuyển linh lực và khí huyết phía dưới, càng là trực tiếp gấp bội đạt tới 400 long chi lực. Trừ cái đó ra, hắn càng là một điểm lưu thủ ý tứ đều không có, trực tiếp đem tất cả lực lượng đều tập trung vào một điểm. Như vậy, hắn chỗ bộc phát ra uy năng sẽ càng thêm kinh khủng. Sau đó, ba thành quyền chi pháp tướng cũng gấp nhanh ngưng tụ mà lên. Trời tốn nền bao tay lập tức liền hóa thành một cái to lớn trời nện. Dữ tận mà lại kinh khủng. Phá tính vẫn nhặt quyền. Nương theo lấy quát khẽ một tiếng, kinh khủng nắm đấmynh kích mà ra. Ầm ầm. Một quyền này vung ra, lập tức liền thiên địa cũng vì đó biến sắc. Cùng lúc đó, đại địa tại lay động kịch liệt, không gian bảy biển ra vô cùng mãnh liệt và mẹo. Thấy cảnh này, Quách Vĩ thành không khỏi cứng lại. Trong lòng lập tức tràn đầy vô tận rung động quảng hàn cung. Nhìn về phía Trương Phi bạch ánh mắt, càng là tràn ngập nồng đậm vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Cái này là mã. Thật là một người mới có khả năng có lực lượng. Đại ca Goban, thật không có hại mình sao? Trong lúc nhất thời, Quách Vĩ Thành nội tâm vô cùng hoảng sợ. Tại Trương Phi Bạch cái này đấm ra một quyền trong mấy mắt, hắn cũng biết mình khẳng định không phải là đối thủ của Trương Phi Bạch. Thậm chí tại qua trong giây lát, Quách Vĩ Thành liền dự định thu hồi cự phủ, dự định đổi công làm chủ. Chương 471, một quyền miểu sát. Vương Bân Giang Lâm, cho ta về. Quách Vĩ Thành mặt đỏ lên gò má, trên cánh tay cơ bắp nâng lên, đem hết lực khí toàn thân, rốt cục để cự phủ quay lại, ngang tại trước người của mình. Hắn ý đồ lấy cự phủ nặng nghề bổ thân, đến ngăn cản Trương Phi Bạch một quyền này. Nhưng Trương Phi Bạch một quyền này Hắn vẫn chứa uy năng, cái kia là kinh khủng cỡ nào a? Như thế nào Quách Vĩ Thành có khả năng ngăn cản? Đông. Ầm ầm. Kinh khủng quên đình, âm vang bộ phát ra. Cang La Suýt nữa đem không gian chung quanh đều cho làm vỡ nát, mà Quách Vĩ Thành trên tay cự phủ đũa trên thân, thình lình xuất hiện một đạo cự đại quyền ấn. Tại quyền ấn chung quanh, Cang La trải rộng vô số vết rách, kém một chút liền liền bị đánh nát. Phải biết, đây chính là cực phẩm linh khí a. Cái kia là bực nào kiên cố? Mà bị cự phủ hộ tại sau lưng Quách Vĩ Thành, đây là sắc mặt đột nhiên biến đổi. bị xuyên thấu mà đến quyền kính, trực tiếp đánh trúng. Cả người tựa như là lao vụ một mũi tên, lèn mặc không khí, trực tiếp bay rất ra ngoài. Oeng. Từng đạo màu trắng xương mù đột nhiên hiện ra đi ra. Phốc phốc. Một ngụm nồng đậm máu tươi, trực tiếp từ trong miệng hắn phun ra mà ra. Ma Quế Vĩ thành thân thể, bay thẳng ra tốt mấy ngàn km. Thẳng đến đánh nát một tòa ngọn núi to lớn, lúc này mới khó khăn lắm rơi rơi đến trên mặt đất. Lúc này Quế Vĩ thành, khí tức đã trở nên cực kỳ yếu ớt. Toàn thân thể nhưng là chật vật không chịu nổi, nhìn xem chỉ còn lại một hơi dáng vẻ. Rất hiển nhiên Hắn kém một chút liền bị một quyền này cho đánh sát. Thấy cảnh này, trung binh vô số thiên kiêu lập tức cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Trên mặt càng là hiện lộ ra mãnh liệt vẻ chấn động. TT, tốt, lực lượng thật kinh khủng a. Lực lượng này, sợ là đã vượt qua 500 long chi rồi a. Cái này Trương Phi Bạch vậy mà so trong truyền thuyết còn kinh khủng hơn a. Hắn cái kia quyền pháp tất nhiên là ngụy đạo giai, nếu không tuyệt đối không khả năng bộ phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. TT, xem ra, dưới mắt trong nội viện thế cục muốn phát sinh một chút biến hóa. Trong lúc nhất thời, Không biết có bao nhiêu người đang không ngừng chấn thán. Một song song nhìn xem Trương Phi Bạch ánh mắt bên trong, càng là tràn đầy vô cùng vô tận không thể tưởng tượng nổi. Hiển nhiên, bọn hắn căn bản cũng không có dự liệu được. Cái này vừa mới từ ngoại viện tiến nhập nội viện người mới, vậy mà lại có thực lực kinh khủng như thế. Cung Tuyết cường quyết đoán. Dù sao, Trương Phi Bạch lần này đạo thủ, đem Quách Vĩ Thành đánh thành trọng thương. Cái này hoàn toàn là đang đánh hắn phía sau Vung Bân mặt. Đánh Vung Bân mặt, đối phương tự nhiên không thể lại từ bỏ ý đồ. Mà cùng Quách Vĩ Thành khác biệt, cái này Vung Bân chính là trèo lên thiên bảng thứ 6 thiên kiêu. thực lực so Quách Vĩ Thành, mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Thiên Kiêu, căn bản cũng không dám đắc tội hắn. Đối tại ánh mắt xung quanh, Trương Phi Bạch căn bản cũng không có để ý tới. Hắn nhìn về phía nằm tại đống đá vụn bên trong Quách Vĩ Thành, đang định đục cái lỗ hổng hỏi thăm thời điểm. Oanh. Đột nhiên, một cỗ càng cường đại hơn khí tức, lại là đột nhiên nghiền ép mà đến. Hôn trướng đồ chơi. Ai cho phép ngươi đả thương ta người? Cho ra quỳ xuống. Tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt, một đạo người mặc màu hồng hoa phục, ta mị tuấn tú hung bân, rõ ràng là đứng ở không trung. Linh đan kỳ 11 tầng khí tức, thình lình bộc phát ra. Cái kia giống như thiên uy khí thế khủng bố, phản phất thiên phạt hướng phía Trương Phi Bạch nghiền ép mà đi. Nhìn thấy ung bần thân ảnh, Vây xem vô số thiên kiêu, lập tức dạ đến vội vàng lui ra ngoài tốt mấy ngàn mét. Sợ mình bị lan đến lần. Đồng thời, lại là từng đợt tiếng nghị luận. TT. Không nghĩ tới cái này ung bần đã vậy còn quá nhanh liền đến. Đoán chừng là Quách Vĩ thành thông báo, lần này có thể có trò hay để nhìn. Không biết Trương Phi Bạch sẽ làm thế nào a? Hào hán không ăn thiệt thòi trước mắt, tốt nhất hắn vẫn là trước túi đầu nhận cái sai. Chờ sau này thực lực cường đại, lại trả thù lại cũng không muộn a." Liên La, nếu là hiện tại liền liều mạng, nói không chừng liền sẽ bị Uông Bân chen ép không gượng dậy nổi. Trong khoảnh khắc, Liên có từng tia ánh mắt nhìn về phía Trương Phi Bạch. Bọn hắn đối với Uông Bân thực lực, đây chính là mười phần hiểu rõ. Nó cường hãn trình độ, hoàn toàn không phải bình thường thiên kiêu đủ khả năng tượng tượng tồn tại. Có khủng bố như thế thực lực Uông Bân, cái này mới bất quá kim đan sư Trương Phi Bạch, tất nhiên không phải là đối thủ. Cái kia dưới tình huống như vậy, bọn hắn tự nhận là Trương Phi Bạch lựa chọn tốt nhất, vậy dĩ nhiên là trước túi đầu nhận sai. Cá loại tương lai trưởng thành sau khi thức dậy, lại tính toán sau cũng không mặn a. Bất quá lúc này, Trương Phi Bạch thân ảnh lại là dị thường thẳng tắp. Trên mặt thân sắc không có biến hóa chút nào, vẫn là như thế lại nhãn. Vệ phần uông bân trên thân chỗ phát ra uy áp, cái kia căn bản là không đáng giá được nhắc tới. Vậy chân chính thiên kiếp, hắn đều không có e ngại qua. Lại càng không cần phải nói ngẩn ấy khí tức. Thậm chí đối với Trương Phi Bạch tới nói, đơn giản cùng thanh phong quất vào mặt. Ngươi chính là cái kia uông bân. Ánh mắt nhìn thẳng uông bân, Trương Phi Bạch sát ý trong lòng, không có chút nào che giấu liền bạo phát đi ra. Ân Thấy được Trương Phi Bạch vậy mà không nhìn mình ngửi áp, không chỉ có không có quỷ xuống đến, ngược lại còn dám sinh ra sát ý đến. Vương Bân tại hơi sững sờ về sau, lập tức trong lòng chính là vô cùng tức giận. Chỉ là một cái từ man hoang chi điệu tiến đến người mới, ngay cả một điểm huyết mạch đều không có. Từ đâu tới tư cách, dám cùng mình tiêu chiến? Chỉ một thoáng, sắc mặt hắn lập tức liền âm trầm xuống. Thừa dịp ta còn không có nổi giận trước đó, ngươi bây giờ quỳ xuống hướng ta dập đầu cầu xin tha thứ. Sau đó liêu lại một cánh tay, xem ở chỉ thất trên mặt mũi, cố gắng ta còn có thể lưu ngươi một cái mặt chó. Trong mắt lóe hàn quang lạnh lẽo, Uông Bân nhìn chằm chằm Trương Phi Bạch, trong giọng nói tràn đầy đưng nhiên. Lam Uông gia có thiên phú nhất con trai trưởng, hắn sinh ra liền liền là tuyệt thế thiên kiêu. Chỉ cần Uông Bân nghĩ, liền không có không có được đồ vật, liền không có làm không được sự tình. Bất kể là ai, gan dám đắc tội hắn. Bên dưới trận đều vô cùng thảm thiết. Ha ha, chỉ bằng ngươi. Nghe được ngữ khí của hắn, Trương Phi Bạch lập tức hí cười. Đối với mình cùng Lý Chỉ Thất quan hệ trong đó, hắn cũng lười đi giải thích. Ngươi là cái gì cẩu vật? Mỗi ngày ở bên ngoài như thế chó sủa, chủ nhân của ngươi biết không? Nói xong, Trương Phi Bạch trên thân lập tức cũng là bộc phát ra một trận dung chuyển trời đất khí thế. Ngư khí 10 phần bất hiện, trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người quát lớn. "Oeng!" Nghe đến đó, tất cả mọi người cái này mới phản ứng được. Hai mắt Trừng Đến lớn nhất, lập tức liền hoành động bắt đầu. "Khá lắm, cái này Trương Phi Bạch vậy mà như thế lớn mật." Trực tiếp cùng Vong Bân cương chính mặt, lấy Vong gia uy thế, lại thêm Vong Bân bản thân thực lực, cho tới nay, Vong Bân tính cách cùng Tắc Phong, vậy cũng là tương đương bá đạo, mà lại là bá đạo đến cực hạn. Ngoại trừ có mấy vị bên ngoài Có thể không người nào dám ở trước mặt hắn làm càn, mà bây giờ, làm người mới Trương Phi Bạch, vậy mà như thế dũng khí mười phần. Cái này khiến tất cả vây xem tiên tiêu, ở trong lòng không khỏi âm thầm lớn tiếng khen hay không thôi. Mà một bên khác, nghe được Trương Phi Bạch như thế nhục mạ mình, Vương Bân đầu tiên là ngẩn ngơ, trên mặt hiện lộ ra vẻ mặt không thể tin. Tựa hồ không thể tin được, lại còn có người gan dám đối đãi mình như vậy. Chương 472, muốn chết. Vừa mới ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Sau đó, lấy lại tinh thần Vương Bân, sắc mặt đỏ lên, Trong lòng tức thì bị vô cùng vô tận phẫn nộ trố nhất đầy, hai mắt trợn to, hung tận nhìn chằm chằm Trương Phi Bạch. "Thiên ô, ngươi muốn chết?" Tiếng nói vừa ra, trên người hắn lập tức bạo phát ra một trận khí tức kinh khủng. Vương Bân dự định trực tiếp ra tay với Trương Phi Bạch. Hắn đã quyết định, coi như không thể đè Trương Phi Bạch giết đi, cũng tuyệt đối phải đem đối phương phế đi. Đồng thời còn muốn hảo hảo tra tấn một phen, để cái này cuồng vọng gia hỏa vĩnh viễn bị mình dẫm tại dưới chân. Đến lúc đó, cái này lý trí thất tất nhiên cũng là mình vật trong bàn tay. Nghĩ tới đây, Vương Bân liền trực tiếp tế ra linh đan hư ảnh. vô cùng kinh khủng khí thế, càng là giống như thao thiên cử lãng, nghiền ép mà đi. Mà Trương Phi Bạch cũng không có chút nào e ngại, chuẩn bị tùy thời nên chiến. Trung quanh thiên kiêu nhóm, một thời gian cũng là đầy cõi lòng chờ mong. Nhưng vào lúc này, một giọng giản mua truyền đến. Đã muốn tự chiến, vậy liền liền đi sinh tử đại bên trên. Trong thanh âm, một có tình cảm chút nào, nhưng trong đó ý vị lại là hết sức rõ ràng. Nghe được lời nói trong mấy mắt, Uông Bân lập tức lập tức liền liền tỉnh táo lại. Nguy hiểm thật a. Hắn ở trong lòng, không khỏi âm thầm kinh hô một tiếng. Kém chút liền quên Trong nội viện tuyệt đối không có thể hạ sát thủ. Nếu là muốn phân ra sinh tử, nhất định phải đến sinh tử đài bên trên. Một khi trái với quy tắc, đến lúc đó xui xẻo, nhưng chính là Hàn Uông Bân. Bất quá, cái này sinh tử đài chính hợp ý hắn. Nghĩ tới đây, Uông Bân cũng là nhìn về phía Trương Phi Bạch. Bệ nghệ ánh mắt bên trong tràn đầy không thể nghi ngờ hơn vị. Trương Phi Bạch, đã ngươi như thế có gan, vậy liền liền theo ta đi sinh tử đài một trận chiến. Tiếng nói vừa ra, hắn liền xoay người rời đi. Tựa hồ 10 phần chắc chắn, Trương Phi Bạch nhất định sẽ cùng lên đến. Nghe đến đó, Trung Bành một đám tiên tiêu lập tức không khỏi một trận xôn xao. Cái này Ung Bân thật đúng là bá đạo đến cực điểm a. Đâu chỉ bá đạo, hơn nữa còn 10 phần vô sĩ a. Liền là, cái này Trương Phi Bạch bây giờ vẫn chưa tới 20 tuổi, cũng mới mới vừa tiến vào trong nội viện, hắn Ung Bân đều 80 tuổi, hơn nữa còn là trèo lên trên thiên bảng thứ 6, đây đối với chiến công bằng a. Gia Hỏa này vì truy cầu lý trí thật, thật đúng là không tử thủ đoạn a. Nhưng không thể không nói, người ta thực lực cùng thiên phú, cũng đích thật là mạnh đến bạo. Cái này có lẽ liền là Ung Bân lực lượng chỗ a bộ phận đi a. Trong lúc nhất thời, chung quanh lập tức truyền đến trận trận tức giận bất bình thanh âm. Nghĩ đến bình thường, bọn hắn cũng một thiếu thụ uông bần khi nhục. Bất quá, coi như trong ngôn ngữ lại thế nào tức giận khó làm, đến cuối cùng, cũng làm mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ. Cho dù liền là cái này uông bần, lại thế nào không biết xấu hổ, lại thế nào bá đạo. Đó cũng là treo lên thiên bảng thứ 6 tồn tại. Bọn hắn lại có thể bắt hắn như thế nào? Hy vọng cái này Trương Phi Bạch tỉnh táo một điểm, cũng không nên cấp trên a. Loại thời điểm này, rõ ràng liền là phép khích tướng a. Có thể ngàn vạn không thể đáp ứng a. lấy tên kia thực lực, dưới mắt nhận sợ không khó coi. Lúc này, trung quanh một đám thiên kiêu đã đứng ở Trương Phi Bạch bên này. Ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong, cũng tràn đầy đồng tình cùng bất tiết. Bọn hắn đều hy vọng Trương Phi Bạch tuyệt đối không nên đáp ứng. Nhưng không đợi Trương Phi Bạch làm ra đáp lại, chân trời liền có hai bóng người chạy nhanh đến. Người đến, vậy dĩ nhiên là nhận được tin tức lý Chỉ Thất cùng Ly Nguyệt. Nhìn thấy Trương Phi Bạch trong ngay mắt, Lý Chỉ Thất trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Tuy nói nàng biết, sớm tối có thể tại nội viện nhìn thấy Trương Phi Bạch, nhưng hiển nhiên không nghĩ tới, hắn đã vậy còn quá nhanh. liền tiến vào đến trong nội viện. Phi Bạch, quả nhiên vẫn phải là ngươi. So với ta nghĩ phải nhanh rất nhiều. Lý Chỉ Thất nhìn thấy Trương Phi Bạch về sau, không khỏi từ đáy lòng phát ra một tiếng kính nể cảm thán. Nhưng lập tức, liền liền lời nói xoay chuyển. "Xin lỗi, cho ngươi rước lấy phiền phức." Cái kia trong giọng nói sùng kính cùng thân cận, ai đều có thể nghe ra. "Ha ha, đây đều là việc nhỏ. Bất quá chờ sau đó, chúng ta lại đánh một trận." Trương Phi Bạch khẽ cười một cái, thật cũng không để ở trong lòng. Thấy cảnh này, Vương Vân bên, bên kia lại là muốn tức giận, con mắt đều sầm mặt. Nguyên bản Tuấn Tú khuôn mặt càng là lập tức liền quay cong lên đến. Bộ dáng kia giống như là đồ vật của mình, bị người khác cướp đi. Hắn một mực đau khổ theo đuổi mỹ nhân, ở trước mặt mình lạnh nhược băng sương, một bộ tự người nản giảm bộ dáng. Nhưng ở Trương Phi Bạch trước mặt, lại là như thế tùy ý cùng thân cận. Liên phảng phất quan hệ giữa hai người, dị thường quen thuộc. To lớn như vậy tương phản, để ung bân trong lòng có chịu, tới cực điểm. Một mực muốn phong có phong, muốn mưa có mưa hắn, còn chưa từng có bị người như thế đối đãi qua. Xoay người lại về sau, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trương Phi Bạch. Nắm thật chặt nắm đấm, Ánh mắt sắc ý, trở nên càng thêm nồng đậm. Tại uông bân trong nội tâm, trước mặt Trương Phi Bạch đã là một người chết. Trương Phi Bạch, ngươi không dám ứng chiến. Vừa mới ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Hiện tại làm sao sợ? Biến cùng hắn nhát. Mắt nhìn thấy mình bị không nhìn, hắn bên trong tâm vô cùng tức giận, nhịn không được la lớn. Nghe được thanh âm của hắn, một bên Ly Nguyệt vội vàng nhắc nhở. Cẩn thận một chút, đừng trúng hắn cái bẫy, tuyệt đối không nên đáp ứng cùng hắn tiến vào sinh tử đại bên trên, ngươi tuyệt đối sẽ chết. Nghe vậy, Trương Phi Bạch cười cười, không có trả lời, ngược lại nhẹ giọng dò hỏi: Hắn rất mạnh a. Nghe được lời của hắn, Ly Nguyệt khẽ miệng giật một cái, không khỏi có chút im lặng. Vương Bân rất mạnh sao? Đây quả thực không phải nói nhặng a. Hắn đương nhiên rất mạnh mẽ, hơn nữa còn vượt mức bình thường cường đại. Vậy khẳng định là a. Hắn bây giờ mặc dù đã hơn 80, nhưng đối với tu sĩ tới nói, cái này cũng vẫn như cũng là thuộc về người trẻ tuổi. Với lại hắn không chỉ tu là rất cao, hơn nữa còn nghe đồn hắn lĩnh ngộ năm thành định phong pháp tướng chi lực. Nếu là thật sự treo lên đến, mới bất quá kim đan sơ ngươi, tất nhiên không thể nào là đối thủ của hắn. Ký tở sâu một cái. Lý Nguyệt cuối cùng vẫn mở miệng giải thích một chút. Đối với nàng nói giải thích, Lý Chỉ thất ngược lại là không có chen vào nói. Trương Phi Bạch thực lực cùng tính cách, nàng tự nhiên là tương đối hiểu. Nếu không có hoàn toàn chắc chắn, hắn căn bản không có khả năng tiến nhập nội viện bên trong. Bây giờ hắn tới, liên chỉ có thể nói rõ một sự kiện, đó chính là toàn bộ nội viện bên trong đã không có người sẽ là đối thủ của hắn. Cũng chính là biết điểm này, Lý Chỉ thất mới không nói thêm gì. A, có đúng không? Nghe được Lý Nguyệt lời nói, Trương Phi Bạch khẽ cười một cái. Lập tức, hướng phía trước bước ra một bước nói, Đã như vậy, vậy ta liền càng không thể lưu hắn. Đến, sinh tử đài. Đến đánh đi." Tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt, lập tức, xung quanh tất cả mọi người cũng nhịn không được mặt lộ vẻ nồng đậm kinh hãi. Cái này Trương Phi Bạch, vậy mà thật dám cùng ông ngân tiến vào sinh tử đài chiến đấu. Đây chính là sẽ mất đi tính mạng đó a. Muốn đến nơi này, trong lòng bọn họ lập tức liền khiếp sợ không thôi. Hoàn toàn không có thể hiểu được, rõ ràng túi đầu nhận sai liền có thể giải quyết sự tình. Vì cái gì không phải hướng tử lộ đột lên? Chỉ là bất kể người xung quanh cách nhìn là như thế nào. Lúc này, Vong Bân trong mắt lại là lóe ra một tia kinh hỉ. Chương 473, trẻ tuổi nóng tính, hai đại chân đạo cường giả tán thượng. Nếu là Trương Phi Bạch chết sống liền là không đường chiến, cái kia Vong Bân cũng bắt hắn không có cách nào. Dù sao, nơi này chính là Thái Hư Thánh viện, có thể cũng không phải là bọn hắn Vong gia chỗ có thể can thiệp địa phương. Cho nên nghe được Trương Phi Bạch đứng chiến, Vong Bân lập tức mừng rỡ không thôi. Nhìn thấy đối phương trên mặt bình tĩnh tự nhiên thần sắc, ánh mắt của hắn không khỏi hung ác. Hừ, ngươi chờ mong mình tốt nhất có thể chết ở trên lôi đài, bằng không Ngươi sẽ biết cái gì gọi là sống không bằng chết tư vị." Tại tiếng nói vừa ra về sau, không gian chung quanh lập tức không khỏi một trận biến ảo. Tại trong khoảnh khắc, Trương Phi Bạch cùng ông Bân, còn có chung quanh tất cả mọi người, đều đã đi tới sinh tử đài bên trên. Bá, vô số cường hành vô cùng cấm chế, đột nhiên vận chuyển. Một đạo nặng nề hơi mở linh khí tráo, lập tức bay lên, đem lớn như vậy sinh tử đài, vây kín mít ở trong đó. Mà cấm chế này sợ sinh thành linh khí tráo, cực kỳ cường đại. Cho dù là âm thần tôn giả một kích toàn lực, cũng đều có thể chống được đến. Có thể nói là cực kỳ cứng hãn, mà tại dưới lại, Lý Chỉ thất nhìn về phía Trương Phi Bạch ánh mắt bên trong, không chỉ có không có một vẻ lo âu, ngược lại còn tràn ngập tò mò. Nàng rất muốn biết, mình bây giờ cùng hắn tri ở giữa chiến lệnh, đến tột cùng lớn bao nhiêu. Mà tại bên cạnh nàng, Ly Nguyệt thì là một mặt bất đắc dĩ. Cái này, đến tột cùng kêu cái gì sự tình a? Rõ ràng gọi hắn không cần ứng chiến, hắn làm sao lại dám đáp ứng? Quả nhiên là không muốn sống nữa. Một bên nói thầm lấy, một bên không khỏi lắc đầu thở dài nói. Người mới có lẽ không biết, nhưng nàng làm nội viện tư lịch rất giả thiên tiêu. Vương Bân thực lực có thể nói là tương đối hiểu. Muốn hỏi cái này nguyên nhân trong đó. Vậy dĩ nhiên là bởi vì Vương Bân đã từng cũng truy cầu quan ảnh, chỉ bất quá về sau bị trong nội viện một vị Dương Thần trưởng lão cho ngăn lại. Vương Bân cái này mới không dám quấn quýt trả lời, cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Cũng chính là bởi vậy, Ly Nguyệt đối với Vương Bân thực lực, hiểu rõ đó là tương đương thấu triệt. Chí ít dưới cái nhìn của nàng, cái này Trương Phi Bạch mới bất quá Kim Đan sư 12 tầng, muốn chiến thắng Linh Đan sư 11 tầng Vương Bân. Vậy đơn giản không khác người si nói ngọng. Ý nghĩ hao huyền. Dễ bản liền chuyện không thể nào. Lấy Ông Bần thực lực, đứng hàng trèo lên tiên bảng vị thứ 6, cũng đã đầy đủ nói rõ, hắn nhưng là một vị tuyệt thế yêu nghiệt. Coi như Trương Phi Bạch Thiên Tư lại cao hơn, nhưng tu vi bên trên kém cả một cái đại cảnh giới. Trong đó chiến lệnh, đơn giản so thiên địa còn lớn hơn. Muốn vượt qua to lớn như vậy hòng câu, coi như Trương Phi Bạch lĩnh ngộ đại thành pháp tướng chí lực, cũng không cách nào làm được. Tại Trương Phi Bạch đáp ứng cùng Ông Bần khiêu chiến về sau, hai người muốn tiến hành sinh tử chiến tin tức, lập tức cũng trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thái Hư Thánh viện. Bây giờ Trương Phi Bạch cùng Ông Bần đã tiến nhập sinh tử đài. Tại hắn ngồi trong chốc lát, xung quanh liền nhiều hơn rất nhiều đạo cường hành vô cùng khí tức. Ở trong đó có học viện học sinh, cũng có trong nội viện trưởng lão. Nhưng đều không ngoại lệ, nhìn về phía Trương Phi Bạch ánh mắt đều tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cái này Trương Phi Bạch lá gan, không gọi cũng quá lớn a. Thật đúng là trẻ tuổi nóng tính a. Lục trưởng lão, ngươi thấy thế nào a? Cái này công văn có thể là linh đan sư 11 tầng tu vi, thực lực cũng là cường hãn tới cực điểm, cho dù là tại trong nội viện, có thể chiến thắng hắn người, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Trong lúc nhất thời, Ngược lại là có không nội dung trung viện trưởng lão, hội tụ vào một chỗ. Nhìn lấy tình huống trước mắt, không khỏi nghị luận ầm ĩ. Nhất là có không thiếu trưởng lão, muốn còn muốn hỏi lục ý kiến của trưởng lão. Nhìn ta làm gì? Tình huống cụ thể như thế nào, cũng chỉ có sau khi đánh mới có thể biết a. Lục trưởng lão gặp đây, cũng là có chút im lặng, không khỏi nhún nhún vai tức giận nói. Đối với cái này, trung quanh mấy vị trưởng lão mỉm cười, cũng không có để ý. Bất quá lần này, bọn hắn có thể không có gấp có kết luận. Dù sao trước đó, Trương Phi Bạch liền cho thấy Viễn Siêu tất cả mọi người dự liệu thiên tư. đánh mặt bọn hắn tất cả mọi người. Ai biết, gia hỏa này còn có hay không ắt chủ bài đâu. Mà cùng lúc đó, trong nội viện ương một ngôi lầu phía trên, thình lình ngồi hai đạo khí tức cường hoành thất ẩn. Rõ ràng đều không nhìn thấy sinh tử đài, nhưng ánh mắt của bọn hắn lại tựa như xuyên qua thời không. Hiện trường hết thảy đều hiện ra ở trước mắt. Trong đó một bóng người lấy điện đạo bào màu xanh lam, khuôn mặt xuất khí, một bộ trung niên đạo nhân bộ dáng, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Không biết doanh huynh, đối hai người bọn họ thấy thế nào. Nếu là có thiên kiêu ở đây, tất nhiên sẽ kinh hãi phát hiện. Vị này thình lình liền liền là bọn hắn Thái Hư Thánh viện, thần bí nhất mà Cường Hán viện trưởng đại nhân, Trương Quân Bảo. Mà ở bên cạnh hắn, thì ngồi ngay thẳng một vị thân mang màu đen miện phục lão giả. Nghe được Trương Quân Bảo, miện chịu già người cũng không có trả lời ngay, nhẹ khẽ nhấp một miếng nước trà, tinh quang trong mắt lóe lên. Vương Bân tiểu tử kia thực lực thật là không tệ, bất quá người này ta không thích. Ngược lại là cái này cùng ngươi bản gia Trương Phi Bạch, coi như có ý tứ. Nói xong, miện phục ánh mắt của lão giả, rơi xuống Trương Phi Bạch trên thân. Nhìn như đục ngầu trong đôi mắt, lộ ra một tia tán thưởng. tuổi còn nhỏ liền có thể có như thế trầm ổn tâm tính, làm người tự tin lại không tự đại, nếu ta đoán không sai, hắn ứng làm còn có không ít át chủ bài. Nghe được miệng chịu già người tán thưởng, Trương Quân Bảo trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Phải biết, trước mặt vị này miệng chịu già người, đây chính là bây giờ Tiên Tần Vương Triều Thái thượng trưởng lão. Mặc kệ là thực lực, vẫn là ánh mắt, đều là cực kỳ độc giác tồn tại. Cái này Trương Phi Bạch vậy mà có thể được đến hắn đánh giá cao như vậy. Bất quá, hắn mặc dù rất là kinh ngạc, nhưng không có chất vấn. Bởi vì Trương Quân Bảo bản thân cũng cho là như vậy. Xem ra Duyên huynh cách nhìn, cùng ta giống nhau a. Nếu là thuận lợi trưởng thành bắt đầu, chắc hẳn không được bao lâu thời gian, tất nhiên có thể đuổi kịp chúng ta a." Trương Quân Bảo lời nói, càng là làm người sinh lòng kinh hãi không thôi. Phải biết, hai người bọn họ cũng không phải linh đạo tu sĩ, mà là hàng thật giá thật, bước vào chân đạo cường giả. Tuy nói bây giờ vì trấn thủ truy tinh hải, tự phong tu vi giáng lâm tu hành giới, nhưng kỳ thật lực cũng là mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là chân đạo cường giả cường giả. Nhìn chúng quá khứ tương lai, mấy vạn vạn tu sĩ bên trong, đều không nhất định có thể có một vị thành tựu chân đạo cường giả. Mà bây giờ, liền là bực này tồn tại. Vậy mà chính miệng nói, Trương Phi Bạch có được đột phá chân đạo tiềm lực. Lời nói này, nếu là truyền đi, chỉ sợ muốn khiến cho mọi người đều trở nên khiếp sợ hoảng sợ a. Có lẽ vậy, nhưng Trương Phi Bạch muốn đánh bại cái này hung bân, chỉ sợ còn không dễ dàng như vậy. Khoáng lưu ý một cái đi, khó được trông thấy tốt như vậy một cái người kế tục, cũng không thể cứ thế mà chết đi. Dù sao, lưu cho thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm a. Chính có ý đó. Nói xong, hai người nâng chén cụng ẩm, nhìn nhau cười một tiếng. Mà cùng lúc đó, Tại sinh tử đại phủ cận, lại có một đoàn người chậm rãi đi tới hiện trường. Mà những người này đến, lập tức lại đưa tới một trận hỗn động cực lớn. Nguyên bản vây xem một đám tiên tiêu, không khỏi nhao nhao lên tiếng kinh hô. Chương 474, chỉ thế thôi. Kinh khủng vô biên. A, mau nhìn. La gièo lên thiên bảng những yêu nghiệt kia tới. Đều tới. Ngay cả doanh tiên lâm đều tới. Đó là thứ 2 Lưu Vân Long, thứ 3 Tần Vũ cũng tại a. Treo lên thiên bảng 10 vị trí đầu toàn bộ đều đến a. Lần đầu xuất hiện trận thế lớn như vậy a. Trong lúc nhất thời, Có không ít người nhịn không được sợ hãi thán nói. Một bên khác, thình lình có hơn 10 vị thiên kiêu đạp không mà đứng. Thân mang các loại áo bào, thân sắc càng là không giống nhau, nhìn xem trên sân Trường Phi Bạch cùng Âm Ân. Có thiên kiêu trong mắt hiện ra hiếu kỳ, có lộ ra truy đến cùng. Còn có thiên kiêu thì là hoàn toàn chẳng thèm nó tới, căn bản cũng không đem Trường Phi Bạch để vào mắt. Bọn hắn cũng là vừa vặn nghe được tin tức, lúc này mới tới tham gia náo nhiệt mà thôi. Nhưng có không ít người, khi nhìn đến Trường Phi Bạch cũng chỉ là kim đan 12 tầng về sau, ngay cả linh đan sư đều không phải là. Lập tức liên liên có không thiếu thiên kiêu lập đầu. Trên lệch lớn như vậy, trận chiến đấu này căn bản cũng không có lo lắng a. Trương Phi Bạch làm sao lại là ông bân đối thủ? Ngược lại là xếp hạng 3 vị trí đầu thiên kiêu, có không đồng dạng phản ứng. Thật thú vị. Cái này Trương Phi Bạch rõ ràng chỉ có kim đan kỳ 12 tầng, cũng dám cùng ông bân tại sinh tử trên lôi đài tử thí, lá gan này vẫn còn lớn a. Xếp hạng thứ 2 Lưu Văn Long, mỉm cười. Cả người tràn lan lấy tựa như gió xuân hưu hưu khí tức, nhưng cỗ khí tức này bên trong, nhưng lại ẩn giấu đi một cỗ làm cho người kinh hãi lạnh mình ngơ ngác. Ngươi nói cái này Trương Phi Bạch luyện thể rất mạnh, quyền pháp cũng không yếu. Một bên khác, trèo lên thiên bảng thứ 3 tầng vũ, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Chí ý trong lòng không ngừng bốc lên, cả người càng là kích động. "Trời trước khi, ngươi cảm thấy thế nào?" Lưu Văn Long quay đầu, hướng phía chấp tay đứng yên doanh tiên lâm hỏi. "Nghe vậy, doanh tiên lâm đạm mạc liếc qua Trương Phi Bạch, sau đó liền thu hồi ánh mắt. "Thiên tư rất mạnh. Bất quá, cũng chỉ thế thôi." Trong lời nói, mười phần bình thản, không có chút nào một điểm bị uy hiếp được cảm giác. Rất hiển nhiên Hắn là biết liên quan tới Trương Phi Bạch một cái chuyện. Hoàn toàn chính xác không kém, cũng xác thực viễn siêu bình thường tiên tiêu. Nhưng đối với hắn mà nói, nhưng vẫn là kém xa lắm đâu. Căn bản là uy hiếp vẫn chưa tới hắn. Đừng nói là Thái Hư Thánh viện, liền là ba đại thánh viện chung vào một chỗ, cũng tuyệt có người có thể cùng hắn đánh đồng. Nghe được Doanh Tiên Lâm trả lời, Lưu Văn Miệng rồng góc có chút co lại, mình cũng là có chút ngu xuẩn. Vậy mà lại hỏi thăm Doanh Tiên Lâm, gia hỏa này tính cách luôn luôn như thế. Đã sớm nên ngờ tới, sẽ có dạng này đáp án. Ba người này ngứ cũng là rơi vào trung quanh những người khác trong lốt hai. Đối với cái này, bọn hắn không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Nội viện trèo lên thiên bảng hết thảy 50 cái danh nghịch. Nhưng trên thực tế, 10 hạng đầu thiên kiêu cùng với những cái khác thiên kiêu ở giữa, mặc kệ ở trên trời tư bên trên hay là tại trên thực lực, đều có tựa như hổng câu trên lệnh. Mà đạo này hổng câu, giống như trời cùng đất, căn bản là không có cách vượt qua. Tại trước đây 10 phần bên trong, lại số doanh thiên lâm 3 người cường hấp nhất. Một ngày nhị long bà phi vũ. Đây là đang trong nội viện, lưu truyền đã lâu một câu. Đủ có thể nói ba người này tính hạt tụ. Tại treo lên thiên bảng 10 vị trí đầu bên trong, ba người bọn họ liền liền là mạnh nhất. Không người có thể lay động địa vị của bọn hắn. Về phần còn lại 6 người, thực lực cơ bản tương đương, trên lệch không lớn. Tựa như là thứ 6 vương bân. Lần này treo lên thiên bảng xếp hạng hạng 6. Nhưng nếu hắn dốc lòng tu luyện, vậy lần sau liền liền có khả năng đứng hàng vị thứ tư. Bất quá, vô luận như thế nào, làm là thứ nhất doanh Thiên Lâm, thực lực kia là độc bộ thiên hạ, có 102 toàn bộ nội viện. Cho dù là thứ 2 thứ 3 Lưu Văn Long cùng Tần Vũ cũng hoàn toàn đều không phải là đối thủ của Doanh Thiên Lâm. Doanh Thiên Lâm không đem Trương Phi Bạch để vào mắt, cũng là tương đương bình thường. Thật không hổ là Tiên Tần Vương Triều Đại Hoàng tử a. Cũng, thật sự là thật hung cuồng. Bất quá, người ta hoàn toàn có vốn liếng này cuồng. Cuộc chiến đấu này, căn bản không có gì để mắt, cái này Trương Phi Bạch tuyệt đối một có bất kỳ sức đánh trả nào. Đúng vậy a, thực lực chênh lệch quá lớn. Ta đều nghi không ra hung bần tại sao rùa. Trung quanh tiên tiêu không khỏi một phen càng cái, đồng thời cũng đem ánh mắt đặt ở sinh tử đài bên trên. Mà cái nhìn của bọn hắn Đương nhiên sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Đều nhau nhau cho rằng Trương Phi Bạch không thể nào là hung bân đối thủ, thậm chí đều có thể sẽ bị tại chỗ đánh chết trên đài. Dù sao, đây chính là sinh tử lôi đài, có thể dùng ra hết thảy thủ đoạn, tuyệt sẽ không bận tâm đối thủ tính mệnh. Thử vong cái gì, vậy cũng là tương đương bình thường sự tình. Ngay tại vạn chúng chú mục bên trong, trên đài hung bân, trên mặt hiện lộ ra một tia nhếch răng cười. Trương Phi Bạch, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, ngươi vậy mà thật dám cùng ta đứng tại sinh tử đài bên trên. Dũng, ngươi là một mực đều như thế dũng sao? Nói thật, điểm này ta đều có chút bội phục ngươi. Bất quá, ngươi có thể đừng hy vọng ta sẽ lưu thủ. Nói xong, uông bân trong đôi mắt lập tức bắn ra một trận sát ý ngập trời. Sau đó một khắc, một cỗ dung chuyển trời đất khí tức khủng bố đột nhiên bộc phát ra. Cùng hắn nói, một có nương tay chút nào, Khổng Lồ Linh Đan hư ảnh thành hình lỉnh tới ra. Đúng là tiên phẩm linh đan, vô cùng vô tận linh lực kinh khủng, càng là trào lên mà ra. Ken két. Tại linh lực tuân gia trong nháy mắt, trong đó phảng phất có lạnh lẽo thấu xương băng tình ngừng cái lấy. Coi trọng cường hãn chi cực, Mà cái này lại rõ ràng là tinh thuần vô cùng tiên thiên thuần âm chi khí. Nếu có thể cùng có được tiên thiên thuần dương chi khí lý chỉ thất song tu, cái này Vung Bân thực lực tuyệt đối sẽ trong nháy mắt tăng vọt bắt đầu. Cũng khó trách hắn sẽ ở Lý Chỉ Thất nhập viện trước tiên, liền quyết quyết chặt lấy. Bá. Vung Bân không chần chờ chút nào. Vô cùng kinh khủng linh lực, trên không trung lại ngưng tụ thành một bản tay cực kỳ lớn. Cửu âm long chảo thủ. Ken két. Kinh khủng mà khổng lồ băng tinh, vậy mà bộ pháp phảng phất ngay cả thời không đều có thể đông kết hạ khí. Mà cùng lúc đó, kinh khủng pháp tướng chi lực, cũng theo đó bộc phát ra Cái kia lại rõ ràng là năm thành định phong pháp tướng chi lực. Thấy cảnh này, chung quanh vô số thiên tiêu lập tức vì thế mà chấn động. TT. Không nghĩ tới cái này Vung Bân vừa ra tay, liền liền là Tuyệt Sát A. Nghe nói cái này Vung Bân tu luyện là một môn cực kỳ công pháp đặc thủ, tên là Cửu Âm Chân Long Quyết, chính là một môn ngụy đạo giai công pháp, tu luyện như thế công pháp có thể hấp thu tiên thiên cửu âm chi khí, uy lực cực kỳ cường hãn. Một chiêu này, Trương Phi Bạch tuyệt đối không khả năng ngăn cản xuống tới. Giáp đây, chung quanh không thiếu trèo lên trên thiên bảng thiên tiêu, cũng không khỏi sắc mặt một trận nghiêm nghị. Trong đôi mắt cũng không khỏi lóe động dung thần sắc. Không nghĩ tới cái này, Vương Bân thực lực tăng lên nhanh như vậy, lại nhưng đã đem Cửu Âm Chân Long quyết tu luyện đến đại thành. Không chỉ có như thế, chiêu kia Cửu Âm Long trả thủ, hắn cũng hứng làm tu luyện đến đại thành, một chiêu này uy lực rất mạnh a. Thuần âm chi khí lực sát thương, vốn là viễn siêu bình thường linh lực, huống chi còn là tiên tiên thuần âm chi khí. Vương Bân một chiêu này, sợ là ngay cả cái kia tần vũ đều không dám tùy tiện đón đỡ a. Trương Phi Bạch, nguy. Tại mọi người nghị luận ầm ĩ ở giữa, xa xa trên nhà cao tầng, Miễn Triệu già người cũng thấy cảnh này. trong mắt khẽ híp một cái, lóe lên một chút ánh sáng. Chương 475, cái này mẹ nó là ba thành pháp tướng chi lực. Một chiêu này, thật là không tệ a. Vương Bân tiểu tử này, thực lực cũng độ là có thể a. Tại miệng trụ già người bên cạnh Trương Quân Bảo, nhịn không được cảm thán một tiếng. Lập tức, liền đem ánh mắt đặt ở Trương Phi Bạch trên thân. Lại kinh ngạc phát hiện, Trương Phi Bạch trên mặt vậy mà hoàn toàn không có một tia vẻ mặt sợ hãi. Thậm chí chấp liên tục tránh ý tứ đều không có, cứ như vậy khoanh tay đứng tại chỗ. Một chiêu này nếu là bị đánh trúng vào cái kia tuyệt đối sẽ để hắn thân tử ảo tiêu, thậm chí hồn phi phách tán. Nghĩ tới đây, Trương Quân Bạo không khỏi chân mày hơi nhíu lại. Vận chuyển tự thân tiên khí, chuẩn bị tùy thời xuất thủ cứu Trương Phi Bạch. Dù sao, cái này nếu là sơ ý một chút, Trương Phi Bạch đều có thể sẽ vẫn lạc tại một chiêu này phía dưới. Tại thời khắc này, chung quanh tất cả mọi người ngoại trừ Lý Chỉ Tất bên ngoài, đều không có bất kỳ cái gì mà vị, xem trọng Trương Phi Bạch. Nhất là khi nhìn đến, Vương Bân bộc phát ra khủng bố như thế một chiêu về sau, toàn đại bộ phận người đều cho rằng Trương Phi Bạch hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên này Vương vân trên mặt thân sắc, càng phát dữ tợn, cho ra chết đi. Nương theo lấy quát khẽ một tiếng. Cái kia treo cao cử thủ, thình lình lôi cuốn lấy vô cùng khí thế kinh khủng, trực tiếp rơi xuống. Cái kia vô cùng kinh khủng hạ khí, tùy ý tung hoành. Trương Phi Bạch. Gặp đây, Trương Phi Bạch hai mắt có chút nheo lại. Bên này liền liền là trèo lên tiên bảng thứ 6 thực lực a. Nhìn lên đến. Giống như cũng liền như vậy. Ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, Trương Phi Bạch khẽ miệng dương lên một tia đường cong. Lập tức, thẳng tắp thân hình không lùi mà tiến tới, hướng phía trước bước ra một bước. Vên, toàn thân quần quật mà thuần túy linh lực, lập tức phóng lên. Kim quang nhàn nhạt, nhạt, ẩn mà không lộ. Chênh chênh, liên tục không ngừng lao nhanh tràn vào linh lực, để dắt lên một tầng kim quang chạm lưới đao, bộc phát ra một trận ánh sáng nóng ánh huy, kinh khủng đến cực điểm phong mang, lập tức bắn ra. Ngay sau đó, tại hắn suy nghĩ chuyển động ở giữa, vẹn vẹn ba thành đao chi pháp tướng, cấp tốc hội tụ bắt đầu. Trong nấy mắt, trường đao liền hóa thành một vòng sáng trong trắng sáng. Đừng nhìn vẹn vẹn chỉ là ba thành pháp tướng chi lực, nhưng đây chính là trường phi bạch pháp tướng chi lực. Cùng người khác pháp tướng chi lực Cái kia là hoàn toàn không giống. Nhìn xem là không bằng ông bân năm thành đỉnh phong pháp tướng chi lực, thế nhưng là bị tinh tu quá ý cảnh chi lực, lĩnh ngộ mà đến pháp tướng chi lực. Trên thực tế uy năng lại vượt xa màn ngoài, tương đương với những này tiền tiêu nhóm lĩnh ngộ bẩy thành pháp tướng chi lực. Ông nương theo lấy một đạo kỳ dị chấn động, một đạo khí thế cực kỳ khủng bố, thình lình bay lên. Trong khoảnh khắc, thiên địa là chỉ biến sắc, liệt nhật viêm viêm bầu trời, lập tức liền trở nên ảm đạm xuống. Liên tựa như màn đêm buông xuống. Sau đó, chảm nguyệt lươi đao biến thành sáng trong trắng sáng, chậm rãi treo trên không trung. Vô cùng lạnh lẽo ánh trắng, thay thế liệt nhật quang mang, chiếu rọi toàn bộ thiên địa. Thái vi phá hư trảm mặt trắng ngần. Sau đó một khắc, sáng trong chăng sáng lại tựa như lưu tình, lôi cuốn hủy thiên diệt địa khí thế, đột nhiên rơi vụt xuống. Trong nháy mắt, lạnh lạnh trắng sáng cùng âm hàn tự thủ, ầm vang đụng vào nhau. Trong chốc lát, hai cỗ kinh thiên vĩ lực phát sinh kịch liệt xung đột. Kinh cùng đến cực điểm sóng xung kích, đột nhiên nở rộ ra. Trực tiếp liên lụy lớn như vậy sinh từ đại. Bằng đá lôi đại, trong nháy mắt hóa thành một mịt. Mà trung quanh cấm chế, cũng không khỏi có chút lắc lư một cái. và trạm trố không gian, càng là không được đang vặm mẹo. Giờ khắc này, cơn bão gió lớn, đem y phục của hai người đều thổi đến bay phất phới. Thấy cảnh này, Vương Bân cũng là nhịn không được trừng lớn hai mắt. Con người chấn động kịch liệt lấy, mang trên mặt nồng đậm vẻ khó tin. Cái này, làm sao có thể? Rõ ràng bất quá ba thành pháp tướng chi lực, làm sao tại gia hỏa này trên tay, vậy mà có thể cùng ta năm thành định phong pháp tướng chi lực chống lại. Với lại, ta năm thành định phong pháp tướng chi lực, lại còn không địch lại. Đây tuyệt đối không có khả năng. Nhưng mà còn không đợi hắn tiếp tục nhiều nghi tiếp, Răng rắc. Đột nhiên, một đạo tiếng vang lênh lảnh nổ tung. Vương Bân Vội vàng nhìn sang, một màn vô cùng hoảng sợ chản cảnh, lập tức ánh vào trong tâm mắt. Hắn chố ngưng kết mà thành, cái kia đạo vô cùng kinh khủng băng tinh bản tay lớn. Lúc này, phảng phất giống như là gánh không được trường phi bạch cái này khai thiên tích địa một đao. Hỗn nguyên một thể băng tinh cự thủ phía trên, vậy mà xuất hiện đạo đạo vết rách. Càng thêm làm cho người nhìn thấy mà giật mình chính là, trong sáng cùng cự thủ vai chặng chỗ, đã có một đạo cự đại vết chém, rơi ở bên trên. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Vong Bân lập tức liền liền kinh hãi không thôi. Nhưng không chờ hắn kịp phản ứng, băng tinh cự thủ vậy mà trực tiếp bị chém ra. Trong khoảnh khắc, liền liền hóa thành vô số khối vụn. Sau đó, cái kia sáng trong chăng sáng dư huy không giảm, trực tiếp hướng phía hắn chém giết mà đi. Nhìn đến đây, lấy lại tinh thần Vong Bân, lập tức biến sắc. Trên thân kinh khủng linh lực, lập tức ầm vang bộ phát ra, hình thành một mặt nặng nề băng tinh cự thuần. Nhưng cái này chăng sáng trạm kích bên trong, ẩn chứa lực lượng, thật sự là quá mức khoa trương. Không chỉ có tại trong mắt, đem nặng nề băng tinh cự thuần cho chém ra. lại còn đem cả người hắn đều trực tiếp chém bay. Bất quá, cái này Vô Vân dù sao không phải kẻ yếu. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lại dùng ra một kiện cực phẩm phòng ngự linh khí. Lúc này mới chặn lại trang sáng chằng kích, đồng thời cũng ở giữa không trung ổn định thân hình của mình. Nhưng dù vậy, hắn cũng vẫn là bị đánh lui gần ngàn mét xa. Giờ khắc này, gương Vân sắc mặt vô cùng khó coi. Mà cùng lúc đó, trước mặt một màn này, cũng làm cho chung quanh tất cả tiên tiêu lập tức đều nhìn trợn tròn mắt. Cái gì? Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Ta không có nhìn lầm a? Năm thành đỉnh phong pháp tướng chi lực, vậy mà không địch lại ba thành pháp tướng chi lực. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Ba thành pháp tướng chi lực. Cái này mẹ nó là ba thành pháp tướng chi lực. Cái này sao có thể là ba thành pháp tướng chi lực? Vậy mà so năm thành đỉnh phong pháp tướng chi lực còn mạnh hơn a. Cái này Trương Phi Bạch đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ba thành pháp tướng chi lực, vậy mà có thể phát huy ra có thể so với bảy thành pháp tướng chi lực uy năng. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ cái này Trương Phi Bạch một mực đang giả heo ăn thịt hổ? Buốn cho là thực lực của hắn cũng cứ như vậy, kết quả không nghi tới, bất quá ba thành pháp tướng chí lực, vậy mà có thể bộc phát ra bực này kinh khủng uy năng. TT. Trương Phi Bạch thế nhưng là lĩnh ngộ bốn thành đỉnh phong pháp tướng chí lực, nói cách khác, hắn còn không có xuất toàn lực. Khó trách, khó trách hắn dám đáp ứng ông bân bên trên sinh tử đại. Cái này làm liệu, cũng quá yêu nghiệt đi. Chỉ một thoáng, liền có vô số đạo tiếng tán phục không ngừng truyền đến. Bọn hắn mặt lộ vẻ rung động, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trương Phi Bạch. Không đến 20 tuổi, liền có thể có như thế không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Cho dù là tại Quái vật Mộc Thành Bụi Thái Hư Thánh viện bên trong, vậy cũng lộ ra đến vô cùng yêu nghiệt. Cho dù là không thiếu trèo lên trên tiên bảng tiên kiêu, lúc này cũng là vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Con người chấn động kịch liệt lấy, nhìn về phía Trương Phi Bạch ánh mắt, cũng là tràn đầy nồng đậm vô cùng vẻ chấn động. Tại suy nghĩ chớp động ở giữa, bọn hắn đều đem vùng vân đội thành mình. Kết quả, ngoại trừ né tránh bên ngoài, bọn hắn căn bản cũng không dám chính diện đón đỡ. Phát hiện này, để sắc mặt của mọi người càng phát ra kiên kỵ. Chương 476, rung động toàn trường. Quả nhiên có có chút tài năng. bất quá ba thành pháp tướng chi lực, vậy mà liền có thể phát huy ra, như thế không thể tưởng tượng nổi to lớn uy năng. Quả nhiên là dọa người vô cùng a. Gia hỏa này, thật chỉ là một người mới sao? Không đến 20 tuổi, liền lĩnh ngộ khủng bố như thế ba thành pháp tướng chi lực, có thể thật đúng là biến thái a. Nhìn đến đây Lưu Văn Long trong mắt, lập tức không khỏi ngẩn tụ. Càng la nhịn không được hướng doanh tiên lâm, phát ra một tiếng càng khái. Trời trước khí a. Xem ra người mới này mộ tính, so ngươi còn muốn yêu người ta. Bất quá ba thành pháp tướng chi lực, toàn lực vận chuyển phía dưới, Hắn uy năng vậy mà có thể so với bảy thành pháp tướng chi lực. Nghe vậy, Doanh Tiên Lâm không khỏi hừ lạnh một tiếng. Tư Ngộ Tính nhìn lại, đích thật là như thế, nhưng thì tính sao? Cái này Trương Phi Bạch tu vi quá thấp, mặc dù Ngộ Tính hận đời vô đối, bây giờ nhưng cũng không phải hắn thời đại. Nói xong, cái kia uy nghiêm trên mặt lập tức hiện lộ ra một tia không thể nghi ngờ. Dương Kim Tiên Tiêu, ngoại trừ cái kia hai tên gia hỏa, có thể uy hiếp được ta bên ngoài, không người là đối thủ của ta. Ngươi bây giờ nói lời này, là muốn chuẩn bị khiêu chiến ta. Nghe được Doanh Tiên Lâm cái này có chút khiêu khích ngữ. Lưu Văn Long chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười. Ha ha, Trời trước khi huynh hiểu lầm, ta chỉ là nhắc nhở ngươi không nên khinh địch mà thôi. Hắn cũng không đốc. Lưu Văn Long thực lực mặc dù cường hãn, nhưng muốn muốn khiêu chiến Doanh Thiên Lâm, nhưng vẫn là kém một chút. Hừ. Gặp đây, Doanh Thiên Lâm cũng là không ngoài ý muốn, chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng. Bất quá rất rõ ràng, hắn nhìn về phía Trương Phi Bạch ánh mắt cũng phát sinh biến hóa. Hiển nhiên không còn giống trước đó như thế, hoàn toàn không để vào mắt. Đương nhiên, hắn vẫn không có đại tướng Trương Phi Bạch để ở trong lòng. Tạ Yêu bất quá một người ngộ tính yêu nghiệt tiên kia thôi, còn uy hiếp không được hắn. Ngược lại là bên cạnh Tần Vũ, lại là hết sức hưng phấn. Năm chặt năm đấm, trên mặt tràn đầy chiến ý. Mặc dù Trương Phi Bạch cùng ông Bân giáo thủ dùng chính là đạo thuật, nhưng là hắn vẫn như cũ có thể nhìn ra, đối phương thể phách cường hãn tới cực điểm. Trong lòng càng là kích động, hắn không thể thay thế ông Bân, cùng Trương Phi Bạch tiến hành quyền quyền đến thịt mãnh nam vật lột. Dù sao, chuyên tu luyện thể tu sĩ vốn là tương đối hiếu. Cái này phóng nhãn tam đại trong nội viện, có thể cùng hắn Tần Vũ định đổi, kia liền càng là hiếm thiếu đi. Mà cái này Trương Phi Bạch lộ ra lại chính là có thể có loại này bản lĩnh. Đây là ba thành pháp tướng chi lực, uy lực vậy mà cường hãn đến loại tình trạng này. Một bên khác, Lý Nguyệt cũng là nhịn không được dương miệm nhỏ, tinh xảo trên khuôn mặt tràn đầy vẻ chấn động. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng tuyệt đối không tin tưởng. Lại còn có người ba thành pháp tướng chi lực, so bảy thành pháp tướng chi lực còn cường đại hơn. Ai có thể nghĩ tới, lĩnh ngộ ra khủng bố như thế pháp tướng chi lực, lại còn chỉ là một cái, không đến 20 tuổi người. Cái này, không khỏi cũng quá yêu nghiệt đi. mà một bên Lý Chỉ Thất, trong đôi mắt cũng lóe tinh quang, Phi Bạch, trở nên mạnh hơn. Khắp khuôn mặt là sợ hãi thán phục thần sắc, nàng không khỏi thật sâu vì thế mà chấn động. Mặc dù có đó trước, nhưng ở tận mắt nhìn đến về sau, Lý Chỉ Thất vẫn là hoảng sợ không thôi. Chỉ Thất, ngươi vị bằng hữu này nộ tính. Vậy mà như thế yêu nghiệt. Lý Nguyệt nhịn không được nhìn thoáng qua Lý Chỉ Thất, trong giọng nói tràn đầy chấn kinh. Ha ha, hiện tại ngươi có thể minh bạch chưa? Gia hỏa này cho người ta mang tới cảm giác gáp bách cùng cảm giác bất lực. Lý Chỉ Thất nhìn xem trên đài chương Phi Bạch, chậm rãi nói: hoàn toàn minh bạch. Tại này đám nhân vật trước mặt, chúng ta căn bản cũng không phối xứng là thiên kiêu a. Ly Nguyệt thở dài một hơi, tràn đầy cảm lộ nói: Sớm biết Trương Phi Bạch thực lực, lại là cường hãn như thế, nàng cũng liền không đến mức như thế lo lắng hãi hùng. Mà cùng lúc đó, trung quanh quan chiến một đám trưởng lão nhỏ, cũng là nhao nhao đứng dậy. Hai mắt trừng lớn, con ngươi chấn động kịch liệt lấy, trên mặt thần sắc cực kỳ chấn động. Hạo tiểu tử, lại còn lĩnh ngộ khủng bố như thế ba thành đao chi pháp tướng, không đến 20 tuổi a, lại liền có thể có siêu phàm thoát tục lực lĩnh ngộ. Tiểu tử này đến tột cùng là quái vật gì a? Lúc nào ba thành pháp tướng chi lực uy năng còn có thể đạt tới loại trình độ này? Thiêu gia hòa này, quả nhiên là kinh khủng như vậy a. Trong lúc nhất thời, trên mặt bọn họ thần sắc đều có chút quái dị. Nhìn về phía Trương Phi Bạch ánh mắt, cũng là tràn đầy kinh hãi cùng phức tạp. Nhất là Lục trưởng lão, lúc này càng là kinh ngạc tới cực điểm. Hắn mặc dù rất là xem trọng Trương Phi Bạch, nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này Trương Phi Bạch nội tính, lại nhưng đã nghịch thiên tới cực điểm, thế mà có thể đem ba thành pháp tướng chi lực lĩnh nội được loại trình độ này. Sa sa cao trong lầu, Trương Quân Bảo cùng Miện Trịu già người doanh tuần cương, lúc này nhịn không được trừng lớn hai mắt. Cái gì? Lại còn có uy năng khủng bố như thế ba thành pháp tướng chi lực. Đem so sánh với những người khác, trong lòng bọn họ tựa hồ càng thêm chấn động. Năm không quá 20 tuổi, liền có thể lĩnh ngộ ra khủng bố như thế ba thành pháp tướng chi lực. Xem ra lần này chúng ta Thái Hư Thánh viện, xem như ra một cái kinh khủng yêu nghiệt a. Trương Quân Bảo trong mắt lóe lên quầng màng, trên mặt nhét đầy lấy chấn kinh, trong giọng nói càng là cám khái không thôi. Như thế ngộ tính, đừng nói là hiện tại liền là thả tại thượng cổ trước khi đại phá diệt, cũng là không người có thể đưa ra phải. Bên cạnh doanh thuần cường, cũng là tán thành gật đầu. Nhìn về phía Trương Phi Bạch trong ánh mắt, tràn đầy rung động cùng hài lòng. Thậm chí đều có thể cùng quá khứ một chút lão quái vận, so sánh mới. Đúng vậy a. Tại cái này ung dung tuế nguyệt trường hạ bên trong, lấy Trương Phi Bạch cái này kinh khủng độ tính, sợ không phải cũng có thể đứng hàng mười vị trí đầu. Có lẽ hắn trong tương lai tuyệt đối không chỉ có thể thành tựu chân đạo, thậm chí có thể đạt tới siêu thoát chi cảnh. Hai người một phen cảm khái ở giữa, ánh mắt bên trong cũng là lóe ra tinh quang. Mà tại sinh tử đại bên trên, Trương Phi Bạch vẫn là chắp tay đứng ở tại chỗ, bên người đứng thẳng một thanh lãnh lãnh trường đao. Thân sắc càng là bình tĩnh nhìn qua Vương Bân, mà lúc này Vương Bân, sắc mặt đã khó nhìn tới cực điểm. Hắn vốn nghĩ cho mượn một chiêu này miểu sát Trương Phi Bạch, lấy tuyệt cường dáng người dáng lâm tại lý trí thất bên người. Như vậy, có lẽ liền có mỹ nhân tự tình. Kết quả, lại là bởi vì Trương Phi Bạch đột nhiên một phát, để chính hắn thụ điểm vết thương nhẹ. Mà cho tới bây giờ, Vương Bân cũng không thể không thừa nhận, cái này Trương Phi Bạch nội tính, sợ là có chút kinh cùng a. Như lại cho đối phương một chút thành thời gian giải, hắn sợ rằng sẽ bị treo lên đánh a. Nhưng là hiện tại, lấy giữa hai người tu vi chênh lệch, hắn có thể không cảm thấy Trương Phi Bạch sẽ là đối thủ của mình. Chỉ một thoáng, Vương Bân trong mắt tràn đầy nỗi giận chi sắc. Tốt, rất tốt. Phi thường tốt. Vương Bân giận quá thành cười, liên tục nói ra. Trong giọng nói, càng là tràn đầy lạnh lạnh ý vị. Không nghĩ tới ngươi vậy mà còn ẩn tàng thủ đoạn như vậy, khó trách ngươi dám lên cái này sinh tử đài. Quả nhiên có có chút tài năng. Bất quá, Nếu như ngươi cho rằng nhờ vào đó hôm nay liền có thể trốn qua một kiếp, vậy ngươi coi như sai." Tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt. Sau một khắc, hắn đưa tay đột nhiên lắc lư một cái, trên tay một viên nhẫn chứa vật. Một đạo chói mắt ánh lửa lập tức bắn ra. Chương 477: Hỏa Kỳ Lân. Cự thú đốioanh. "Giống." Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động hống, một cái toàn thân bốc lên liệt diễm cự thú, thình lình từ trong ngọn lửa một nhảy ra. Cái kia thuộc về Đan Đạo đỉnh phong kinh khủng uy áp, càng là liên miên bất tuyệt quét sạch tứ phương. "Đấu hiệu, song giác, nấu chỉ mông châu." đuôi ngựa, toàn thân quát vậy. Cái này rõ ràng là Thập Bát Linh thứ nhất Hỏa Kỳ Lân. Hàng thật giá thật đã thức tỉnh toàn bộ huyết mạch Hỏa Kỳ Lân. Thấy cảnh này, vô số người thần sắc không khỏi chấn động. Thập Bát Linh là tồn tại trong truyền thuyết, bản thân liền mười phần hi hiu. Cho dù tại thánh viện bên trong cũng không phổ biến. Liền xem như có, cái kia cũng hơn nửa là đã thức tỉnh bộ phận huyết mạch Thập Bát Linh. Giống con này Hỏa Kỳ Lân, hoàn toàn thức tỉnh toàn bộ huyết mạch Thập Bát Linh, nhưng cũng là có thể đến được trên đầu ngón tay. Bất quá, liên tưởng tới Vong Bân gia thế, có thể có được một cái hoàn chỉnh Thập Bát Linh. Ngược lại cũng không đáng đắc ý bên ngoài, cho ra giết chết hắn. Đưa tay chỉ Trương Phi Bạch, vung bân trên mặt bộc phát ra một trận mãnh liệt sát khí. "Oeng!" Theo mệnh lệnh của hắn, hỏa kỳ lân trên người liền diễm, đột nhiên tăng vọt cháy hực. hùng hực. Hung mãnh vô cùng liễm diễm, để không khí trong nháy mắt đều bị đốt cháy hầu như không còn. Thậm chí ngay cả không gian xung quanh, đều mắt trần có thể thấy vận béo bắt đầu. Một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức không bố, giống như viễn cổ hỏa thần giáng lâm, hướng phía Trương Phi Bạch nghiền ép mà đi. "Rống!" Cái kia hỏa kỳ lân ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Kinh khủng linh lực càng là cấp tốc phun trào. Đại miệng một trương, một đạo tựa hổ có thể phân tích hết thảy thuần túy Li Diễm, đột nhiên phun ra mã ra. Phốc phốc. Không gian trong nháy mắt bị đốt xuyên. Liệt Diễm hóa thành một đầu tròn vẹn mấy ngàn thước lớn lên cự lòng, hướng phía Trương Phi Bạch bị bổm mà đi. Đạo này Diễm long bên trong ẩn chứa uy năng, cũng làm cho chúng quanh vô số thiên kiêu là trì biến sắc. Cho dù là cách nặng nề cấm chế, bọn hắn cũng giống như có thể cảm nhận được cái kia kinh khủng đến làm cho người hít thở không thông khí tức. Thật là khủng khiếp hỏa Diễm a. Một kích này, ta chỉ sợ là không ngăn được. Hỏa Kỳ Lân Quả nhiên không hổ là thập bát linh tứ nhất, quả nhiên là kinh khủng đến cực điểm a. Trong lúc nhất thời, treo lên trên thiên bảng định tiêm tiên kiêu, cũng là nhịn không được phát ra từng đợt tiếng thán phục. Cho dù liền là xếp hạng thứ 3 tân vũ, cũng là thần sắc cứng lại. Hắn có thể cảm nhận được, cái kia liệt diễm bên trong ẩn chứa vô cùng kinh khủng uy năng, thậm chí đã có thể uy hiếp được hắn. Như sơ ý một chút, cũng có thể sẽ vẫn lạc tại đạo này liệt diễm bên trong. Mà đối mặt hỏa kỳ lân phun ra mã da diễm long, chư phi bạch trên mặt ngược lại là không có một tia e ngại. Ngược lại nhìn sang trong ánh mắt, tràn ngập tò mò chi sắc. Đây chính là thập bát linh thứ nhất Hỏa Kỳ Lân a. Hắn ngược lại còn là lần đầu tiên trông thấy. Thậm chí đây cũng là Trương Phi Bạch gặp phải cái thứ nhất chân chính thập bát linh. Cho nên, không khỏi chăm chú nhìn thêm. Ngắn ngủi trong chốc lát, cái kia vô cùng kinh khủng Diễm Long liền đã muốn đốt tới trước mặt của hắn. Nhưng Trương Phi Bạch lại vẫn như cũ là đứng tại chỗ. Thậm chí ngay cả bên người chạm nguyệt lưới đao cũng không có động một cái. Phảng phất 10 phần chắc chắn, cái này kinh khủng Diễm Long căn bản là công kích không đến hắn. Ông. Sau đó một khắc, đột nhiên, có một đạo vô cùng đen kịt quỷ dị của sáng Chống trông tử cái bóng bên trong, đột nhiên dâng lên mà ra. Thẳng tắp hướng phía Diễm Long, hoành kích mà đi. Veng! Theo một trận vô cùng bạo liệt tiếng oanh minh, Diễm Long lập tức liền hóa thành đảy trời ánh lửa. Chỉ một thoáng, kinh khủng tới cực điểm sóng xung kích, ầm vang quét ngang mà ra. Không gian trong nháy mắt, liền bị bóp méo tới cực điểm. Cương hành vô cùng khí kỉnh, hóa thành kinh khủng cương phong, đánh tới. Thuồi cái kia bốn phía cấm chế, không khỏi hơi rung nhẹ. Rống! Sau đó một khắc, một cái đen tuyền, tản ra viễn cổ khí tức cực thú, từ trong bóng tối nổi lên. không được đung đưa năm cái đuôi, ngựa mặt lên trời gào thét. Cái kia rõ ràng là năm đuôi mèo yêu tiểu hắc. Hai cỗ kinh thiên động địa khí tức ầm vang đụng vào nhau. Đông. Không gian chung quanh chấn động kịch liệt. Hai cái cự thú lập tức cùng nhau bay nhào ra ngoài, mãnh liệt đụng vào nhau. Mâu đỏ cùng hắc sắc quang mang lên kích, tự trưởng không ngừng đốioanh. Trong nháy mắt, liền chiến đến một hồi. Vô cùng kinh khủng lực lượng, càng là không chút kiêng kỵ tế ra. Để bọn chúng quanh thân không gian, lập tức phát sinh vô cùng mãnh liệt vận mẹo. Mà một màn này, cũng làm cho chung quanh vô số người nhìn trợn mắt hô mồm. Khác khuôn mặt là hoảng sợ thân sắc. Cái gì? Cái này Trương Phi Bạch dưới trướng, lại còn có một cái đã thức tỉnh, Thập Bát Linh Cửu Mệnh Miêu yêu huyết mạch năm đuôi mèo yêu. Với lại giống như Trương Phi Bạch yêu nghiệt, huyết mạch còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, liên liên vậy mà có thể cùng đã hoàn toàn thức tỉnh Thập Bát Linh, Hỏa Kỳ Lân kết chiến. TT. Thật là khủng khiếp a. Quả nhiên là kinh khủng như vậy a. Cái này liên liên là định cấp đỉnh cấp thiên kiêu nội tình a. Dù là tiện tay một cái linh sủng, đều là Thập Bát Linh bên trong yêu nghiệt. Ta cho là hắn sẽ thả ra cái kia lục tiếp quỷ vương tới đối phó Hỏa Kỳ Lân. Kết quả không nghĩ tới. Cái này Trương Phi Bạch đến tụt cùng là lai lịch gì a? Đầu tiên là đã thu phục được một cái cường hãn lục kiếp quỷ vương, bây giờ lại toát ra một cái năm đôi mèo yêu. Tính toán ra, khoảng chừng hai cái thập bát linh a. Cái này, ta đột nhiên có chút hoài nghi, cái này Trương Phi Bạch cùng ông ngân, đến tụt cùng ai mới là con em của đại gia tộc a? Phục. Chết đệ trị phục. Khó trách người ta lạ thiên kiêu đâu. Trong lúc nhất thời, vây xem tất cả mọi người không khỏi một trận xôn xao. Cho dù là Lý Tri Thất, cũng không khỏi chấn kinh và phẫn. ý nói nàng lúc trước năm châu thi đấu bên trên, liền biết Trương Phi Bạch có một con mèo đen linh sủng. Nhưng lúc kia, con này mèo đen linh sủng rõ ràng mới bất quá 4 tuổi, thậm chí ngay cả kim đan kỳ đều không phải là. Có thể lúc này mới ngắn ngủi 2 3 tháng a. Nó không chỉ có đột phá đến đan đạo đỉnh phong, càng là tấn thăng đến năm nuôi. Như thế tấn manh tốc độ phát triển, đơn giản không có chút nào kém hơn Trương Phi Bạch tên yêu nghiệt này a. Trái lại lý chỉ thất trên người cái kia thiên mã, tuy nói trưởng thành tốc độ đã không tính chậm, nhưng cùng tiểu hát so với đến, đơn giản ngày đêm khác biệt a. Cũng chính là bởi vậy sự rung động trong lòng của nàng, so ở đây tất cả mọi người đều muốn khắc sâu rất nhiều. Nếu là Trương Phi Bạch biết người bên ngoài những ý nghĩ này, sợ là sẽ phải mỉm cười, sau đó lại thả ra linh quy kim nào. Trên người hắn thập bắt linh, thế nhưng là khoảng chừng 3 cái. Một bên khác, sinh tử đài bên trên. Nhìn thấy tiểu Hắc cùng Hỏa Kỳ Lân tiến đến một hồi, Vương Bân sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn vốn định dùng thập bắt linh Hỏa Kỳ Lân, đem Trương Phi Bạch trên tay cái kia lục tiếp quỷ vương ép ra ngoài. Dù sao, đây chính là giây lát giết hơn 10 vị linh tiên cảnh cường giả tồn tại a. Vương Bân coi như lại tự đại, cũng sẽ không đối dạng này hung vật, có nửa điểm xem thường chi ý, có thể kết quả không nghĩ tới, hắn vậy mà tính sai, tuyệt đối không có dự liệu được, Trương Phi bạch lại còn có cái thứ hai bước lên thập bát linh con đường linh sủng. Càng không nghĩ đến, cái này bất quá năm nuôi mèo yêu có thể chính diện cùng chân chính thập bát linh hỏa kỳ lần đối kháng. Vương Bân mặt trầm như nước, nhưng trong lòng cũng không có e ngại. Lục Kiếp Quỷ Vương mặc dù kinh khủng, nhưng hắn có chân chính thiên kiếp lệnh phù nơi tay. Tại xuất kỳ bất ý phía dưới, coi như diệt giết không được Lục Kiếp Quỷ Vương, cũng có thể đưa nó nhất cử trọng thương. Rất tốt. Dạng này mới có ý tứ." Vương Bân hít thở sâu một cái, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Hắn sát ý trong lòng cũng càng ngày càng đậm hơn. "Chương 478, âm thuộc tính trời sinh khí phôi." Hơi nghiêm túc. "Hừ, Chương Phi Bạch, không thể không thừa nhận, ngươi rất không tệ." Nhìn xem khí định thần nhàn chương Phi Bạch, Vương Bân sắc mặt một mảnh âm trầm. "Nhưng cùng bản thiếu gia so với đến, nhưng vẫn là kém xa." Trong lời nói, tràn đầy lạnh lạnh. Sau một khắc, hắn đột nhiên vươn tay. "Ông." Một cái linh quang mười phần, mang theo bao cổ tay bao tay. Đông nhiên hiện lên ở tay trái của hắn bên trên. Bao tay đen tuyền, ngay cả bao cổ tay đều là đen tuyền. Mà từ cái tay này mặc lên, tán phát khí tức đến xem, cái này rõ ràng là trời sinh khí phôi. Với lại, vẫn là tiên tiên âm thuộc tính. Càng là đã phát triển đến hạ phẩm pháp bảo cấp bậc. Nhìn đến đây, toàn trường lúc này liền là chấn động. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng không biết, huống bên lại còn có một cái tiên tiên âm thuộc tính trời sinh khí phôi. Cái gọi là trời sinh khí phôi, liên liên đã bao hàm trời sinh kiếm phôi cùng trời sinh đao phôi. Chỉ là có chỗ khác biệt chính là Cái bao tay này bộ dáng trời sinh khí phôi, càng thêm hiếm thiếu. Bất quá, liên tưởng tới thân phận của Vong Bân, có thể có một cái trời sinh bao tay khí phôi, ngược lại cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Vong Bân tay trái nắm tay, trong đôi mắt bộc phát ra một trận kinh thiên sát ý, cho bản thiếu gia chết đi. Hắn lại lần nữa huy quyền. Trên thân cái kia cực kỳ kinh khủng linh lực không ngừng phun ra ngoài. Linh đan hư ảnh, công pháp và ngụy đạo giai ký pháp, hết thảy toàn lực vận chuyển bộc phát. Ngay sau đó, năm thành đỉnh phong quyền chi pháp tướng cũng tràn vào cái kia pháp bảo bao tay bên trong. Một tiếng kinh khủng tiếng nổ lùng đùng vang vọng toàn bộ giữa thiên địa. Sau một khắc, Vương Bân đột nhiên phát lực, một quyền hướng phía Trường Phi Bạch văng ra. Ầm ầm, một đạo tròn vẹn gần vạn mét lớn lên kinh khủng quyền kinh, thình lình dâng lên mà ra, hóa thành một mảnh nặng nghề vô cùng mê đen, hung mãnh hướng phía Trường Phi Bạch vành kích mà đi. Cái này trong mê đen, tận chứa uy năng, nhưng cho dù để chúng quanh thiên kiêu, không khỏi vô cùng hoảng sợ. TT, quả nhiên là thật là khủng khiếp quyền kinh a. Một quyền này đầy đủ diệt sát ta 10 lần. Cái này Liên liên là trèo lên thiên bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu sao? Quả nhiên là kinh khủng a. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu ít thiên kiêu, kinh là thiên nhân, mà trèo lên trên thiên bảng mấy vị khác thiên kiêu, cũng không khỏi vì đó thật sâu chấn kinh. Cho dù liền là thứ 2 Lưu Văn Long, lông mày cũng là vậy một cái. Hắn có thể cảm nhận được, quyền kinh kia bên trong ẩn chứa uy năng, đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Thậm chí ngay cả hắn đều phải ứng phó cẩn thận. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Mà đối mặt hung bân cái này một quyền kinh khủng. Trương Vinh bạch sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, căn bản cũng không làm mà thay đổi. Kim Quang Trú, kinh khủng linh lực phun trào ở giữa, Trảm Nguyệt lưỡi đao bên trên lập tức liền có thêm một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt. Lập tức, trường đao đột nhiên tăng đột bắt đầu. Ba thành đao chi phát tướng, lại lần nữa toàn lực ngưng tụ lại đến. Ông, một vòng bàng đại tới cực điểm sáng trong trắng sáng, chậm rãi giương lên. Quân quần khí tức cổ xưa, lập tức tràn ngập ra. Thái vi phá hư trảm Trảm Nguyệt, chơi lượng ánh trắng, ngưng tụ thành một đạo vô cùng thuần túy kim sắc ánh trắng, đột nhiên bắn ra. Sau một khắc, cái này kinh khủng ánh trắng, liên liên cùng cái kia phiến mây đen to lớn trực tiếp trên không trung đụng vào nhau. Tại va chạm trong chớp mắt ấy cái kia, một cỗ lay động đất trời kinh khủng sóng xung kích ầm vang bộ phát ra. Không gian trong nháy mắt phá tan đến. Cương Hành tới cực điểm cương phong, lập tức quét ngang ra. Trực tiếp đem trong lúc kích chiến hỏa kỳ lân cùng tiểu hắc đều cho đánh bay. Đông, đông. Hai tiếng rung trời tiếng oanh minh vang lên, cái này hai cái cự thú ầm vang đụng vào trùng quanh cấm chế phía trên. Để cái kia cường hãn cấm chế cũng không khỏi dung đưa kịch liệt. Thấy cảnh này, vây xem tất cả mọi người đều nhìn trợn mắt hốt hoảng. Toàn thân đều tại không tự chủ được run rẩy, trong lòng tại rung động đồng thời, cũng không khỏi sinh ra một trận đồng đậm cảm giác bất lực. Đây chính là đỉnh Tiêm Thiên Kiêu không thể tranh cãi thực lực, làm cho lòng người sinh tuyệt vọng lực lượng. Ầm ầm, nộ dung trời ầm vang một phát. Cương Hành Cương Phong, tùy theo đi tứ tán. Hai người đều đứng tại chỗ, không có chút nào thụ đến bất kỳ tổn thương. Thậm chí ngay cả quần áo trên người cũng không hề biến hóa. Phen này giao thủ, đúng là cân sức ngang tài. Gặp đây, vây xem vô số thiên kiêu, sắc mặt không khỏi ngưng tụ. Lại lần ngang tay. Xem ra Cái này Trương Phi Bạch vẫn như cũ không phải là đối thủ của Uông Bân a. Thật sự là đáng tiếc. Nếu là cái này Trương Phi Bạch có thể thành tựu Linh Đan sư, cái kia Uông Bân tuyệt đối nhất định phải thua. Trong lúc nhất thời, bọn hắn nhao nhao bó cổ tay thở dài, khắp khuôn mặt là vẻ tiếc nuối. Ngược lại là chỉ có Lý Chỉ Thất Thần sắc không thay đổi, thậm chí trong mắt đẹp còn hiện ra vẻ mong đợi chi sắc. Cũng kém không nhiều là lúc này rồi a. Một bên khác. Ha ha ha. Gặp đây, Uông Bân lại là lên tiếng trắng trợn chế giễu. Ta còn tưởng rằng ngươi cái này có thể so với bảy thành pháp tướng chi lực ba thành đao chi pháp tướng. có thể cường đại cỡ nào, nguyên lai like cũng không gì hơn cái này a. Quyền kế tiếp, ta tất nhiên loành sát ngươi. Nguyên bản Ung Bân trong lòng, ngược lại là còn có chút sợ hãi. Dù sao, cái kia có thể so với bảy thành pháp tướng chi lực thủ đoạn. Liên Sếp như hắn toàn lực ứng phó, toàn lực xuất thủ cũng chưa chắc có thể đem Trương Phi Bạch chém giết. Nhưng bây giờ Ung Bân lại không nghĩ như vậy. Bởi vì, hắn còn không có xuất toàn lực, liền đã có thể cùng Trương Phi Bạch cái này toàn lực một đao đánh ngang. Vậy nếu như Ung Bân ắt chủ bài ra hết, loành sát Trương Phi Bạch căn bản cũng không đang nói hạng. Mà đây cũng là hắn phấn phấn đến cười to nguyên nhân chỗ. Nghe được ông Bân lời nói, Trương Phi Bạch lạnh nhạt trên mặt, hiện lên một tia nhiều hứng thú. Có chút ý tứ, cái kia đã như vậy, ta liền hơi nghiêm túc một điểm a. Lúc đầu hắn còn muốn ẩn tàng một chút thực lực, nhưng hiện tại xem ra, là không có biện pháp. Bất quá, này cũng cũng bình thường. Dù sao cái này ông Bân là thuộc về Trèo lên Thiên bảng thứ 6, thực lực bản thân cùng tiên phú, đều là thuộc về đứng đầu nhất thế đội thứ nhất. Tự nhiên không có khả năng giống như kiểu trước đây, có thể bị hắn tùy ý vượt cấp đánh bại. Bất quá, liền xem như dạng này, cũng không có quá lớn khác nhau. Nghe được Trương Phi Bạch lời nói, không rõ ràng cho lắm lung bần tao mày, mà bên ngoài sân vây xem một đám tiên kiêu, càng làm một mặt ngộng bức cùng mê hoặc, hơi nghiêm túc một điểm. Đây là ý gì? Đây chẳng lẽ là nói, trước lúc này, Trương Phi Bạch một mực đều không có nghiêm túc bắt đầu. Không thể nào. Đây chính là có thể so với bảy thành pháp tướng chi lực ba thành đao chi pháp tướng a. Đây là đang nói đùa a. Nghe nói cái này Trương Phi Bạch thủ đoạn mạnh nhất, chính là viễn cổ thất truyền bí pháp pháp thiên tạo địa, cùng thượng cổ thanh hư phái đích truyền bí pháp kim quan chú, cũng không biết là thật là giả. Trong lúc nhất thời, Toàn ảo tiếng nghị luận tái khởi, mà một bên khác, núp trong bóng tối doanh cốc lương các loại năm người, cũng là một mặt chờ mong. Lúc trước, bọn hắn bên ngoài viện cùng Trương Phi Bạch rằng co thời điểm, liền nghe đến tin tức này. Nhưng bọn hắn cũng không rõ ràng, cuối cùng là thật hay là giả. Cho nên trong lòng cũng là phá lệ chờ mong. Phải biết, Trương Phi Bạch đều không cần vận dụng bí pháp, liền có thể có khủng bố như thế tới cực điểm thực lực. Cái này nếu là vận dụng pháp thiên tượng địa, thực lực kia đến muốn cường hắn đến mức nào. Nhất là bọn hắn chứng kiến, Trương Phi Bạch lấy thiên kiếp giàn luyện thể phách hành động vĩ đại, càng làm cho năm người này chuyện đề không dám tưởng tượng, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Trương Phi Bạch, ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Chương 479, Ma đao ngàn lưới đao. Kinh dị nội viện trưởng lão. Tại sừng sốt một chút về sau, Vương Bân liền đã lấy lại tinh thần. Cau mày, ánh mắt càng là chăm chú nhìn Trương Phi Bạch động tác. Lại chỉ gặp Trương Phi Bạch vươn tay, buông tay một cái. Ba. Sau một khắc, toàn thân đen kịt, thân đao che kiếm vết rách ma đao ngàn lưới đao, liền trống rỗng nổi lên. Tại ma đao ngàn lưới đao xuất hiện trong ngáy mắt, chản mượt lưới đao thân đao không khỏi run rẩy một cái. Lập tức nhưng vẫn động trở vào bao. Ma nhìn thấy trống rồng xuất hiện ma đao ngàn lưới đao, Uông Bân ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Hạ phẩm pháp bảo cấp bậc trời sinh đao phôi. Bất quá có tốt, chuôi này trời sinh đao phôi đã từng vỡ vụn qua. Mặc dù thân đao đều vẫn còn, nhưng uy năng cũng đã không nhiều bằng lúc trước. Muốn đến nơi này, hắn lập tức không khỏi thở dài một hơi. Khóe miệng cũng là hiện ra một tia trào phúng. Một thanh vỡ vụn qua trời sinh đao phôi, chính là ngươi cái gọi là át chủ bài a. Ngươi cảm thấy nó đối ta sẽ hữu dụng sao? Tiếng nói vừa ra, Uông Bân trong lòng cũng lạ nhất định Hắn có thể không cảm thấy, Trương Phi Bạch đổi một thanh vỡ vụn trời sinh đà phôi. Thực lực liền có thể trong ngay mắt siêu việt mình. Như hoàn chỉnh không hao tổn trời sinh đà phôi, Vương Bân tự nhiên không dám như thế lãnh đạm. Tuy nói vỡ vụn trời sinh đà phôi, cũng hoàn toàn chính xác so rất nhiều hạ phẩm pháp bảo điều cường. Nhưng uy năng cuối cùng vẫn là giảm bất đi nhiều. Cùng trên tay hắn con này âm thuộc tính trời sinh khí phôi, hoàn toàn không có một chút khả năng so sánh. Cho nên, các bạn cũng không cần lo lắng quá nhiều. Mà mọi người vây xem, nhìn thấy Trương Phi Bạch gọi ra một thanh vỡ vụn trời sinh đà phôi, cũng là rất lạ trận kinh. Lập tức, không khỏi càng thêm mong đợi bắt đầu. Ma Triều lên thiên bảng đứng đầu doanh Thiên Lâm, ánh mắt cũng là ngưng tụ. Hắn có thể cảm nhận được chuôi này vỡ vụn trời sinh bao phôi, tựa hồ có cái gì tr chỗ đặc thủ. Cái này gọi Trương Phi Bạch người mới, đích thật là có chút ý tứ a. Trong lúc nhất thời, trong lòng cũng đưa ra một chút hứng thú. Ngược lại là một bên Tần Vũ, thì là không ngừng lắc đầu. Dùng cái gì đâu a? Là nam nhân liền nên đánh quyền. Đánh quyền quyền đến thì quyền. Đó mới nhiệt huyết đâu. Rõ ràng có mạnh mẽ như vậy thể phách, rõ ràng có hai đại vô thượng luyện thể bí pháp, còn che giấu. Hắn nôn nghữa ở giữa, tràn đầy đắng tiếc. Phảng phất không thể nhìn thấy Trương Phi Bạch dùng pháp thiên tượng địa, có chút đắng tiếc. Mà ở phía xa cao trong lầu, nhìn thấy Trương Phi Bạch bên người, hiện ra ma đạo ngàn lưới đạo. Trương Quân Bảo cùng doanh thuần cương trong mắt, trong nháy mắt hiện lên một đạo tinh quang. Lúc trước liền cảm nhận được tiểu tử này trên thân, ngoại trừ một cỗ nồng đậm quỷ khí bên ngoài, còn có một cỗ ma khí, nghĩ đến liền liền là chôi này trời sinh cao phôi. Không sai, đây là chính là vô cùng thuần chính ma khí, hơn nữa còn là đến từ vực ngoại thiên ma bên trong, vô thượng cường giả mới có ma khí. Chôi này trời sinh đao phôi ngược lại là hảo vận, vỡ vụn về sau lại vẫn có thể hấp thu ma khí, một lần nữa ngưng tụ lại đến. Một bên nghị luận, hai người nhìn về phía Trương Phi Bạch trong ánh mắt, cũng là hiện lộ ra vẻ mong đợi. Mà giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều rơi vào Trương Phi Bạch trên thân. Trong đó có thể tiếc, dù sao đến cùng vẫn không thể nào kiến thức đến trong truyền thuyết hai đại vô thượng bí pháp. Đồng thời, cũng hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì Trương Phi Bạch muốn xuất ra một thanh vỡ vụn qua trời sinh đao phôi? Tuy nói là hạ phẩm pháp bảo cấp bậc, nhưng đã đều vỡ thành cái dạng này, còn có thể còn lại nhiều thiếu uy năng. Đoán chừng đều còn không bằng trước đó trôi này cực phẩm linh khí đâu. Ngược lại là một bên lý trí thất, khi nhìn đến ma đao ngàn lưỡi đao về sau, trên mặt thần sắc không khỏi khẽ động. Hiển nhiên là nhớ tới trước đó, từ ba châu bên kia lưu truyền tới tin tức. Trương Phi Bạch giựa vào một thanh trời sinh đao phôi, một đao chém giết một vị Sích Linh tiên cấp cường giả. Nàng không có nghi ngờ, hẳn là liền liền là trôi này trời sinh đao phôi đi. Ma liên tại vạn chúng chú mục lúc, trên sân Trương Phi Bạch, cầm trong tay ma đao ngàn lưỡi đao chống rung đứng thẳng. Trên thân đạo bào không gió mà bay. Đây nào bùng bền. Nhìn về phía vùng bân ánh mắt, tràn đầy có chút thương hại. Dù sao, chôi này trời sinh đao phôi hơi có chút tà môn. Tại bước vào linh đạo trước đó, Trương Phi Bạch thậm chí cũng không quá muốn dùng nó. Nhưng từ khi trận chiến đấu này bắt đầu về sau, tại vùng bân xuất thủ một cái mắt, cái này ma đao ngàn lưỡi đao lập tức liền bắt đầu dao động đi lên. Từng đạo không hiểu ba động, không ngừng tản ra. Cái kia rõ ràng là tràn đầy khát vọng áp nghiệm. Nó tại khát vọng vùng bân thuần âm thể chất. Trương Phi Bạch như lại không đem ma đao ngàn lưỡi đao cho phóng xuất, ra hỏa này khả năng liền muốn mình tử trong nhận chứa đồ. xông vào đi ra. Ha ha, có hữu dụng hay không, ngươi chờ một chút liền biết. Nghe được ông bân lời nói, Trương Phi Bạch không khỏi khẽ cười một cái. Lập tức, trên người hắn cái kia quần quần ma thuần túy linh lực phóng lên. Ba thành định phong đao chi pháp tướng, cấp tốc ngưng tụ. Roeng. Sau một khắc, ma đao ngàn lưới đao phía trên, lập tức bạo phát ra một trận, làm người sợ hãi tới cực điểm hắc quang. Ngay sau đó, một cỗ vô cùng khí tức kinh khủng, thình lình phóng lên tận trời. Cỗ khí tức này vừa xuất hiện, dĩ nhiên khiến đến không thiếu Sích Linh Tiên Cường Dạn Nội viện trưởng lão. Vì đó một trận hoảng sợ vô cùng. TT, đây là cái gì khí tức? Đạo khí, ma khí. Quả nhiên là hơi thở thật lạ khủng bố a. Ngay cả ta đều cảm nhận được run sợ một hồi không thôi. Trong lúc nhất thời, bọn hắn sắc mặt kỳ biến, trong lòng càng là nhớ lên kinh đạo hải lão. Lập tức, nhịn không được kinh ngạc nói: "Mà trung quanh những tiên tiêu đỏ nhỏ, lại là cũng không có loại cảm giác này." Bọn hắn chẳng qua là cảm thấy, ma dao ngàn lưỡi dao phát ra khí tức vô cùng lang lệ đồng thời, lại quỷ dị dị thường. Nhưng không chờ bọn họ tiếp tục suy nghĩ sâu dưới, Trương Phi Bạch đã đưa tay Đem ma đao ngàn lưỡi đao vung trảm mà ra. Thái vi phá hư trảm phá hư. Sau một khắc, tại vung đao chém ra trong nháy mắt, làm người sợ hãi hắc quang đột nhiên tăng vọt. Khó có thể tưởng tượng kinh khủng pháp tướng chi lực, thình lình bộc phát ra. Khi tất cả người cảm nhận được cỗ này pháp tướng chi lực sau, toàn trường rung động. Bọn hắn lập tức cũng nhịn không được, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Biểu lộ càng là triệt để ngốc trợn ở. Ánh mắt đã là không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm. Cái kia rõ ràng liền là ba thành đỉnh phong đao chi pháp tướng, nhưng không ngờ có thể bộc phát ra có thể so với người khác tám thành pháp tướng chi lực uy năng, còn không chờ bọn họ tiếp tục trấn kinh số dưới, Trương Phi Bạch một đao kia, thình lình đã giơ lên mà ra. Xuy, vượt qua vạn mét không gian, cho dù là bị cấm chế ra cô qua, cũng trong nháy mắt bị hắc quang xuyên thủng. Cái kia vô cùng lưỡi đao sắc bén, phảng phất muốn đem thiên địa đều xuyên qua. Cùng lúc đó, Vương Bân thấy cảnh này, lập tức liền liền cảm thấy một trận ngạt thở. Hai mắt trừng lớn, con người chấn động kịch liệt lấy, trên mặt thân sắc đã kinh hãi tới cực điểm. Gia hòa này, còn có cái này tiên sinh đao phôi, đến tận cùng là chuyện gì xảy ra? Trong lòng của hắn Kính Hải đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nhưng lúc này, cũng đã dung không được ông Bân suy nghĩ nhiều, bởi vì cái kia kinh khủng đến kinh dị hắc quang đã đến trước mặt của hắn. Mắt thấy sau một khắc, liền liền muốn xuyên thủng đầu của hắn. Mơ tưởng, ông Bân hai mắt đột nhiên trừng một cái, trong miệng phát ra một tiếng quát lớn. "Oanh!" Toàn thân linh lực tại thời khắc này cấp tốc vận chuyển lên đến. Đưa tay đột nhiên nhoáng một cái, một viên quỷ dị lệnh phù liền liền ra hiện ở trước mặt của hắn. Chương 480, bị oanh bay ông Bân rung động toàn trường. Thiên kiếp lệnh, cho ta hoành. Đối mặt cái này gần trong gang tốc Hắc Quang, Vương Vân lập tức gầm thét một tiếng. Cuồn cuộn linh lực đều tràn vào đến tiên kiếp lệnh phù ở trong. Sau một khắc, không khí đột nhiên trì trệ. Thời gian cùng không gian đều tại thời khắc này bị độc lại. Cái tiệp kinh khủng Hắc Quang, lúc này liền giống như giống như hộ phách, ngừng lại. Ho ho. Cuồn phong đột khởi, mây đen trong nháy mắt ngưng tụ. Thiên địa lập tức là chỉ biến sắc. Rang rắc. Ầm ầm. Giống như thiên băng địa liệt tiếng sấm, ầm vang nộ vang. Một đạo kinh khủng tới cực điểm kim sắc thiên lôi lập tức bắn ra. Trong nháy mắt, liên liên để toàn trường tất cả mọi người lông tơ dựng đứng. Còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, kim sắc lôi quang đã lan tràn mà ra. Sau đó một khắc, kim sắc lôi quang cùng hắc quang đột nhiên kịch liệt va chạm. Bá! Trong chốc lát, lôi quang tan biến, cái kia gần vạn mét kinh khủng hắc quang lại hóa thành tro bụi. Kinh khủng tới cực điểm sóng xung kích đột nhiên bành trướng mà lên, hóa thành một đóa to lớn mây hình ngấm bay lên. Bốn phía cấm chế kịch liệt lay động, liền tựa như ở dây tiếp theo liền muốn vỡ vụn. Nhìn người hãi hùng kia vỡ, một viên lòng thần trường đột nhiên ngưng lên cổ họng. Cái này mẹ nó cũng quá kinh khủng a. Nếu không có cái này cực kỳ cường hãn cấm chế thủ hộ, vẹn vẹn chiến đấu này trong dư âm dư ba, cũng đủ để cho trong vòng vạn dặm tất cả thiên kiêu chết oan chết uổng. Hô! Đột khỏi quần phòng, thổi tan hết thảy sương ngủ. Phục. Đúng lúc này, thổ huyết âm thanh âm vang lên. Tất cả mọi người đều vội vàng hướng phía trận bên trên nhìn sang. Vương Bân đến cùng vẫn là thủ thương. Mặc dù nói tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn cuối cùng là kích phát thiên kiếp lệnh, đánh ra một đạo kinh khủng tới cực điểm kim sát thiên lôi. Nhưng bởi vì khoảng cách quá gần, cái tia kinh khủng sóng xuống kích, trong nháy mắt liền đem Vong Bân trấn trở thành trọng thương. Cả người thân thể, càng là giống như như diều đứt dây, trực tiếp bị vứt ra ngoài, đánh xuyên dọc đường không khí, lưu lại từng đạo xương trắng. Đông. Đến cuối cùng, đánh vào cấm chế phía trên, cái này mới ngừng lại được. Cái này Vong Bân lại thình lình lần nữa bị đánh bay. Mà một bên khác, Trương Phi Bạch vẫn như cũ đứng ở nguyên bản địa phương. Trên thân không chỉ có lông tóc không tổn hao gì, thậm chí liền y phục đều không có nhiễm đến một điểm cho bụi. Giờ khắc này, Tất cả mọi người đều sợ hãi không hiểu, mang trên mặt chấn động không gì sánh nổi thần sắc, nhìn xem Trương Phi Bạch. Nguyên bản bọn hắn đã hướng cao đi suy đoán Trương Phi Bạch thực lực. Vốn cho rằng tại không chọn vẹn trời sinh đao phôi ra chỉ dưới, hắn nhiều nhất phát huy ra lúc trước gấp đôi lực lượng mà thôi. Dù sao, đan đạo tu sĩ căn bản không có khả năng đem hạ phẩm pháp bảo uy năng phát huy toàn bộ đi ra. Lại thêm, chuôi này màu đen trời sinh đao phôi rõ ràng vỡ vụn qua. Nghĩ như thế nào đều khó có khả năng phát huy ra bao nhiêu uy năng. Có thể kết quả cuối cùng Trương Phi Bạch vậy mà có thể đem 3 thành đỉnh phong đạo chi pháp tướng, bộc phát ra có thể so với người khác 8 thành pháp tướng chi lực uy năng. Với lại, chôi này nhìn như vỡ vụn trời sinh đạo phôi, cũng vậy mà có thể phát huy ra viễn siêu hạ phẩm pháp bảo uy năng. Cái này hai hai tăng theo cấp số cộng phía dưới, hắn sinh ra hiệu quả có thể tuyệt đối không đơn giản được ra. Kém một chút liền đem Vong Bân dày lắt dày. Nếu không phải hắn tại tối hậu quan đầu, kịp thời kịp phản ứng. Đồng thời quả quyết kích phát thiên kiếp lệnh phù. Vong Bân cũng sớm đã là cổ thi thể, làm sao có thể mới chỉ là trọng thương thổ huyết. TT Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chủ ngươi thủ đoạn viễn siêu ra tưởng tượng của bọn hắn không nói, liền ngay cả cái này nhìn như vỡ vụn trời sinh đạo phôi. Vậy mà cũng có thể có uy năng như thế. Đây quả thật là người có thể làm sự tình. Trong lúc nhất thời, trèo lên trên thiên bảng một đám tiên tiêu, lập tức liền nhìn trợn tròn mắt. Cho dù liền là doanh tiên lâm, còn có lưu văn lòng, cũng cũng nhịn không được mà sắc mặt ngưng trọng. Bọn hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chương phi bạch, phảng phất là muốn nhìn một chút, gia hỏa này đến cùng có phải hay không người. Vừa mới một đắc kia, cho dù là hai người bọn họ cũng là chỉ có thể tạm thời tránh núi nhọn, căn bản là không có cách ngăn cản lại đến. Với lại, càng làm bọn hắn hơn kinh ngạc chính là, Trương Phi Bạch lĩnh ngộ pháp tướng chi lực. Cái kia rõ ràng bất quá 3 thành đỉnh phong pháp tướng chi lực, vậy mà có thể bộc phát ra có thể so với người khác 8 thành pháp tướng chi lực trình độ. Hóa ra mọi người lĩnh ngộ pháp tướng chi lực đều là giả đúng không hả? Chỉ có Trương Phi Bạch một người lĩnh ngộ pháp tướng chi lực mới là thật. Như thế khác biệt to lớn, thật hợp lý sao? Không hợp lý a. Lúc này, dù cho là Kiêu Ngạo vô cùng doanh Thiên Lâm, cũng không thể không thừa nhận, hắn có chút chua. Cái tên Trương Phi Bạch nội tính, quả thực là khoáng cổ tuyệt kim, không người có thể cùng địch nổi a. Mà cùng lúc đó, tại xa xôi cao lâu bên trong, vừa mới ngồi xuống Trương Quân Bảo, còn có doanh thuần cường, khi nhìn đến Trương Phi Bạch bộc phát ra một đạo kia, lập tức, lại lập tức đứng lên. Đây quả thật là ba thành đỉnh phong pháp tướng chi lực sao? Cái kia kinh khủng uy năng, đơn giản có thể so với người khác tám thành pháp tướng chi lực a. Tiểu tử này, muốn hay không như thế yêu người a? Cảm giác người khác pháp tướng chi lực đều là giả. Tại thời khắc này, hai người thần sắp triệt để thay đổi. Nguyên bản bọn hắn cho rằng mình đã là đầy đủ xem trọng Chương Phi Bạch. Dù sao, đều đã đem Chương Phi Bạch gọi, có thể đối kịp người của mình. Nhưng bây giờ bọn hắn phát hiện, mình tự hồ vẫn có chút xem thường, Chương Phi Bạch yêu nghiệt trình độ. Phóng nhãn toàn bộ tu hành giới, quán thông thượng cổ đến nay, tại Ngộ Tĩnh Phương diện này, đơn giản không người có thể cùng địch nổi. Doanh Thuần Cương hít sâu một hơi, nhìn về phía Chương Phi Bạch ánh mắt bên trong, tràn đầy kinh hãi cùng rung động. Có lẽ lần này, chúng ta có thể có hy vọng giải quyết triệt để truy tinh hải sự tình. Lúc này, Trương Quân Bảo tâm tình cũng là vô cùng kích động. thậm chí ngay cả tiếng nói đều có chút run rẩy bắt đầu. Mà dưới lại, doanh cốc lương các loại năm người cũng là mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhìn về phía Trương Phi Bạch ánh mắt bên trong tràn đầy vô tận rung động. Cái này Trương Phi Bạch, đến tận cùng là thần thánh phương nào? Vậy mà như thế yêu nghiệt, ba thành đỉnh phong đao chi pháp tướng, lại có thể phát huy ra có thể so với tám thành pháp tướng chi lực. Cái này, vượt cấp đánh bại chèo lên thiên bảng thứ 6 ương bân, hiện tại cùng chúng ta đối chiến thời điểm, chỉ sợ ngay cả làm nóng người cũng không tính a. Đừng nói là hai đại vô thượng bí pháp, liền là ngay cả loại thủ đoạn này Chúng ta đều không có tư cách lãnh hội à? Nói đến chỗ này, năm người cảm xúc lập tức liền thấp tráo bắt đầu. Nguyên bản bị đánh bại thời điểm, bọn hắn còn có chút không phục. Đối Trương Phi Bạch còn có chút bất mãn, nhưng là hiện tại, bọn hắn đã là triệt để chịu phục. Cái này mẹ nó muốn làm sao so? Không nói trước cái kia hai đại vô thượng bí pháp sự tình, liền vẹn vẹn cái này tăng phúc pháp tướng chi lực thủ đoạn, cũng làm người ta tuyệt vọng vô cùng. Đồng dạng đều là đều là pháp tướng chi lực. Kết quả, người ta ba thành đỉnh phong pháp tướng chi lực, có thể địch nổi người khác tám thành pháp tướng chi lực. Cái này đạp mã còn đành cái cái giáng a. Đây quả thực là yêu nghiệt bên trong yêu người ta. Lúc đầu bọn hắn cũng còn tự nhận là là thiên phú tương đối mạnh tiên tiêu. Nhưng bây giờ như thế vừa so sánh, bọn hắn những người này sợ là ngay cả rác rưởi cũng không bằng a. Thật đúng là làm người tuyệt vọng tới cực điểm cảm giác bất lực a. Nghĩ tới đây, Doãn Cốc Lương năm người nhất thời trong lòng phức tạp khó hiểu, vô cùng cay đắng. Ý tưởng giống nhau, không vẹn vẹn chỉ có bọn hắn có. Ở đây vây xem tuyệt đại bộ phận tiên tiêu, trong lòng cũng đều là như thế này. Chương 481, Vương Bân Át chủ bài. Vô thượng lôi pháp. Một bên khác, Ly Nguyệt cả người đều trực tiếp ngốc trệ. Một đôi mắt đẹp chấn động kịch liệt lấy, linh lung miệng nhỏ càng hơi hơi rương, nửa ngày đều không thể chọn. Cái kia tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp, càng là tràn ngập kinh ngạc cùng hoảng sợ. Hắn? Hắn? Đến tận cùng là chuyện gì xảy ra? Cái kia rõ ràng là ba thành đỉnh phong đao chi pháp tướng, làm sao lại có khủng bố như vậy uy năng? Chỉ Thất, ngươi người bạn thân này, đến tận cùng là quái vật gì a? Ly Nguyệt cũng nhịn không được nữa trong lòng kinh hãi, không kiềm hãm được nhìn về phía bên cạnh Lý Chỉ Thất, run rẩy thanh âm nói. Lúc này Lý Chí Thật cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nàng có nghĩ đến, Trương Phi Bạch tăng lên sẽ phi thường tấn mãnh, nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà lại như thế kinh thế hai tục. Đồng dạng đều là pháp tướng chi lực, bọn hắn những này thiên kiêu linh ngộ, liền cùng giả. Thật giống như chỉ có Trương Phi Bạch linh ngộ mới là pháp tướng chi lực chân chính lực lượng. Cái này ai có thể nghĩ ra được a? Tại sinh tử đài bên trên, Trương Phi Bạch ngược lại là không có để ý, người chung quanh cái kia kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt, thậm chí đều không đi xem bị vênh bay buồm bần, mà là nhìn xem ma đao trên tay của chính mình ngàn lưỡi đao. trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Lúc này ma đao ngàn lưỡi đao ẩm đạm vô quang, vốn là trải rộng vết rách thân đạo, đã xuất hiện đông đảo không chọn vẹn địa phương. Rất hiển nhiên, tại vừa mới cái kia một đạo kim sắc thiên lôi đánh kích phía dưới, nó đã bị trọng thương đến. Gặp đây, Trương Phi Bạch trong lòng cũng không khỏi một trận sợ hãi tham phục. Quả nhiên không thể xem thường những đại gia tộc này đi ra gia hỏa, từng cái bản thân thực lực khả năng đều chẳng ra sao cả. Nhưng trên thân lại khả năng mang theo, không tưởng tượng được cường hoành vật phẩm. Cũng tỷ như nói lần này kim sắc thiên lôi, nếu như hắn một đoản sai, Vương Bân hẳn là chuẩn bị lấy nó tới đối phó lão quỷ, chỉ là đối phương không có dự liệu được, trên tay mình lại còn có ma đao ngàn lưỡi đao, cho nên cũng chỉ có thể sớm dùng đến. Mà lúc này, ở phía xa Vương Bân, chấm dãi tử trên mặt đất bò lên đến. Nguyên bản màu hồng hoa phục đã vỡ vụn, hiền lộ ra mặc ở bên trong một bộ giáp. Mặc dù không phải trời sinh khí phôi, nhưng cũng là một bộ hạ phẩm pháp bảo phòng ngự giáp. Mà lúc này, tại yến giáp phía trên, thình lình lưu lại một đạo vết đao sâu hoắm. Đồng thời, vết đao bên trên còn nổi lên một vệt máu. Đây cũng là làm cho Vương Bân Cảm thấy da đầu tê dại một điểm. Kim Sắc Thiên Lôi rõ ràng đều đã đánh tan ánh đao màu đen, nhưng chính là như thế, vẫn như cũng còn có thể cách hạ phẩm pháp bảo nhuuyễn giáp phòng hộ, ngành sinh sinh thương tổn tới mình. Gia hỏa này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Nắm thật chặt nắm đấm, vùng vân trên mặt thần sắc vô cùng khó coi. Hắn lúc này, rốt cục cảm thấy không thích hợp. Cái này Trương Phi Bạch thủ đoạn, khó tránh khỏi có chút nhiều lắm. Trước đó Vương Bân còn tưởng rằng Hỏa Kỳ Lân có thể dẫn suất lục kiếp quỷ vương, ai biết vậy mà toát ra một cái năm đôi mèo yêu. Sau đó rõ ràng ba thành đao chi pháp tướng, Vậy mà có thể bộc phát ra có thể so với 7 thành pháp tướng chi lực quý năng. Ngay tại hắn coi là đây chính là Trương Phi Bạch cực hạn. Kết quả, gia hỏa kia vậy mà lại lấy ra một thanh hạ phẩm pháp bảo, nhìn như vỡ vụn trời sinh đã phôi. Với lại lại vẫn có thể đem 3 thành đỉnh phong đạo chi pháp tướng, bộc phát ra có thể so với 8 thành pháp tướng chi lực quý năng. Cái này mỗi một sự kiện đều là bất khả tư nghị như vậy. Không được, không thể chờ đợi thêm nữa, nếu là lúc này hắn triệu hoán ra cái tia lục kiếp quỷ vương, ta nhất định phải chết. Bình phục tự thân khí tức, Vương Bân lập tức cắn răng một cái. Hắn luôn chuẩn bị liều mạng. Lam ẩn tàng ra tòa công gia đích truyện, Vương Bân trên tay tự nhiên cũng là có uy năng kinh khủng bị pháp, chỉ là đại giới rất lớn, tùy tiện không có thể lợi dụng. Nhưng lúc này, rất rõ ràng đã không thể lại ẩn dấu đi. Nếu không, nguy hiểm chính là hắn. Muốn đến nơi này, Vương Bân thông suốt xoay người, nhìn xa xa trường phi bạch. Cái kia trong ánh mắt, kinh khủng sát ý sôi trào. Không thể không thừa nhận, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác vượt quá dự liệu của ta. Vất quá, trên tay ngươi trôi này trời sinh đao phôi đã triệt để bẻ nát, ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có cái gì át chủ bài. Một chiêu này, ta vốn là chuẩn bị dùng tới khiêu chiến ba vị trí đầu, nhưng bây giờ ngươi có thể kiến thức đến, xem như vinh hạnh của ngươi." Tiếng nói vừa ra, Vô Ngân Thôi động bị pháp, vốn là kinh khủng linh lực, vậy mà lần nữa tăng vọt bắt đầu. Tu vi của hắn cùng thực lực, vậy mà đều tăng vọt mấy cái cấp bậc. Khí thế trên người cũng đột nhiên tăng vọt gấp bội. Sau đó, vô cùng nồng đậm tiên thiên dương khí, cấp tốc tràn ngập ra. Lại cạnh. Ngay sau đó, vô số sền sệt chất lỏng màu đen, không ngừng từ trên người Vô Ngân chảy ra. Trong mấy mắt, liền tạo thành một mạng lưới đại dương màu đen biển cả. ầm ầm, vô cùng trầm muộn tiếng sấm vang lên. Những cái kia chất lỏng màu đen lại rõ ràng là lôi điện. Sau đó, một cỗ xo so trước đó còn huyền diệu hơn vô số pháp tướng chi lực, thình lình bày ra. Trên tay hắn màu đen bao tay, lúc này liền hóa thành một đầu âm trầm uy nghiêm cự long, chui vào biển lớn màu đen bên trong. Thấy cảnh này, treo lên thiên bảng một đám tiên kiêu, cũng là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Cái kia lại là sáu thành pháp tướng chi lực. Cái này vô ngân vậy mà lĩnh ngộ sáu thành pháp tướng chi lực. Càng thêm dọa người chính là, hắn thi triển hẳn là thượng cổ tất truyền vô thượng lôi pháp, nước bần lôi có trách cái này ung bân giảm lửa tiếng, muốn chuẩn bị khiêu chiến ba vị chí đầu. Hắn lại có như vậy kỳ ngộ. Trong lúc nhất thời, bọn hắn khiếp sợ không thôi. Ai cũng không nghĩ tới, cái này ung bân vậy mà tại vô thanh vô tức ở giữa, lĩnh ngộ sáu thành pháp tướng chi lực. Càng đáng sợ chính là, hắn thế mà còn chiếm được thượng cổ thất truyền vô thượng lối pháp, nước bần lôi. Căn cứ thượng cổ lưu truyền xuống truyền thuyết, lúc trước tu hành giới đại phá diệt thời điểm, liền cũng là bởi vì có người dùng đỏ thấm cung lôi cùng nước bần lôi, cái này hai đại âm dương vô thượng lối pháp, đi hoành kích tu hành giới. Cuối cùng mới đưa đến tiên địa vỡ nát, còn sót lại đại địa cùng đại dương mạnh vỡ, hóa thành năm châu bốn biển. Cả thiên không đều vỡ thành mấy khối. Vương Triều Tông môn trong nháy mắt hủy diệt, vô số sinh linh hóa thành bụi phấn. Hắn hải như yên điện tịch, càng lạ đều cho một mùi lửa. Đủ thấy hắn kinh khủng uy năng. Mà bây giờ, cái này hai đại vô thượng lôi pháp thứ nhất nước bật lôi, lại bị Uông Bân đoạt được. Mặc dù hắn chỉ học được gia lông, cũng có được khó có thể tưởng tượng kinh khủng uy năng. Như hắn đem lá bài tẩy này lưu đến cuối cùng, có lẽ thật có thể dung chuyển tần vũ vị trí, cũng khó nói a. Giáp đây Không thiếu chèo lên trên tiên bảng tiên kiều, cũng là nhịn không được cảm khái văn phần. Bọn hắn có thể cũng không nghĩ đến, cái này Uông Bân vậy mà ẩn tàng sâu như vậy. Mà tại sinh tử đại bên trên, chân đạp con sóng lớn màu đen Uông Bân, toàn thân cuồn cuộn linh lực, đã vận chuyển hết tốc lực. Cái kia màu đen bao tay chúa huyên hóa cự long, tiềm ẩn tại màu đen sền sệt đại dưới đáy biển, nhanh chóng vây vùng lấy. Cái kia nguồn gốc từ tiên cổ khí tức, cũng tại dần dần bay lên. Gặp đây, trong mắt của hắn bộ phát ra một trận tinh quang. Sau một khắc, Uông Bân đột nhiên vung ra một quyền. Bắc cảnh thương đầm nguyên long xuất hải. Lúc này, Hắn không chỉ có đem cửu âm chân long quyết vận chuyển tới cực hạn, linh lực trong cơ thể càng là không giữ lại chút nào bộc phát ra. Sáu thành pháp tướng chi lực cũng là đều ngưng kết mà ra. Chương 482, tại trong tuyệt vọng chết đi, lại bắt đầu. Thoải mái, thoải mái. Cái này liền liền là ông Bân hiện tại nội tâm duy nhất cảm giác. Linh lực toàn bộ triển khai, pháp tướng chi lực đều ngưng kết. Cuối cùng kết hợp vô thượng lôi pháp, cùng ngụy đạo giai cửu âm chân long tay, đánh ra mình từ trước tới nay mạnh nhất một kích. Cái này tuyệt cường một kích, hắn cũng không tin Trường Phi Bạch còn có thể chống đỡ được. Bởi vì cho dù là Sích Linh Tiên cường giả, cũng ngăn không được. Hắn một chiêu này, thậm chí có thể đánh sát bình thường Sích Linh Tiên 4 tầng cường giả. Trương Phi Bạch bất quá mới Kim Đan 12 tầng đỉnh phong, cho dù hắn ngộ tính yêu nghiệt tới cực điểm, cho dù hắn dùng ra hai đại vô thượng bí pháp, cũng tuyệt đối không thể ngăn trở mình cái này đỉnh phong một kích. "Đều khóc ca, run rẩy a." Sau đó tại trong tuyệt vọng chết đi, búi tóc rối tung bay múa, gương bên khuôn mặt dữ tợn, trong đôi mắt lộ ra thần sắc hưng phấn. Phảng phất giờ khắc này, hắn đã thấy Trương Phi Bạch chết thảm tại mình cái này đỉnh phong một kích phía dưới. Một màn này lập tức để vô số tiên tiêu chấn động theo không thôi. TT, quá kinh khủng. Không nghĩ tới hung bân vậy mà cũng có dấu, không bố như thế át chủ bài. Thật không hổ là treo lên tiên bảng thứ 6 a. Quả nhiên là thần tiên đánh nhau a. Mặc kệ là hung bân, vẫn là cái này Trương Phi Bạch, đều là chúng ta Thái Hư Thánh viện bên trong, cao cấp nhất tiên kiêu a. Bất quá, thật đúng là có chút đáng tiếc. Cái này Trương Phi Bạch tu vi quá thấp, nếu là có thể đột phá đến linh đan kỳ, lấy tư chất của hắn, có lẽ còn có thể ngăn cản một cái này. Trương Phi Bạch có thể ngăn cản sao? Tại thời khắc này, Vô số thiên phiêu bên trong cũng không khỏi hiện ra ý nghĩ này đến. Chỉ một thoáng, trong lòng bọn họ đều đầy cõi lòng chờ mong, ánh mắt càng là chăm chú rơi vào Trương Phi Bạch trên thân. Mà ở phía xa trên nhà cao tầng, cái kia Trương Quân Bảo cùng doanh thuần cương cũng là thần sắc cứng lại. Một kích này, rất mạnh a. Trương Phi Bạch chỉ sợ ngăn không được a. Tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút a. Như thế vô tiền khoáng hậu yêu nghiệt, cũng không thể ở đây vẫn là a. Tinh thần của hai người chấn động, nhao nhao đứng dậy, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm sinh tử đài bên trên. Một khi Trương Phi Bạch có sinh mệnh chi uy, Bọn hắn sẽ không chút do dự xuất thủ cứu rút. Đến tại cái gì phá không phá hư quy tắc, cái kia căn bản cũng không phải là vấn đề gì. Dù sao, Trương Phi Bạch bây giờ triển hiện ra kinh khủng tiên tư, đủ để cho bọn hắn đánh vỡ hết thảy quy tắc, toàn lực nuôi dưỡng. Tại sinh tử đài bên trên, trên mặt đất, xoạt. Nguyên bản bề đá đã bị một mảnh vô cùng kinh khủng biển lớn màu đen thay thế, cho nước dính dính trọng lãng, nương theo lấy ẩm đạm chậm chậm lôi quang, không ngừng rung động. Một đạo to lớn không gì so sánh được dư lực ảnh, tại cấp tốc chớp độc lên. Trong chốc lát, Cái này du lịch ảnh lấy, nhưng tưởng tượng tình thế, lôi cuốn hắc lôi chận chận chọc lãng, từ trong hắc hải đột nhiên nhảy lên, lên ra. Một cú làm cho người run dậy viễn cổ khí tức, lập tức dâng lên mà ra. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, tiên địa bỗng nhiên biến sắc, không gian tại kịch liệt lay động. Một kích này, hoàn toàn chính xác có thể xưng kinh diễm tuyệt truyện. Liên Sếp Như Trương Phi Bạch, lúc này cũng không khỏi vì đó động dung. Không sai, coi như không tệ a. Cuối cùng là có chút con em đại gia tộc dáng vẻ. Nhưng nói xong, câu chuyện của hắn không khỏi nhất truyện. Bất quá, cái này đánh cho có hơi lâu. cũng kém không nhiều nên kết thúc. Trong lời nói, lộ ra nhẹ nhõm mà bình thản. Phạm Vật là đang trần thuật một kiện mọi người đều biết sự thật, mà hắn những lời này ở cửa ra trong nháy mắt, liền dẫn đến vô số mặt người sắc quá dị. Cái này Trương Phi Bạch, đến tận cùng đang nói cái gì a? Không bố như vậy một kích, hắn còn không thừa cơ chủ động nhận vừa, rời đi sinh tử lại a? Trong đầu của hắn, đến tận cùng suy nghĩ cái gì a? Một kích này nếu là rơi vào trên người hắn, hắn căn bản cũng không có còn sống khả năng a. Trương Phi Bạch là bị sợ choáng váng a. Tranh thủ thời gian chạy a. đều nhanh chết chắc rồi. Hắn vậy mà làm sao còn muốn ăn mặc bước đâu? Lập tức, về xem vô số thiên kiêu không khỏi làm một trận xôn xao. Rất hiển nhiên, Trương Phi Bạch thái độ ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, hương phân một cái này, uy lực là thật là kinh thế hãi tục tới cực điểm. Liên xếp như bình thường xích linh tiên câu giả, cũng vô pháp ngăn cản. Chớ nói chi là kim đan sư Trương Phi Bạch, nhưng Trương Phi Bạch lại nói ra, một phen quái dị tới cực điểm lời nói, lại không rõ ràng cho lắm người xem ra, tựa như là đang tận lực tranh bức. Ly Nguyệt cũng là như thế. Lông mày của nàng gập khóa chặt, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy thần tình khó hoặc. Trong lòng một điểm đều không thể nào hiểu được, Trương Phi Bạch hành vi. Bất quá, Lý Nguyệt bên người Lý Chỉ Thất, lại là lộ ra có chút vẻ mặt bờ cười. Phi Bạch, hắn lại bắt đầu a. Khẽ cười một cái, Lý Chỉ Thất hơi có chút bất đắc dĩ nói, lại bắt đầu. Có ý tứ gì a? Ý của ngươi là nói, hắn trước kia thưởng xuyên dạng này a. Nghe vậy, bên cạnh Ly Nguyệt không khỏi vì đó sững sờ, sau đó nhịn không được dò hỏi. Ha ha, xem như thế đi, chờ một chút ngươi sẽ biết. Nhìn xem nàng không hiểu thân sắc, Lý Chỉ Tất cười tủm tỉm nói ra, "Lại là câu nói này." Nghe đến đó, Ly Nguyệt lòng hiếu kỳ lúc này liền bị sâu đi lên. Cái này Trương Phi Bạch dám nói thế với, chẳng lẽ là bởi vì hắn còn có át chủ bài, còn chưa sử dụng. Muốn đến nơi này, nàng không khỏi nhìn về phía Trương Phi Bạch, trong ánh mắt lóe ra tràn đầy chờ mong. Một bên khác, cái này Trương Phi Bạch, thật đúng là so ta đều có thể chứa. Lưu Văn Long trên mặt thân sắc, cũng không khỏi có chút quái dị. Mồm mép ngược lại là rất lưu loát. Doanh Tiên Lâm nhíu mày, mà không chút thay đổi nói, Ngược lại là Tần Vũ nghe, nghe lập tức cười to bắt đầu. Ha ha, không sai, không sai, thật đúng là hợp khẩu vị của ta a. Tiểu tử ngươi cũng đừng chê ta. Không phải, nhưng là không còn ý tứ. Xa xa trên nhà cao tầng, Trương Quân Bảo cùng Doanh Thuần Cương cũng nghe đến Trương Phi Bạch lời nói, lẫn nhau liếc nhau một cái. Đều thấy được đối phương trên mặt, cái kia thần sắc quái dị. Tiểu tử này, ngược lại là gặp nguy không loạn a. Khô khụ, có lẽ hắn còn có ác chủ bài vô dụng, cũng nói không chừng đấy chứ. Cái này sao có thể có thể đem ba thành đỉnh phong pháp tướng chí lực, phát huy đến tám thành pháp tướng chi lực uy năng, đã là bất khả tư nghị, lại hướng lên. Trương Quân Bảo đang nói. Sinh tử đài bên trên Trương Phi Bạch động. Hắn cũng không lùi lại, càng không có nhận thua đầu hàng, lui ra sinh tử đài, mà là đem ma đao trên tay ngàn lưới đao cho thu lại. Sau đó, cứ như vậy trống rỗng đứng ở tại chỗ. Mà một cử động kia, lập tức cũng làm cho nhiều người hơn mặt lộ vẻ vẻ quái dị. Bởi vì thu hồi ma đao ngàn lưới đao về sau, Trương Phi Bạch liền liền hai tay chống chân. Ngay cả chạm lưới đao cùng trời tơ nhận bao tay, hắn đều không chịu hoãn. Điều này cũng làm cho rất nhiều người trong lòng nghi hoặc tới cực điểm. Tuy nói bị Kim Sắc Thiên lôi vành kích về sau, cái này Ma Đao ngàn lưới đao khí tức liền suy yếu tới cực điểm. Nhưng dù vậy, dù sao cũng là hạ phẩm pháp bảo, vẫn là có rất mạnh uy năng. Nhất kém nhất, sử dụng Trảm Nguyệt lưới đao cùng trời tơ nhện bao tay, cũng có thể để hắn tăng lên một chút tỷ lệ sinh tồn. Mặc dù nhưng cái tỷ lệ này, tại mọi người nhìn lại là cực kỳ bé nhỏ, nhưng cũng tốt hơn không có cái gì a. Nhưng doanh Thiên Lâm tại thấy cảnh này thời điểm, lại là trong nháy mắt con ngươi co rút lại. Trần Sắc lập tức liền ngưng trọng bắt đầu. Chương 483, một chiêu này ta cũng sẽ. Vương Bân vẫn lạc. Cố này quần quẫn cương mãnh khí tức là. Nhìn xem Trương Phi Bạch, do ánh tiên lâm trong đôi mắt, hiện lên một tia ngưng trọng. Bởi vì tại thời khắc này, hắn có thể cảm nhận được Trương Phi Bạch khí tức trên thân, trong nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong nháy mắt đó, phạm vật thiên địa vạn vật khí tức đều bị Trương Phi Bạch chố khi động. Toàn thân Long Tơ trong nháy mắt dựng đứng, một cố làm người sợ hãi tới cực điểm cảm giác dâng lên. Hắn trừng lớn hai mắt, nhìn chòng chọc vào Trương Phi Bạch nhất cử nhất động. Giống. Vô cùng kinh khủng tiếng long ngâm một phát. Mắt thấy cái kia đen kịt thiên long, lôi cuốn lấy vô cùng vô tận lôi quang chọc lãng, sắp nuốt hết Trường Phi Bạch. Nha. Thật đúng là đúng dịp. Một chiêu này, ta cũng sẽ. Trong đôi mắt hiện lên một tia giống như cười mà không phải cười quá mang, Trường Phi Bạch nhếch miệng lên một tia đường cong. Đàng. Sau một khắc, cuồn cuộn mà thuần túy linh lực, cấp tốc lao nhanh. Cái kia kinh khủng tới cực điểm khí huyết lang yên, càng là phóng lên tận trời. Trong thứ hải lập tức vì đó bừng lên, tứ linh thứ nhất thương lòng, lập tức mở mắt. Trong khoảnh khắc, kinh khủng đến cực điểm màu xanh tím lôi vân, cấp tốc lan tràn đến khắp bầu trời. Cương manh khí tức tức tốc sát tựa như thiên uy, ép trong lòng mọi người, để cho người ta không khỏi cảm thấy tâm hoảng ý loạn, hô hấp khó khăn. Phảng phất muốn đại nạn lâm đầu. Phá tinh vẫn nhặt quyền thương long hàn thế. Trương Vi Bạch thanh âm rất nhẹ, nhẹ đến cho dù có người đứng ở bên cạnh hắn, đều không thể nghe được. Bởi vì làm một đạo kinh khủng tiếng oanh minh, tùy theo nổ vang bắt đầu. Rang rắc, ầm ầm. Chỉ một thoáng, một cỗ kinh khủng tới cực điểm pháp tướng chi lực, thình lình bộc phát ra. Đó là bốn thành định phong pháp tướng chi lực. Hắn chôn bộ pháp uy năng, chọn vẹn có thể so với tu sĩ tầm thường tám thành pháp tướng chi lực đỉnh phong uy năng. Pháp tướng chi lực trong nháy mắt ngưng kết thành hình. Sau đó, chỉ gặp một đạo màu xanh tím lôi quang bắn ra. Rống. Vô cùng uy nghiêm tiếng long ngâm, vang vọng cả phiến thiên địa ở giữa. Rang rắc. Một đạo khó mà diễn tả bằng ngôn từ thương long, tư nặng nghề màu tím tầng mây bên trong, hiện lộ ra. Lốt buốt. Sự hùng vĩ thân rồng phía trên, trải rộng chói mắt từ quang. Sau một khắc, một cái to lớn đến nhét đầy toàn bộ tầm mắt long trảo nhô ra. Hướng phía gần trong gang thép nguyên long. hung hăng đè xuống. Trong náy mắt, hai đầu to lớn tự lòng liền đột nhiên đụng vào nhau. Trong chốc lát, tất cả thanh âm biến mất, thiên địa phảng phất dừng lại. Từ vân vòng quanh người Thương Long, từ trên xuống dưới, rơ vuốt mà ra. Trọc Lãng bảo vệ Uyên Long, từ đuôi đến đầu, gào thét mà lên. Hai cỗ đồng dạng lay động đất trời vĩ lực, phát sinh kịch liệt va chạm. Sau đó cái kia gào thét Uyên Long, lại bị Thương Long nhô ra cự trảo một chút xíu, đè xuống. Thằng đến Uyên Long bị theo trở về đại dương màu đen trong biển rộng. Toàn bộ quá trình nhìn như vô cùng chậm rãi, kỳ thực tấn mãnh vô cùng. cơ hội tại động tác ngoạn lệ ở giữa. Cái kia gảo thiết Thiên Long liền bại lui, đại dương màu đen biển cả tức thì bị một chảo đánh chia năm xẻ bảy. Nhìn thấy mặt trước một màn này, tất cả mọi người cũng nhịn không được trừng lớn hai mắt. Cái này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vây xem vô số thiên kiêu, cũng không khỏi hoảng sợ nghẹn ngào kêu lên. Bởi vì ngay tại trước mắt của bọn hắn, trong truyền thuyết một đạo khắc vô thượng lôi pháp, đỏ thân cung lôi, lại cũng tình lình xuất hiện. Đồng thời, còn huyễn hóa thành một đầu to lớn tương long, dáng lâm thế gian. Sau đó uyên long gào thét, thương long giơ vút kinh khủng hình tượng, như vậy hiện ra tại trước mặt mọi người. Đến cuối cùng, Vương Bân cái kia mạnh nhất một kích, lại cứ như vậy một chảo đánh nát. Giờ khắc này, Vương Bân cũng là nhìn trợn tròn mắt. Trên mặt năm chắc thắng lợi trong tay thân sắc, lập tức liền độc lại. Hắn căn bản chưa kịp phản ứng, Trương Phi Bạch liền đã đánh tan hắn mạnh nhất một kích. Không đợi Vương Bân nghĩ rõ ràng, đối phương vì cái gì có một đạo khắc vô thượng lôi pháp đỏ thấm cùng lôi thời điểm, lại làm một đạo đạm kim sắc quang mang, từ trên người Trương Phi Bạch nổi lên. Tại thời khắc này, hắn con ngươi đột nhiên co rú lại. Vô cùng bao la hùng vĩ một màn đập vào mắt bên trong. Vương Bân nhìn thấy Trương Phi Bạch tại trong tích tắc, đưa tay hời hợt một chỉ. Sau đó, kinh cùng đao chi phát tướng, ầm vang của phát. Màu vàng kim nhạt ánh trắng, đột nhiên bắn ra. Ngay sau đó, vô cùng vững chắc thời không bị phá ra. Một vòng sáng trong kim sắc trắng sáng, giáng lâm đến trước mặt hắn. Sau đó, hắn liền nghe đến một đạo lạnh nhạt thanh âm. "Thái vi phá hư trạm rút đạo phá hư Bân Nguyệt." Nghe được thanh âm, Vương Bân con ngươi co lại thành cây kim. Lập tức liền ý thức được không thích hợp. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị có hành động thời điểm, trên mặt biểu lộ, trong nháy mắt liền đọc lại Cả người trực tiếp ngây người tại nguyên chỗ, phảng phất biến thành một pho tượng. Sau đó, hắn mặc trên người như giáp, phát ra một tiếng gào thét, sau đó trực tiếp nổ thành một phấn. Ngay sau đó, một đạo vết máu từ Vương Bân chỗ cổ chậm rãi nổi lên. Phốc phốc. Sau đó một khắc, đại cổ máu tươi phun tung tóe mà ra. Một cái đầu lâu tùy theo phóng lên tận trời. Vương Bân trực tiếp liền bị vêu đầu. Lo cục. Phù phù. Đầu lâu cùng thi thể không đầu lập tức ngã xuống trên bệ đá. Nồng đậm máu tươi, trong nháy mắt nhuộm đỏ toàn bộ sinh tử đài bên trên. trèo lên thiên bảng vị thứ 6 thiên kiêu, thần tang gia tổ công gia thứ nhất thiên kiêu, huống bên, cứ như vậy đột ngột bỏ mình. Thấy cảnh này, vây xem tất cả mọi người cũng không khỏi hai mắt lồi ra, con người chấn động kịch liệt. Miệng há lớn, giống như là không khép được đi. Trên mặt thần sắc kinh hai một tuyệt. Ở sâu trong nội tâm, càng là nhấc lên trận trận kinh đảo hải lãng. Tĩnh, yên tĩnh. Lớn như vậy sân bãi, trong nháy mắt liền lầm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người đều rất giống bị hóa đá, cũng không nhúc nhích. Ngoan. Sau đó một khắc, Đám người trong nháy mắt liền hoảng động, tiếng nghị luận càng là loạn xị bát nháo, bay thẳng tử tiêu. Chết. Chết. Cái này liền chết. Vương Bân, làm sao lại chết? Cái này, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vừa mới đó là, trong truyền thuyết một đạo khắc vô thượng lôi pháp, Đỏ Thâm Cung lôi sao? Ta, đây là ở trong giấc mộng sao? Nước bẩn lôi, Đỏ Thâm Cung lôi. Trong truyền thuyết đánh nát tu hành giới hai đạo vô thượng âm dương lôi pháp, vậy mà cùng nhau hiện thân. Điều đó không có khả năng. Tuyệt đối không khả năng. Cái kia cuối cùng một đạo là Trong lúc nhất thời, chung quanh tất cả thiên kiêu trên mặt đều là tràn đầy kinh hãi, hai mắt trợn to bên trong, càng lạ để lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Vừa mới cái kia trong náy mắt, phát sinh rất nhiều chuyện. Cái kia to lớn vô cùng lượng tin tức, để trong óc của bọn hắn hỗn loạn tương mừng. Trong lúc nhất thời, đều không cách nào kịp phản ứng. Uyên Long cùng biển đen trong nháy mắt vỡ vụn, còn không chờ bọn hắn thong thả lại sức, liền có một đạo lảnh lảnh vô cùng ánh trắng, dâng lên mà ra. Xa như vậy cách mấy vạn dặm vung vân, liền trong nháy mắt bị điều đầu. La Trương Phi bạch xuất thủ làm. Bên này liền là Trương Phi Bạch thực lực chân chính sao? Tại thời khắc này, tất cả thiên kiêu đều kinh hãi muốn tuyệt nhìn xem không nhiễm chân thế, quần áo chỉnh tề Trương Phi Bạch. Mà cùng lúc đó, Lưu Văn Long cùng Tân Vũ cũng là nhịn không được trừng lớn hai mắt, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn cùng cái khác thiên kiêu, tự nhiên không giống nhau. Người khác thấy không rõ lắm, không có phản ứng kịp. Nhưng thực lực đủ mạnh mẽ bọn hắn, lại là thấy rõ ràng. 1 triệu chữ, Vung Hoa. Chương 484, Nhất Tâm Nhị Dụng. Toàn chương kinh hãi. Môn kia đao pháp lạ, thiên giai cử phẩm. Không sai. đối không sai. Vậy khẳng định còn chưa tới Ngụy đạo giai tình trạng. Thật là khiến người không thể tưởng tượng nổi a. Rõ ràng chỉ là Thiên giai cực phẩm đao pháp, vậy mà lại có thể phát huy ra có thể so với Ngụy đạo giai đao pháp uy năng. Lưu Văn Long cùng Tần Vũ hít sâu một hơi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ rung động. Con không chỉ có như thế. Đúng lúc này, đứng ở bên cạnh doanh Thiên Lâm, cũng là bỗng nhiên mở miệng. Mà giờ này khắc này hắn, trên mặt thần sắc cũng là triệt để phát sinh biến hóa. Tại trong kinh ngạc, lộ ra ngưng trọng. Hiển nhiên, vừa mới chương phi bạch trỗ biểu diễn ra thực lực, mười phần kinh thế hai tụ. Cũng chính là bởi vậy, mới khiến cho ánh mắt của hắn trở nên ngưng trọng bắt đầu. Nghe được Doanh Tiên Lâm lời nói, Lưu Văn Long cùng Tần Vũ không khỏi mặt lộ vẻ nghi hoặc. Còn không chỉ chừng này, chẳng lẽ còn có cái gì chỗ đạt thủ, chúng ta không có chú ý tới? Bọn hắn hỏi thăm lời nói, lập tức cũng hút đưa tới không thiếu cái khác tiên kiêu ánh mắt. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng rất tò mò. Vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì? Dù sao trong mắt bọn hắn, liền thấy Trương Phi Bạch một trưởngoành ra. Đây ngươi từ quang thương long hiện hiện, sau đó trực tiếp theo phát nổ ông Bân Nguyên Long xuất hải. Sau đó Liên liên là kim sắc ánh trăng hoành không xuất thế, đem vùng bần chém mất. Nhưng từ đầu đến cuối, bọn hắn đều không nhìn thấy Trương Phi Bạch vùng dao chạm kích động tác. Cái này mới là khiến cho mọi người cảm thấy vạn phần kinh hãi địa phương. Vừa mới một đao kia tốc độ rất nhanh, nhưng cũng không có nhanh đến thấy không rõ trình độ, mà là các ngươi không có chú ý. Các ngươi có phải hay không có lả? Trương Phi Bạch trước vận chuyển chiêu kia thương long hàn thế, sau đó lại chém ra một đao. Doanh Tiên Lâm lập tức nói lời với người. Ngay vậy, tất cả mọi người không khỏi sợ hãi cả kinh. Bởi vì bọn họ sát thực đều là nghĩ như vậy. Bao quát Lưu Vân Long cùng Tần Vũ. Nhưng bây giờ hắn kiệu nói này, chắc hẳn liền không phải như vậy. Trên thực tế, chiêu kia Thương Long Hàng Thế cùng một đao kia là đồng thời dùng ra. Cảm nhận được người chung quanh ánh mắt, Doanh Thiên Lâm cũng có chút từ đáy lòng tán thưởng. Chi cho nên sẽ có tuần tự hảo giác, thứ nhất là các ngươi một chú ý, thứ hai cũng là hai đạo vô thượng lôi pháp kịch liệt xung đột, quá nhiều ý nghĩ của các ngươi, cái này mới có Thương Long Hàng Thế phía trước, đao pháp ở phía sau ý nghĩ. Trương Phi Bạch rất lợi hại, ngoại trừ vô thượng lôi pháp đỏ thấm cung lôi bên ngoài, hắn kia pháp cùng công pháp đều không phải là ngụy đạo giai. nhưng lại đều đã tu luyện tới vượt qua cảnh giới đại viên mãn, cũng chính là bởi vậy, hắn có thể làm nhất tâm nhị dụng. Chiêu này thậm chí so với hắn đem 4 thành đỉnh phong pháp tướng chí lực bộc phát ra có thể so với 8 thành đỉnh phong đại thành pháp tướng chí lực, càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Duyên Tiên Lâm thần sắc có chút ngượng trọng, ngoài miệng nhưng như cũ không ngừng. Giờ phút này, hắn nhìn về phía Trương Phi bạch ánh mắt, cũng là tràn đầy chấn kinh. Vô luận là vô thượng lôi pháp đỏ thấm cùng lôi, vẫn là cái kia có thể đem 4 thành đỉnh phong pháp tướng chí lực bộc phát ra 8 thành uy năng thủ đoạn, cũng đã đầy đủ làm cho người chấn kinh. Có thể kết quả không nghĩ tới. Đối phương lại còn có thể trong cùng một lúc đồng thời dùng ra Thương Long Hàng Thế cùng Đao Pháp. Cái này đã không thể hình dung bằng hai từ biến thái. Như thế ngộ tính, như thế thiên tư. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Doanh Thiên Lâm tuyệt đối không nguyện ý tin tưởng, dưới gầm trời này lại sẽ có khủng bố như thế yêu nghiệt. Tiếng nói của hắn rơi xuống, trung binh thiên tiêu lập tức không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. TT. Nhất tâm nhị dụng, đồng thời dùng ra Thương Long Hàng Thế cùng chém ra cái kia kinh khủng một đao. Lão thiên gia của ta a. Cái này, cái này Trương Phi Bạch đến tột cùng là làm được bằng cách nào? gia hỏa này, còn là người sao? Trong lúc nhất thời, vô số người không khỏi da đầu tê dại một hồi, tim không ngừng chập trùng, hiển nhiên là bị doanh Thiên Lâm lời nói này cho dọa cho phát sợ. Vô luận là ai, cũng không nghĩ tới, tại vừa rồi cái kia to lớn bao la hùng vị dưới tấm hình, vậy mà ẩn giấu đi khủng bố như thế sự thật. Không đến 20 tuổi, cũng đã là Kim Đan kỳ 12 tầng đỉnh phong, còn lĩnh ngộ hai loại 4 thành đỉnh phong pháp tướng chi lực, hơn nữa còn có thể đem bộ phát ra 8 thành đỉnh phong pháp tướng chi lực uy năng. Lại đạt được vô thượng lôi pháp đỏ thấm cung lôi, còn có thể nhất tâm nhị dụng TT, cái này Trương Phi Bạch thật là một cái quái vật. Như thế Thiên Tư cùng nội tính, cho dù là Doanh Thiên Lâm cũng là xa xa không kịp a. Thoáng chốc, liền có vô số thiên kiêu nhao nhao nhịn không được cảm khái vạn phần. Thậm chí ngay cả Doanh Thiên Lâm đều tiện thể mang tới. Đối với cái này, Doanh Thiên Lâm sắc mặt cũng không dễ nhìn. Hắn nhưng là Thái Hư Thánh viện thứ nhất thiên kiêu, trong nội viện không người có thể so sánh. Có thể cùng đánh đồng thiên kiêu, cũng chỉ có mặt khác hai cái thánh viện thứ nhất thiên kiêu. Cái này nếu là hạ lúc trước, phải có người dám nói thế với. Doanh Thiên Lâm đều không cần xuất thủ. đều sẽ có người xuất thủ thay Hàn Dao Hấn. Nhưng bây giờ, hắn cũng chỉ là mặt đen một cái, giả bộ như làm như không nghe thấy. Dù sao, đơn thuần so ngộ tính lời nói, hắn cũng hoàn toàn chính xác không bằng Chương Phi Bạch tên yêu nghiệt này. Không đến 20 tuổi, có thể so với đại thành pháp tướng, bốn thành định phong pháp tướng chi lực. Còn có cái kia nhất tâm nhị dụng, loại này biến thái đến cực hạn ngộ tính, doanh thiên lâm cũng là không ngừng âm mộ. Nếu là hắn có bực này ngộ tính, đừng nói là Thái Hư Thánh viện, liên la ba đại thánh viện, thậm chí toàn bộ truy tinh hải, lại có ai có tư cách cùng hắn sánh vai cùng. Một bên khác, Xung quanh công nội dung viện các trưởng lão nghe, cũng là nhau nhau mặt lộ vẻ rung động. TT, cái này là bậc nào tuyệt thế yêu nghiệt a? Không đến 20, lĩnh ngộ tại pháp tướng chi lực phương diện, vậy mà so với chúng ta những lao quái vật này còn muốn khoa trương a. Còn có nhất tâm nhị dụng, đây chính là ngay cả chúng ta đều làm không được a. Thật đúng là có đủ biến thái đó a. Dạ. Dạ. Thật sự là dạ. Người tuổi trẻ bây giờ đều hung mãnh như vậy sao? Trong lúc nhất thời, bọn hắn không khỏi phát ra trận trận cảm khái âm thanh. Trên mặt thần sắc lại có chút phiền muộn. mà ở phía xa trên nhà cao tầng. Trương Quân Bảo cùng Doanh Thuần Cương lúc này cũng không nhịn được đứng lên đến, trên mặt hiển lộ ra rung động thân sắc. Nhìn lẫn nhau một cái, đều nhìn ra trong mắt đối phương không thể tưởng tượng nổi. Cái này Trương Phi Bạch, thật đúng là hoàn toàn nhìn không thấu a. Đúng vậy a. Ta vốn cho là hắn thủ đoạn mạnh nhất, liên liên là có thể so với đại thành ba thành định phong pháp tướng trí lực, nhưng mà ai biết, hắn trực tiếp tới như thế một tay. Mới một màn kia, lấy cái kia thương long hạng thế hấp dẫn chú ý, đồng thời chém ra một đao. Chậc chậc. Không sai. Nếu như ta không có nhị lầm Cuối cùng một đao kia tựa hồ có thể trực tiếp phá vỡ không gian, trong nháy mắt xuất hiện tại ông bần trước mặt, ngay mới khiến hắn ngay cả phản ứng đều làm không được, liền bị nhẹ nhõm chém giết. "Ngươi nói chúng ta nếu là ông bần, đối mặt một bộ này tổ hạ quyền, có thể đỡ nổi a?" Cảm thán ở giữa, Trương Quân Bạo bỗng nhiên nói. Trong nháy mắt, hai người cũng không khỏi sửng sốt một chút. Nếu thật chỉ có linh đan sư cảnh giới, vẫn thật là chưa hẳn có thể lỡ nổi. "Yêu Nghiệt, thật đúng là yêu nghiệt a. Có thể xứng không người có thể so tuyệt thế yêu nghiệt a?" Nhìn nhau một cái, bọn hắn không khỏi hít một tiếng, cùng nhau bắt đầu. Lập tức, hai người nhìn về phía Trương Phi Bạch ánh mắt bên trong đều tràn đầy nồng đậm hy vọng. Chương 485, Tiên đạo. Không chơi nổi ông gia. Như ngày sau Trương Phi Bạch có thể bước vào chân đạo, lấy hắn khủng bố như thế ngộ tính, sợ là cùng cảnh giới bên trong, tuyệt đối không người là hắn địch thủ a. Có lẽ hắn thậm chí đều còn có cơ hội đi đụng vào cái kia chí cao vô thượng cảnh giới. Tiên đạo. Trương Quân bảo lời kia vừa thốt ra, Doanh thuần cương cũng đi theo vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu. Tiên đạo. Nói nghe thì dễ a. Trong lời nói, rất nhiều phiền muộn. Mặc kệ là Thái Hư Thánh viện, vẫn là mặt khác hai đại thánh viện. Mới đầu sáng lập mục đích là vì truy tính hải. Sau đó qua nhiều năm như thế, lại có một cái mục đích cuối cùng nhất. Đó chính là hy vọng có thể nuôi dưỡng được một tên tiên đạo chí tôn. Nhưng đây cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Dù sao, tiên đạo quá mức hư vô phiếu miểu. Từ khi ba đại thánh viện thành lập đến nay, chân đạo cường giả ngược lại là xuất hiện mấy vị. Tiên đạo chí tôn đó là một cái cũng không, mà mấy vị kia chân đạo cường giả, sinh ra đến nay cũng còn vẫn như cũ đuổi hồi tại mới vào chân đạo tình trạng. Liên lại càng không cần phải nói đi trùng kích tiên đạo chí tôn. Nếu là Trương Phi Bạch, có lẽ có như vậy một tia cơ hội cũng có nói. Ánh mắt rơi vào Trương Phi Bạch trên thân, Trương Quân Bảo trong đôi mắt thỉnh lĩnh hiện lên một chút ánh sáng. Tiên đạo chí tôn cũng không phải vẻn vẹn ngộ tính yêu nghiệt, liền có thể tùy tiện đặt chân. Nghe được lời của hắn, Doanh Thuần Cương có chút lắc đầu, ngược lại là rất tỉnh táo nói. Lấy Trương Phi Bạch tu vi hiện tại, vẫn là lấy chân đạo làm mục tiêu rồi nói sau, cũng đừng mơ tưởng xa vời. Nghe vậy, Trương Quân Bảo cũng là đồng ý gật đầu. Nhưng hai người nhìn về phía Trương Phi Bạch ánh mắt đều tràn đầy nồng đậm chờ mong. bất luận như thế nào, cái này Trương Phi Bạch tất nhiên là tiền đồ vô lượng a. Nhưng nói đi thì nói lại, Vương Bân bị Trương Phi Bạch chém mất, cái kia sau lưng của hắn hung ra. Nghĩ tới đây, Trương Quân Bảo ánh mắt lập tức lóe lên. Mà cùng lúc đó, tại sinh tử trên lôi đài, Trương Phi Bạch chậm rãi đi tới, nhìn xem ngã trên mặt đất ông Bân thi thể. Trong đầu suy nghĩ chớp động. Chắc lọc, Quang Hoa đại phóng, vạn lần chắc lọc phát động. Chỉ một thoáng, thi thể không đầu bên trên liền có từng mai từng mai quang đoàn nổi lên. Trương Phi Bạch không chút khách khí đem những mai quang đoàn, ngay cả cùng trên người đối phương nhận chữ vật Còn có một con kia âm thuộc tính tiên thiên độ vật lấy đi, cái này có thể đều là chiến lợi phẩm của hắn a. Sau đó, lại hướng phía một bên Hỏa Kỳ Lân thi thể đi đến. Tại vừa mới hai người lại trong chiến đấu, cho dù chỉ là chiến đấu dư ba, cũng có được vô cùng kinh khủng uy năng. Có thể trốn vào cái bóng bên trong tiểu hắc, ngoại trừ lần thứ nhất vội vàng không kịp chuẩn bị, chịu một kích trọng kích về sau. Đó lấy mỗi một lần dư ba, nó đều kịp thời độn tiến cái bóng bên trong, cho nên ngược lại là một có nhận đến bao lớn tổn thương. Ngược lại là Hỏa Kỳ Lân, từ đầu tới đuôi đều bị từng đợt chiến đấu dư ba đánh đập. Cho dù là nó thực lực cứng hãn, đến cuối cùng cũng là vết thương trọng chất, bị tiểu hắc thừa cơ ven sát. Lần này Trương Phi Bạch ngược lại là một vội vã tiến hành chất lọc, mà là trực tiếp đem Hỏa Kỳ Lân thi thể thu hồi đến. Đây chính là Hỏa Kỳ Lân a. Huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh thập bát linh thứ nhất. Toàn thân trên dưới đều là bảo bối a. Mặc dù còn không có hoàn toàn trưởng thành bắt đầu, nhưng bản về giá trị đến, khả năng so cái kia âm thuộc tính tiên tiên khí phôi, đều chân quý hơn rất nhiều. Dù sao tiên tiên khí phôi còn có địa phương tìm, có thể cái này thập bát linh cái kia chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại. Gặp làm bảo bối đều còn đến không kịp đâu. Lại làm sao lại vì cái kia một điểm vật liệu, liền đem nó sát hại nữa nha. Đem tất cả mọi thứ đều sau khi bỏ vào trong túi, Trương Phi Bạch liền chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng cũng chính là tại thời khắc này, một đạo vô cùng nổi giận thanh âm từ nơi không xa vang lên. Dân đen thật là lớn gan chó, dám giết tộc ta thiếu chủ, muốn chết. Trong khoảnh khắc, một cỗ kinh khủng đến cực hạn khí tức lập tức liền đem Trương Phi Bạch khóa chặt. Cảm nhận được cái này giống như núi kinh khủng áp lực, Trương Phi Bạch sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Ánh mắt có chút nướng tụ, ngay cả vội ngẩng đầu nhìn lại Liên Tinh Linh nhìn thấy, một đạo thân ảnh giàn mua từ nơi không xa, phóng lên tận trời. Từ trên người hắn phụ khắc sức đến xem, cái kia thần linh liền liền là ông gia cường giả. Tùy theo mà lên, còn có quần quần lạnh lẽo thấu xương sương mù. Cái kia lại rõ ràng là một tôn cường đại thanh linh tiên đỉnh phong tu sĩ, cũng chính là linh tiên cảnh đỉnh phong cường giả. Hơn nữa còn là một tôn có thể ngự sử thiên tượng linh tiên cảnh cường giả tối đỉnh. Trong ngay mắt, Trương Phi Bạch không khỏi sắc mặt ngưng tụ. Linh lực trong cơ thể cấp tốc lao nhanh, ở vào thời khắc lao nhanh bên trong. Hiện nhiên là làm xong, cùng giao thủ chuẩn bị. Không có cách nào Mặc dù Trương Phi Bạch thực lực đã rất mạnh mẽ, tại ác chủ bài ra hết tình huống dưới, là không cần e ngại Sích Linh Tiên, thậm chí là Kim Linh Tiên. Nhưng nếu là một tôn linh tiên cảnh đỉnh phong cường giả, còn có thể ngự sử thiên tượng lợi nói, vậy liền rất khó tới đỉnh nổi. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho, hắn liền không hề có lực hoàn thủ. Chỉ phải bảo đảm không bị giấy mất, Trương Phi Bạch liền có thể tỉnh lại lão quỷ, giết chết cái này linh tiên cảnh cường giả tối đỉnh. Trước đây, lão quỷ đang hấp thu đại lượng nguyên thần quang đoàn về sau, thực lực trực tiếp khôi phục tám thành tả hữu. Cho dù là âm thần tôn giả, cũng có thể chính diện chống lại. căn bản vốn không phải nói, cùng cảnh giới tu sĩ. Nếu không phải tại thượng cổ thanh hư phái gì chỉ một trận chiến về sau, nó cần phải ngủ say đến thích hứng cũng vững chắc trước mắt trạng thái. Vừa mới sinh tử đại bên trên, Trương Phi Bạch đâu còn sẽ khó khăn như vậy, cùng ông bân đánh lâu như vậy. Trực tiếp liền để lão quỷ ra sân. Hô. Nông đậm xương trắng quét, không gian vậy mà trực tiếp bị hư hóa phá vỡ. Tại qua trong giây lát, Vô Kim Trạch liền liền đã xuất hiện tại Trương Phi Bạch trước mặt. Vốn là chỉ là thiên kiêu ở giữa luật bàn, ngươi vậy mà như thế tàn nhẫn, đối đồng môn thống hạ sát thủ. Cái này lớn như vậy Thái Hư Thánh viện, tuyệt đối chứa không nổi ngươi." Vương Kim Trạch trong đôi mắt giàn ruồi, tràn đầy nỗi giận chi sắc, ngữ khí càng là nghiến răng nghiến lợi, thấu hận chi cực. "Vương Vân chính là ta Vương gia thiếu chủ, tương lai nhất định là chân đạo cường giả nhân vật, bây giờ ngươi đem hắn chém giết, tất nhiên là muốn trả giá đắt." Tiếng nói vừa ra, Vương Kim Trạch trên thân, lập tức toát ra một cỗ dung chuyển trời đất khí thế. Cái kia kinh khủng tới cực điểm khí thế, thình lình hướng phía Trương Phi Bạch nhìn ép mà đi. Thấy cảnh này, chung quanh vô số thiên kiêu vì thế mà chấn động. Có thể ngự sử thiên tượng linh tiên cảnh cường giả tối đỉnh. Vậy mà tự mình động thủ. Bất quá, hắn lời nói này lại là làm cho Trèo lên trên thiên bảng một đám tiên tiêu cau mày. Nhất là Doanh Thiên Lâm, ánh mắt bên trong càng là tràn đầy khinh thường. Đã lên sinh tử đài, đó cũng không phải là đơn giản phân ra cao thấp, mà là muốn quyết định sinh tử. Mà kẻ thất bại thân tử đạo tiêu, đó là chuyện lại không quá bình thường. Nếu là ngay cả điểm ấy giác ngộ đều không có, cũng không cần bên trên cái này sinh tử đài. Bây giờ ông Kim Trạch ôm hận suất thủ, không chỉ có là đem Thái Hư Thánh viện quy tắc nhìn như không thấy, càng là không chơi nổi. Như vậy hành vi không chỉ có doanh tiên lâm mặt lộ vẻ khinh thường, liền ngay cả bên cạnh Lưu Văn Long cùng Tần Vũ cũng là như thế. Nghe vậy, Trương Phi bạch mặt không chỉ có không có vẻ sợ hãi, ngược lại cười lạnh một tiếng. "Lão giả, ta cùng ông bên, bên trên sinh tử đại, đã phân cao thấp, cũng quên sinh tử. Bây giờ hắn thua trong tay của ta bên trên, liền lý làm đáng chết. Chẳng lẽ lại, ngươi còn muốn làm trái cái này Thái Hư Thánh viện quy tắc?" Chương 486, Thật dưới đường, đều là run rế. Nghe Trương Phi bạch lời nói, Vương Kim trạch lập tức giận tím mặt. Hắn nhưng là tu luyện mấy trăm năm linh tiên cảnh cường giả tối đỉnh, càng là có thể ngự sử thiên tượng tuyệt cường người, năm đó cũng là uy trấn thiên hạ nhân vật phong vân. Lúc nào ngay cả một cái kim đan tiểu bối cũng dám như thế nói chuyện cùng hắn. Chỉ một thoáng, Uông Kim Trạch nhìn về phía Trương Phi Bạch trong ánh mắt, lửa giận liền tựa như sắp phun ra ngoài. Tiểu tử này, đáng chết, nên tan thành mây khói. Nhanh mồm nhanh miệng. Bất luận ngươi thế nào giở biện, đều không cải biến được ngươi tàn sát đồng môn sự thật. Đây chính là đồng môn sư huynh của ngươi, ngươi cư nhiên như thế thống hạ sát thủ, như thế hung tàn vô cùng tẩm tính, cùng cái kia hung thú có gì khác? như lại để cho ngươi trưởng thành tiếp, tất nhiên sẽ thành làm tai họa thiên hạ đại ma đầu. Hôm nay ta liền muốn thay trời hành đạo, đưa ngươi cái này hung nghiệt, trấn sát nơi này." Thanh âm to, vung kim trạch gióng giã, nữ khí căm thù đến tận xương tủy. Lôn ngữ càng là hiên ngang lẫm liệt, đem một chậu bồn nước bẩn, hướng phía Trương Phi Bạch trên thân rọi đi. Tại tiếng nói vừa ra trong nháy mắt đó, một cỗ kinh khủng đến cực điểm phi tức, đột nhiên từ trên người hắn phun ra ngoài. Vung kim trạch dự định mượn cơ hội này, đem Trương Phi Bạch tại chỗ hoành sát. Như thế, cũng coi là là hung bân báo thù rửa hận. Nhìn đến đây, Trương Phi Bạch ánh mắt lạnh lẽo, trên mặt thần sắc không có biến hóa chút nào. Trời tơ nền bao tay, còn có trảm nguyệt lưỡi dao, đều đã hiển hiện ra. Đã làm xong nên chuyến dự định, như cái này Ngum Kim Trạch thật dám ra tay, vậy hắn cũng sẽ không chút do dự tỉnh lại lão quỷ. Đương nhiên, lúc này lão quỷ đang tại chiều sâu ngủ say, khôi phục tự thân nguyên bản những ký ức kia. Nếu là cưỡng ép tỉnh lại, sẽ dẫn đến nó những ký ức kia rốt cuộc không khôi phục lại được. Như vậy, lão quỷ cũng liền đã mất đi trùng kích cựu kiếp quỷ vương khả năng. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống. Trương Phi Bạch có thể sẽ không dễ dàng tỉnh lại lão quỷ. Chết đi cho ta. Chỉ là mắt thấy vùng vân bị chậm giết, trong lòng vẫn nộ tới cực điểm, gầm kim trách lại không quan tâm. Bàn tay gầy guộc nắm tay, đột nhiên vung lên. Cái kia lay động đất trời lực lượng kinh khủng, liền muốn ầm vang nghiền ép mà đến. Giờ khắc này, Trương Phi Bạch ở sâu trong nội tâm, lập tức hiện ra một loại cảm giác vô lực. Không thể nghi ngờ, như bị một quyền này đánh trúng lời nói, cho dù là có kim quang hộ thể, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Cái này, liên liên là có thể ngự sử thiên tượng, chân chính linh tiên cảnh cường giả tối đỉnh thực lực a. Lập tức, Trương Phi Bạch chấn động trong lòng không thôi. Tiên pháp khắc nhau, hắn tại thời khắc này có cực kỳ khác sâu lý giải. Mắt thấy cái kia kinh khủng năng đấm đã càng ngày càng gần. Trương Phi Bạch cảm giác được, toàn thân các nơi đều tại các cạc rung động, liền tựa như bị đặt ở một tòa núi lớn phía dưới. Hô, hít vào một hơi thật sâu, trong mắt của hắn đột nhiên hiện lên một tia quyết tuyệt. Liền muốn dẫn động đốt máu bí pháp, tránh thoát khí thế chấn áp, cưỡng ép tỉnh lại lão quỷ. Nhưng sau đó một khắc, vụ bụ, Từng đạo mang theo nồng đậm ma khí mạnh mẽ, chống rông xuất hiện tại Trương Phi Bạch trước mặt. tạo thành một đạo màu đen nửa vòng phòng hộ, chặn lại cái kia khí thế khủng bố. Cái kia rõ ràng là ma đao ngàn lưỡi lao cái. Gặp đây, Trương Phi Bạch trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Rất hiển nhiên, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, bị tiên lôi trọng thương ma đao ngàn lưỡi đao lại sẽ ở thời điểm này tự động hộ chủ. Thứ này đã từng còn chỉ muốn thoát khỏi hắn khống chế đâu. Bất quá lúc này, rõ ràng không phải truy đến cùng thời điểm. Thừa dịp mình có thể động, Trương Phi Bạch suy nghĩ chuyển động, liền muốn mạnh mẽ tỉnh lại lão quỷ. Đột nhiên, lại có một đạo càng khủng bố hơn uy nghiêm, tràn đầy quần quần phiếu miểu ý vị khí tức. Thinh linh từ trên trời giáng xuống, trấn áp hết thảy. Vương Kim Trạch, quả nhiên là thật to gan. Vậy mà tại bệnh viện bên trong náo sự, không dựng tự uy thanh âm, hùng vĩ mà phiếu miểu, vô cùng rõ ràng rơi vào mỗi người trong đầu. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại, lập tức mặt lộ vẻ rung động. Thân hình không tự chủ được có chút khom người, trong mắt tràn đầy xung kính. Gặp qua viện trưởng đại nhân, cho dù là doanh tiên lâm ba người, lúc này cũng là thần sắc chấn động. Có chút không người, để bày tỏ bày ra tự thân tôn kính. Lúc này, Trương Quân Bảo chân đạp lưu vân, đứng thẳng ở trên bầu trời. Ở sau lưng của hắn, phảng phất là một mảnh vô cùng vô tận mây như biển, trùng trùng điệp điệp, làm người ta trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Siêu Việt Dương Thần tôn giả khí tức thình lình bộc phát ra, đem toàn trường đều bao phủ. Mà giờ khắc này, Vong Kim Trạch khí tức trên thân thình lình đều hóa thành uỷ phấn. Lúc này, hắn toàn thân run rẩy, mồ hôi trên trán càng lạ giống như mưa to. Trên mặt thân sắc càng là vô cùng kinh hoàng. Nhìn về phía không trung trương quân bảo, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. "Viện, Viện trưởng, Vong Kim Trạch thanh âm phát run." trong lòng đã hối hận tới cực điểm. Hắn hoàn toàn không có dự liệu được, vị kia thần long kiếm thủ bất kiến vị viện trưởng Trương Quân Bảo, vậy mà lại ở trong viện. Càng không nghĩ đến, đối phương lại sẽ đích thân giáng lâm. Rõ ràng bất quá là hai tên thiên kiêu ở giữa chiến đấu thôi, thế mà dẫn tới dạng này vô thượng cường giả chú mục. Lúc này, Vương Kim Trạch toàn thân cứng ngắc, mười phần chật vật há to miệng. Ý đồ muốn mở miệng, giải thích cái gì? Chỉ là Trương Quân Bảo há lại sẽ nghe hắn nói cái gì? Không cần uổng phí sức lực, sinh tử đại chỉ có người thắng mới có thể đi tới. Vương bất bại, còn bị tại chỗ chém giết, vô luận như thế nào. Các người vùng ra đều phải tiếp nhận. Có thể ngươi thân là vùng gia trưởng lão, lại biết rõ quy củ điều kiện tiên quyết, lại còn dám ra tay phá làm hư quy củ. Ngươi, thật đáng chết." Trương Quân Bảo mặt không biểu tình, ánh mắt hờ hững nhìn xem Vong Kim Trạch. Ngư khí đạm mạc, nhưng lại ẩn chứa không người dám can đảm nổ nghịch ý nghiêm. Nhưng hắn câu nói sau cùng ngư lối ra, Vong Kim Trạch lập tức kích động vùng vây bắt đầu. Tựa hồ chuẩn bị buông tay đánh cược một lần, liều chết một trận chiến. Đối với cái này, Trương Quân Bảo cũng là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Chỉ là đưa tay đột nhiên vung lên, một cỗ vũ lực chống rông dáng lâm. Vô vô, trong nấy mắt, Uông Kim Trạch quanh thân, đột nhiên nhiều một khối mây nhàn nhạt khí. Tại trong khoảnh khắc, Liên Liên đã đem hắn xương ngủ dày đặc tiến tượng, đều thôn phệ hầu như không còn. Sau đó, Uông Kim Trạch tự thân thể bị những đám mây màu đen bao vây. Hắn trừng lớn hai mắt, trong con mắt tràn đầy hoảng sợ cùng hối hận. Chỉ là hết thảy đều đã trễ. Sau một khắc, Uông Kim Trạch thân thể, vậy mà bắt đầu biến thành đen trở thành hạt. Từng tia từng sợi màu đen vật khí, liên tiếp không ngừng xung ra. Vẹn vẹn không quá trong chốc lát, liền đã hóa thân vật khí, dung nhập vào trong mây đen. Hô Lương theo lấy một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. Vân khí tùy phong tiêu tán. Một vị ngự sử thiên tượng linh tiên cảnh cường giả tối đỉnh, liền như vậy triệt để biến mất. Thấy cảnh này, trên mặt mọi người đều tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hai mắt trợn to, con người rung động dữ dội, trong ánh mắt càng là tràn đầy hoảng sợ. Đây chính là linh tiên cảnh đỉnh phong cường giả a? Lại không hề có lực hoàn thủ, cứ như vậy bỏ mình. Với lại hắn vẫn lạc phương thức, càng là lệnh ở đây vô số người vì đó tê cả da đầu, toàn thân phát run. Thật sự là quá kinh khủng. Đây chính là đến từ thượng giới chân đạo cường giả thủ đoạn sao? cho dù tự phong tu vi cũng có thể có uy năng như thế. Đơn giản không thể tưởng tượng a. Thật giới đường đều là vô dế. Cái này có thể tuyệt đối không phải chỉ là nói suông. Chương 487, tự mình chỉ điểm. Ban thượng. Giờ khắc này, dù là thiên kiêu như Doanh Thiên Lâm, lúc này cũng không nhịn được sắc mặt trắng bệch. Loại này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng chân đạo thủ đoạn, làm hắn cảm thấy toàn thân phát run. Thật sự là kinh khủng tới cực điểm a. Thủ đoạn như thế, Doanh Thiên Lâm cảm giác mình coi như đột phá đến dương thần tôn giả. Đứng tại linh đạo đích đỉnh phòng, vậy cũng tuyệt đối không là chân đạo đối thủ. co như đối phương tự phong tu vi, cũng sẽ bị tiện tay nghiền ép mà chết. Cho dù Dương Thần định hình phong cùng chân đạo, chỉ có cách nhau một đường. Nhưng ở trong đó chiến lệnh, lại giống như doanh trời, căn bản không có khả năng nhảy tới. Nếu nói thoát khỏi thọ nguyên hạn chế linh đạo, là thoát ly phạm nhân chi thân bắt đầu. Cái kia bước vào chân đạo về sau, liền hoàn toàn có thể tự xưng một tiếng tiên nhân rồi. Cho nên thật dưới đường, đều là run rế. Mà trước mặt một màn này, cũng làm cho Trương Phi bạch ánh mắt, không khỏi vì đó ngưng tụ. Viện trưởng, đây là Dương Thần tôn giả siêu cấp cường giả. Không Đây là bước vào chân đạo vô thượng cường giả. Vừa nghĩ đến đây, hắn lập tức tâm thần chấn động, hô hấp lập tức dồn dập bắt đầu. Cái này liền liền là chân đạo vô thượng cường giả lực lượng a. Quả nhiên là làm cho người kinh hãi a. Vừa rồi Trương Quân Bảo xuất thủ thời điểm, Trương Phi Bạch cũng nhìn rõ ràng. Đối phương sử dụng, tựa hồ là linh đạo tu sĩ tiên linh chi nguyên. Nhưng khách quan linh đạo cường giả sử dụng tiên linh chi nguyên mà nói, làm chân đạo vô thượng cường giả Trương Quân Bảo thi triển bắt đầu, uy năng đơn giản không ở cùng một cấp bậc. Này cũng cũng bình thường. Dù sao, đây chính là siêu việt linh đạo chân đạo a. Mã Tiêu Trương Quân Bảo xuất hiện, trận chiến đấu này cũng triệt để hạ màn kết thúc. Cuối cùng, lấy vong thân cùng ông già trưởng lão Vong Kim Trạch tử vong mà kết thúc. Tại giải quyết hết ông Kim Trạch về sau, Trương Quân Bảo quay đầu nhìn thoáng qua Trương Phi Bạch. Ánh mắt bên trong mang theo vẻ hài lòng cờ nhạt. Về sau nếu là có cái gì tu luyện ở trong nghi hoặc, có thể đến trời hư trong các tìm ta. Tại tiếng nói vừa ra trong náy mắt, hắn vung tay lên một cái. Một đạo lưu quang lập tức bắn ra. Sau đó, đạo lưu quang này liền rơi xuống Trương Phi Bạch trước mặt. Tập trung nhìn vào, cái kia rõ ràng là một quả ngọc phù. Tiễn tay lưu lại quả ngọc phù này về sau, Trương Quân Bảo liền liền hóa thành lưu vân, biến mất không thấy. Thấy cảnh này, chung quanh vô số đạo ánh mắt, trong nháy mắt liền rơi xuống Trương Phi Bạch trên thân. Trong ánh mắt kia hâm mộ và ghen ghét, đều nhanh muốn tràn đi ra. "Ta không có nghe nhầm a, viện trưởng đại nhân lại muốn tự mình chỉ điểm Trương Phi Bạch." "T T, cái này liền liền là đỉnh cấp thiên kiêu đại ngộ a. Nghe nói có thể được đến viện trưởng đại nhân chỉ điểm người, cũng bất quá một tay số lượng. Trân đạo cường giả chỉ điểm a. Cái này Trương Phi Bạch quả nhiên là muốn nhất phi trùng thiên. Lấy Trương Phi Bạch cái kia yêu nghiệt đến cực hạn nộ tính." cũng ứng nên như vậy. Chập chập. Quả nhiên là thật âm mộ a. Chỉ một thoáng, từng tiếng sợ hãi than phục chi sắc liên miên bất tuyệt truyền đến. Mà một bên khác, Doanh Tiên Lâm nhìn đến đây, ánh mắt ngưng tụ. Lập tức, liền đã ngừng lại ý niệm trong lòng. Chỉ là tại trước khi đi, nhìn thật sâu một chút Trương Phi Bạch, sau đó thân hình liền liền biến mất. Theo chiến đấu kết thúc, vậy xem cả đám viên cùng nhau nhau rời đi. Trương Phi Bạch tự nhiên cũng là như thế. Hắn đi xuống sinh tử đài, đang chuẩn bị quay người rời đi nơi này. Lại nhìn thấy thân mang tự bảo lục trưởng lão, đầy mặt nụ cười đi tới. Chập chập. Trương Phi Bạch, ngươi thật đúng là lợi hại a. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền bước vào trong nội viện, hơn nữa còn vừa lên đến, liền đem Vong Bân chém mất. Nửa khí của hắn nhẹ nhõm, nhìn về phía Trương Phi Bạch trong ánh mắt, càng là tràn đầy tán thưởng. Nhớ tới lúc trước Trương Phi Bạch hỏi thăm, Lục trưởng lão nguyên bản còn cảm thấy, tiểu tử này có chút mơ tưởng xa vời. Nhưng hiện tại xem ra, là mình quá mức mắt vụ bè, căn bản không có thể nhìn ra, Trương Phi Bạch vậy mà ủng có yêu nghiệt như thế ngộ tính cùng thực lực. Lục trưởng lão, đã lâu không gặp a. Trương Phi Bạch cũng là nhận ra Lục trưởng lão, lập tức liền cười chào hỏi một tiếng. Ha ha, ngươi lần này tại Sinh Tử Đài bên trên chém giết Vong Bân, dựa theo tương ứng quy tắc, để cho ngươi thay thế Vong Bân, trở thành trèo lên trên thiên bảng thứ 6. Dựa theo lệ cũ, tiến vào trèo lên thiên bảng liền có thể tu được học phần bản thượng, trở thành 10 vị trí đầu còn có ngoài định mức học phần, trước ba cũng đồng dạng có không thiếu ngoài định mức học phần. Cửa nhẹ gật gật đầu, lập tức lục trưởng lão chính là sau đó vung lên. Một đạo màu ngọc lưu ly li xanh biếc thải quang hiện lên. Thân phận của Trương Phi Bạch trên lệnh bài chính là nhiều hơn 400.000 học phần. Tính cả chính hắn nguyên vốn là có, thoáng một cái liền có trọn vẹn 90 vạn học phần. Gặp đây, Trương Phi Bạch cũng không khỏi sửng sở. Khá lắm, trực tiếp liền tăng lên hơn 400.000 học phần. Tiến vào chèo lên tiên bảng 10 vị trí đầu, học phần ban thưởng đã vậy còn quá nhiều. Ha ha, chờ ngươi tiến vào chèo lên tiên bảng ba vị trí đầu, thậm chí là thứ nhất về sau, lấy được học phần ban thưởng chỉ có thể càng nhiều. Nhìn thấy Trương Phi Bạch dáng vẻ, Lục trưởng lão không khỏi cười khẽ một cái. Đa tạ Lục trưởng lão giải thích nghi hoặc. Nghe vậy, Trương Phi Bạch chắp tay hành lễ nói tạ dưới. Mà xung quanh còn không hề rời đi người, nghe được hai người đối thoại sau, không khỏi hít vào một hơi. Trong lòng càng lạc kinh thán không thôi. TT, hơn 400.000 học phần. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Ta tại nội viện chờ đợi thời gian lâu như vậy, trên người học phần đều vẫn chưa tới 100.000 đâu. Ấy, những cái kia đỉnh cấp thiên tiêu kiếm lấy học phần tốc độ, xa xa không phải chúng ta những này tiền tiêu trỗ có thể sánh được đó a. Đơn giản quá kinh khủng. Nhiều như vậy học phần, còn có đồ vật gì trao đổi không xuống. Thật sự là thật âm mộ a. Chỉ một thoáng, từng đợt cảm thán âm thanh liên tiếp không ngừng truyền đến. Đối với những âm thanh này, Trương Phi Bạch tự nhiên một đi để ý tới. đi đến lý chỉ thật phía sau người, lên tiếng chào hỏi về sau. Liên cũng nháo hướng phía trụ sở của hắn đi đến. Mà tại trên đường đi, Ly Nguyệt đôi mắt đẹp lưu chuyển, lóe ánh mắt tò mò, không ngừng đánh giá Trương Phi Bạch. Rất hiển nhiên, nàng đối với Trương Phi Bạch cái này không đến 20 tuổi người mới, cảm thấy 10 phần ngạc nhiên. Thực lực của hắn, nội tính của hắn, còn có thiên tư, đều là làm sao làm được như thế yêu nghiệt. Rõ ràng nhìn xem, cũng không phải ba đầu sáu tay a. Tại sinh tử chiến sau khi kết thúc không lâu, Trương Phi Bạch thanh danh liền lần nữa lan truyền ra. Bất quá, lại không đơn thuần là bởi vì chém giết hung bân, mà là bởi vì hắn lấy không đến 20 tuổi tác, liền nắm giữ chưa cường đại cỡ nào thủ đoạn. Bốn thành đỉnh phong pháp tướng chi lực, vậy mà có thể bộc phát ra có thể so với đại thành pháp tướng chi lực uy năng. Còn có truyền thuyết kia bên trong vô thượng âm dương lôi pháp thứ nhất, Đỏ Thâm Cung Lôi. Càng đáng sợ chính là, hắn lại còn có thể nhất tâm nhị dụng. Những tin tức này cũng đều tại sinh tử chiến sau khi kết thúc, không cần bao lâu thời gian, liền truyền khắp toàn bộ Nam Châu đại địa. Hải cảng trong thành, Vũ trưởng lão ba người chính chuyện phiếm giao lưu thời điểm, liên liên nghe đến trường phi bạch tin tức. Trong đáy mắt, Vũ trưởng lão trên mặt thần sắc, một mảnh ngạc nhiên. Liền ngay cả trong hồ lô rượu, ngã trên mặt đất đều không hề hay biết. Cái gì? Có thể so với đại thành bốn thành đỉnh phong pháp tướng chi lực, vô thượng lôi pháp đỏ tâm cung lôi, còn có nhất tâm nhị dụng. Hắn trừng lớn hai mắt, trong lòng đã rung động tới cực điểm. Mà tại hai vị khác trưởng lão lúc này, cũng không khá hơn chút nào. Trên mặt thần sắc, vô cùng hoảng sợ. Chương 488, yêu nghiệt tên. Danh truyền tứ phương. Không đến 20 tuổi, liên liên đã lĩnh ngộ bốn thành đỉnh phong pháp tướng chi lực. Cái này vốn là cũng đã đầy đủ khoa chương. Kết quả, Trương Phi Bạch còn có thể đem 4 thành đỉnh phong, bộc phát ra 8 thành đỉnh phong uy năng. Cái này tương đương bất khả tư nghị, nhưng không có xong, hắn lại còn thu được vô thượng lôi pháp đỏ thâm cung lôi truyền thừa, thậm chí còn có thể nhất tâm nhị dụng. Nguyên bản Vũ trưởng lão ba người, còn cảm thấy mình đã đầy đủ đánh giá cao Trương Phi Bạch. Có thể bây giờ mới biết, bọn hắn vẫn là quá coi thường cái này tuyệt thế yêu nghiệt. Sau một phen căng khái, Vũ trưởng lão ba người đưa mắt nhìn nhau, lại làm một trận sợ hai thằng phục. Người so với người, đơn giản tức chết người. Mà cùng lúc đó, trong giới tu hành các đại thế lực Bao quát rất nhiều động thiên thánh địa, cũng đều biết những tin tức này. Lập tức, liền đã dẫn phát một trận động đất. Cùng Long Thánh Địa khoảng cách Thái Hư Thánh Viện, tương đối xa một chút. Cho nên, Cùng Long Thánh Địa đại đội ngũ, lúc này vừa mới trở lại trong thánh địa. Cằm đầu Cùng Long Thánh Địa trưởng lão, trên mặt thần sắc không tốt lắm. Dù sao, bọn hắn thánh địa thứ nhất thiên kiêu phàm mã, vậy mà nhận một cái không đến 20 tuổi tiểu tử làm đại ca. Đây quả thực là mất hết bọn hắn Cùng Long Thánh Địa mặt mũi a. Vừa nghĩ tới sẽ bị thánh chủ quở trách, dẫn đội trưởng lão đều có chút không dám bẩm báo. Bất quá, tại do dự một chút về sau, Hắn vẫn là cắn răng một cái, lựa chọn bẩm báo chuyện này. Nhưng dẫn đội trưởng lão nói xong sau chuyện này, nội tâm của hắn đều làm xong chịu huấn chuẩn bị. Kết quả lại phát hiện, nửa ngày đều không nghe thấy thánh chủ ra giọng âm thanh. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi cảm thấy vạn phần nghi hoặc. Lập tức, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này mới phát hiện, tự mình thánh chủ lúc này không chỉ có không có nội giận, ngược lại trên mặt còn tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Ngươi nói là Phạm Mã tiểu tử kia, nhận cái kia Trương Phi Bạch là đại ca. Cảm nhận được dẫn đội trưởng lão ánh mắt, thánh chủ cái này mới hồi phục tinh thần lại. Có chút không kịp chờ đợi sát nhận nói. Ách. Đúng vậy, Thánh chủ. Gặp đây, tên kia dẫn đội trưởng lão có chút không rõ ràng trò lắm gật đầu. Ha ha ha. Không hổ là ta Cường Long Thánh địa thứ nhất thiên kiêu, cái này ánh mắt quả nhiên là độc giác vô cùng a. Nghe đến đó, Cường Long Thánh chủ không khỏi ngửa mặt lên trời cười to. Nhìn xem đã không giống như là mừng rỡ, mà là cuồng hỉ không thôi. A, đây là cái gì tình huống? Ánh mắt độc giác? Ý gì? Trong lúc nhất thời, tên kia dẫn đội trưởng lão một mặt mờ mịt. Hiển nhiên không rõ ràng, tự mình Thánh chủ đây là xảy ra vấn đề gì. Nhân một cái không đến 20 tuổi tiểu tử đại ca, cái này truyền đi 10 phần ném bọn hắn Cung Long Thánh Địa mà ta. Ở vào mê mang bên trong hắn, rốt cục nhịn không được lên tiếng hỏi thăm. Đối với cái này, Cung Long Thánh Địa Thánh chủ cũng là kiến nhẫn. Đem đầu đôi sự tình, giải thích cặn kẽ một phen. Chỉ một thoáng, tên địa dẫn đội trưởng lão cũng một cái trường lớn hai mắt, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Có thể so với đại thành bốn thành định phong pháp tướng chi lực, nhất tâm nhị dụng, nộ tính siêu việt doanh thiên lâm tuyệt thế yêu nghiệt. Vừa bước vào nội viện, liên liên đem trèo lên thiên bảng vị thứ 6 hung bấn che mắt. Trong miệng hắn không được nín non, ánh mắt bên trong vẻ kinh hãi càng nồng nặng. Thậm chí trong lúc nhất thời lượng tin tức quá lớn, để hắn đều có chút hoa mắt váng đầu. Đây hết thảy hết thảy, vậy mà đều là cái kia không đến 20 tuổi trường phi bạch làm được. Cái này mẹ nó, không khỏi cũng quá biến thái đi. Mà cùng lúc đó, Cùng Thái Hư Thánh viện nổi danh mặt khác hai cái thánh viện, cũng đã nhận được tương quan tin tức. Động Huyền Thánh viện, Nồng đậm linh vụ bức hơi, linh triệt nước hồ cuồn cuộn. Trước mắt rõ ràng là một tòa siêu hơn vạn dặm cự hồ. Cái kia cự trong hồ tràn ngập nước hồ, tất cả đều là linh khí chỗ ngưng kết mà thành linh dịch. Tại linh nước hồ trung ương, có một vị nam tử bưng ngồi ở trong đó, nhắm chặt hai mắt, bốn phía không ngừng phun trào linh dịch, chính liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn. Trong lúc nhất thời, vậy mà tạo thành một cái lớn như vậy vòng xoáy. Nhìn bộ dạng này, hắn đang tu luyện ở trong. Mà nhưng vào lúc này, một bóng người chậm rãi tới gần. "Tiểu chủ, Thái Hư Thánh viện bên kia có tin tức truyền đến." Người tới nhìn thoáng qua nam tử kia, rất là thận trọng mở miệng. "Ân." Nam tử vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, nhàn nhạt phát ra một tiếng nghi vấn. "Đã từng cùng tiểu thư có mâu thuẫn hung bần, bị người cho chém giết?" Gặp đây, người tới cũng không dám thất lễ, trực tiếp liền nói ra. "A." Nam tử nghe vậy, rốt cục không còn nhắm mắt, mở mắt nhìn sang. "Vương Bân, chết." Trên mặt hiện lộ ra một tia nghi hoặc, ánh mắt rơi vào trước mặt thị vệ trên thân. "Đúng vậy, thiếu chủ." Người thị vệ kia gối lên thân, nhanh chóng đem tin tức nói rõ ràng. "Nghe nói cái kia Vương Bân là bị một cái gọi Trương Phi Bạch Thiên Kiêu cho chém giết, mà cái này Trương Phi Bạch vẫn chưa tới 20 tuổi, mới Kim Đan kỳ 12 tầng đỉnh phong, liền lĩnh ngộ bốn thành đỉnh phong pháp tướng chi lực, còn có thể bộc phát ra đại thành pháp tướng chi lực uy năng." Đồng thời, còn truyền thừa vô thượng Lôi Pháp Đỏ Thâm Cung Lôi, cũng có thể nhất tâm nhị dụng. Công pháp còn có ký pháp, mặc dù đều là thiên giai cực phẩm trình độ, nhưng lại tu luyện đến tự hạng, đủ có thể so với Ngụy đạo giai cấp bậc. Nghe được thị vệ tiểu nói này, nam tử kia trên mặt lập tức lóe lên một tia kinh ngạc. A, xem ra cái này Trương Phi Bạch, ngược lại là có chút ý tứ a. Tự nói ở giữa, ánh mắt của hắn bên trong hiện lộ ra một tia hiếu kỳ cùng chờ mong. Yêu nghiệt như thế nội tính, cho dù là phóng nhãn toàn bộ tu hành giới, cũng sợ là không người có thể cùng địch nổi. Thú vị. Thật thú vị. Đợi cho Truy tinh hải đại bí cảnh mở ra thời điểm, ngược lại là phải thật tốt chiếu cố hắn. Nói đến chỗ này, nam tử trên mặt hiện lộ ra mỉm cười, lập tức liền lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Cái kia thiếp thân thị vệ nên cũng không dám lưu thêm, nói xong tin tức về sau, liền quay người liền rời đi. "Trương Vi Bạch a." Nam tử kia thấp giọng tự nói một cái. Chỉ một thoáng, linh hồn ở trong linh tịch, lập tức liền giống như nước sôi, không ngừng lăn lộn sôi trào bắt đầu. Sau đó giống như là không cần tiện, điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Tình huống giống nhau, cũng là tại một cái khác thánh viện. La Thiên Thánh viện ở trong Vastinh. Về phần những cái kia tản mát khắp các nơi dị không gian động thiên thánh địa, cũng đều biết được có tin tức liên quan tới chương phi bạch. Không bố như thế yêu nghiệt mộ tính, tự nhiên cũng là đưa tới bọn hắn cảnh giác. Lúc đầu cái kia Thái Hư Thánh viện ở trong doanh thiên lâm, liền đã mười phần khó chơi, không nghĩ tới bây giờ vậy mà lại tung ra một cái chương phi bạch. Bất quá so sánh với, chương phi bạch vẫn là so ra kém doanh thiên lâm, nhiều lắm là chỉ là ngộ tính yêu nghiệt một chút thôi. Nhưng cũng không thể coi thường, yêu nghiệt như thế ngộ tính, để hắn tại cùng cảnh giới bên trong, cơ hội vô đa. Đúng vậy a. Như hắn trưởng thành bắt đầu, liền ngay cả chúng ta khả năng cũng không là đối thủ a. Trong lúc nhất thời, bất luận là các đại thánh địa, vẫn là độc tiên, đều đúng này cảnh giấc và phần. Ma tụ Chương Phi Bạch kích thích, các đại thế lực bên trong Đông Đảo Thiên tiêu nhóm, cũng đều đang điên cuồng cố gắng tu luyện, nhanh chóng tăng lên thực lực. Tất cả mọi người là không phải tầm thường tiên kiêu, lại làm sao có thể tùy tiện thừa nhận mình không bằng người khác. Ngay tại Chương Phi Bạch danh chấn tu hành giới thời điểm, tại nào đó một cái động thiên bên trong, lại là có một đám người, vô cùng khẩn trương tập hợp một chỗ. Chương 489 Điên cuồng vung ra. Nội viện thi đấu, Vong gia phủ đệ, trong đại sảnh, tất cả Vong gia cao tầng đều tụ tập cùng một chỗ. Trên mặt bọn họ thân sắc đều là dị thường nghiêm trọng, thậm chí có mấy người trên mặt còn tràn đầy phẫn hận cùng sát ý. Cái kia đang chết Trương Phi Bạch, như Vong Bân bất tử ở trong tay của hắn, chúng ta Vong gia hoàn toàn có cơ hội có thể nuôi dưỡng được một tôn chân đạo cường giả. Nhưng bây giờ hết thệ cũng bị mất ta. Ghê tởm hơn chính là, người viện trưởng kia đều tự mình ra mặt, còn ban cho Trương Phi Bạch một viên trời hư lệnh phù, hiển nhiên là muốn đại lực đổi dưỡng Trương Phi Bạch. Đây cũng chính là chúng ta đối mặt vấn đề. Có vị viện trưởng kia chỗ dựa, chúng ta liền là muốn cưỡng ép động trường phi bạch, chỉ sợ đều không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Thậm chí người viện trưởng kia cũng có thể vì trường phi bạch, trái lại ra tay với chúng ta. Nói đến đây, tất cả người nhà họ ông lập tức liền lại lâm vào một trận trầm mặc bên trong. Trên mặt thân sắc càng là khó coi vô cùng. Cái này nên làm thế nào cho phải? Ấy, đề nghị của ta là trong đêm đem động tiên chuyển cách nơi này, đi đầu quân động huyền thánh viện, sau đó tích lũy sức mạnh, từ đầu thương nghị. Có một tên ông gia trưởng lão Vội vàng lên tiếng đề nghị. Cái này vừa nói, lập tức liền dẫn tới một bộ phận người đồng ý. Ta cảm thấy thập tam trưởng lão lời nói có lý. Như tiếp tục đợi tại cái này Thái hư thánh viện phụ cận, chúng ta sợ là vĩnh viễn không ngày nổi dành, liền lại càng không cần phải nói thay thiếu chủ bảo thủ. Liên tục liền có mấy người phụ họa. Nhưng có người đồng ý, tự nhiên liền có người phản đối. Ta không đồng ý. Vương gia đại trưởng lão tức giận đứng dậy, mà hắn chính là phụ thân của Vương Bân. Tiểu Bân vừa mới bị giết, giết hắn người Trương Phi Bạch còn tại tiêu diêu tự tại, nếu không giết chết gia hỏa kia, ta đều ngủ không yên. Vung ra đại trưởng lão tức giận trong hai mắt, tràn đầy tơ máu, lửa giận trong lòng, còn có nồng đậm sát ý, cơ hồ đều nhanh muốn ngưng kết thành thực chất. Nếu là Trương Phi Bạch hiện tại đứng ở trước mặt hắn, hắn có thể đem núi phương lột da róc xương, ăn thịt uống máu. Sống sợ sờ, sờ đem Trương Phi Bạch tra tấn đến, muốn sống không được muốn chết không xong. Mạnh liệt như thế hận ý, hắn làm sao có thể đồng ý rời xa Thái Hư Thánh viện? Nếu là rời đi, cái này mối thù giết con, muốn như thế nào mới có thể báo. Đại trưởng lão lời này có lý, cái kia Trương Phi Bạch quả thực quá mức phế lối, căn bản cũng không có đem chúng ta vung ra để vào mắt. Muốn cứ như vậy vùng tha hắn, trong lòng ta cũng khó chịu. Nghĩ tới chúng ta công gia là bậc nào tồn tại, há có thể dung một cái không đến 20 triệu bối khi dễ làm nhục đến loại tình trạng này. Như dạng này còn không trả thù, vậy chúng ta công gia muốn thế nào tại tu hành giới đặt chân? Với lại coi như người viện trưởng kia rất xem trọng Trương Phi Bạch, nhưng ta cảm thấy hắn cũng sẽ không trực tiếp chúng ta công gia xuất thủ. Bằng vào ta đối viện trưởng hiểu rõ, hắn chắc chắn sẽ đem chúng ta công gia xem như đá mài dao, lưu cho Trương Phi Bạch đi xử lý. Muốn như thế, chúng ta phải sớm làm chuẩn bị sẵn sàng, chưa hẳn không có thể tìm tới cơ hội. đem cái kia trường phi bạch chém giết, là thiếu chủ báo thủ. Cũng có người gặp đây, con mắt chuyển động lúc lích, rất là kích động nói. Nghe vậy, lập tức tất cả người nhà họ Ngô cũng không khỏi có chút tâm động bắt đầu. Mặc dù chạy khỏi nơi này, hơn phân nửa là có một chút hy vọng sống. Nhưng như vậy sống tạm lấy, thì có ý nghĩa gì chứ? Ngược lại còn không bằng đem hết toàn lực, ra sức đánh cược một lần. Nói không chính xác, còn có thể đem trường phi bạch chém giết, là hung gia Dương Danh. Đồng ý. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Nghĩ tới đây, lập tức liền có từng đạo thanh âm truyền đến. Cơ hồ đại bộ phận người nhà họ Lông đều lựa chọn đồng ý. Nói đùa, bọn hắn thế nhưng là ẩn tàng đại gia tộc a. Làm sao có thể bởi vì chỉ là một cái chương phí bạch, như vậy rút lui đâu? Đương nhiên, vẫn như cũ còn có một phần nhỏ người kiên trì rút lui. Chỉ là trong gia tộc, làm ra quyết định còn là tộc trưởng. Những người khác cũng đều vẻn vẹn chỉ là có đề nghị quyền lợi thôi. Nghe đến mấy lời nói này, ngồi tại chủ vị ông gia tộc trưởng, lập tức cũng là vẻ mặt nghiêm túc đứng dậy. "Tốt, ý nghĩ của các người ta đều biết. Ta ý nghĩ giống như đại trưởng lão" Cái này Trương Phi Bạch là tất sát không thể nghi ngờ. Bang công, ta Vung gia thanh danh nhất định bị hao tổn. Chỉ là muốn giết cái này Trương Phi Bạch, chúng ta chỉ có một lần cơ hội, nhất định phải làm đủ chuẩn bị. Một khi bắt đầu hành động, nhất định phải nhất kích tất sát, hiểu chưa? Vung gia tộc trưởng tiếng nói vừa ra, xung quanh người nhà họ Vung lập tức mặt lộ vẻ kích động. Tộc trưởng sáng suốt, cần tuân tộc trưởng mệnh lệnh. Vung gia đại sảnh trắng đêm đèn đuốc sáng trưng, tất cả tham gia người đều tiếp tục thảo luận một đêm, cuối cùng làm ra quyết định. Bọn hắn không có lựa chọn rời xa, mà là tiếp tục đợi ở chỗ này. chờ đợi một cái cơ hội, không chỉ có là bọn hắn người nhà họ hung, tại Nam Châu đại địa phía trên, Diệp gia cũng là như thế. Khi biết Trương Phi Bạch cái kia cường hạn chiến tích về sau, toàn bộ Diệp gia không khỏi lâm vào một trận trong lúc bối rối. Phải biết, bọn hắn cùng Trương Phi Bạch cũng sớm đã là không chết không thôi kết quả. Cái này Trương Phi Bạch thực lực càng mạnh, đối bọn hắn Diệp gia cũng lại càng bất lợi. Nếu không phải Diệp gia còn có âm thần tôn giả tọa trấn, bọn hắn chỉ sợ sớm đã lựa chọn đường chạy. Mà đối với những này, thân ở Thái Hư Thánh viện ở trong Trương Phi Bạch, tự nhiên là không rõ ràng. Nhưng coi như biết Hắn cũng sẽ không có mảy may để ý, trở lại trụ sở về sau, Trương Phi Bạch nghỉ ngơi cho khỏe một buổi tối. Ngày thứ hai, đang chuẩn bị đứng dậy tiến về tàng thư điện, dùng học phần trao đổi một chút điện tích thời điểm. Một đạo hùng vị mã thanh âm uy nghiêm, lập tức liền vang vọng khắp cả nội viện. Một tháng sau, sắp cử hành nội viện thi đấu. Tất cả nội viện thiên kiêu đều có thể tham gia tranh đoạt trèo lên thiên bảng thứ tự. Như có thể đi vào ba vị trí đầu liệt kê, liên liên có thể thu được phần thưởng phong phú. Muốn là có thể thu hoạch được hàm nhất, sẽ thu hoạch được thần bí tường lớn. Gần như trong ngay mắt Tin đồn này liền liền truyền khắp khắp cả nội viện. Chỉ một thoáng, tất cả nội viện tiên kiêu đều đã bị kinh động. Bọn hắn nhao nhao từ trụ sở bên trong đi ra đến, trên mặt hiện lộ lấy kinh ngạc. Nội viện thi đấu? Khá lắm. Đây là muốn tranh đoạt trèo lên tiên bảng a? Ấy. Bất kể nói thế nào, đều không quan hệ với ta a. Trèo lên trên tiên bảng những tiên kiêu đó, từng cái có thể đều là quái vật, chúng ta vẫn là ngoan ngoãn xem đi a. Bất quá, lần này bị tuyển tiến đến tiên kiêu, ngược lại là đều thật lợi hại, nghĩ đến sẽ mười phần kịch liệt a. Đúng vậy a. cũng không biết Trương Phi Bạch có thể hay không tu hoạch được một cái tốt hạng. Ba vị trí đầu đều là thiên kiêu bên trong thiên kiêu, cái này Trương Phi Bạch đoán chừng chưa hẳn có thể đi vào ba vị trí đầu a. Trong lúc nhất thời, không thiếu thiên kiêu đối với cái này đều nghị luận ầm ĩ. Trên mặt thần sắc, hoặc là cảm khái, hoặc là kích động, không đồng nhất mà cùng. Đối với cái này, Lý Chỉ thất ngược lại là mắt sáng lên. Nội viện thi đấu a. Xem ra đến gấp rút tốc độ tu luyện. Năm chặt năm đấm, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy chiến ý. Nàng có thể không nguyện ý mình lạc hậu hơn người. Mà đi ra trụ sở Trương Phi Bạch, thu hồi ánh mắt, có chút ý tứ, còn có thời gian 1 tháng, cũng là đầy đủ. Khẽ cười một cái, hắn lập tức trực tiếp thẳng hướng lấy Tàng thư Các đi đến. Trương Phi Bạch rất ngạc nhiên, nơi đó cất giữ lấy như thế nào công pháp và ký pháp. Chương 490, đọc qua Tàng thư Các, nghi ngờ đám người Thái Hư Thánh viện, nội viện Tàng thư Các. Nơi này cất giữ lấy toàn bộ Thái Hư Thánh viện, cấp cao nhất công pháp và ký pháp. Thậm chí là một chút liên quan tới thượng cổ ghi chép, cũng chỉ có ở chỗ này mới có thể nhìn thấy một hai. Đương nhiên Muốn tại trong tàng thư các độc qua, là cần tiêu hao nhất định học phần. Môi đọc qua một bản điện tịch, liên liên muốn tiêu hao không thiếu học phần. Mà Trương Phi Bạch mục đích tới nơi này, không chỉ là muốn tu luyện Thần Ngụy đạo giai công pháp. Nếu là có thể, hắn còn muốn lĩnh ngộ ra thuộc tại công pháp của mình. Rất hiển nhiên, cái này cần chuẩn bị đủ nhiều học phần, mới có thể xem trong tàng thư các tất cả điện tịch. Trước đó bên ngoài viện thời điểm, liền đã thu được hơn 400.000 học phần, lại thêm trèo lên tiên bảng ban thượng, ta hiện tại khoảng chừng 90 vạn học phần, cũng đủ rồi a. Đứng tại tàng thư các cổng, Trương Phi Bạch trong lòng âm thầm nghĩ tới, Lập tức, liền không do dự, đi thẳng vào. Thái Hư Thánh viện tàng tư các nơi này, ngược lại là không có cường giả trấn thủ. Nhưng ở bốn phía, nhưng lại có cực kỳ khủng bố cấm chế thủ hộ, thậm chí là điện tịch bản thân đều bị bảy ra cường hãn cấm chế. Khí cơ tương liên phía dưới, căn bản là không cách nào đem điện tịch mang ra tàng thư các. Cho nên, ngược lại cũng không cần lo lắng, sẽ có người trộm được bên trong rất nhiều điện tịch. Với lại cái này cấm chế trong đó, cho dù là kéo dài tổn giả, cũng vô pháp tránh thoát. Đây chính là Thái Hư Thánh viện viện trưởng Trương Quân Bảo, cùng doanh tuần cương chế tạo. Thật giới đường Căn bản là không người có thể dung chuyện. Bước vào trong tàng thư các, Trương Phi Bạch liền liền thấy không thiếu thiên kiều, đang tại chọn lựa tra duyệt thích hợp công pháp và kỹ pháp. Gặp đây, hắn cũng lạ không nóng nảy. Chọn lấy gần nhất giá sách, Trương Phi Bạch liền cầm lên một cái ngọc giản. Mặt ngoài trình lình ghi chép trong đó nội dung giới thiệu vắn tắt: Lam Ngọc Yên Hà Công, Thiên giai cực phẩm công pháp, đọc qua nửa canh giờ cần 1000 học phần. Nhìn đến đây, Trương Phi Bạch không khỏi hai mắt khẽ híp một cái. Cái này thật đúng là đủ quý đó a. Thiên giai cực phẩm công pháp đọc qua nửa canh giờ, liền cần 1000 điểm học phần. Vậy nếu là ngụy đạo cấp, chắc hẳn tốn hao sẽ càng nhiều a. Thật đúng là nhiều thiếu học phần đều không đủ a. Bất quá, đây đối với người mang hơn 90 vạn học phần chương phi bạch tới nói, lại không tính là gì. Dựa theo tiêu chuẩn này đến, hắn chí ít có thể đọc qua hơn 900 bản công pháp và kíp pháp, coi như ngụy đạo giai công pháp tốn hao, vượt lên mấy lần. Nhưng chúng nó số lượng lại cũng không là rất nhiều. Lại tính cả một chút ghi chép thượng cổ sự tích cổ ngọc giản, chương phi bạch trên người học phần, cũng có thể đọc qua gần 700 bản. Hoàn toàn là đầy đủ. Ngược lại là vừa và tốt. Thoáng tính toán một chút, Trương Phi Bạch khẽ cười một cái, lập tức liền không chút do dự soát ra 1000 điểm hợp phần. Bá. Sau một khắc, ngọc giản bên trên cấm chế lực lượng trong nháy mắt liền liền biến mất. Trương Phi Bạch lập tức liền cũng cảm giác được, một trận xưa nay lão khí tức chạm mà tới. Rất hiển nhiên, cái này bản tiên giai cực phẩm lam ngọc yên hà công là thuộc về thượng cổ lưu truyền xuống cấm pháp. Xem ra quyển công pháp này lai lịch không nhỏ a. Ánh mắt có chút lóe lên, Trương Phi Bạch liền liền bắt đầu xem bắt đầu. Tuy nói bản thân hắn tu luyện công pháp cũng là tiên giai cực phẩm cấp bậc, nhưng muốn muốn lĩnh ngộ cái này cùng cấp bậc công pháp cũng là chọn vẹn bỏ ra nửa canh giờ, mới khó khăn lắm có thể nhập môn. Nếu muốn tiếp tục tu luyện sâu dưới, vậy dĩ nhiên liền còn muốn tiếp tục tiêu hao học phần. Bất quá, đây đối với Trương Phi Bạch tới nói, cũng đã đủ. Chỉ cần có thể tu luyện thành công, mặc kệ nhiều thiếu loại công pháp. Đến lúc đó liền có thể thông qua chất lọc, đem tự thân sở học công pháp dung hội bắt đầu. Cho nên tại lĩnh ngộ xong Lam Ngọc Yên Hà công về sau, hắn liền quay đầu nhìn về phía mặt khác một bản công pháp, cũng là thiên giai cực phẩm cấp bậc. Lại là nửa canh giờ, Trương Phi Bạch liền lại nhập môn một bản công pháp. Sau đó, tiếp tục tiếp theo bản Nhưng lần này, lại là chọn được một bản ngụy đạo giai công pháp. Chọn vẹn cần 3000 ngọc phần mới có thể đọc qua nửa canh giờ. So với tiên giai cực phẩm công pháp, cái này ngụy đạo giai cấp bậc công pháp hoàn toàn chính xác huyền diệu hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Cho dù là lấy Trương Phi Bạch ngộ tính cường hãn, cũng cần tốn hao chọn vẹn một cái nửa canh giờ mới miễn cưỡng nhập môn. Sau đó, lại là một bản tiên giai cực phẩm công pháp. Như thế lập đi lập lại, Trương Phi Bạch liền tiến nhập trạng thái bên trong. Chỉ một thoáng, trong tảng thư các liền xuất hiện kỳ quái một màn. Tới đây đọc qua điển tịch thiên kiêu, Tự nhiên đều là nhận ra Trương Phi Bạch. Khi nhìn đến Trương Phi Bạch chính đang tiêu hao học phần, lập xem Đông Đạo công pháp và Kỳ pháp về sau. Bọn hắn lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong mắt càng lạ lộ ra nghi hoặc. Trương Phi Bạch công pháp tu luyện, không đã là thiên giai cực phẩm sao? Lúc này không nên chuyên chú đi lập xem Ngụy Đạo giai công pháp, làm sao còn muốn tiêu hao học phần đi đọc qua thiên giai cực phẩm công pháp. Hắc. Nhìn hắn bộ dạng này, cùng nói là tại đọc qua, chẳng nói là tùy ý ngắm vài lần, Đoan Trừng cũng liền nhìn một chữ đại khai a. Đúng vậy a. Cái này Trương Phi Bạch xem tốc độ, không khỏi cũng quá nhanh đi. Liền ngay cả Ngụy đạo giai công pháp, một nửa canh giờ liền có thể xem xong. Tốc độ nhanh như vậy, đừng nói là có linh mộ, liền là nhớ đều không nhớ được a. Đây chính là đỉnh cấp thiên kiêu a. Thật sự là thật kỳ quái a. Trong lúc nhất thời, các vị thiên kiêu cũng có chút quên mình mục đích tới nơi này. Nhìn chằm chằm Trương Phi Bạch nhìn hồi lâu, nhao nhao bắt đầu nghị luận bắt đầu. Đương nhiên, cái này cũng liền nhất thời mới mẻ thôi. Mắt thấy Trương Phi Bạch ngày qua ngày tiêu hao đại lượng học phần, liếc nhìn đông đảo diện tích. Bọn hắn dù sao cũng hơi tỉnh táo lại. Cái này Trương Phi Bạch hơn phân nửa là đến khoe khoang a. Rõ ràng chỉ cần lật xem những cái kia, Ngụy đạo giai công pháp và kỹ pháp là có thể. Thế nhưng là hắn còn hết lần này tới lần khác nhất định phải đi đọc qua, những thiên giai cực phẩm đó công pháp và kỹ pháp. Với lại từ đầu đến cuối, cũng chỉ là đọc qua một hai canh giờ, liền thay đổi một bản. Cái này không phải liền là đến khoe khoang mình học phần cơ nào? Gia hòa này, vẫn là như vậy làm giận. Nghĩ tới đây, chung quanh thiên kiêu nhóm sắc mặt, lập tức trở nên cổ quái bắt đầu. Lập tức, liền lắc đầu, liền không còn có chú ý. Đương nhiên, Trương Phi Bạch tại trong tảng thư các, cái kia quái dị vô cùng cử động cũng là đưa tới một trận nhỏ chấn động. Có một phần nhỏ người cảm thấy, Trương Phi Bạch đây chính là đang khoe khoang. Còn có một số người cho rằng lấy Trương Phi Bạch nội tính, tốc độ mau một chút, đó cũng là bình thường. Nhưng nhiều người hơn cảm thấy, Trương Phi Bạch đây chính là đơn thuần tùy tiện nhìn một chút. Hắn liền là tại giết thời gian, thuận tiện tăng trưởng một cái kiến thức. Mọi người đều biết, cái này Trương Phi Bạch sinh ra ở Nam Châu Man Hoàng chi địa, gì từng chứng kiến tàng thư các như vậy to lớn địa phương. Cho nên, mới có như thế hành vi. Trong lúc nhất thời, dạng gì quan điểm đều có. Thậm chí tin tức này Còn một lần truyền đến Trương Quân Bảo trong lốt hai. Ở trên trời hư trong cát, Trương Quân Bảo đốt hương tưởng trà. Một ánh mắt đờ đẫn thân ảnh, chóng rồng xuất hiện. Sau đó, ở bên tai của hắn thấp giọng hồi báo. Nghe được có quan hệ với Trương Phi Bạch đủ loại tin tức về sau, Trương Quân Bảo trên mặt thân sắc, cũng không khỏi trở nên quái dị đi lên. Rất hiển nhiên, hắn cũng không ngờ rằng, Trương Phi Bạch lại sẽ có như thế cử động cổ quái. Chương 491, chỉ điểm. Đạo giai chí bí. Tại tàng thư các điên cuồng lần xem nhật tịch. Trương Quân Bảo trong giọng nói, tràn đầy kinh ngạc. Đúng vậy, Đạo thân ảnh kia thanh âm bên trong, không có một chút tình cảm, cũng chỉ là nhìn xem, không có cái gì khác cử động, không có. Nghe vậy, Trương Quân Bảo lập tức lắc đầu. "Được rồi, không cần nhìn chằm chằm, chờ hắn rời đi tàng thư các, ta tự mình đi tìm hắn a." Hắn sợ dĩ tại ngày này hư trong các, vốn là vì các loại chương phi bạch. Trương Quân Bảo còn tưởng rằng, Trương Phi Bạch sẽ lập tức tìm đến mình đâu. Kết quả lại không nghĩ tới, đối phương phảng phất đem chuyện nào đem quên đi, hoàn toàn không có tới tìm ý nghĩ của hắn. Liền hướng phía tàng thư các, thẳng đến mà đi. Cái này khiến Trương Quân Bảo dù sao cũng hơi bất đắc dĩ. Dù nói thế nào, hắn cũng là chân đạo siêu cấp cường giả. Tuy nói tự phong tu vi về sau, cũng chỉ có Dương Thần tôn giả cấp bậc tu vi, nhưng tầm mắt cùng cảnh giới đều còn ở đây. Vào ngày thường bên trong, chớ nói một cái nho nhỏ kim đan sư, liên la muốn hắn chỉ điểm Dương Thần tôn giả, cũng không biết bao nhiêu ít. Kết quả, đến Trương Phi Bạch nơi này, hắn lại còn đem quên đi. Cái này thật đúng là, cũng không biết tiểu tử kia, tại trong tàng thư các đọc qua nhiều như vậy điển tịch làm cái gì. Trong lúc nhất thời, Trương Quân Bảo không khỏi nghi hoặc không thôi. Rất nhanh, thời gian liền giống như nước chảy, lập tức liền liền đi qua. Tính một cái, Trương Phi Bạch đã tại trong tàng thư các, chờ đợi 17-10 tầng trời. Trong lúc này, trong tàng thư các đại bộ phận điển tịch, hắn đều đã đọc qua qua. Những cái kiến ngụy đạo giai, cùng thiên giai cực phẩm công pháp, Trương Phi Bạch cơ bản đều lĩnh ngộ mộ một lần. Bất quá, hắn nhưng không có vội vã tiến hành chất lọc, bởi vì tại từ nơi sâu xa, có loại cảm giác nói cho Trương Phi Bạch, coi như đem tất cả công pháp đều chất lọc dung hợp, hắn tối đa cũng chỉ có thể lĩnh ngộ ra ngụy đạo giai cấp bậc công pháp. căn bản không pháp lĩnh nộ ra đạo giai cấp bậc công pháp cùng kỹ pháp. Cái này khiến Trương Phi Bạch không khỏi nghi hoặc không thôi. Đã có cảm giác như vậy, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không làm mưa. Đem thả xuống Ngọc Giản, Trương Phi Bạch thoáng trầm ngâm một chút. Đột nhiên, nhớ tới này tiền viện trưởng tặng cho hắn một quả ngọc phù. Đúng, vừa dễ dàng đi tuân hỏi một chút viện trưởng. Muốn đến nơi này, Trương Phi Bạch hai mắt sáng lên. Lúc này liền không chút do dự đi ra tàng thư các, hướng phía to lớn trời hư các bay đi. A, tiểu tử kia cuối cùng là tới a. Đợi ở trên trời hư các phía trên Trương Quân Bảo Đột nhiên phát giác được trời hư lệnh phủ khí tức, không khỏi mở hai mắt ra, hơi có chút kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng, Trương Phi Bạch muốn tại trong tàng thư các, vẫn đợi đến nội viện thi đấu bắt đầu đâu. Gặp qua viện trưởng đại nhân, đi theo trời hư lệnh phủ chỉ dẫn, Trương Phi Bạch đi tới trời hư các chiến đỉnh, gặp được Trương Quân Bảo. Ha ha, không cần đa lễ. Gặp đây, Trương Quân Bảo khẽ cười một cái, lập tức cũng không nói nhảm. Phi Bạch, trên tu hành ngươi có cái gì nghi hoặc, đều có thể hỏi thăm. Trương Phi Bạch nghe vậy, lúc này cũng không khách khí. Viện trưởng đại nhân Xin hỏi vì sao thánh viện bên trong không có đạo giai công pháp? Mặc dù liên quan tới điểm này, trong lòng của hắn có suy đoán, nhưng chung quy là không có chứng thực, cho nên Trương Phi Bạch liền muốn nhân cơ hội này, sắp nhận một cái. Người tiểu tử này, lòng dạ ngược lại là rất lớn a. Nghe vậy, Trương Quân bảo nao nao, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi thán phục. Rất hiển nhiên, hắn không sai biệt lắm minh bạch, tại trong tàng thư các điên cuồng đọc qua điển tịch mục đích, trực chỉ đạo giai công pháp. Tại tàng thư các bên trong, tự nhiên là có đạo giai công pháp, nhưng cũng có thể nói là không có. Có chút cười cười Trương Quân Bảo cấp ra một cái ngoại ý liệu trả lời. Thoáng một cái, lập tức liền để Trương Phi Bạch ngây ngẩn cả người, lập tức lấy lại tinh thần, rất là nghi hoặc nhìn Trương Quân Bảo. Đạo giai công pháp phân là thiên đạo cấp cùng đại đạo cấp, nhưng đều tùy từng người mà khác nhau, vì vậy không cách nào thành sách truyền thụ cho người khác, chỉ có thể dựa vào tu sĩ tự thân lĩnh ngộ mới có thể tu luyện được. Trương Quân Bảo ngữ khí ung dung, kỹ càng nói ra nguyên do trong đó, mà có thể trợ giúp tu sĩ lĩnh ngộ ra đạo giai công pháp, vậy liền liền là ngụy đạo giai công pháp. Cho nên, nói nghiêm túc bắt đầu Cái này Ngụy đạo giai công pháp liền liền là đạo giai công pháp. Liền nhìn ngươi tự thân, có thể hay không từ trong đó lĩnh ngộ ra tới. Nghe được lời nói này, Trương Phi Bạch lúc này mới có chút bừng tỉnh đại ngộ. Có cũng có thể nói không có, nguyên lai là ý tứ này. Bất quá rất nhanh, hắn liền lấy lại tinh thần. Nếu thật là như vậy, thông qua hệ thống chất lọc, Trương Phi Bạch hẳn là có thể lĩnh ngộ ra, đạo giai ở trong thiên đạo đẳng cấp công pháp. Có thể tình huống thực tế lại là, hắn cũng không có cách nào bởi vậy lĩnh ngộ ra đến. Cái kia, muốn như thế nào mới có thể từ Ngụy đạo giai công pháp bên trong Lĩnh ngộ ra Thiên đạo cấp công pháp. Nghĩ tới đây, Trương Phi Bạch liền lên tiếng dò hỏi. "Ha ha, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng." Thưởng trà một miệng nước trà, Trương Quân Bảo cũng không có thừa nước đục thả câu. Đầu tiên tại lĩnh ngộ ra Thiên đạo đẳng cấp công pháp trước đó, còn nhất định phải đem Ngụy đạo giai công pháp tu luyện tới chứng kiến đạo ý cảnh giới, như thế liền có thể lĩnh ngộ ra nửa bước đạo giai công pháp. Mà dựa theo chứng kiến đạo ý xác suất thành công, Ngụy đạo giai có thể chia làm thượng trung hạ tam phẩm. Hạ phẩm Ngụy đạo giai công pháp, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì khả năng chứng kiến đạo ý, mà trung phẩm chỉ có nửa phần khả năng. cũng chỉ có thượng phẩm ngụy đạo giai mới có không đến 3 thành khả năng chứng kiến đạo ý, lĩnh ngộ ra nửa bước đạo giai công pháp. Nói đến đây, hắn liền ngừng lại, cũng không có tại nói tiếp. Ý kia vô cùng rõ ràng, liền là khuyên Trương Phi Bạch không nên quá mơ tưởng xa vời. Trước chuyên tâm tu hành ngụy đạo giai công pháp, đem tu luyện tới cực hạn, sau đó chứng kiến đạo ý. Các loại lĩnh ngộ ra nửa bước đạo giai công pháp, mới có thể có hy vọng thăng hoa ra chân chính tiên đạo đẳng cấp công pháp. Đa Tạ viện trưởng đại nhân chỉ điểm. Sau khi nghe xong, Trương Phi Bạch giờ mới hiểu được Vì cái gì mình cảm giác cho dù là phát động vạn lần chất lọc, cũng vô pháp lĩnh ngộ ra đạo giai công pháp. Nguyên lai là dạng này a. Biết rõ nguyên do trong này, Trương Phi Bạch lại hỏi thêm một cái, quá trình tu luyện ở trong một chút nghi hoặc cùng cảm ngộ, nhất là liên quan tới pháp tướng chi lực phương diện. Mà đối với những vấn đề này, Trương Quân Bảo cũng đều nhất nhất trả lời. Trong đó có rất nhiều quan điểm cùng lập ý, đều để Trương Phi Bạch có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Đối với pháp tướng chi lực, trong lòng lập tức cũng nhiều không ít cảm ngộ. Dựa theo Trương Phi Bạch mình đoán chừng, hắn cái này muốn thành định phong pháp tướng chi lực. hẳn là rất nhanh liền có thể có đột phá. Trong lúc nhất thời, hắn ngược lại là tu hoạch không ít. Tại rất chân thành hướng Trương Quân Bảo nói lời cảm tạ về sau, Trương Phi Bạch liền rời đi trời hư các, trở lại trụ sở về sau, hắn liền không kịp chờ đợi bắt đầu bế quan bắt đầu. Dưới mắt trong khoảng cách viện thi đấu, cũng chỉ còn lại 11-12 ngày. Trương Phi Bạch muốn tại cái này thời gian còn lại bên trong, đem thu hoạch lần này đều tiêu hóa, làm đến chứng kiến đạo ý, lĩnh ngộ ra nửa bước đạo giai công pháp mới được. Như thế, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn, để thực lực bản thân lần nữa tăng vọt một đợt. Mặc dù có thể ổn ép vung vân một đầu, nhưng trèo lên trên thiên bảng còn lại mấy vị kia thiên kiêu, thực lực đó cũng đều là vô cùng cứng hãn. Trương Vi Bạch muốn lần này nội viện thi đấu bên trong, đoạt được đứng đầu bảng chi vị, nhất định phải làm tiếp đột phá mới được. Chương 492: Hắc Bạch vô thượng tay, Hàng phục ma đạo thiên nhận. Trương Vi Bạch tại nội viện trụ sở, vẫn như cũng là một tòa đạo cung, nhưng so ngoại viện, lại càng thêm to lớn bao là hùng vĩ. Trọn vẹn vượt ngang nguyên một tòa rộng lớn vung ngần dãy núi. Tu hành tinh thất chỗ ở phương, cũng biến thành một tòa hồ nước khổng lồ. Trong đó nước hồ Thinh linh liền đều là linh khí chổ ngưng kết mà thành linh lịch. Trên đó càng là tràn ngập vô cùng nồng đậm linh vụ. Ma Trương Phi Bạch lúc này, chính ngồi ngay ngắn ở tòa lớn linh hồ trung ương. Hắn ngược lại là không có vội vã bắt đầu tu luyện. Trước đây thu hoạch không nhỏ, Trương Phi Bạch đều còn chưa kịp tới tra nhìn một chút đâu. Đầu tiên, hắn muốn nhìn tự nhiên là ông bần cánh tay kia bộ. Toàn thân đen kịt tỏa sáng, bốn phía còn tràn lan lấy vô cùng thấu xương âm hàn. Đây là Trương Phi Bạch trừ ra ma đao tiên nhận về sau, nhìn thấy kiện thứ nhất hoàn chỉnh trời sinh khí phôi. Với lại Cái này cùng sẽ vệ chủ ma đao thiên nhận hoàn toàn không giống. Cái tay này bộ chỉ cần luyện hóa, liền liền có thể trực tiếp sử dụng, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ có phản vệ phong hiểm. Là nguyên bản chủ nhân Uông Bân bị Trương Phi Bạch chấm giết, cái này luyện hóa bắt đầu, đương nhiên sẽ không có gì khó. Không đầy một lát, con này âm thuộc tính trời sinh khí phôi, liền đã bị hắn luyện hóa thành công. Ngô. No. Không sai. Không sai. Nhìn xem mình bị màu đen bao tay bao trùm cánh tay, Trương Phi Bạch trong đôi mắt lộ ra vẻ hài lòng thần sắc. Mặc dù hắn hiện tại không có cách hoàn toàn phát huy ra cái tay này bộ toàn bộ uy năng, Nhưng làm là hạ phẩm pháp bảo, hắn chố bạo phát đi ra uy lực, cũng tuyệt đối phải so cực phẩm linh khí trời tơ nhện bao tay mạnh hơn nhiều lần. Chỉ là còn không có bước vào linh đạo chương phi bạch, không thể thời gian dài sử dụng thôi. Bất quá đáng tiếc, cái bao tay này vậy mà không thành đôi, không phải uy năng sẽ càng thêm kinh khủng. Sau một khắc, chương phi bạch lại có chút tiếng nới. Đương nhiên, hắn cũng không có xoắn xuýt nơi này. Trời sinh khí phôi thế nhưng là tương đương hiếm thấy bảo vật, có thể thu được một kiện, cũng đã là thiên đại chuyện may mắn. Lại nhiều một chút, cũng có chút lòng tham không đủ. Sau đó Trương Phi Bạch liền mồ suy nghĩ nữa, đưa tay đem vông vân cái kia nhẫn chứa vật lấy ra. Hắn còn rất là hiếu kỳ, cái này các loại công tử của đại gia tộc a, thân gia đến tột cùng đến cỡ nào phang phú. Soạt. Sau đó một khắc, như núi bảo vật bình thường, lập tức đổ xuống mà ra, trực tiếp vờn quanh tại Trương Phi Bạch chung quanh, tạo thành một tòa ngọn núi to lớn. Bốn phía không lạ linh lực, những vật này sợ không phải muốn trực tiếp chìm xuống, đem cự hồ đều lấp hơn phân nữa. Khá lắm. Cái này thân gia sợ là so ta đều không thể thiếu nhiều thiếu a. Gặp đây, Trương Phi Bạch không khỏi sợ hãi than một tiếng. Ông. Sau một khắc, một đạo kỳ diệu cộng mình trực tiếp hấp dẫn sự chú ý của hắn. Trên tay vừa mới luyện hóa màu đen bao tay hiện hiện ra, mà tại bảo vật núi bên trong cũng có một đạo bạch quang xuất hiện. Trương Phi Bạch gặp đây, tâm niệm vừa động. Chỉ một thoáng, lại có một cái thuần bạch sắc ống dài bao tay, ra hiện ở trước mặt của hắn. Hưng hực bạch quang, cùng cái kia lạnh lẽo hắc quang cùng sáng tôn nhau lên. Ngoa tảo, cái đồ chơi này lại còn đây thật là thành đôi. Gặp đây, Trương Phi Bạch không khỏi một trận ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới còn có một cái. Hiện lên hiện ở trước mặt hắn con này màu trắng bao tay, linh lĩnh cũng là trời sinh khí phôi, cũng là hạ phẩm pháp bảo cấp bậc, nhưng là một cái tiên tiên dương thuộc tính. Vương Bân Sở Dĩ không có luyện hóa. Đó là bởi vì bản thân hắn là thuần âm thể chất, tự nhiên không cách nào luyện hóa cái này vật thuần dương, cũng chỉ có thể tồn phóng, đợi ngày sau âm dương điều hòa mới có thể luyện hóa. Nhưng Trương Phi Bạch lại hoàn toàn không tồn ở phương diện này hoa mang. Lấy lại tinh thần, Trương Phi Bạch tự nhiên không chút khách khí cho luyện hóa. Tay trái tối tâm lạnh lẽo, tay phải trắng loang nóng rực. Âm dương tương hợp, hắn ẩn chứa uy năng. chỉ sợ không so với cái kia chúng phẩm pháp bảo yếu. Ha ha, cái này thật đúng là nhân sinh vô thường a. Nhìn xem hai cái tay của mình, Trương Phi Bạch không khỏi nhịn không được cười lên. Liên gọi các ngươi vô thường tay a. Vừa vặn, Hắc Bạch vô thường. Lắc đầu khẽ cười một cái, hắn liền thu hồi Hắc Bạch vô thường tay. Lập tức, ánh mắt vừa nhìn về phía chúng quanh cái này một đống bảo vật. Những thứ này phẩm chất đều là kỳ cao vô cùng. Trương Phi Bạch vẹn vẹn chỉ là phân loại thu hồi đến, ngược lại là không có tiến hành chất lọc. Thứ nhất là hắn tạm thời còn không cần đến. Thứ hai các loại đột phá đến linh tiên cảnh về sau, liền liền có thể động dụng 100.000 lần chất lọc. Đến lúc đó hiệu quả tuyệt đối sẽ tốt hơn. Xử lý xong trong nhẫn chứa đồ đồ vật về sau, Trương Phi Bạch liền đem uông vân trên thân tụ tập lấy ra trùng sáng lấy ra. Khí huyết, nguyên thần, trước mắt hắn đều đã đến cực hạn, tạm thời cũng không hấp thu được. Mà về phần linh khí quan đoản, Trương Phi Bạch còn không có ý định hiện tại đột phá đến linh đan sư, cho nên cũng liền trước để đó. Hắn chủ yếu vẫn là muốn nhìn một chút, uông vân tu luyện công pháp cùng kỹ pháp, nhất là cái kia một đạo vô thượng lôi pháp truyền thừa, nước bần lôi. Hừ. Trương Phi Bạch mới đưa quang đoàn lấy ra, trong nhận chứa đồ ma đao thiên nhận, liền không kịp chờ đợi xuất hiện. Trước đây, thân đao của nó mặc dù trải rộng vết rách, nhưng nhưng không mất sắc bén. Nhưng bây giờ, ma đao thiên nhận thân đao tản phá vô cùng, có không thiếu địa phương đều đã lo rách. Trước đó cái kia một đạo kim sắc lôi điện, trực tiếp đâm nó trọng thương. Cho nên tại nó hiện tại khí tức đa yếu ớt tới cực điểm, lúc nào cũng có thể rơi xuống hạ phẩm pháp bảo trình độ. Ông ngoong, ma đao thiên nhận không ngừng chấn động, từng đạo tin tức liên tục hướng phía Trương Phi Bạch truyền lại mà đi. Ngươi muốn, gặp đây. Trương Phi Bạch cười nhạt một tiếng, cầm book lên trong đó một viên đen truyền quan đoàn, nhiều hứng thú dò hỏi. Cái này mai quang đoàn liền chính là, hương vân trên thân bị tụ tập lấy ra thuần âm chi khí, cũng là Ma Đao Thiên nhận tâm tâm nghiệm niệm độ vật. Trước đây sinh tử đài bên trên, nó sợ dĩ chủ động nhảy ra giúp Trương Phi Bạch, liền chính là vì thôn vệ những này thuần âm chi khí. Lại không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt chịu một cái kim sắc tiên lôi hoành kích, kém chút liền biến thành tro bụi. Hoàng Ngốc, nghe được Trương Phi Bạch lời nói, Ma Đao Thiên nhận chấn động liền càng thêm kịch liệt. Phảng phất sắp nhấn mại không ở. Vậy ngươi bung ra hải tâm để cho ta in dấu xuống ấn ký. Gặp đây, Trương Phi Bạch mắt sáng lên, thừa cơ đưa ra yêu cầu. Trước đây hắn mặc dù luyện hóa Ma Đao Thiên Nhận, nhưng thủy chung không thể in dấu xuống mình ấn ký. Cũng chính là bởi vậy, cái này Ma Đao Thiên Nhận mới có thể thời thời khắc khắc đều nhớ phản vệ, đồng thời còn có thể chủ động nhảy ra nhận chữ vật. Đây đối với Trương Phi Bạch tới nói, là một cái chính cống bom hẹn giờ. Dưới mắt có cơ hội triệt để thăng chữ, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Chành chành. Nghe được Trương Phi Bạch yêu cầu, Ma Đao Thiên Nhận giống như là nổi giận đồng dạng. Kinh khủng ma khí phun ra ngoài. Trận trận vô cùng sắc bén lưỡi đao, càng là giống như hồng thủy cuốn tới. Đừng nói là Kim Nan sư, liền là bình thường xích linh tiên cường giả gặp, cũng sẽ không không khỏi đổi sắc mặt. Nhưng Trương Phi Bạch lại không nhúc nhích chút nào. Chỉ là một mặt cười lạnh nhìn xem Ma đao thiên nhận, một điểm nhượng bộ ý tứ đều không có. Gia hỏa này không có bị trọng thương trước đó, hắn đều không sợ. huống chi, dưới mắt đã thụ nghiêm trọng như vậy tổn thương. Ông, mắt thấy Trương Phi Bạch không có nhượng bộ ý tứ, Ma đao thiên nhận đình chỉ chấn động. Cuối cùng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ xuất thủ. Sau một khắc, Nó cái kia tàn phá tới cực điểm trên thân đạo, lập tức liền hiện lộ ra từng đạo cấm chế phù văn. Gặp đây, Trương Phi Bạch vươn tay, thả ở bên trên. Chương 493, nước bạt lôi, chất lọc hỏa kỳ lân. Oanh, kinh khủng tới cực điểm ma khí, lập tức lan tràn ra. Ma cầm trong tay ma đao tiên nhận Trương Phi Bạch, lại không có chút nào vẻ sợ hãi. Suy nghĩ chớp động ở giữa, hắn liền cũng đã đem khí tức của mình, in dấu khắc ở ma đao tiên nhận hạch tâm phía trên. Sau đó, ma đao tiên nhận nếu là còn muốn vệ chủ lời nói, Trương Phi Bạch chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. liền có thể để nó triệt để sụp đổ. Đến lúc này, hắn không sai biệt lắm mới có thể yên tâm sử dụng trôi này trời sinh đạo phôi. Cho ngươi a, nếu như đã hàng phục Ma Đao Tiên Nhận, cái kia Trương Phi Bạch tự nhiên cũng sẽ không nói lời. Trực tiếp liền đem đoàn kia thuần âm chi khí ném cho nó hấp thu hết. Hừ, trong nháy mắt, Ma Đao Tiên Nhận liền liền hấp thu hết thuần âm chi khí. Lập tức, liền bị Trương Phi Bạch thu vào trong nhận chứa đồ. Ma Đao Tiên Nhận bị trọng thương, cho dù là hấp thu thuần âm chi khí, cũng cần tu hành một đoạn thời gian mới có thể khôi phục tới. Mắt thấy giải quyết Ma Đao Tiên Nhận sự tình, Trương Phi Bạch tâm tình lập tức đã thoải mái không thiếu. Bên khóe miệng bên trên đều mang một tia vui vẻ ý cười. Bất quá, rất nhanh hắn liền bình phục một cái tâm tình, đem ánh mắt chuyển rời đến còn lại chုံ sáng bên trên. Cửu âm chân long quyết, mặc dù hạn chế rất lớn, nhưng cũng hoàn toàn chính xác không hổ là ngụy đạo trên bậc phẩm công pháp, quả nhiên là kỳ diệu a. Trương Phi Bạch trong mắt chợt lóe sáng, không khỏi cảm thán một chút. Hắn mặc dù có thể hấp thu, nhưng lại không cách nào vận chuyển lên đến. Dù sao, hắn cũng không có thuần âm thể chất. Bất quá cũng là có thể tại về sau tự sáng tạo công pháp bên trong, nhiều tăng thêm một điểm nội tình. Cùng này giống nhau, còn có vùng bên cái khác một chút bí pháp cùng ký pháp, cũng đều bị Trưởng Phi Bạch hấp thu. Nước bẩn lôi. Đưa mắt nhìn cuối cùng một viên quang đoàn bên trên, hắn trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng. Vô thượng lôi pháp đỏ thấm cùng lôi, hắn uy năng như thế nào, Trưởng Phi Bạch thế nhưng là có tương đương trải nghiệm a. Mà cái này tới nội danh, thậm chí hỗ trợ lẫn nhau nước bẩn lôi, lại có thể kém đi đâu vậy chứ? Oeng. Đang hấp thu nước bẩn lôi trùng sáng về sau, Trưởng Phi Bạch trên thân, lập tức liền bộc phát ra một trận mãnh liệt tới cực điểm phí thế. Bầu trời đột nhiên trở tối một điểm. Vô số vân khí tấn mãnh hội tụ. Ầm ầm. Từng đợt tiếng sét đánh, ầm vang bộ phát ra. To lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên dẫn tới xung quanh một chút thiên kiêu, vì đó chú mục không thôi. TT. Bên kia xảy ra chuyện gì? Cái kia tựa như là Trương Phi Bạch đạo công chỗ. Hắn đây là lã lại lĩnh ngộ cái gì? Hắn nhìn nhiều ngày như vậy liên tục, chẳng lẽ lại lĩnh ngộ ra cái gì ghê gớm thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, bọn hắn không khỏi mặt lộ vẻ nghi ngờ nghị luận. Ngược lại là trời hư các bên trên Trương Quân Bảo, tư thần du bên trong bị bừng tỉnh. Nhìn phía xa biến hóa, trên mặt thần sắc có chút chấn kinh. Đây là chẳng lẽ hắn đã lĩnh ngộ nước Bần Lôi? Không có khả năng, hắn đã tu luyện Đỏ Thâm Cung Lôi, lại đi tu luyện nước Bần Lôi, độ khó sẽ bạo tăng bắt đầu. Trong thời gian ngắn như vậy, cho dù cái này Trương Phi Bạch Ngộ tính lại người tiên, cũng làm không được a. Nói một mình ở giữa, Trương Quân Bảo trên mặt thần sắc có chút kinh nghi bất định. Hắn ngược lại không lo lắng, trên tay có được Âm Dương hai đạo vô thượng lôi pháp Trường Phi Bạch, sẽ tái hiện thượng cổ đại phá diệt thời điểm tình cảnh. Nguyên nhân rất đơn giản, bất luận là Đỏ Thâm Cung Lôi, vẫn là nước Bần Lôi, tuy nói là vô thượng lôi pháp nhưng cũng vẹn vẹn bên trên phẩm cấp bậc ngụy đạo giai, tu luyện thành công về sau, muốn phải chứng kiến đạo ý thăng hoa đến nửa bước đạo giai, đều muôn vàn khó khăn. Lại càng không cần phải nói, còn muốn âm dương hợp nhất. Ở trong đó độ khó, tuyệt đối không là một cái đang đạo tu sĩ đủ khả năng làm được. Suy nghĩ kỹ một hồi, Trương Quân Bảo cũng chỉ cho là Trương Phi Bạch đạt được nước bẩn lôi về sau, đối đỏ thấp cung lôi có càng thêm khắt sâu linh ngộ. Đạo cung bên trong, Trương Phi Bạch chậm rãi mở hai mắt ra. Chỉ một thoáng, một đen một trắng hai đạo lôi quàng, từ trong con ngươi của hắn bắn ra. Lập tức Hai đạo lôi quang quần quích lấy nhau, hướng thẳng đến nơi xa hoành kích mà đi. Cương hành vô cùng cấm chế, đột nhiên hiện ra đi ra. Veng! Tiếng nổ thật to vang lên, chỉ một thoáng đất rung núi chuyển. Cái kia mạnh mẽ vô cùng sóng xung kích, lập tức ngay tại cự linh trên hồ, nhấc lên trận trận kinh đảo hải lãng. Tốt. Gặp đây, chương phi bạch trên mặt hiện lên một tia mừng rỡ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, hai đạo vô thượng lôi pháp kết hợp với nhau sau, vẹn vẹn chỉ là lôi quang, liền có thể có khủng bố như thế uy năng. Đây chính là chứng kiến đạo ý về sau, nửa bước đạo giai cấp bậc uy năng a. Thật đúng là vô cùng kinh người a. Đưa tay vớt lên linh hồn nước sóng, Trương Phi Bạch không khỏi cảm thán một tiếng. Thật như không sai. Dưới mắt hắn tu luyện Đỏ Thâm Cung Lôi, còn có mới học nước Bẩn Lôi, đều đã chứng kiến đạo ý, thăng hoa đến nửa bước đạo giai cấp bậc. Lúc đầu Trương Phi Bạch là không có cách làm đến bước này, tối đa cũng chỉ là đem nước Bẩn Lôi tu luyện thành công. Nhưng làm sao trên người hắn thế nhưng là Thiên giai cấp bậc Thiên phú, Ngự Lôi. Tại tu luyện linh ngộ nước Bẩn Lôi về sau, hai đạo vô thượng lôi pháp ở giữa, lập tức có kỳ diệu cộng minh. Cũng chính là loại này cộng minh trực tiếp đệ thiên phú ngự lôi bị kích phát, lập tức liền vượt qua thiên giai cực phẩm, trực tiếp tấn thăng đến ngụy đạo giai cấp bậc. Mà tấn thăng về sau ngự lôi thiên phú, lại trái lại xúc tiến trường phi bạch, đối hai đạo vô thượng lôi pháp lĩnh ngộ. Không chỉ có để hắn trong nháy mắt, lĩnh ngộ được cảnh giới đại viên mãn, càng là chứng kiến âm dương lôi pháp đạo ý, đem hai đạo vô thượng lôi pháp thăng hoa đến nửa bước đạo giai cấp bậc. Nghĩ tới đây, trường phi bạch trên mặt vẻ mừng rỡ, liền càng phát rõ ràng. Hô, hít vào một hơi thật sâu, hắn bình phục một cái tâm tình. Còn lại khí huyết, nguyên thần, còn có linh khí quan đoàn Trương Phi Bạch trước hết thu lại, lập tức lại từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra Hỏa Kỳ Lân thi thể. Thứ này hắn còn không có chắc lọc qua đây. Nhìn xem toàn thân xích hồng sắc Hỏa Kỳ Lân thi thể, Trương Phi Bạch trong đầu suy nghĩ chớp động. Chắc lọc, Quang Hoa đại phóng, vạn lần chất lọc phát động. Chỉ một thoáng, mấy viên to lớn quang đoàn chậm rãi từ trên thi thể nổi lên. Gặp đây, Trương Phi Bạch vung tay lên một cái, liên liên đem mấy viên quang đoàn cầm tại trên tay. Trong đó nguyên thần, khí huyết, còn có linh khí quang đoàn đều bị hắn trực tiếp thu hồi đến, đợi ngày sau lại dùng. Còn lại hai cái quang đoàn Vậy liền liền là Hỏa Kỷ Lân Thiên Phú, Ngụy Đạo Giày Thiên Phú, Ngự Hỏa. Cầm lấy trong đó một viên, Trương Phi Bạch dò xét một cái. Cảm nhận được trong đó khí tức, trên mặt hắn hơi có chút kinh ngạc. Hiển nhiên, Trương Phi Bạch không nghĩ tới. Hỏa Kỷ Lân Thiên Phú phẩm giai, vậy mà chỉ có Ngụy Đạo Giày. Cái này nếu là đặt ở đồng dạng hung thú trên thân, vậy dĩ nhiên là vô cùng cường hãn thiên phú. Nhưng muốn xuất hiện tại thập bát linh thứ nhất, Hỏa Kỷ Lân trên thân, vậy liền lộ ra quá yếu. Đây chính là huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh thập bát linh a. Trương Phi Bạch coi là Kém cỏi nhất kém cỏi nhất cũng phải là thiên đạo đẳng cấp mới bình thường a. Nhưng bây giờ lại chỉ có Ngụy đạo giai. Đối với cái này, trong lòng của hắn cũng có một chút suy đoán. Có lẽ là bởi vì con này Hỏa Kỳ Lân thực lực quá thấp, còn không cách nào làm cho tự thân Thiên Phú trưởng thành đến đạo giai. Dù sao, mới đang đạo đỉnh phong thực lực, có Ngụy đạo giai cấp bậc Thiên Phú, đã tương đương cùng người. Nghĩ tới đây, Trương Phi Bạch cũng không có soán suất, trực tiếp liền hấp thu Ngụy đạo giai cấp bậc Ngự Hỏa Thiên Phú. Chương 494: Mình đồng da sắt, chất lọc công pháp. Oeng. Quang hoa lóng lánh. Nóng bỏng vô cùng khí tức quét ngang mà ra. Trương Phi Bạch Ngự Hỏa Thiên Phú lập tức liền tấn thăng đến Ngụy đạo giai, cùng Ngự Lôi Thiên Phú tương đương. Chỉ bất quá, trên tay hắn không có Ngụy đạo giai hỏa hệ thuật pháp. Hắn cho bạo phát đi ra uy năng, tự nhiên là so ra kém cường hành lôi pháp. Nhưng bình thường hỏa hệ thuật pháp cũng không tổn thương được Trương Phi Bạch. Thậm chí liền là Ngụy đạo giai hỏa hệ pháp thuật, đều không tạo được thương tổn quá lớn. Bất quá, đó cũng không phải trọng điểm. Tại Ngự Lôi cùng Ngự Hỏa hai đại thiên phú tấn thăng Ngụy đạo giai về sau, Trương Phi Bạch pháp tướng chí lực, cứ việc lĩnh ngộ trình độ không có biến hóa. Nhưng chỗ bộ pháp uy năng lại lại tăng lên nữa một cái giai đoạn. Dưới mắt còn vẹn vẹn chỉ là Lôi Hỏa hai đại thiên phú tấn thăng. Nếu là còn lại Ngự Phong, cùng Ngự Thủy thiên phú, cũng tăng lên tới Ngụy đạo giai. Cái kia Trương Phi Bạch thi chiến pháp tướng chí lực sẽ trở nên càng thêm kinh khủng. Cho nên, trong lòng của hắn đã đang yên lặng tính toán, muốn như thế nào mới có thể đem Ngự Phong Hoàng Ngự Thủy tăng lên tới Ngụy đạo giai. Đương nhiên, đó cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Hô, nổ một ngụm trọc khí, Trương Phi Bạch thu hồi trong lòng bay tán loạn suy nghĩ, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía còn lại một viên quan đoàn, lại là Ngụy đạo giai thiên phú, Minh đồng gia sát. Tra duyệt trong đó tin tức về sau, lông mày của hắn không khỏi vẫy một cái. Trương Phi Bạch hiện tại đã càng phát khẳng định, thiên phú phẩm giai thấp như vậy, hơn phân nửa là bởi vì hỏa khí lần thực lực không đủ, lại hoặc là bởi vì hệ thống chất lọc bội số không đủ, cho nên mới chỉ có thể chất lọc ra Ngụy đạo giai cấp bậc thiên phú. Thu hồi suy nghĩ, hắn một lần nữa nhìn về phía cái này Mai Ngụy đạo giai thiên phú quan đoàn, Minh đồng gia sát. Nay thiên phú Trương Phi Bạch ngược lại là cũng có thể dùng. chỉ là hắn có cường đại kim quang hộ thể. Nếu là hấp thu nữa cái thiên phù này, dù sao cũng hơi tái diễn cảm giác. Với lại, mấu chốt nhất là cũng tăng lên không được nhiều thiếu chiến lực. Tiểu Hắc, trầm ngâm một chút, Trương Phi Bạch liền gọi ra Tiểu Hắc. "Neo." Tiểu Hắc từ cái bóng bên trong chui ra ngoài, chân trước nằm dạm trên mặt đất, miễn cưỡng mở rộng thân thể một cái. Ngươi tiểu gia hỏa, suốt ngày đều như thế lười, cẩn thận đến lúc đó chớ để cho tiểu kim đánh ngã. Gặp đây, Trương Phi Bạch không khỏi cười mắng một tiếng. "Neo." Tiểu Hắc ngược lại là lơ đễnh Ngược lại rất là thân mật cọ sát cánh tay của hắn. Người vật nhỏ này, nhẹ nhàng phủ sờ một cái, Trương Phi Bạch không khỏi cười cười. "Tốt, cái này cho ngươi, sau đó mình đi chơi đi." Nói xong, hắn liền đem trên tay tiên phú quân đoàn đầu nhập tiểu hắc trong thân thể. "Meo." Tiểu hắc kêu lên một tiếng, toàn thân lập tức đột nhiên chấn động. Thân hình đột nhiên bành trướng một cái, khí tức cũng trở nên mạnh hơn một chút. Trước đây, tiểu hắc ở mọi phương diện đều rất mạnh, vô luận là lực lượng, vẫn là tốc độ, thậm chí là linh hoạt, vậy cũng là số một tồn tại, duy trì có tại phương diện phòng ngự. lại là kém một chút. Không phải, cũng sẽ không mỗi lần đang đối chiến cường địch tuyệt điểm, luôn luôn thụ thương rất nghiêm trọng. Bây giờ có cái này, Ngụy đạo giai mình đồng gia sắc tiên phú, cái này duy nhất một khuyết nhược điểm cũng được bù đắp lên. Cái này khiến tiểu Hắc thực lực xuất hiện to lớn tăng lên. Bây giờ nó, coi như lần nữa đụng tới Hoa Kỳ Lân, cũng có thể chính diện cùng đối chiến. Ngoại trừ pháp bảo bên ngoài, coi như lợi hại hơn nữa cực phẩm linh khí, cũng không tổn thương được tiểu Hắc. Meo. Cảm nhận được tự thân biến hóa, tiểu Hắc lập tức rất là hưng phấn. Tại linh trong hồ lăn một vòng, lập tức liền liền biến mất hình bóng. Nó đây là muốn đi phía ngoài trong núi lớn, tìm hung thú thử một chút mình mới nhất thu hoạch được thiên phú. Thu hồi ánh mắt, Trương Phi Bạch một lần nữa bình phục một cái suy nghĩ. Dưới mắt Thu hoạch đều đã xử lý không sai biệt lắm, cũng là thời điểm bắt đầu chỉnh hợp mình sở hữu những cái kia công pháp. Từ đó lĩnh ngộ ra toàn công pháp mới. Hắn tu luyện tự tiêu thuần nguyên pháp điển mặc dù lợi hại, hắn uy năng không so với bình thường Ngụy đạo giai kém, nhưng cũng cuối cùng cũng chỉ là thiên giai cực phẩm, cũng không phải thật sự là Ngụy đạo giai. Muốn từ đó chứng kiến đạo ý, lĩnh ngộ ra nửa bước đạo giai công pháp, sợ là rất không có khả năng. Cho nên Trương Vi Bạch liền cần lựa chọn một cái hoàn toàn mới ngụy đạo giai công pháp, làm bản sơ bản gốc. Cũng dung hợp rất nhiều công pháp, nhưng về sau lĩnh ngộ ra thích hợp hắn công pháp. Hô. Vừa nghĩ đến đây, Trương Vi Bạch hít thở sâu một cái. Tâm thần yên tĩnh lại, cả người liền tiến nhập trạng thái tu luyện. Hắn lựa chọn công pháp Lam Bản, là một bộ ngụy đạo trên bậc phẩm công pháp, Thái Hư Thương Minh thần thư. Cũng là Thái Hư Thánh viện tàng thư các bên trong, cùng từ tiêu chuẩn nguyên pháp điện ở gần nhất công pháp. Trong lòng không suy nghĩ gì, lập tức liền vận chuyển lên Thái Hư Thương Minh thần thư. Sau đó, suy nghĩ lóe lên. Chắc lộc Hào quang sáng chói, phóng lên tận trời, vạn lần chất lộc phát động. Chỉ một thoáng, Trương Phi Bạch trên thân bộ phát ra một trận sáng chói đến cực hạn hào quang. Quân quật ma thuần túy linh lực, càng là trong nháy mắt cấp tốc lưu chuyển bắt đầu. Tại trong quần khắc, Thái Hư Thương Minh thần tư ở trong huyền diệu chí lý, vô cùng rõ ràng hiện lên hiện tại trong đầu hắn. Sau đó, đủ loại cùng Trương Phi Bạch tương tính không hợp địa phương, trong nháy mắt liền biến mất. Không một lát nữa, liên liên chỉ còn lại cùng hắn cực độ phù hợp tinh hoa bộ phận. Mà đúng lúc này, Tử Tiêu thuần nguyên pháp điện cũng trong nháy mắt bị dẫn ra đi lên. dung nhập vào Thái Hư Thương Minh Thần Thư ở trong đi. Giữa hai bên nhanh chóng biến hóa, để Trương Phi Bạch trong nháy mắt tiến vào đốn ngộ trạng thái ở trong. Nhưng cái này còn biến hóa chưa xong. Hắn tại những ngày này bên trong, chỗ học được đủ loại công pháp. Bao quát trước kia chém giết địch nhân về sau, thu thập lấy ra những cái kế hoạch cấp thấp, hoặc cao cấp công pháp, đều trong nháy mắt vỡ vụ ra, nhao nhao phát sinh biến hóa. Vô số tương tính không hợp địa phương, đều hóa thành tro bụi tiêu tán, mà còn lại tinh hoa, thì còn như hải nạp bách xuyên đồng dạng, đều dung nhập vào Thái Hư Thương Minh Thần Thư ở trong. Chỉ một thoáng, Đủ loại cực kỳ huyền diệu thiên địa chí lý, tại Trương Phi Bạch trong đầu không ngừng diễn hóa. Một trận khó nói lên lời huyền diệu đạo vận từ trên người hắn tản ra. Nếu là có người ở đây, sợ là sẽ phải hoảng sợ phát hiện. Cái này Trương Phi Bạch lại liền tựa như thiên đạo giáng lâm đồng dạng. Sau đó tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, giống như nước chảy thành sông. Hoàn toàn mới thái hư thương minh thần thư câu pháp, tùy theo từng bước thành hình. Như tình huống như vậy, cũng không biết kéo dài bao lâu thời gian. Một đạo huyền sáng hào quang, nương theo lấy huyền diệu đạo vận, ầm vang lóng lánh một cái. Linh hồn ở trong phun trào linh lực, Lại bỗng nhiên dừng lại một khắc, sau đó liền lại khôi phục bình thường. Ông bỗng nhiên mở hai mắt ra Trương Phi Bạch, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh hỉ. Mặc dù không thể lĩnh ngộ ra đạo giai thiên đạo đẳng cấp công pháp, nhưng cũng đã chứng kiến đạo ý, lĩnh ngộ ra nửa bước đạo giai công pháp. Cảm thụ một cái hoàn toàn mới Thái Hư Thương Minh thần thư, hắn mặc dù hơi có chút tiếc nuối, nhưng lập tức liền bị sự hoan hỉ trong lòng trôi xuòa tan đi. Thiên đạo đẳng cấp công pháp cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể lĩnh ngộ ra đến. Trương Phi Bạch cảm giác mình nếu muốn đem nửa bước đạo giai Thái Hư Thương Minh thần thư, thôi diện đến tiên đạo đẳng cấp còn kém một chút đồ vật. Nếu là không thể lĩnh ngộ lời nói, dù là 100.000 lần chất lọc, chỉ sợ cũng không có cách nào đem nửa bước đạo giai, thang hư hư thiên đạo đẳng cấp. Chương 495, nửa bước đạo giai. Thực lực tăng vọt. Hô. Thở phào một hơi, Trương Phi Bạch bình phục một cái trong lòng suy nghĩ, lại điều chỉnh một cái trạng thái bản thân. Lập tức, liền đem ánh mắt nhìn về phía ký pháp. Đầu tiên muốn chất lọc ký pháp, hắn lựa chọn ngụy đạo trên bậc phẩm quyền pháp, Thái Thanh Thiên Lôi Quyền. Cái này Thái Thanh Thiên Lôi Quyền cùng phá tinh vẫn nhật quyền ở giữa, tương tự trình độ cũng không phải là cao. Nhưng tương tự đều là cương mãnh cực kỳ đường lối. Trọng yếu nhất chính là, cái này Thái Thanh Thiên Lôi Quyền có thể đem lôi pháp lực lượng dung nhập vào quyền pháp ở trong, bộc phát ra cực kỳ khủng bố uy năng. Mà vừa lúc, Trương Phi Bạch không chỉ có có được Ngụy Đạo Giới Thiên Phú Ngự Lôi, còn có được hai đạo nữa bước đạo giai cấp bậc gầm rương vô thượng lôi pháp. Cũng nguyên nhân chính là đây, Trương Phi Bạch mới bỏ một loại khác, cùng phá tinh vẫn nhật quyền tương tự độ rất cao quyền pháp. Ngược lại lựa chọn Thái Thanh Thiên Lôi Quyền. Như vẹn vẹn chỉ vận dụng khí huyết, cùng quyền chi pháp tướng. Vậy cái này Ngụy Đạo trên bậc phẩm Thái Thanh Thiên Lôi Quyền Uy năng cũng vẹn vẹn cao hơn phá tinh vẫn nhật quyền bên trên một đoạn, nhưng nếu như tăng thêm lôi pháp chi lực, cái kia uy năng sẽ trong mắt Bạo đã tăng tới không có thể mức tưởng tượng. Truyền định mục tiêu, Trương Phi Bạch không chần chờ chút nào. Ý niệm trong lòng lóe lên. Chắc Lọc. Hào quang hướng tán, lóng lánh bốn phía. Vạn lần chất lọc phát động. Chỉ một thoáng, Thái Thanh Thiên Lôi quyền toàn bộ tinh yếu đều hiện lên hiện tại trong đầu của hắn. Sau đó, việc nhỏ không đáng kể địa phương đều tiêu tán hầu như không còn, chỉ còn lại có trọng yếu nhất tinh hoa. Ngay sau đó, phá tinh vẫn nhật quyền bị dẫn ra. Vô số cực kỳ huyền diệu tinh đỉa lập tức liền phân giải ra đến, trực tiếp dung nhập vào Thái Thanh Thiên Lôi Quyền Tinh Hoa ở trong. Nhưng cái này vẫn chưa hết. Từ trong tàng thư các học được vô số uy năng cường hãn quyền pháp, cùng từ trên người địch nhận chất lọc quyền pháp, trưởng pháp các loại, cũng đều đều vỡ vụn ra. Trong đó không tương xứng địa phương, đều trong nháy mắt tiêu tán, mà còn lại điểm điểm tinh hoa, cũng đều đều dung nhập Thái Thanh Thiên Lôi Quyền ở trong. Ngay sau đó, một đạo kỳ diệu bóng người hiện hiện. Thoáng chốc, càng thêm huyền diệu, kinh khủng hơn quyền pháp, dần dần bị biến hóa ra. Nhìn xem cái này hoàn toàn mới quyền pháp, Trư Vi Bạch giống như thể hồ có đỉnh, trong nháy mắt liền hiểu rõ các loại huyền diệu. Khí tức kinh khủng, tùy theo gì tán mà ra. Để chung quanh vạn sự vặn vặn, cũng không khỏi vì đó run rẩy. Hoàn toàn mới Thái Thanh Thiên Lôi Quyền Cứ như vậy xuất hiện. Chứng kiến chân ý nửa bước đạo giai quyên pháp, như lại thêm đỏ thẫm cùng lôi cùng nước bần lôi, hắn uy năng chỉ sợ đủ để sánh vai chân chính tiên đạo đẳng cấp a. Cảm nhận được Thái Thanh Thiên Lôi Quyền kinh khủng uy năng, Trư Vi Bạch không khỏi sợ hãi than một cái. Trong lòng càng là hiện ra một trận khó nói lên lời mừng rỡ chi tình. Hắn hôm nay, chỉ bằng vào cái này Thái Thanh Thiên Lôi Quyền cũng đủ để cùng bình thường xích linh tiên cường giả địch nổi. Như lại kích phát pháp thiên tượng địa cùng kim quang chú hai đại bí pháp, văn sát xích linh tiên cường giả, chỉ sợ cũng không phải chuyện không thể nào. Muốn đến nơi này, Trương Phi Bạch cảm giác vui sướng trong lòng, liền khó mà ức chế. Ở trong đó tăng lên, đã lớn đến làm cho người khó có thể tưởng tượng trình độ. Qua một hồi lâu thời gian, hắn mới rốt cục bình tĩnh lại. Hít vào một hơi thật sâu, Trương Phi Bạch ánh mắt liền chuyển hướng đạo pháp. Hắn lựa chọn đạo pháp, cùng thái vi phá hư trạng có chút tương tự. Đồng dạng cũng là một bộ mỹ đạo trên bẩm phẩm đạo pháp, lục nhâm tinh tạo trạng. đã cương mãnh bá đạo, lại cực kỳ hùng vĩ. Đang chuyển chọn mục tiêu về sau, Trương Phi Bạch hơi suy nghĩ. Chớp lọc, huyền tán vô cùng hoa sáng long lảnh, vạn lần chớp lọc gầm vang phát động. Chỉ một thoáng, lục nhâm tinh tượng chạm một chiêu một thức, đều đều hiện lên hiện tại trong đầu của hắn. Trong đó không thích hợp Trương Phi Bạch bộ phận, gần như trong nháy mắt liền tiêu tán. Còn lại liền liền là ở trong tinh hoa hải tâm. Sau đó, thái vi phá hư trạng bị dẫn ra. Ở trong vô số tinh hoa, nhao nhao dung nhập vào lục nhâm tinh tượng chạm hạch tâm ở trong. Cùng lúc đó, Từ tang thư các làm bên trong học đến đao pháp, còn có kiếm pháp. Cùng tư địch người thi thể bên trên, tu tập lấy ra đao pháp cùng kiếm pháp các loại. Gần như trong nháy mắt, đều phá tán đến. Trong đó dâu ria không đáng kể, đều nhau nhau tiêu tán hầu như không còn. Rất nhanh, liên liên chỉ còn lại có tinh hoa nhất hoạch tâm bộ phận. Sau đó những này điểm điểm tinh hoa hải tâm, đều đều tan hợp lại cùng nhau. Ngay sau đó, vô cùng huyền diệu lại kinh khủng đến cực hạn đao pháp, từ từ hiện hiện ra. Cái này khiến Trương Phi Bạch trong lúc nhất thời, lại là một trận hiểu ra. Chanh chanh. Vô cùng khí tức sắp bén. lập tức phóng lên tận trời. Hoàn toàn mới Lục Nhâm Tinh tự trọng, thình lình nổi lên. Không sai. Không sai. Mở hai mắt ra, cảm ứng một cái Lục Nhâm Tinh tự trọng, đồng dạng cũng là chứng kiến đạo ý, tấn thăng đến nửa bước đạo giai. Trương Phi Bạch lập tức liên thanh tán thưởng, trên mặt cũng là hiện ra một tia nụ cười mừng rỡ. Lập tức, hắn lại bình phục một cái tâm tình, đem ánh mắt chuyển rời đến, còn lại thân pháp phía trên. Trương Phi Bạch lựa chọn thân pháp cùng Phùng Hương Ngự Phong có chỗ tương tự. Đồng dạng cũng là ngụy đạo trên bậc phẩm cấp bậc, truy tinh từng ngày bước. Khóa chặt mục tiêu, suy nghĩ chấp độ. chất lọc, hào quang sáng chói long lánh, vạn lần chất lọc phát động. Trong đáy mắt liền có vô số đạo quy tắc hiện ra tại trường phi bạch trong đầu. Những này liền liền là truy tinh từng ngày bướp tinh yếu. Sau đó, những này quy tắc trực tiếp liền tiêu tán hơn phân nửa, chỉ còn lại mấy đả mã tôi, những này liền liền là trong đó hoạch tâm tinh hoa. Ngay sau đó, phùng hương ngự phong trong nháy mắt vỡ vụt, hóa thành từng đạo quy tắc dung nhập trong đó. Mà cùng lúc đó, hắn tại tàng thư các bên trong, học tập đến toàn bộ thân pháp, cùng trên người địch nhân chất lọc thân pháp, toàn bộ vỡ vụt ra. Vô số đạo quý tích xuất hiện lại biến mất, đến cuối cùng chỉ còn lại Hạch Tâm Nhất Tinh Hoa, trong nháy mắt dung nhập vào Truy Tinh từng ngày bước Hạch Tâm ở trong. Trong chốc lát, thứ vô phía miểu khí tức từ trên người Trường Phi Bạch tràn lan mà ra. Sau đó một khắc, hắn trong nháy mắt biến mất mà lại xuất hiện. Hoàn toàn mới Truy Tinh từng ngày bước, cứ như vậy thành hình. Đông dạng, cái này cũng chứng kiến đạo ý, thang hu gây nửa bước đạo giai cấp bậc. Chắt lọc xong công pháp và kĩ pháp về sau, Trường Phi Bạch thực lực tổng hợp lập tức liền hiện ra chỉ số thức bộ phát. Dưới mắt đừng nói là Ô Mân, liền la xích linh tiên cao giả. Hắn cũng có thể tại mấy chiêu ở giữa đem đối phương vành sát. Nếu là bị những thiên kiêu đó biết, Trương Phi Bạch tại không đến thời gian 1 tháng, vậy mà lại có to lớn như vậy tăng lên, tuyệt đối sẽ gọi thẳng kỳ tích. Bất quá, đây đối với Trương Phi Bạch tới nói, lại vẫn chưa hết. Bởi vì tại hoàn thành công pháp và kỹ pháp chất lộc về sau, trong lòng của hắn sinh ra không ít cảm ngộ. Lần này là thuộc về pháp tướng chi lực cảm ngộ. Lúc đầu trải qua qua sau đại chiến, Trương Phi Bạch lĩnh ngộ bốn thành định phong pháp tướng chi lực, liền chỗ tại làm danh đột phá. Bây giờ kỹ pháp cùng thiên phú đều có biến hóa cực lớn. Hắn tự nhiên mà vậy cũng sẽ có rất nhiều cảm ngộ. Tâm thần đắm chìm xuống tới, Trương Phi Bạch lần nữa tiến vào cảm ngộ trạng thái tu luyện. Ngoan. Chỉ một thoáng, một cỗ thiên địa cũng vì đó biến sắc khí tức, lập tức lan tràn ra. To lớn linh hồn càng là trong nháy mắt, nhấc lên trận trận thào thiên cử lãng. Nhưng tất cả những thứ này đều không thể ảnh hưởng đến trong tu luyện Trương Phi Bạch. Bốn thành Định Phong. Nam thành. Nam thành Định Phong. Thời gian đang trôi qua nhanh chóng. Hắn khí tức trên thân cũng càng phát mạnh mẽ. Chương 496, Nội viện thi đấu khai mạc. Kiêu chiến thi đấu. Hô, mở hai mắt ra, Trương Phi Bạch thật dài nổ một ngụm trọc khí. Trên mặt cũng hiện lên một tia mừng rỡ. Bây giờ, hắn lĩnh ngộ pháp tướng chi lực, đã thình lình từ 4 thành đỉnh phong, bạo đã tăng tới 8 thành đỉnh phong. Sở dĩ có thể to lớn như vậy tăng lên, ngoại trừ tu luyện công pháp cùng kỹ pháp, có to lớn tăng lên bên ngoài, càng nhiều còn nhiều hơn tu thiệt ngựa lôi, ngựa hỏa hai đại thiên phú biến hóa. Nếu là còn lại ngựa thủy, còn có ngựa phong thiên phú, cũng có thể tăng lên tới ngụy đạo cấp. Trương Phi Bạch đoán chừng mình lần này lĩnh ngộ pháp tướng chi lực, hẳn là có thể trực tiếp đột phá đến đại viên đậy cấp bậc. nhưng chung quy là không có, cho nên cũng vẹn vẹn chỉ lĩnh nội được tám thành đỉnh phong. Đối với cái này, hắn đã vừa lòng phi thường. Bởi vì toàn lực bạo phát xuống, cho dù là đại viên mãn cấp pháp tướng khác chi lực, Trương Phi Bạch cũng có năm chắc đều nghiền áp xuống. Đứng dậy, Từ Linh trong hồ đi tới. Tính toán thời gian một chút, hắn không khỏi hơi kinh ngạc. Bởi vì hôm nay tình linh liền liền là nội viện thi đấu cử hành thời điểm. Gặp đây, Trương Phi Bạch cũng không do dự, trực tiếp liền phi thân mà ra, hướng phía nội viện quảng trường bay qua. Chờ hắn đến nội viện quảng trường thời điểm, nơi này đã đứng đầy người. Viện trưởng Trương Quân Bảo càng là thịnh lình đứng ở không trung. Đứng ở chỗ này, tất cả thiên kiêu đều không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong cùng kích động. Trương Quân Bảo ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt tại Trương Phi Bạch trên thân, thoáng dừng lại một chút, lập tức liền chậm rãi mở miệng. Đã tất cả người cũng đã đến đông đủ, trong lúc này viện thi đấu liền chuẩn bị bắt đầu đi. Nghe được thanh âm, ở đây tất cả thiên kiêu nhóm cũng không khỏi tinh thần chấn động, hết sức chăm chú lắng nghe. Lần này nội viện thi đấu, cùng trước đó, đầu tiên muốn tiến hành chính là toàn viện khiêu chiến thi đấu. Nội viện tất cả mọi người đều sẽ có được 3 lần cơ hội, có thể khiêu chiến trèo lên trên thiên bảng tiến tiêu. Chỉ muốn khiêu chiến thành công, liền có thể thay thế đối phương thứ tự, mà kẻ thất bại sẽ rơi xuống một vị thứ tự. Đồng thời, trèo lên thiên bảng một tên sau cùng sẽ bị xóa tên, nhưng tương tự cũng có được 3 lần cơ hội khiêu chiến, có thể trở lại trèo lên thiên bảng. Khiêu chiến thi đấu cũng không cưỡng chế tham gia, có thể cho phép từ bỏ. Các loại tất cả mọi người đều khiêu chiến kết thúc về sau, liền vào nhập vòng thứ 2 thi đấu, cũng là đúng nghĩa thi đấu. Trương Quân Bảo thanh âm lạnh nhạt, nhưng lại có thể rõ ràng truyền lại đến mỗi người bên hai. Tại hắn giới thiệu, lần này tân tân nội viện người mới, như là Trương Phi Bạch cùng Lý Chỉ Thật đáng người, cũng đều đúng quy tắc nhưng tại tâm. Thủ bắt đầu trước, vẻn vẹn không quá là thi dự tuyển thôi. Không chỉ có thể kiểm nghiệm các vị thiên kiêu thực lực, càng làm cho trèo lên thiên bảng hàm kim lượng trở nên cao hơn. Với lại, tương đương công bằng, chỉ cần thực lực đủ mạnh, người người đều có cơ hội lên bảng. Tại nghe đến đó, tự nhiên là có người vui vẻ, có người phát sầu. Không tại trèo lên trên thiên bảng tiên tiêu cường giả, vẫn là có không thiếu. Cũng tỷ như lần này mới tuyển nhận người mới, Lý Chỉ Thật Còn có một số thì là nội viện lão nhân. Bọn hắn nghe thấy được, vậy dĩ nhiên là mừng rỡ không thôi. Ma trèo lên thiên bảng rựi vào sau mấy vị thiên tiêu thì là sắc mặt vô cùng khó coi. Dù sao, nội viện ở trong thực lực biến thái thiên tiêu, thế nhưng là không phải số ít. Tại ngay trong bọn họ, cũng là có mấy cái may mắn tiến vào trèo lên thiên bảng. Bây giờ gặp phải kẻ kế tục khiêu chiến, áp lực tự nhiên trong nháy mắt liền đại đi lên. Đương nhiên, tự giác thực lực chưa đủ thiên tiêu là sẽ không tham gia. Bọn hắn lại không có bị người ngỡ thưởng thú, mình biết không phải là đối thủ, làm sao có thể còn biết đi tham gia. Khiêu chiến thi đấu như vậy bắt đầu. Các ngươi tự đi chọn lựa đối thủ a. Nói xong, Trương Quân Bảo vung tay lên. Ầm ầm. Nương theo lấy một trận chấn động kịch liệt. Từng cái lớn như vậy khiêu chiến lôi đài, cứ như vậy đột nhiên hiện ra đi ra. Những lôi đài này bên trên vẫn còn có các loại bố trí. Như là có lượt bố xâm rừng, có trải rộng đá vụn xà mà bãi. Thậm chí còn có mấy cái nước xuống lôi đài. Cái này cũng rất hợp lý. Dù sao, tu sĩ chiến đấu hoàn cảnh vốn là không phải trường hợp cá biệt. Như thế bố trí, ngược lại là có thể mức độ lớn nhất tái hiện thực chiến hoàn cảnh. Ta, Chu Minh, khiêu chiến trèo lên thiên bảng thứ 47 tên, chương 7. Không đầy một lát, liền có một vị thiên kiêu đứng dậy, dẫn đầu mở miệng khiêu chiến. Tại thấy có người mở đầu về sau, một chút đối thực lực bản thân, phi thường có tự tin tiến kêu, cũng đều nhau nhau đứng dậy, đối tự chọn mục tiêu, phát khởi khiêu chiến. Đương nhiên, phần lớn người khiêu chiến đều là bài danh tương đối dựa vào sau trèo lên thiên bảng tiến kêu. Dù sao, thực lực của bọn hắn có hạn, mà trèo lên thiên bảng gần phía trước mấy vị, thực lực đó là một cái so một cái đồ biến thái. Bọn hắn thế nhưng là rất có tự mình hiểu lấy, mới sẽ không đi lên tìm thải vạ đâu. Lại nói, chỉ có 3 lần cơ hội khiêu chiến, đương nhiên phải phải thận trọng quyết định. Phi Bạch, ta cũng đi đi lên khiêu chiến. Lý Chỉ thất hít thở sâu một cái, đối bên cạnh Trương Phi Bạch lên tiếng chào hỏi, liền đi ra ngoài. Ân, ủng hộ. Trương Phi Bạch cười gật gật đầu, vì nàng động viên dưới. Thân sắc ở giữa cũng không lo lắng. Mặc dù không biết Lý Chỉ thất thực lực bây giờ đến loại trình độ gì, nhưng lấy tư chất của nàng, tiến vào Trèo lên Thiên bảng nghĩ đến hẳn là không có vấn đề. Về phần Trương Phi Bạch, Hắn nhưng là chém giết Vương Vân, trở thành trèo lên Thiên Bảng vị thứ 6 tồn tại. Tự nhiên có thể ổn thỏa điếu ngư đài, căn bản vốn không dùng lại đi khiêu chiến. Đồng thời, cũng sẽ không có người dám tới khiêu chiến hắn. Lúc này mới vừa qua khỏi đi hơn 1 tháng, Vương Vân bị hắn nhẹ nhõm chém giết hình tượng, còn vẫn như cũ lưu tại chúng bộ náo người bên trong. Vào lúc này, cách đó không xa Ly Nguyệt cũng tại vô cùng hiếu kỳ đánh giá Trương Phi Bạch. Chỉ thật người bạn này, nhìn lên đến thường thường không có gì lạ, vì sao lại có yêu nghiệt như thế thứ? Nàng nhìn về phía Trương Phi Bạch ánh mắt bên trong, tràn ngập tò mò cùng sợ hãi thán phục. linh nguyện thực lực cùng tiên tư cũng đều không kém. Tuổi tác mặc dù so lý chỉ thất muốn lớn hơn một chút, nhưng cũng là cái nào đó đại trong động tiên thứ nhất thiên tiêu. Bây giờ, càng là tại trèo lên trên tiên bảng người thứ 12, tự nhiên cũng không cần hạ chẳng khiêu chiến, mà thừa dịp thời gian này, nàng không khỏi cẩn thận quan sát Trương Phi Bạch. Ý đồ nhìn ra một vài thứ đến. Hắn giống như lại mạnh lên không thiếu, cảm nhận được Trương Phi Bạch trên thân mơ hồ tản ra vô cùng huyền diệu khí tức. Phảng phất tựa như là tại đối mặt tiên nhân đồng dạng. Cái này khiến Ly Nguyệt trong lòng không gọi cảm thấy một trận hoảng sợ vô cùng, chấn động con người, càng là tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lúc này mới không đến một tháng a. Dã hỏa này vậy mà lại mạnh lên nhiều như vậy. Trong lúc nhất thời, trong nội tâm nàng không khỏi nhắc lên trận trận kinh hãi. Đối với Ly Nguyệt ánh mắt, Trương Phi Bạch căn bản cũng không có để ý. Chung quanh quan sát ánh mắt của hắn, vậy nhưng không phải số ít, ở trong đó càng là có không thiếu đều ẩn giấu đi kiên kỵ. Trương Phi Bạch hiện tại thì là nhìn về phía trên lôi đài. Hắn vẫn là thật to mò, có một đoạn thời gian không có giao thủ. Cái này Lý Chỉ Thất đến tột cùng có thể trưởng thành đến mức nào? Cứ việc Trương Phi Bạch thực lực bản thân tiến bộ tấn mãnh, nhưng hắn cũng sẽ không xem nhẹ người khác. "Ta, Lý Chỉ Thất, khiêu chiến trèo lên thiên bảng tên thứ 20, Tô Minh Thành." Lý Chỉ Thất trên mặt chiến ý mạnh mẽ, trực tiếp khởi xướng khiêu chiến. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Độc ngay tại. Chương 497: Tư thế hiên ngang Lý Chỉ Thất. Tô Minh Thành bại. Ân. Mắt thấy mình bị Lý Chỉ Thất điểm tới danh tự, Tô Minh Thành không khỏi khẽ chau mày. Ánh mắt lần theo thanh âm nhìn sang. Mặt bên trên lập tức nhiều hơn mấy phần ứng trọng. Lý Chỉ Thất, cùng cái kia yêu nghiệt đều là Nam Châu Man Hoàng chi địa người mới a. Nghe đồn bọn hắn quan hệ của hai người, giống như có chút không đơn giản a. Tô Minh thành tâm tình có chút phức tạp. Đã là bởi vì chính mình bị điểm đến danh tự, lại là bởi vì người khiêu chiến hắn là Lý Chỉ Thất. Lúc trước Trương Phi bạch chém giết uống bần, liền cũng là bởi vì Lý Chỉ Thất. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn cũng có chút chần chờ. Cái này nếu là xuất toàn lực, sơ ý một chút đem Lý Chỉ Thất trọng thương lời nói, Chuyện này sau cái này Trương Phi Bạch sẽ tới hay không trả thù hắn. Nhưng nếu không toàn lực xuất thủ, vạn nhất đánh thua, vậy coi như mất thể diện. Cái này Tô Minh thành ý nghĩ trong lòng, nếu như bị Trương Phi Bạch biết, chỉ sẽ nói cho hắn biết suy nghĩ nhiều. Thắng bại chính là chuyện thường. Lại nói, lấy lý chỉ tất thiên tư, có thể ép nàng một bậc thiên kiêu, có thể cũng không nhiều. Ngay tại Tô Minh thành suy nghĩ ở giữa, hắn đã đi lên lôi đài. Song phương lựa chọn lôi đài, là sôp rộng lớn bãi cỏ. Các loại hai người đều leo lên sau đài, có chút hành lễ. Khiêu chiến liền chính thức bắt đầu. Lý Chỉ Thất không chút do dự, trực tiếp lựa chọn chủ động xuất kích. Oeng, linh đan kỳ thất trọng khí tức thình lình bộc phát ra. Tiến vào thánh viện về sau, không chỉ có lạ chương phi bạch thực lực mức độ lớn tăng lên. Cái này Lý Chỉ Thất cũng không ngoại lệ, ngắn ngủi thời gian 2, 3 tháng, Nang Liên Liên từ linh đan kỳ tứ trọng, đột phá đến linh đan kỳ thất trọng. Cái này tiến triển có thể nói là thần tốc. Tại khí tức kinh khủng bộc phát về sau, Lý Chỉ Thất lại tế ra linh đan hư ảnh. Trong ngáy mắt, không khí liền thiêu đốt bắt đầu. Tay trắng có chút lật một cái, Một thanh xích kim sắc trường thương lập tức liền xuất hiện trên tay. Tư thế hiên ngang thân ảnh, đột nhiên hướng phía trước xung lên. Một đạo hùng hực tới cực điểm đỏ mang, hướng phía Tô Minh Thành dâng lên mà đi. Cảm nhận được vô cùng mãnh liệt phong mang, Tô Minh Thành sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Hiện tại cũng không phải thời điểm do dự. Đối mặt khủng bố như vậy phong mang, nếu là hắn còn dám lưu tay, vậy thì không phải là bị thua, mà khả năng ngay cả mệnh đều sẽ vứt bỏ. Chỉ một thoáng, Tô Minh Thành liền nghiêm túc đi lên. Không chút do dự, hắn khí tức trên thân ầm ầm vang bộ phát ra. Linh Đan kỳ 10 tầng khí tức phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, linh đan hư ảnh cũng bị hắn tế ra đến. Lượng lớn linh lực sôi trào mãnh liệt, tại Tô Minh Thành trên tay hội tụ bắt đầu. Soạt. Trong khoảnh khắc, một đầu dài đến ngàn dặm to lớn thủy long, toàn thân tản ra khí tức kinh khủng. Dương nhanh mô đuốt, gào thét mà ra. Ầm ầm. Xuy. Sau đó một khắc, đầu này thủy long cùng lý chỉ tất liệt giẫm trường thường, đột nhiên đụng vào nhau. Chỉ một thoáng, tiếng nước ánh minh, thường hực hơi nước bốc lên. Mà trên lôi đài bãi cỏ, gần như trong nháy mắt, liền bị sốc hết lên một tầng. Một phen dao rơi tay, Hai người đúng là tương xứng. Thấy cảnh này, Tô Minh thành ánh mắt ngưng tụ. Hắn vốn cho là cái này gọi lý chỉ thất lời mới, thực lực so với chính mình yếu. Nhưng hôm nay xem xét, thế mà cũng không kém hắn bên trên nhiều thiếu. Cái này Thình Linh cũng là một vị thiên tư cực cao yêu nghiệt người a. Nghĩ tới đây, Tô Minh thành hít vào một hơi thật sâu, trong lòng không còn có bất kỳ khinh thị suy nghĩ. Hững. Hắn bạo quát to một tiếng, một cỗ kinh thiên khí thế khủng bố, lập tức bay lên. Hai thành đỉnh phong huyền thủy pháp tướng chí lực, Thình Linh bạo phát đi ra. Bách Hải Triều Sinh. Linh lực dâng lên ở giữa Kinh khủng hải triều trống rỗng hiện ra đến, bĩnh con sóng lớn màu xanh lục ngập trời mà lên. Phản Phật giống như vô lượng biển cả như gió bão, thẳng tắp hướng phía Lý Chỉ Thất, vánh cánh mà đi. Chỉ một thoáng, cái kia làm cho người cảm giác hít thở không thông, cũng làm cho Lý Chỉ Thất cảm thấy nghiêm nghị. Bất quá, nàng cũng không có chút nào e ngại. Thở phi phò, đã là linh đan kỳ tầng 8 thiên mã, vỗ cánh mà ra, mang theo Lý Chỉ Thất, hướng phía bầu trời đột nhiên bay lên. Cùng lúc đó, trên người nàng cũng là bạo phát ra cực kỳ nóng bỏng bạch quang. Cái kia rõ ràng là thượng cổ đại hạ hoàng triều liệt dương huyết mạch. Hô, trong khoảnh khắc, bay đến trên bầu trời lý chỉ thất, đã hóa thân thành liệt dương. Nóng bỏng đến khí tức kinh khủng, trong nháy mắt liền, liền quét ngang toàn trường. Không khí xung quanh giống như là muốn bốc cháy lên đến đồng dạng. Ngay sau đó, nàngung động trên tay trường thương. Nóng bỏng vô cùng khí tức, lập tức đều bị thu liễm. Kinh khủng đến thiêu cháy tất cả liệt dương pháp tướng, thình lình bộ phát ra. Cái kia lại là ba thành định phong pháp tướng chi lực. Thấy cảnh này, Trương Phi Bạch không khỏi tán tưởng rưỡi. Linh đàn sư bảy tầng, còn có ba thành định phong liệt dương pháp tướng, xem ra chỉ thất tại thánh viện bên trong tu luyện. cũng là không nhỏ a. Ánh mắt lấp lóe ở giữa, hắn lập tức liền có thể nhìn ra. Cái này liệt dương pháp tướng chi lực, sở dĩ có thể nhanh chóng tăng lên. Trừ ra lý trí tất bạn tân kinh khủng nộ tính bên ngoài, cũng bởi vì trong cơ thể nàng liệt dương huyết mạch, lúc này cũng tăng lên không thiếu. Nếu ta đoán không sai, bây giờ nàng lĩnh ngộ liệt dương pháp tướng, uy năng tuyệt đối không là bình thường pháp tướng chi lực, có khả năng đỉnh nổi. Muốn đến nơi này, Trương Phi Bạch cũng không khỏi một trận sợ hãi thán phục. Không hổ là đại hạ châu thiên chi tiểu nữ. Long diễm nhật hoa thần thương nặng gắt hay không? Đối mặt kinh khủng biển xanh sóng lớn, Lý Chỉ thất khắp khuôn mặt là chiến ý. Không chỉ có cũng không lui lại, ngược lại cưỡi thiên mã. Phảng phất giống như một vòng hừng hực liệt dương, lôi cuốn thẳng tiến không lùi, không thể ngăn cản khí thế. Cương manh vô cùng hướng phía Thao Thiên Cự Lãng, công kích lao xuống mà đi. Một chiêu này so với lúc ấy, cùng Chương Phi Bạch lúc đối chiến một chiêu kia, uy lực trở nên càng thêm cường hành. Theo một thương này đâm ra, lập tức, thiên địa như hỏa lò đồng dạng, dâng lên chói chang nhiệt khí. Không khí bốn phía, trong nháy mắt hóa thành hơi mờ hỏa diễm, quét sạch mà ra. Tô Minh thành tại một hít một thở ở giữa, đều cảm giác được thiêu đốt thống khổ. Đủ để thấy, nhiệt độ chung quanh đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Sau đó một khắc, Liệt Dương lôi cuốn lấy vô cùng vô tận thiên hỏa, cùng bích sắc lạnh leo thao thiên tự lãng, ầm vang đụng vào nhau. Kinh khủng hơi nước, hóa thành màu trắng nhiệt lưu, theo mạnh mẽ sóng xung kích, hướng phía phun ra ngoài. Thực lực của hai bên đều không khác mấy. Tô Minh thành tu vi càng mạnh, nhưng lý trí thất thì là pháp tướng chi lực càng hơn một bậc, cộng thêm bên trên nàng cái này thẳng tiến không lùi cương mãnh khí thế. Xuy suy, không trung thủy hỏa bộc phát kịch liệt xung đột. Vô cùng vô tận hơi nước Cang La là làm cho người kinh hãi lạnh mình. Nhưng bất luận hải triều kinh khủng đến cỡ nào, đều không thể ngăn cản Lý Chỉ Thất công kích tình thế. Một đạo lại một đạo thao thiên cự lãng, đều bị trên tay nàng trưởng thương xuy thủng. Cuối cùng Cang La trực tiếp giết xuyên qua toàn bộ bức sắc biển cả, vọt tới Tô Minh Thành trước mặt. Kinh khủng màu đỏ trưởng thương, phong mang thẳng đến Tô Minh Thành nhất hậu. Để hắn không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Trên mặt thân sắc, Cang La vô cùng tái nhợt. Hiển nhiên, Tô Minh Thành không nghĩ tới, cái này Lý Chỉ Thất công kích bắt đầu, vậy mà có thể bộc phát ra như thế cương mãnh vô cùng uy năng. Hàn Qua coi thường đối phương, hoàn toàn không có dự liệu được. Nhìn như đang yêu động lòng người mỹ nhân, lại cũng có thể như thế cương mãnh cực kỳ, sát khí tràn trề. Hắn tiên tư cùng thực lực, mặc dù còn so ra kém Trương Phi Bạch, nhưng cũng đã so nội viện đại bộ phận tiên kiêu, đều cường đại hơn. Lý Chỉ Thất khiêu chiến Tô Minh Thành chiến thắng. Chương 498, vòng thứ nhất kết thúc. Vòng thứ hai cuộc thi xếp hạng. Ai? Ta thua rồi. Tô Minh Thành thở dài một hơi, tâm phục khẩu phục nói: Hắn là thật chịu phục. Tô Minh Thành chiêu này bích hải triều sinh, vẫn là lần đầu bị người lạnh sinh sinh giết xuyên qua. Hô. Ngay vậy, Lý Chỉ Thất cũng là thoáng thở dài một hơi. Vừa mới nàng cũng là thủ đoạn đều xuất hiện, lúc này mới có thể giết mặc sóng biển, tháng Tô Minh thành một chiêu. Đạt tạ. Thu hồi trường thương, Lý Chỉ Thất có chút chắc tay, lập tức liền lái thiên mã, từ trên lôi đài bay vọt ra. Tại đánh bại Tô Minh thành về sau, nàng tự nhiên là thay thế đối phương, trở thành trèo lên trên tiên bảng tên thứ 20. Tiếp đó, Lý Chỉ Thất tự nhiên không cần tiếp tục khiêu chiến. Đang từ thiên mã bên trên xuống tới, Lý Chỉ Thất về tới Ly Nguyệt bên người, đồng thời hướng phía Trương Phi Bạch bên này đi tới. "Lợi hại, ngươi tăng lên cũng rất lớn a." Trương Phi Bạch gặp đây, từ đấy lòng tán thán nói, "Là có chút tăng lên, nhưng cùng ngươi so với đến, vẫn là kém xa." Nghe vậy, Lý Chỉ Thất không khỏi lắc đầu, trong đôi mắt tràn ngập chiến ý, rất là nói nghiêm túc. "Thật hi vọng có thể lại khiêu chiến ngươi một lần a." Đương nhiên, nói là nói như vậy, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, người trước mắt còn lâu mới là đối thủ của Trương Phi Bạch, nhất định phải còn muốn tiếp tục mạnh lên, càng nhanh chóng hơn mạnh lên. Như thế, mới có thể có một tia hy vọng đi khiêu chiến Trương Phi Bạch. Ha ha, sẽ có ngày đó. Gặp đây, Trương Phi Bạch khẽ cười một cái, lạnh nhạt nói. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời khắc, xung quanh một đám tiên kiêu, cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Rất hiển nhiên, Lý Chỉ Thất thực lực đem bọn hắn đều kinh đến. TT, không nghĩ tới cái này Lý Chỉ Thất tiên tử, vậy mà cũng mạnh mẽ như vậy. Quả nhiên là làm cho người chấn kinh a. Đông dạng đều là năm châu man hoang chi địa đi ra, tại Trương Phi Bạch trước đó, cái này Lý Chỉ Thất thế nhưng là đại hạ châu thứ nhất tiên kiêu a. tự nhiên không thể khinh thường. Nói lên đến, cái này Lý Trị Thất cũng là mới vừa tiến vào nội viện không lâu, liền liền đã có thể bức vào trèo lên thiên bảng, như đợi một thời gian, coi như bởi không kiệm Trương Phi Bạch, chỉ sợ cũng có hy vọng tiến vào trèo lên thiên bảng mười vị trí đầu a. Cái này Trương Phi Bạch không chỉ có mình yêu nghiệt, liền ngay cả người bên cạnh, tư chất cũng đồng dạng làm cho người chấn kinh a. Quả nhiên là lợi hại a. Mộ Mộ đang nghị luận nói chuyện với nhau ở giữa, khiêu chiến thi đấu lại vẫn còn tiếp tục tiến hành. Không thể không nói, lần này nội viện thiên kiêu hoàn toàn chính xác lợi hại. phát ra không thiếu thực lực tồn tại cương đại. Đương nhiên, cũng có một chút khuôn mặt cũ hạ chẳng tham gia khiêu chiến thi đấu. Cũng tỉ như nguyên lai Vong Bân tiểu đệ, Quách Vĩ Thành. Nguyên bản lấy thực lực của hắn, ngược lại là có thể tiến trèo lên thiên bảng cuối cùng mấy vị. Nhưng bây giờ kết quả thiên kiêu đông đảo, với lại một cái so một cái lợi hại. Toàn bộ trèo lên thiên bảng phía sau so hơn 20 cái bài danh, cơ hồ toàn bộ đều đổi một lần. Như vậy, thực lực vẫn là kém chút Quách Vĩ Thành, vẫn không có tư cách tiến vào trèo lên thiên bảng. Đồng thời, bị chen đi xuống một đám thiên kiêu, cũng là liệu mạng tiến hành khiêu chiến. muốn một lần nữa trở lại trèo lên trên thiên bảng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khiêu chiến thi đấu biến đến vô cùng kịch liệt. Không sai biệt lắm đã qua hơn nửa trời. Đây đối với Trương Phi Bạch tới nói, nhàm chán cuộc độ khiêu chiến thi đấu, rốt cục hãm mãn. Trèo lên thiên bảng vị trí thứ 23 danh tự, phần lớn không có gì thay đổi. Mà người thứ 24 về sau, những tiên tiêu đó cơ hồ đều bị đổi một lần. Tân tiến nhập trèo lên thiên bảng tiên tiêu, bao quát Lý Chỉ Thất ở bên trong, khoảng chừng hơn 20 người đâu. Trừ bọn bị Lý Chỉ Thất đánh bại Tô Minh Thành, còn vẫn như cũ lưu tại trèo lên trên thiên bảng. Mấy vị khác bị đánh bại trèo lên thiên bảng thiên kiêu, cơ hội đều bị rất nhiều người mới thiên kiêu cho thay thế. Thấy cảnh này, Lập Tức Liễn có không thiếu thiên kiêu, nhìn không được phát ra cảm khái không thôi. Nội viện này cạnh tranh, thật đúng là kịch liệt a. Đúng vậy a. Lập Tức Liễn có thật nhiều gương mặt lạ, bước vào trèo lên trên thiên bảng. Đây đều là không nổi danh, với lại thiên tư không hề yếu thiên kiêu a. Nghe bên cạnh tiếng nghị luận, Trương Vi Bạch trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Chỉ có thể nói, thật không hổ là Thái Hư Thánh viện. Như thực lực bản thân không đủ, hoặc là nói hơi như vậy một lời biếng. Cái này trèo lên trên thiên bảng vị trí liền có thể giữ không được. Bất quá cũng chính bởi vì loại này kịch liệt cạnh tranh, đôn đốc nội viện mỗi một vị tiên kiêu đều cố gắng gấp bội, không ngừng hăng hái thẳng lên. Loại này tốt đẹp không khí, ngược lại là cực kỳ tốt. Trên bầu trời, nhìn thấy lần này khiêu chiến thi đấu kết quả, Trương Quân Bảo cũng không khỏi hài lòng gật đầu. Lần này khiêu chiến thi đấu, mọi người biểu hiện đều rất không tệ. Vậy mà có thể có hơn 20 vị tiên kiêu đạp vào trèo lên tiến bảng, so với lần trước mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, cũng là có mấy cái dựa vào sau ra hỏa, tu luyện lợi biếng. Nghe được hắn tiểu nói này, lúc này liền có mấy người lặng lẽ túi đầu. Đối với cái này, Trương Quân Bảo tự nhiên là thấy rõ. Bất quá hắn cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì, hời hợt mang qua đi, liền lại lần nữa nói ra. Vòng thứ nhất khiêu chiến thi đấu như vậy kết thúc, trèo lên thiên bảng 50 vị thiên kiêu, cũng lần nữa xác định được. Vậy kế tiếp, liền là chân chính nội viện thi đấu, cuộc thi xếp hạng. Mỗi vị trèo lên trên thiên bảng thiên kiêu, đều cần cùng với những cái khác 49 vị, tiến hành một mình đối chiến. Mỗi thắng lợi một lần, tích lũy một điểm, thất bại không có trừng phạt. Cuối cùng lấy điểm tích lũy nhiều thiếu tiến hành bại vị, nếu có điểm tích lũy giống nho người, lợi dụng hai người lúc chiến đấu kết quả tiến hành bại vị. Trương Quân bảo trầm rãi mở miệng, đem vòng thứ 2 quy tắc tranh tài kỹ càng nói ra. Nghe vậy, một đám trẻo lên trên thiên bảng tiên tiêu, lập tức cũng không khỏi khẽ giật mình. Giữa bọn họ với nhau, đều muốn đánh nhau một trận. Mỗi người hết thể 49 cuộc chiến đấu. Trận đấu này cường độ, bên ngoài như có chút đại a. Bất quá nghĩ lại, liền biết tình huống thực tế sẽ không như vậy không hợp tối thượng. Dù sao, nếu là đến phiên đối thủ quá mức cường đại, thường thường kết thúc cũng sẽ rất nhanh. hoặc là bị nhền ép, hoặc là trực tiếp nhận thua. Về phần điểm tích lũy thi đấu quy tắc, cũng đương nhiên sẽ không có người đưa ra dị nghị. Bất kể như thế nào, mỗi người ngươi đều phải đánh qua một lần. Một vòng xuống tới, mình có dạng gì thực lực, tự nhiên cũng là rất rõ ràng. Đồng thời, điểm tích lũy nhiều ít, cũng có thể trình độ lớn nhất cam đoan tương đối như thế cũng bằng. Thực lực như cường đại, một đường thắng liên tiếp, điểm tích lũy tự nhiên có thể nắm bắt tới tay mềm. Nhưng nếu là thực lực không đủ, liên tục bại trận một điểm điểm tích lũy đều lấy không được, cũng là không có chút nào lợi hoãn trận. Lúc này, mặc kệ thực lực như thế nào, Trèo lên trên thiên bảng đại đa số thiên kiêu đều đã là thần tình kích động, ánh mắt vô cùng chờ mong. Tất, đã các ngươi đều đã hiểu quy tắc, cái kia vòng thứ 2 của thi xếp hạng, liền liền bắt đầu a. Vòng thứ nhất xuất chiến. Trèo lên thiên bảng thứ 3 tầng vũ, đối chiến trèo lên thiên bảng thứ 42 đồng thành phong. Trèo lên thiên bảng thứ 8 Thạch Hạo, đối chiến trèo lên thiên bảng thứ 30 Vũ Lăng. Trèo lên thiên bảng 37 Vệ Kiệt, đối chiến trèo lên thiên bảng thứ 35 Từ Phượng Long. Trèo lên thiên bảng thứ 6 Chương Phi Bạch, đối chiến trèo lên thiên bảng thứ 18 Thái Đông Dương. Tại Trương Quân Bảo tuyên bố xong quy tắc về sau, liền có một vị dương thần trưởng lão ra mặt, tuyên bố vòng thứ nhất đối chiến danh sách. Bị niệm đến danh tự mấy người, liền rối rít đứng dậy. Chương 499, tháng liên tiếp. Lý Chỉ Thất đối chiến Trần Vũ. Vòng thứ nhất liền có ra sân a. Nghe được mình bị điểm danh, Trương Phi Bạch Thoảng cũng hơi kinh ngạc. Bất quá, hắn không chần chờ, chấm dãi đi ra ngoài. Tại một vị trưởng lão dẫn đạo dưới, leo lên một tòa sa mạc lôi đài. Mà một bên khác, đứng hàng trèo lên thiên bảng thứ 18 Thái Đông Dương, thì là một mặt buồn bực đi đến. Ngoa tảo Ta đây là mặt đen a. Vừa mở màn liền gặp phải như thế một cái siêu cấp yêu nghiệt a. Hắn ở trong lòng ai thán dưới, thật sự là bắt đầu bất lợi a. Đây chính là thứ một trận chiến đấu, đối trạng thái có ảnh hưởng rất lớn. Một khi bị ngược quá thảm, đằng sau nơi nào còn có tâm tư đi cùng những người khác chiến đấu a. Bởi vậy, Thái Đông Dương một điểm do dự cũng không. Vừa trèo lên lên lôi đài, trực tiếp liền liền mở miệng nhặt vua. Ta nhặt vua. Tiếng nói vừa ra, hắn liền cũng không quay đầu lại, bay thân liền đi. Nhìn lên đến vô cùng tiêu sái dứt khoát. Gặp đây Xung quanh có không thiếu người xem không khỏi một trận ngạc nhiên. Trận đấu đều còn chưa bắt đầu đâu. Cái này nhận thua, sợ nhanh như vậy, như thế chậc đệ. Bất quá, nghĩ lại, người vây xem cũng liền bình thường trở lại. Cái này Thái Đông Dương tuy là trèo lên thiên bảng người thứ 18, thực lực cũng là giỏi như ban ngày, nhưng cùng 10 vị trí đầu so với đến, còn là hoàn toàn không đáng chú ý. Trước đây Vung Bân, hắn cũng không là đối thủ. Thì càng không cần chém giết Vung Bân Trương Phi Bạch. Cho nên, trực tiếp nhận thua, cũng là coi như cử chỉ sáng suốt. Mà một bên khác Trương Phi Bạch gặp đây, nao nao. nhưng cũng không ngoài ý muốn. Quay người liền giợi đi lôi đài, không đơn thuần là Trương Phi Bạch bên này, xuất hiện trực tiếp nhận thua tình huống. Một bên khác trèo lên thiên bảng thứ 3 tầng vũ, cũng là như thế. Hắn đối chiến chính là Đổng Thanh Phong, đứng hàng trèo lên thiên bảng cuối cùng mấy vị, cùng Thái Đông Dương trực tiếp lựa chọn nhận thua. Theo cuộc thi xếp hạng bắt đầu, một bên khác mấy cái trên lôi đài cũng đều là như thế. Trên cơ bản đều là còn chưa bắt đầu chiến đấu, liền đã lựa chọn nhận thua. Thực lực chênh lệch quá nhiều, nhưng không có người sẽ có hứng thú đi nếm thử. Cũng chỉ có mấy cái trên lôi đài phân phối đến thứ tự người ở gần, cái này mới chính thức bắt đầu tranh đấu. Có thắng có thua. Tóm lại, toàn bộ cuộc thi xếp hạng nhanh chóng tiến hành. Bởi vì cái này mấy vòng chiến đấu, phần lớn đều là nghiền ép tính chất. Dù sao, trèo lên thiên bảng vị trí thứ 10 thiên kiêu, đều không có lẫn nhau chạm mặt. Nghĩ như vậy đánh, cũng không đánh nổi đến. Một khi đụng phải, cơ bản đều là trực tiếp mở miệng nhận thua. Cái này khiến Trương Phi Bạch có chút buồn bực không thôi. Hắn đều đã đăng tràn nhiều lần, nhưng kết quả lại một lần đều không tới cùng đối thủ, đối phương liền nhận thua. Cái này khiến Trương Phi Bạch có chút không vui. Hắn lần bế quan này thu hoạch cực lớn, bây giờ đang muốn tìm người thử nghiệm, thử đứng một cái thực lực bản thân biến hóa đâu. Nhưng bây giờ muốn đánh nhưng lại không đánh nổi đến, cái này cũng làm người ta rất khó chịu. Mà Liên trong đoạn thời gian này, Lý Chỉ Thất vận khí cũng không tệ, liên tục gặp phải đều là bài danh dự vào sau thiên tiêu. Dựa vào năng tự thân huyết mạch, còn có thẳng tiến không lưu ủ phong cách chiến đấu. Trên cơ bản, đều lấy được tính áp đảo thắng lợi. Cái này một tới hai đi, trên người điểm tích lũy cũng có năm điểm nhiều. Một trận đều không có bị thua qua. Nhưng dựa theo cuộc thi xếp hạng quy tắc Nàng chung quy là không thể nào tiếp tục cái này tình thế. Trận tiếp theo, trèo lên thiên bảng thứ 20 Lý Chỉ Thất, đối chiến trèo lên thiên bảng thứ 3 Trần Vũ. Nghe được trưởng lão tuyên bố, Lý Chỉ Thất sắc mặt ngưng tụ, trong lòng rất là trầm trọng. Trương Phi Bạch cũng là nhíu mày, không khỏi nhìn sang. A, đây chính là một trận trận đánh ác liệt a. Nghĩ đến, hắn ánh mắt dừng lại ở Lý Chỉ Thất trên thân. Hô. Lý Chỉ Thất hít vào một hơi thật sâu. Trên thân chiến ý sôi trào, trên gương mặt xinh đẹp hiện lộ ra một tia thần sắc kiên nghị. Bây giờ nàng đạt thành 5 thắng liên tiếp, chính là khí thế như hồng trời khác. Tự nhiên không có khả năng, giống cái khác tiên kiêu dạng như vậy lựa chọn trực tiếp nhận thua. Bằng không, trong nội tâm nàng sẽ có lo lắng. Lý Chỉ Thất dự định khiêu chiến một cái. Với lại nàng cũng rất muốn biết, mình cùng những này đỉnh cấp tiên điều, đến tụt cùng có bao nhiêu sai biệt. Sau đó, Lý Chỉ Thất thần tình nghiêm túc, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy lên lôi đài. Mặc dù không phải tốt nhất bãi cỏ, nhưng cũng không phải trong nước lôi đài. Đối với nàng mà nói, dừng cây loại hình lôi đài, cũng là không tính rất kém cỏi. Một bên khác, chèo lên thiên bảng thứ 3 tầng vũ, cũng là một cái lắm mình. liền liền xuất hiện ở trên lôi đài. Nhìn xem đối diện là Lý Chỉ Thất về sau, hơi có chút thất vọng. Thật sự là đáng tiếc. Lại là ngươi. Nếu là Trương Phi Bạch liền tốt. Trong ngôn ngữ khinh thường chi ý, không có chút nào che lấp. Nghe được hắn như thế xem thường mình, Lý Chỉ Thất xinh đẹp mặt trầm xuống. "Hố nha." Tiều quát một tiếng, nàng không chút do dự, vận chuyển toàn thân tất cả linh lực. Trước mặt ra hòa này, thế nhưng là trèo lên trên thiên bảng, đứng hàng thứ 3 yêu nghiệt nhân vật. Dù không được, nàng chậm chệch chút nào. Cho nên, vừa ra tay nhất định phải toàn lực mà vì Quang mang lóng lánh ở giữa, Lý Chỉ Thất trên thân liền nhiều hơn một cái áo bảo trắng áo giáp bạc. Nóng bỏng vô cùng khí tức, tùy theo tràn ngập ra. Cái kia đương nhiên đó là liệt dương huyết mạch. Đồng thời, linh đan hư ảnh cũng theo đó hiện hiện. Kinh khủng tới cực điểm linh lực, đột nhiên phun ra ngoài, đều rót vào xích kim sắt trường thương bên trong. Ba thành đỉnh phong liệt dương pháp tướng chí lực, thình lình bộc phát ra. Xuy suy, trường thương chấn động thanh âm, vang vọng toàn bộ lôi đài. Sau một khắc, Lý Chỉ Thất thân hình đột nhiên ngậy trồm. Tản ra xích kim sắc quang mang trường thương, giống như một đầu gạo thét cự long đồng dạng. lao nhanh mà ra, kinh khủng tới cực điểm hơi thở nóng bỏng, thẳng hướng lấy Tần Vũ mà đi. Trước đây, nàng chính là lấy một chiêu này quét ngang năm cuộc chiến đấu. Cũng là lý trí thất, trước mắt quen thuộc nhất một chiêu. Chỉ bất quá, cái này Tần Vũ cũng không phải trèo lên thiên bảng rượi vào sau mấy vị kia chỗ có thể xem được. Thấy được nàng một thương này, ánh mắt có chút lóe lên. Trên mặt thần sắc một mảnh hờ hững. Sau đó nhét đẩy thiên địa khí huyết lang yên, lập tức phóng lên tận trời. Kinh khủng đến cực điểm khí tức, trực tiếp đập vào mặt. Sau một khắc, Tần Vũ trầm rãi đánh ra quyền. Trong ngay mắt liên hóa thành giống như núi kinh khủng quân ấn. Ầm ầm. Cái kia có thể cưỡng vĩ lực đồng dạng lực lượng, vậy mà cách không liền chấn lôi đại lay động. Trung quanh vô số đại thụ che trời, càng là trong náy mắt, hóa thành một biển. Vô số đá vụt, bốn phía băng liệt. Cái này kinh khủng đến cực điểm quân ấn, lại trực tiếp đem lý chỉ thất một thương này cho đánh lui. Cũng không tệ. Đáng tiếc vẫn là quá yếu. Sau đó, chắp tay đứng yên tần vũ, nhàn nhạt nói một câu. Cái gì? Bị oanh lôi lý chỉ thất, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Liên liên thấy, đối diện tần vũ đã thân như đạt thảo. Tôn Phiến nàng cấp tốc tới gần. Gặp đây, Lý Chỉ Thất cũng không có bối rối. Thân hình đột nhiên nhảy chồm, hướng phía một bên tránh ra. Sau đó trực tiếp gọi ra Thiên Mã, xoay người cỡi lên. Trong ngay mắt, nàng khí thế trên người lại lần nữa phát sinh biến hóa. Không chút do dự, Lý Chỉ Thất lần nữa đâm ra một thương. Thiên Mã hành không, thương ra như rộng. Vào giờ phút này, nàng một thương này chỗ buộc phát liệt dương pháp tướng chi lực, thinh linh đạt đến bốn thành độ cao. Xa xa nhìn sang, thật giống như một vòng mặt trời ráng lâm đồng dạng. Long diễm nhật hoa thần thương hút nhật đông thang. Một kích này Mối thương tung hoành, đánh đâu thắng đó, hưng hực vô cùng khí tức, càng là giống như là dương, phần địch hết thảy. Chương 500, Lý Chỉ thất bại. Trương Phi Bạch đối tần Vũ. Yếu. Vẫn là quá yếu a. Đối mặt Lý Chỉ thất cái này kinh khủng một thương, tần Vũ trên mặt vẫn như cũng là một mảnh thất vọng. Mũi môi nhẹ giọng thở dài nói, lập tức, hắn giơ lên năm đấm, lại là thường thường không có gì lạ đấm ra một quyền. Oeng. Cường hành vô cùng khí kỉnh, xé rách lấy không gian xung quanh. Kinh khủng quyền ấn liền dâng lên mà ra. Gần như trong đáy mắt, cái tia cực nóng vô cùng lựa dương. liền bị suy thũng, một chút sức chống đỡ cũng không, cứ như vậy bị hành nát. Nhàm chán, thật sự là quá nhàm chán." Tần Vũ trong lời nói, tràn đầy vẻ hoài ý vị. Sau một khắc, thân hình của hắn bạ phát, cấp tốc hướng phía Lý Trí Thất tới gần. Lập tức, lại là đâm ra một quyền. Cảm nhận được đập vào mặt khí tức khủng bố, Lý Trí Thất không khỏi thở dài một cái, trên mặt hiện lộ ra một chút bất đắc dĩ. Ta nhận thua. Nàng ngược lại là không có tiếp tục ra chiêu, mà là lựa chọn nhận thua. Trên lệch quá xa, căn bản là không đánh được. Chỉ bất quá, cho dù Lý Trí Thất lựa chọn nhận thua, Tần Vũ nắm đấm, lại không có chút nào đình trệ ý tứ. Nhớ kỹ, lần sau nhận thua sớm làm, ta nắm đấm này có thể không dễ khống chế. Tần Vũ đại nở nụ cười, văng ra năm đấm vẫn như cũ hướng phía Lý Trí thất mà đi. Gặp đây, bên cạnh Dương Thần trưởng lão, khẽ chau mày. Lúc này vung tay lên, liên liên tiêu mất Tần Vũ bên kích. Tại đối thủ nhận thua về sau, không có thể tiến hành công kích. Như nếu có lần sau nữa, trực tiếp tước đoạt tên của ngươi lần. Lương Tần Vũ một chút, Dương Thần trưởng lão nhàn nhạt cảnh cáo một cái. Nghe vậy, Tần Vũ lập tức thân hình chỉ trệ, lập tức cũng là bất đắc dĩ nhún nhún vai. Hắn cũng không phải là đối lý trí thất, có ý kiến gì? Chỉ là đơn thuần có chút cấp trên mà thôi. Hoặc là không động thủ, một khi động thủ, vậy liền hết sức dễ dàng lâm vào cuộc nhiệt trận thái. Bởi vậy, Tân Vũ cũng không có thiếu bị Thánh viện trừng phạt cảnh cáo. Hô, Lý Trí Thất gặp đây, trong lòng cũng là thoáng thở dài một hơi. Sau đó, liền chậm rãi rời đi lối đài. Ngược lại là đang tiếc. Lực lượng của hắn quá kinh khủng, bằng không ta chưa hẳn không có cơ hội. Nhớ tới vừa mới chiến đấu, Lý Trí Thất cũng có chút không thể làm gì. Trong lòng cũng là có chút buồn bực cùng bất đắc dĩ. Phong cách chiến đấu của nàng là thuộc về cương chính mặt loại hình. Một khi lực lượng của địch nhân nghiền ép nàng, cái kia cơ hội liền không có bất kỳ cái gì phần thắng. Như lại cho Lý Chỉ Thất một chút thời gian, nàng chưa hẳn không có thể thắng được Trần Vũ. Không cần cảm thấy vẻ ngoài, lấy tiên tư của ngươi, sớm muộn có thể siêu vượt hắn. Nhìn thấy Lý Chỉ Thất một bộ buồn bực bộ dáng, Trư Phi Bạch không khỏi lên tiếng trấn an một cái. "Đúng vậy a. Chỉ Thất, ngươi vừa mới tiến nội viện, liền có thể làm được loại trình độ này, đã phi thường lợi hại." Một bên Ly Nguyệt cũng không khỏi lên tiếng an ủi một cái. "Ân, ta biết" chỉ là trong lúc nhất thời hơi xúc động thôi. Đối với hai người an ủi, Lý Chỉ thất cười cười, một lần nữa trấn phấn tâm thần. Gặp đây, Trương Phi Bạch khẽ bước cẩm. Sau đó ba người liền bắt đầu nói chuyện phiếm bắt đầu. Mà cuộc thi xếp hạng còn vẫn như cũ tiếp tục tiến hành ở trong. Trong lúc đó, Trương Phi Bạch lại đăng trạng nhiều lần, nhưng không chút nhiệt lượng, hắn đều còn chưa bắt đầu xuất thủ, đối phương liền đã nhận thua. Thậm chí có mấy cái ngay cả lôi đại đều không bên trên, trực tiếp liền từ bỏ. Còn tốt Trương Phi Bạch đối với tình huống như vậy, cũng là sớm đã có đòn trước, cũng không có số giật. Tại lôi đài bên ngoài, hắn cùng Lý Chỉ Thất, Ly Nguyệt hai người trao đổi lẫn nhau lấy tu luyện các loại tâm đắc. Đúng lúc này, trưởng lão thanh âm trầm dãi truyền đến. "Trận tiếp theo, Trèo lên Thiên bảng thứ 3 tầng vũ đối chiến Trèo lên Thiên bảng thứ 6, Trương Phi Bạch." Tại niệm đến Trương Phi Bạch danh tự thời điểm, trưởng lão thanh âm cũng không khỏi dừng một chút. "Khá lắm, cuộc chiến đấu này thật đúng là có đáng xem a." Đang nghe thanh âm trong máy mắt, cơ hồ tất cả quan chiến thiên kiêu đều có không khỏi nhìn lại. "Thứ 3 đối thứ 6. Đây là trận đầu Trèo lên Thiên bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu quyết đấu." tuyệt đối có thể va chạm ra, đặc sắc hoa hoa. Với lại, ngay tại vừa rồi, Tân Vũ còn kém chút thương tổn tới bạn của Trương Phi Bạch, Lý Chỉ Thất. Nghiêm túc tính toán ra, này cũng cùng coi là ân oán của a. Lần này thú vị. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người cũng không khỏi mặt lộ vẻ vẻ chờ đợi. Khá lắm, cái này đủ phải. Nghe vậy, Trương Phi Bạch cũng không khỏi nao nao, lúc này khẽ cười một cái. Phi Bạch, cẩn thận một chút, Tân Vũ lực lượng cùng tân pháp đều rất lợi hại. Lý Chỉ Thất gặp đây, nhẹ giọng nhắc nhở nói. "Ân, ta sẽ cẩn thận." Khẽ gật đầu một cái. Trương Phi Bạch liền hướng phía lôi đài đi đến, mà một bên khác, Tần Vũ hai mắt lập tức sáng lên, trên mặt thần sắc cũng biến thành kích động bắt đầu. Ha ha ha, rốt cục đụng phải ngươi. Ngựa mặt lên trời cất tiếng cười to, thân hình hắn đột nhiên nhảy chồm. Đúng là không kịp chờ đợi, xuất trước đạp lên lôi đài. Nhìn xem Trương Phi Bạch trong đám người đi ra, trong ánh mắt vô cùng sung mãn hứng phấn. Trương Phi Bạch, ta có thể chờ ngươi rất lâu. Nhìn chằm chằm Trương Phi Bạch, Tần Vũ toàn thân chiến ý sôi trào bắt đầu. Hai người chỗ lôi đài, là một cái địa hình hiểm ác, cự thạch trải rộng núi hoang ở trong. ại hoàn cảnh như vậy bên trong, trừ phi thực lực đủ mạnh. Nếu không, thân pháp nếu là không tốt, đây chính là tương đương ăn thiệt thòi. Nhưng rất hiển nhiên, vô luận là Trương Phi Bạch, vẫn là Tần Vũ, thực lực cùng thân pháp đều là mạnh nhất tồn tại. Đến từ lôi đại điểm ấy chướng ngại, tại hai trong mắt người đều không là vấn đề. Bớt nói nhiều lời, tới đi." Trương Phi Bạch nhàn nhạt nói một câu, cũng không nói nhảm. Toàn thân đột nhiên chấn động, một cỗ kinh khủng tới cực điểm khí thế, ầm vang bộ phát ra. Gặp đây, Tần Vũ lập tức ngửa mặt lên trời cười to. "Tốt, rứt khoát. Ta cũng nghĩ như vậy đấy." Vậy ngươi coi như cẩn thận, ta cũng sẽ không khách khí, hi vọng ngươi có thể để cho ta tận hứng một chút." Vừa nói, trên người hắn cái kia kinh khủng khí huyết lập tức liền phóng lên tận trời. Thấy cảnh này, dưới đài Lý Trị thất sắc mặt lập tức biến đổi. Nàng phát hiện Tần Vũ lúc này độ phát khí tức, vậy mà so trước đó đối chiến mình thời điểm, muốn mạnh hơn rất nhiều. Nhìn trước khi đến Tần Vũ là lưu thủ, Lý Trị thất đối với cái này, cũng là không lo lắng. Dù sao, chứng vi bạch thực lực, nàng vẫn là rất có lòng tin. Trên lôi đài. "Rống!" Mở chứng hai mắt, Tần Vũ lập tức ngửa mặt lên trời gào hét. Cái này như sấm rền ngầm hét, để thiên địa đều vì thế mà chấn động. Trong khoảnh khắc, trên người hắn vậy mà nổi lên một đạo cự đại thú ảnh. Cái kia rõ ràng là một đầu to lớn không gì so sánh được quái xà. Thấy cảnh này, ở đây tất cả vây xem thiên điều, cũng vì đó thật sâu hoảng sợ không thôi. Quái xà kia hư ảnh bên trong, ẩn chứa khí tức, thật sự là kinh khủng tới cực điểm. Càng làm cho người ta khiếp sợ lạ, quái xà kia hư ảnh lại còn mọc ra một đôi cánh. Khuynh thân bị hừng hực liệt viêm bao vây. Gặp đây, bên cạnh vây xem một đám trưởng lão, cũng không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Nhao nao sợ hãi than một cái. Đây cũng là tần vũ đặc thú huyết mạch. Không sai, chính là viễn cổ của một vị nào đó vô thượng cường giả, cùng thượng cổ yêu thú Lửa Viêm đằng xạ kết hợp, sinh ra đặc thú huyết mạch. Loại này huyết mạch đang toàn lực thôi động phía dưới, không chỉ có thể phách sẽ thay đổi cực kỳ khủng bố, còn có thể thu được điều kiện Lửa Viêm lực lượng. Ta nhớ được trước kia tần vũ còn không cách nào kích phát, bây giờ nhìn đến để thằng to lớn a. Trong khoảnh khắc, một đám trưởng lão nghị luận ầm ĩ.